966 chương 203, 7.12 chiến dịch nã pháo. Ta hạ lệ. Mặc dù ta biết việt quân tại chuẩn bị pháo hỏa giai đoạn này không có khả năng nhanh như vậy thay đổi vị trí trận địa 6. Giai đoạn này pháo binh nhiệm vụ là vì bộ binh quét sạch địa lôi chờ chướng ngại đi. Tại oanh tạc song sau còn muốn tiến hành hỏa lực kéo dài, cho nên không có khả năng đánh lên mấy pháo liền thay đổi vị trí trận địa. Nhưng mà ta cũng sẽ không nốc đến chờ càng quỷ tử đánh xong bọn họ đạn pháo động thủ lần nữa, bởi vì này liền mang ý nghĩa quân ta một đường binh sĩ phải bị tổn thất lớn hơn. Nã pháo, nã pháo, 6. mười mấy thông tin viên nhao nhao hướng bọn họ phụ trách liên lạc pháo binh binh sĩ truyền đạt mệnh lệnh tiếp lấy chỉ nghe ôm một hồi dích lên trên bầu trời rất nhanh liền xuất hiện từng đạo trực chỉ việt quân trận địa hiện ra tuyến 6. đây nếu là tại bình thường những thứ này hiện ra tuyến cũng không có chút nào sợ giống như chúng ta tại trong quân đội thường nói lao binh sợ thường tân binh sợ pháo cũng chính là đối với địch nhân hỏa lực oanh tạc tới nói có kinh nghiệm lao binh biết thương kỹ thực so pháo nguy hiểm hơn càng khó trốn nhưng là bây giờ cũng không giống nhau bởi vì này chút pháo thế nhưng là có pháo ngắm giả đạ vì đó cung cấp tọa độ thậm chí còn có thể hợp thời so sánh xạ thế là những thứ này đạn pháo giống như là như mọc ra mắt chỉ đâu đánh đó cái này dĩ nhiên liền muốn so lão binh sợ hai thương cẳng có lực sát thương giống như ta dự đoán như thế chỉ hai vòng pháo đi qua việt quân phương hướng tiếng pháo thoáng chốc thì ít đi nhiều rất nhiều tiếp lấy lại đánh hai vòng phía sau việt quân phương hướng cơ bản sẽ thấy không có tiếng pháo sáu tại ta trong ống dọn ta rất hài lòng nhìn xem việt quân trong trận địa bước lên một đạo lại một đạo ngất trời ánh lửa bằng kinh nghiệm của ta có thể đoán được Những thứ này ánh lửa cũng là tại quân ta đạn pháo nổ nát. Việt quân đạn pháo lúc đưa tới lần thứ hai nổ tung sinh ra. Cái này nổ lên hỏa diễm rõ ràng so súng lựu đạn nổ tung lớn hơn nữa, càng sáng hơn đi. Về sau ta mới biết được, Việt quân lúc này là làm tốt đối với ta quân trận mà hành tạc nửa giờ chuẩn bị sáu. Quân ta tại trận địa tiền xôi theo bậy ra quá nhiều địa lôi, lại thêm lưới sắt cùng đủ loại chướng ngại vật trên đường. Cái này không có nửa giờ hành tạc cũng biết lý không hết. Bởi như vậy liền mang ý nghĩa Việt quân pháo binh nhất thiết phải đem đạn pháo đại lượng tập trung ở trận địa pháo binh phụ cận, nếu không không cách nào cam đoan hắn hỏa lực kéo dài tính chất. thế là chúng ta một vòng này đạn pháo đi qua chiến quả liền lớn những cái kia đạn đại bác tuấn bảo đem toàn bộ việt quân trận địa pháo binh đều vén đến liêu không bên trong căn cứ quân ta xếp vào tại việt quân tỉnh nhà báo viên hồi báo tình huống là sáu bọn hắn tìm được trận địa pháo binh đều không ngoại lệ cũng là một phiến đất hoang vu khắp nơi đều là ô tô hỏa pháo cùng với thi thể mạnh vụn tất cả những mảnh vỡ này đan vào một chỗ hiện lên phóng xạ hình dáng lấy trận địa pháo binh làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán xa nhất thậm chí cũng không phải là đến bên ngoài một km tại thời khắc này Ta muốn Việt Quân sĩ si bở có màn đỡ cũng đã ý thức được chính mình bị lừa rồi, cũng chính là bên trong người đang tiền tuyến kỳ thực đã có pháo ngắm ra đa tổn tại, hơn nữa đã sớm đang chuẩn bị trạng thái. Lúc này Việt Quân sĩ si bở có màn đỡ xấu. Nếu như là sáng suốt lời nói, ta muốn hắn hẳn là lập tức hạ lệnh ngừng tiến công, bởi vì rất rõ ràng, ở chính giữa người có pháo ngắm giả đảm mà Việt Quân không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn dưới tình huống, trận này sắp toàn diện phát động chiến đấu không có bất kỳ cái gì hy vọng thắng lợi. đương nhiên, đó cũng không phải ta hy vọng thấy. Ta có thể nhìn ra được việc quân sĩ bợ có mãn đờ đang do dự, bởi vì này lúc việt quân phương hướng đã một mảnh yên lặng, liền nguyên bản vào lúc này hẳn là nổ súng một bộ khác phần pháo binh cũng không nói một tiếng. Kỳ thực, việc quân sĩ bợ có mãn đờ bây giờ do dự kỳ thực là không có ý nghĩa. Nguyên nhân là trước kia chúng ta liền nghĩ đến loại tình huống này sáu. Vạn nhất việt quân ý thức được chính mình mắc lừa, cũng chính là tại pháo binh gặp thảm trọng thương vòng triệt thoái phía sau lui làm sao bây giờ? Nếu là như vậy, như vậy chúng ta phí hết lớn như vậy tình lấy được chiến quả rất có thể chỉ là mấy cái pháo binh danh Chiến quả như vậy tuy đã tương đương khả quan, nhưng đối với ta tới nói vẫn là xa xa không đạt được mong muốn. cho nên ta đương nhiên sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh biện pháp giải quyết chính là phong tỏa việt quân đường lối sáu việt quân muốn tại lao sơn khu vực tổ chức chiến dịch cấp kích thước chiến đấu kỳ nhân viên cùng tiếp tế nhất định phải từ thanh thủy miệng đi qua sau đó mới có thể xuôi theo địa hình bày ra binh lực trừ cái đó ra không còn nó lộ thế là chúng ta liền an bài một cái pháo binh đoàn cũng chính là pháo binh 320 đoàn lấy một trăm mm đường kính thêm lưu pháo chuyên môn đối với việt quân thanh thủy miệng địa vực áp dụng phong tỏa nói một cách khác chính là tại việt quân mai phục tiến quân ta trận địa tiền dọc theo thời điểm bọn hắn liền không có cái khác lựa chọn Chúng ta duy nhất không biết đến sáu, chính là Việt quân tại quân ta trận địa tiền xuôi theo mai phục phía dưới bao nhiêu bộ binh. Đối với cái này, ta và sông sư trưởng cùng 40 sư tham nhu có một ngờ tới, cân nhắc đến quân ta tại Lao Sơn một đường trận địa tiền dọc theo binh lực đại cảm khái có hơn 2000 người, như vậy dùng cái này suy đoán, Việt quân binh lực rất có thể là quân ta gấp 2 đến gấp 3, cũng chính là khoảng 6000 người. Cho nên, một trận chúng ta dự chủ kỳ thực là có thể dùng đạn pháo vây lại Việt quân hơn 6000 người binh sĩ, ai lại sẽ nghĩ đến chiến hậu mới biết được càng quỷ tử vậy mà mất trí một hơi liền đầu nhập vào hơn 18000 người sau. cũng khó trách bọn hắn sẽ đem hành động lần này xưng là ăn cơm. đây nếu là theo dị vãng đấu pháp, tại chuẩn bị pháo hỏa đi qua hơn một vạn người bài sơn đảo hải xuống tới. hơn nữa sau này còn có hai chục ngàn binh lực, vậy không đem chúng ta chia ăn mới là lạ. nhưng bởi vì cái gọi là trời gây nhiệt còn có thể tha thứ, tự gây nhiệt thì không thể sống. việt quân làm như thế kết quả chính là để cho mười không tinh binh nhảy vào chúng ta trú tâm bố trí trong cả bẫy. gặp việt quân xì bở có mãn nở còn đang do dự, ta cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, quay đầu liền hướng triệu kính bình hạ lệnh, đem mệnh lệnh chuyển xuống, nhường ba đoàn đối với thanh thủy miệng hoàn thành bán thử. là Thanh thủy miệng vương hướng rất nhanh liền truyền đến vài tiếng ù hủ tiếng pháo, tại pháo ngắm ra đa dưới sự chỉ đạo, 320 đoàn chỉ dùng hai phát đạn pháo liền hoàn thành bắn thử. Cái này hai phát đạn pháo ở nơi này đã sớm là tiếng pháo ù hủ chiến trường không tính là cái gì, nếu như không có chú ý thậm chí còn có thể coi nó là làm đạn lạc cho bỏ qua. Nhưng mà sáu, Ta muốn cái này tại việt quân quan chỉ huy trong mắt đó không thể nghi ngờ chính là tình thiên phích lịch, bởi vì này sẽ để cho ý hắn biết đến bọn hắn đã không có đường rút lui có thể đi. bây giờ bày tại việt quân xi sì bở có mãn đờ trước mặt lộ cũng chỉ có hai đầu một con đường tiếp tục cán binh bất động nhường việt quân tiềm phục tại bùi cỏ cùng trong rừng cây nhưng mà cách làm này rõ ràng cũng kiên trì không được bao lâu bởi vì bên trong người không nghi ngờ chút nào sẽ dùng hỏa lực giao đấu địa tiền xôi theo bày ra địa thảm thức quanh tạc một con đường khác chính là liều mạng một lần dựa theo kế hoạch đối với bên trong người chú đóng phòng tuyến phát động công kích ta tin tưởng việt quân chọn thứ hai con đường phương diện này là bởi vì tiềm phục tại trước mặt chúng ta chính là không chịu thua ba trăm a sư bọn hắn gánh không nổi người này Một phương diện khác nhưng là bởi vì 2 giờ hậu thiên sắp thì sắp sáng, đến lúc đó bọn hắn liền liều mạng một lần cơ hội cũng sẽ không có. E01152967. Chương 204, 7.12 chiến dịch ba ta không có đoán sai, ngay tại 320 pháo đoàn hoàn thành đối với Thanh Thủy Miệng bắn thử không lâu sau, trên bầu trời liền từ từ bay lên mấy quả màu đỏ đạn tín hiệu. Cơ hội cùng chút đồng thời, Việt quân Vương hướng liền truyền đến đạn đại bác tiếng rít cùng hàng ngàn hàng vạn danh viện quân phát ra tiếng gào thét. Nghe nói tại thời khắc này, đóng tại một đường các chiến sĩ bị trước mắt cảnh tượng này sợ hết hồn sáu. một đường bộ binh mặc dù lấy được việt quân ngay tại quân ta trận địa tiền xuôi theo mai phục đồng thời sắp khởi sướng đại quy mô xung phong tin tức này thậm chí vô tuyến điện chắc cự nghi đều minh xác chỉ ra việt quân mai phục vị trí cách quân ta phòng tuyến không xa nhưng kỳ thật một đường bộ binh nhưng là không thể nào tin tưởng hắn không tin nguyên nhân là do ở một đường bộ binh phổ biến đều có đối với việt quân mai phục trận địa tham dò qua đây là ta quân bộ binh đối phó việt quân mai phục thường xài phương pháp đồng thời cũng là việt quân thường xài phương pháp chính là đối với việt quân có khả năng ẩn vị trí tiến hành hỏa lực trinh sát cái gọi là hỏa lực trinh sát kỹ thực nói thổ một điểm chính là dùng súng máy pháo tối chiếu vào rừng rậm hoặc là bùi cỏ loạn đả một trận, có khi thậm chí còn có thể đánh mấy phát đạn lửa. Nhưng mà mấy lần thăm dò xuống cũng không có tình huống xấu. Quân ta loại này thì không cũng không phải tùy tiện hướng về trong bùi cỏ đánh lên mấy pháo, bởi vì bộ binh nhận được thượng cấp rất xác định tin tức, nói là việc quân tiềm phục tại quân ta tuyến đầu trận địa cách đó không xa, thế là hỏa lực thăm dò tự nhiên cũng liền thăng cấp, ở vào vỏ cây thông lĩnh phương hướng ta quân bộ binh thậm chí còn dùng pháo tối cùng súng máy đối với tuyến đầu trận địa bùi cỏ tiến hành tỉ mỉ trải vớt mấy lần, nhưng vẫn là động tĩnh gì cũng không có. Thế là quân ta nhất tuyến bộ binh liền làm ra phán đoán như vậy. trận địa tiền xuôi theo có lẽ chỉ có số ít việt quân mai phục hay là thượng cấp tình báo có sai về sau chúng ta mới biết được thậm chí còn có chút cơ sở chỉ huy viên hạ lệnh nhường binh sĩ nghỉ ngơi mệnh lệnh này nhìn đích xác có chút không thích hợp nghi nhưng ở nhất tuyến đánh trận ta đây đối với cái này lại có thể lý giải tại nhất tuyến đóng giữ phải chịu áp lực tâm lý là hậu phương binh sĩ không cách nào thể hội hơn nữa trong trận chiến đấu này nhất tuyến bộ đội tiếp nhận áp lực thời gian còn tương đối dài sáu từ việt quân im lặng bắt đầu đến bây giờ đã khoảng chừng thời gian 3 ngày ở nơi này trong thời gian 3 ngày mỗi một phút mỗi một giây các chiến sĩ đều lấy vi việt quân liền muốn khởi xướng tiến công cái này khiến các chiến sĩ trường kỳ duy trì một loại tình trạng khẩn trương thế là sau một quãng thời gian tất nhiên sẽ tạo thành trên tâm lý cùng trên thân thể cực độ mệt mỏi một phương diện khác tại việt quân im lặng 3 ngày nay bên trong còn có thể xuất hiện một loại sói đến đấy hiện tượng cũng chính là lo lắng số lần nhiều lắm đến mức đến hiện tại việt quân thật muốn tiến công lại không cách nào gây nên các chiến sĩ đầy đủ cao cảnh giác không chi, nhất tuyến bộ binh hay là dùng hỏa lực đối với tuyến đầu trận địa áp dụng qua hỏa lực thăm dò kết quả không có phát hiện bất kỳ khác thường gì này liền sẽ làm cho tương đương một bộ phận cơ sở xỉ bờ có mạn đờ cho là lần này lại là sợ bóng sợ gió một hồi về sau căn cứ việt quân tù binh giải thích lúc này việt quân liền tiềm phục tại quân ta trận địa tiền dọc theo trong bụi cỏ hắn cùng ta quân phòng tuyến khoảng cách gần nhất chỉ có hơn 200 trăm m mở ta bộ binh hỏa lực thăm dò kỳ thực rất chính xác đánh tại việt quân mai phục trong trận hình hai cái việt quân doanh trưởng tại chỗ bị đánh chết tiềm phục tại một đường việt quân tử thương tham trọng nhưng mà mất đi chỉ huy việt quân lại lấy kinh người kỷ luật bảo trì im lặng tất cả bị thương nhẹ viên không có người nào phát ra rên gì cũng không có một cái luận động cái này nói đến có chút khó có thể tin sáu có một hai cái dạng này chiến sĩ chúng ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trên thực tế ở chính giữa càng trong chiến đấu đã xuất hiện qua rất nhiều dạng này ví dụ. Quân ta có, Việt quân cũng có. Nhưng nếu như là cả nhánh binh sĩ đều như vậy, vậy cái này loại kỷ luật cùng tố chất cũng đủ để cho bất luận cái gì binh sĩ đều cảm thấy không bằng. Liền xem như trên tay của ta đặc công liên ta cũng không xác định có thể đạt tới cái này dạng trình độ. Nhưng Việt quân 316 A sư lại làm được, cho nên chi bộ đội này thật đúng là không hổ là Việt quân vương bại binh sĩ. Chỉ tiếc chính là, mặc kệ 316 A sư Việt quân có bao nhiêu ưu tú, tố chất tốt bao nhiêu sáu. Khi bọn hắn nhảy vào chúng ta cái này, lấy pháo binh làm chủ cạm bấy phía sau, chắc chắn bọn hắn thất bại kết cục, hơn nữa còn là thảm bại. Cái này cũng vừa vặn đã chứng minh một điểm, tinh thần năng đủ chiến thắng hết thảy thời đại đã qua, từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, một mực cường điệu tinh thần võ trang chiến sĩ tại khoa học kỹ thuật phát triển cùng độ cao phát triển tương lai, chẳng qua là mặc quần áo thịt. Chính là bởi vì một đường chiến sĩ cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, thế là Việt quân đột nhiên phát khởi xung kích liền để ta quân chiến sĩ sợ hết hồn. Đầu tiên là không nghĩ tới Việt quân sẽ nhiều như thế, tại quân ta trận địa trước mặt ẩn nút Việt quân phổ biến là một cái hoặc là mấy cái liền, mà chỉ là quân tiên phong, phía sau tục binh sĩ thì dậm dạp chẳng chịt một mảnh giống như con kiến một dạng bài sơn đảo hải hướng ta quân phòng tuyến đệ xuống. điểm này kỳ thực ngay cả ta cái này thiết hạ trăm người đều không nghĩ tới, ta còn lấy vi việt quân nhiều nhất liền làm một cái năm, 6.000 người còn kém không nhiều lắm. ai nghĩ đến việt quân thực tế đầu nhập binh sĩ nhưng là chúng ta dự đoán gấp ba. thứ yếu là việt quân khoảng cách quân ta trận địa vượt qua tưởng tượng gần 6. khoảng cách gần nhất chỉ có hơn 200 m. quân ta hỏa tiễn đặt mìn xe bảy ra địa lôi thậm chí đều ở đây bọn họ phía sau. bất quá cũng may quân ta đều có chuẩn bị, cái này cần quy công cho quân ta ngành tình báo, một lần lại một lần chặn được việt quân vô tuyến điện, hơn nữa còn có thể chính xác giải mã. Cái này khiến ta quân bộ binh coi như trong lòng không tin nhưng vẫn là ôm thả tin rằng là có còn hơn là không ý nghĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sáu. Dù sao đây là liên quan đến mạng nhỏ mình vấn đề. Thế là chiến đấu tại Việt quân ngay từ đầu xung kích lúc đánh liền vang lên, cơ hồ liền tại Việt quân đạn tín hiệu dâng lên một khắc này, lao sơn nhất tuyến liền vang lên kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ. Không khó tưởng tượng, cái này nếu như là dựa theo lúc bình thường tới đoán chừng lời nói, quân ta phòng tuyến là không thể nào kiên trì bao lâu. Tại Việt quân bộ binh phương diện, binh lực của bọn hắn là ta quân gấp mấy lần, hơn nữa thành công tiềm phục tại quân ta trận địa tiền xuôi theo đạt đến rất tốt tập kích bất ngờ hiệu quả. tại Việt quân pháo binh phương diện bọn hắn đã chữ bị thật nhiều đạn pháo cùng hòa pháo những pháo binh này có thể làm bộ binh thanh trừ chướng lại cho nên tại dưới tình huống bình thường Việt quân loại này bố trí hẳn là nắm chắc phần thắng nhưng mà sáu bây giờ không phải là lúc bình thường bây giờ quân ta nắm giữ pháo ngắm giả đã nã pháo theo ta ra lệnh một tiếng hơn 10 tên thông tín viên cơ hội trong cùng một lúc đem ta mệnh lệnh truyền đặt ra đạo này mệnh lệnh hạ xuống chính là vạn pháo tề minh hàng ngàn hàng vạn phát đạn pháo liên tiếp không ngừng hướng việt quân phương hướng dũng lao tới những thứ này đạn pháo kỳ thực chia bốn cái bộ phận một bộ phận chính là ta hợp thành doanh khác pháo binh tứ sư một cái pháo binh đoàn cái này bộ phận pháo binh nhiệm vụ chính là đả kích Việt quân pháo binh binh sĩ cân nhắc đến Việt quân pháo binh rất có thể sẽ có hai cái pháo binh sư thậm chí trở lên hơn nữa đối với ta quân tới nói có thể bằng nhanh nhất tốc độ làm hết khả năng tiêu diệt việc quân pháo binh binh sĩ là giảm bất thương vong mấu chốc sáu một khi việc quân pháo binh bị tiêu diệt quân ta pháo binh liền an toàn thế là liền có thể chuyên tâm đối phó cản quân bộ binh cho nên ta cho rằng vẹn vẹn lấy hợp thành doanh một cái pháo binh doanh đả kích việc quân pháo binh là không đủ thế là liền từ pháo binh tứ sư điều một cái pháo binh đoàn tới cùng hợp thành doanh cùng một chỗ thi hành tiêu diệt việc quân pháo binh nhiệm vụ đương nhiên nhiệm vụ này có đặc thù tính chất đầu tiên là thi hành nhiệm vụ này pháo binh binh sĩ nhất thiết phải tố chất quá cứng có thể vừa nhanh vừa chuẩn vừa ngoan đã kích việc quân pháo binh thứ yếu càng quan trọng hơn chính là làm việc quân pháo binh bị tiêu diệt hoặc là đại thể bị tiêu diệt phía sau chúng ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành lúc này lại không thể chống không nhiều như vậy hỏa pháo cùng đạn pháo đặt ở trận địa pháo binh chơi đó không thể nghi ngờ là đối tư nguyên một loại lãng phí cho nên Thi hành nhiệm vụ này, binh sĩ xác thực nói hẳn là pháo binh bên trong bộ đội cơ động, cũng chính là cần thời điểm hay dùng tới đả kích việt quân pháo binh, việt quân pháo binh bị tiêu diệt hoặc là tạm thời bị áp chế thời điểm, liền thi hành những nhiệm vụ khác. Một bộ khác phần chính là pháo binh 320 trăm đoàn. Pháo binh 320 trăm đoàn nhiệm vụ tương đối mà nói tương đối đơn giản, chính là dùng pháo binh chiếu vào thanh thủy khẩu khu vực phản phản phục phục nổ. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn để thanh thủy miệng trở ra việt quân một cái đều vào không được, thanh thủy miệng trong vòng việt quân một cái đều không xuất được. Rất rõ ràng, này liền sẽ làm cho việt quân bị chặn ngang ngăn làm hai đoạn lẫn nhau không cách nào tiếp viện. bộ ba phần chính là quân ta pháo binh chủ lực bộ này phần bao gồm súng lựu đạn pháo pháo hỏa tiết trở hàng trăm hàng ngàn môn các thức hỏa pháo một cổ món hướng việt quân phương hướng phát ra gầm thét đương nhiên lúc này bởi vì việt quân quân tiên phong đã cùng quân ta nhất tuyến bộ binh rào sắt cùng một chỗ sáu đây là bởi vì việt quân mai phục trận địa khoảng cách quân ta phòng tuyến rất gần xung phong một cái vài phút bên trong quân ta cơ hồ tất cả trận địa đều cùng việt quân đánh giáp lá cả rất rõ ràng lúc này quân ta pháo binh không cách nào trợ giúp nhất tuyến trận địa bởi vì này sẽ đối với người một nhà tạo thành nội thương cho nên chúng ta chỉ có thể dùng hỏa pháo phong tỏa trận địa tiền xôi theo đả kích việt quân sau này binh sĩ việt quân binh lực phối thử quân tiên phong cũng chính là tiềm phục tại quân ta trận địa tiền dọc theo binh sĩ chỉ là liền sắp xếp cấp binh lực sáu mai phục quá nhiều binh lực sẽ bị quân ta phát hiện phía sau mới là doanh đoàn kích thước binh lực loại này phối chi đương nhiên là hợp lý một khi đánh nhau tiềm phục tại trận địa tiền dọc theo liền sắp xếp cấp binh lực đầu tiên giết vào địch nhân trận địa làm cho địch nhân không cách nào hữu hiệu tổ chức phòng ngự đáp lấy lúc này sau này doanh đoàn binh lực tại theo đuôi theo vào thế là rất nhanh liền có thể đem địch nhân trận địa cầm xuống. nhưng đây đối với phòng ngự của chúng ta tới nói nhất định chính là chê cười đầu tiên phát huy tác dụng chính là quân ta tại trận địa tiền xuôi theo bố trí một miếng đất lớn lôi sáu những thứ này địa lôi mặc dù tất cả đều là trần trụi trên mặt đất rất dễ dàng bại trừ đây là hỏa tiễn đặc mìn xe đặt mìn thiếu hụt nó chỉ là đơn giản đem địa lôi ném bắn tới khu vực chỉ định bên trong nhưng vấn đề chính là những thứ này địa lôi lại nhiều lại bí mật coi như càng quỷ tử có thể thấy rõ ràng đồng thời bị bạch ở tại bọn hắn nhanh chóng xung kích phía dưới cũng là rất khó cam đoan chính mình không dẫm lên cá biệt thống chi lúc này sắc trời còn không có hiện ra Bọn hắn tại đạn và đạn đại bác dưới áp lực có thể nói căn bản là không có thời gian đi biện bạch cái nào tất nhiên lôi. Về sau ta mới biết được, việc quân quan chỉ huy biện pháp giải quyết là nhường một bộ phận người đang đằng trước một bên xung kích một bên hướng phía trước vung tay lựu đạn, hơn nữa tất cả mọi người đều không cho phép dừng, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ xung kích. Chưa xong con tiếp. 968 chương 205, 7.12 chiến dịch bốn loại phương pháp này đương nhiên là hữu hiệu. Lưu đạn có phần phòng ngự lựu đạn và tiến công lựu đạn. Phòng ngự lựu đạn sát thương bán kính đại Loại này lựu đạn nếu là một bên hướng phía trước ném một bên xung phong lợi nói, rất có thể liền sẽ bởi vì chính mình xung phong tốc độ quá nhanh mà một đầu đâm vào chính mình phát ra lựu đạn sát thương bán kính 6. Đây chính là một loại biến hình tự sát. Tiến công hình lựu đạn sát thương bán kính nhỏ bé, nếu như thao tác thuần thục, đích xác có thể giống Việt quân sĩ si bở có mãn đờ yêu cầu như thế một bên xung kích một bên hướng phía trước vung tay lựu đạn gỡ mịn. Nhưng vấn đề chính là sáu. Một người đang hướng phong lúc có thể mang bao nhiêu mai lựu đạn? Những thứ này lựu đạn có thể sắp xếp đi bao nhiêu mai địa lôi lại có thể bảo đảm bao nhiêu người an toàn thông qua? lúc này việt quân là hoàn toàn cũng không cân nhắc những thứ này chính là cắn răng cưỡng ép thông qua thế là khu vực gài mìn bên trong lúc này liền nổ lốp ba lốp bốp loạn hưởng theo những thứ này nổ tung bay lên chính là việt quân đủ loại gãy chi nhưng việt quân thế công lại hoàn toàn không có bị khu vực gài mìn chặn lại người phía trước bị tắt đổ người phía sau liền đạp thi thể của chiến hữu xông về phía trước một đội tiếp lấy một đội nối liền không dứt cơ hội không có bất kỳ dừng lại gì liền chọc thủng quân ta tại trận địa tiền xôi theo bày ra lối khu đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra có thể lý giải việt quân xì bỡ có mãn đờ rất rõ ràng lúc này bọn hắn duy nhất đường sống chính là cầm xuống quân ta trận địa đồng thời tổ chức phòng ngự. mà nếu như muốn cầm xuống quân ta trận địa, mấu chốt chính là ở nhanh chữ. cho nên sau này binh sĩ không có thời gian gỡ mìn, bọn hắn chỉ có thể dùng đi đối diện với mấy cái này sắt thép cùng. nhưng cái này cũng không hề đại biểu việt quân liền có thể đạt đến mục đích của bọn hắn. bởi vì kế tiếp bọn hắn phải đối mặt chính là quân ta pháo binh 6 quân ta pháo binh chủ lực nhiệm vụ chính là ngăn cản bọn họ cùng một đường việt quân hội sư. rất rõ ràng, nếu để cho bọn hắn làm đến điểm này lời nói, cái kia cơ hồ liền mang ý nghĩa quân ta trận địa thất thủ. Quân ta pháo binh đương nhiên rất rõ ràng điểm này, cho nên tại thời khắc này, cô ta pháo binh một hơi đánh liền 13 cái tề sạn. Pháo hỏa tiễn, 85 pháo, 122 súng lựu đạn, 152 thêm lựu pháo 6. Ngay tại trận địa tiền xuôi theo 200 m bên trong từ trái đến phải, lại từ phải đến trái đích vừa đi vừa về đánh. Về sau căn cứ ta quân bộ binh hồi ức, đây là một đạo đáng mặt tường lửa, dùng pháo đánh nổ ra tới tường lửa. Chính là chỗ này đạo hỏa tường, cứng rắn đem Việt quân sau này binh sĩ gắt gao phong tại đằng sau. Bởi như vậy. việc quân cơ hồ tất cả quân tiên phong đều đắc bất đã có công hiệu tiếp viện cho nên bọn họ rất nhanh liền lâm vào một cái tiến thối không thể quất cảnh đi tới à bọn hắn phải đối mặt là bên trong người nghiêm mật phòng ngự bọn hắn những binh lực này cũng có hạ đạn dược cho bên trong người đảo quấy rối còn có thể muốn cầm xuống địch nhân phòng tiến lại cơ hồ là không có khả năng lui lại à phía sau chính là trung hoa trung quốc pháo binh cấu tạo lên tường lửa bọn hắn căn bản cũng không có đường rút lui có thể đi cô ta pháo bộ 4 phần kỳ thực chính là cho bộ 3 phần cũng chính là pháo binh chủ lực bổ sung cô ta pháo binh chủ lực cơ bản đều là viễn trình hỏa pháo Những thứ này hỏa pháo nhược điểm chính là sẽ có rất nhiều hỏa lực góc chết, mà chút hỏa lực góc chết thường thường lại sẽ bị cảng quỷ tử lợi dụng xấu. Việt quân người người cũng là lao binh, bọn hắn rất rõ ràng địa phương nào là địch nhân viễn trình hỏa lực không đánh được. Cũng chính vì như thế, cho nên việt quân thường thường sẽ đem trọng yếu cơ quan thiết trí tại những này trong góc chết, tỷ như tạm thời kho đạn, tỷ như bộ chỉ huy chờ. Đối với cái này chúng ta là đã sớm chuẩn bị, tại chiến phía trước liền tính toán tốt chứ nguyên, lúc này đủ loại đường kính pháo tối liền giao đấu địa tiền viễn trình hỏa pháo góc chết tỉ như đất lõm, đỉnh núi phản mặt phẳng nghiêng chờ áp dụng diện tích lớn Ngay lúc đó chúng ta cũng không biết đánh nổ hiệu quả. Pháo cối pháo thủ cũng chỉ biết cắm đầu ngón tay giữa định khu vực vừa đi vừa về bao trùm mấy lần cũng liền xong việc. Đối với mình anh Tạc không có người có thể nói ra có cái gì chiến quả. Phương diện này là bởi vì coi như nổ hư viện quân bộ chỉ huy chúng ta cũng không nhìn thấy. Một phương diện khác nhưng là bởi vì, vì việt quân súng kích căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng xấu. Theo chúng ta lý giải là nếu như việt quân bộ chỉ huy bị diệt đi mà nói như vậy việt quân súng phong tổ chức hòa hợp giống như trên làm gì đều sẽ ra chút vấn đề à? Nhưng cả tràng chiến đấu việt quân đều đánh rất tốt, cơ bản không có xuất hiện cái gì hỗn loạn. Bởi vậy, chúng ta tựa hồ liền có thể đẩy ra bộ 4 phân đạn pháo cũng không có đạt đến hiệu quả dự chủ. Nhưng thực tế cũng không phải là như thế, chiến hậu từ Việt quân tù binh vậy chúng ta biết, quân ta bộ 4 phân doanh tạc trực tiếp nổ hư một cái hai cái doanh bộ chỉ huy cùng bốn cái liên tục xuất chỉ vung bộ. Việt quân sở dĩ không có loạn, kỳ thực chỉ là bởi vì chúng ta đối mặt chi này Việt quân có độ cao tổ chức tính chất cùng tính kỷ luật, lại thêm trước khi chiến đấu đã minh sát cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ, cho nên coi như đã mất đi chỉ huy bọn hắn vô cùng rõ ràng chính mình nên làm những thứ gì. Nhưng liền xem như dạng này cũng không có ý nghĩa xấu. Sau mười mấy phút chúng ta đã cơ bản đem Việt quân hỏa lực dọn dẹp xong. Đương nhiên, ở trong đó nhất định sẽ có một chút may mắn còn sống sót hòa pháo, bất quá ta tin tưởng đó cũng không nhiều, bởi vì này lúc Việt quân rõ ràng là dốc toàn lực, bất kể là bộ binh hay là pháo binh. Cũng chính là bộ binh được ăn cả ngã về không phát khởi trùng phong, cùng lúc đó pháo binh cũng hoàn toàn không để ý sinh tử phối hợp bộ binh phát khởi trùng phong sáu. Kết quả của làm như vậy chính là, Việt quân trận địa pháo binh trắng trận bại lộ tại quân ta pháo ngắm dưới gia đa. Rất nhanh, quân ta pháo binh liền một cái tiếp theo một cái đem hắn phá hủy. Việt quân pháo binh hủy diệt liền mang ý nghĩa càng quân bộ binh ác ngộng cũng liền cùng đi theo phút cuối cùng, bởi vì này lúc quân ta pháo binh căn bản không cần lo lắng việc quân hỏa lực áp chế, có thể yên tâm lớn mật thậm chí căn bản vốn không cần thay đổi vị trí trận địa hướng càng quân bộ binh khởi xướng vây tạc. Cái này kỳ thực cũng chính là một loại không đối xứng chiến trận, chiến, cùng mã đạo khác nhau chính là ở sáu. Chúng ta là tại pháo binh bên trên tìm được lỗ hổng tạo thành loại này không đối xứng trạng thái. Tiếp lấy hợp thành doanh pháo binh doanh cùng pháo binh tứ sư một đoàn rất nhanh lại vùi đầu vào đối với càng quân bộ binh cản trở vây tạc bên trong. Cùng nó pháo binh binh sĩ bất đồng chính là Bởi vì chúng ta chi này pháo binh binh sĩ là trực tiếp thuộc về pháo ngắm ra đa chỉ huy cùng so sánh sạc, cho nên chúng ta tham dự hành tặc lúc vẫn là ở vào một loại linh hoạt trạng thái, cũng chính là một đường để lô pháo binh phát hiện quân ta dùng pháo binh nổ ra tưởng lựa vị trí nào xuất hiện lỗ hổng mà làm cho một bộ phận Việt quân chui chỗ trống, vậy thì ngay lập tức sẽ thông qua máy bộ đàm thông chi chúng ta đồng thời kịp thời đem cái này lỗ hổng bổ túc. Lại có lẽ là có chỗ kia có đại lượng Việt quân tập kết, đó cũng là chúng ta đại hiện thần uy thời điểm. Thế là tại súng cối ánh lửa cùng trong lửa, mấy vạn tên nhân viên chiến đấu liền tại đây khối chật hẹp mang lên tiến hành liệu chết chém giết. Một phe là nhất định phải được. Một cái là không nhượng chút nào, một cái là khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện, một cái là chủ động xuất kích, ăn miếng trả miếng một cái là không so đo bất cứ giá nào liều chết hướng về phía trước, một cái là thể cùng trận địa cùng tồn vong, cận kề cái chết không lùi. Cái kia Mạn Sơn biến giã từng cái từng cái ngọn lửa, chiếu rọi toàn bộ chiến trường, hỏa diễm bên trong ngã xuống là loài người, đứng sừng sững sức lên là dân tộc Tôn Nghiêm. EZ1152969. Chương 206, 7.12 chiến dịch năm tại quân ta hỏa lực mạnh liệt oanh tạc bên trong, sắc trời dần dần sáng lên. khi thực trời đã sớm sáng, chỉ bất quá trên không khắp nơi đều là đạn pháo nổ ra khói lửa. thơi nước cùng 16 sáu, Việt Nam thổ địa tương đối ở mức, hỏa pháo sắp vỡ liền sẽ đem trong đất nước bốc hơi đến trong không khí, nếu như nhiều hơn nữa nổ mấy lần, nước bốc hơi song song liền sẽ biến thành nhỏ tiểu nhân bụi đất hạt tròn. Tất cả những vật này đan vào một chỗ lơ lửng trong không khí, liền tại Lao sơn trong phạm vi mười mấy dặm bầu trời bao phủ một tầng thật dày sương ngủ, liền dương quang cũng không chiếu vào được. Cái này khiến chúng ta thẳng đến 8 h sáng mới nhìn gặp một chút dương quang. Cho đến lúc này, Việt quân đối với ta quân tiến công mới ngừng lại được 6. đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Việt quân sẽ không đánh một trận, bọn hắn sở dĩ sẽ dừng lại. hoàn toàn là bởi vì sắc trời sáng lên bọn hắn cần đối với tiến công chiến thuật tiến hành một chút cần thiết điều chỉnh. Một phương diện khác, cũng là bởi vì bọn hắn bố trí tại trận địa tiền dọc theo quân tiên phong đã bị chúng ta tiêu diệt không sai biệt làm sáu. Hắn quân tiên phong kỳ thực là trong trận chiến đấu này trả giá đắt cao nhất một chi binh sĩ, khai chiến phía trước bọn hắn liền muốn tiềm phục tại quân ta trận địa tiền xuôi theo, cái này đáng vẫn là chuyện nhỏ. Đánh phía sau bọn hắn kỳ thực liền lâm vào một cái tuyệt địa, phía trước là bên trong người phòng ngự trận địa, hậu phương nhưng là một đạo dù ai cũng không cách nào thông qua tường lửa. Cho nên bọn họ chỉ có thể một lòng một dạ hướng ta quân trận mà xung kích, một lần lại một lần. nhưng mà loại này xung kích đối với ta quân phòng tuyến uy hiếp cũng không lớn. Đầu tiên, Việt quân lúc này xung kích vốn nên là muốn có bọn họ hỏa lực yểm hộ, nhưng mà Việt quân viễn trình hỏa pháo lúc này đã cơ bản bị ta pháo binh tiêu diệt, sau này pháo tối cũng bị ngăn cản tại tường lửa bên ngoài tự thân đều khó bảo toàn, chớ nói chi là làm đầu đầu đội cung cấp hỏa lực viện trợ. Thứ yếu, Việt quân quân tiên phong bản thân 6, là mai phục bộ đội bọn hắn nhất thiết phải mang lên đầy đủ lương khô. Phụ trọng cùng che đậy hạn chế khiến cho bọn hắn cơ bản không có mang theo vũ khí hạng nặng. Theo lý thuyết Bọn hắn chỉ có thể bưng súng tiểu liên tại mấy rất súng máy hạng nhẹ cùng với có hạn mấy thật nặng súng máy dưới sự che chở hướng ta quân phòng tuyến phát khởi trùng phong. Trái lại quân ta nhưng là đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công tại trong phòng tuyến chờ lấy viện quân đi lên. Đây chính là chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền bày ra cả bấy, cho nên hơn 10 ngày phía trước chúng ta mà bắt đầu vì này một trận làm chuẩn bị, trận địa tiền có đất lôi, lưới sắt trong trận địa có hoàn bị công sự, trang bị có nặng nhẹ súng máy, súng máy cao sạng, pháo tối cùng với định hướng lôi chở, điểm hỏa lực đi qua chú tâm bố trí nhu cầu có thể phát huy đầy đủ mỗi một dạng trang bị tác dụng, lại thêm tổn chữa số lớn đạn dự sáu. Liên khiến cho địch ta ở giữa giao đấu nhất định chính là một hồi đại đồ sát. Căn cứ một đường binh sĩ về sau nói lên, Việt quân quân tiên phong xung kích kỳ thực chính là ngay từ đầu lúc còn có chút tác dụng, khi đó quân ta rất nhiều binh sĩ cũng không nghĩ tới Việt quân sẽ mai phục phải gần như vậy, nhân số nhiều như vậy. Tại không có nhất định lý chuẩn bị dưới tình huống thình lình liền để bọn hắn vọt vào ném mạnh lựu đạn khoảng cách, một loạt lựu đạn phía sau liền cho ta quân tạo thành một chút thương vong, tiếp lấy Việt quân trong nháy mắt liền vọt vào quân ta phòng tuyến triển khai cận chiến. Nhưng rất nhanh quân ta chỉ bằng mượn phòng thủ nhất phương ưu thế đem Việt quân đánh lui sáu. Nay chủ yếu vẫn là quy công cho quân ta phá binh. Nguyên nhân là quân ta pháo binh ngay đầu tiên đem Việt quân pháo binh chế trụ, giống như phía trước nói tới, Việt quân pháo binh chuẩn bị pháo hỏa vẹn vẹn chỉ kéo dài chừng 10 phút đồng hồ. Chính là bởi vì dạng này, Việt quân pháo binh rõ ràng ngại nhiệm vụ căn bản cũng không có hoàn thành, cũng chính là quân ta trận địa tiền xôi theo còn có số lớn lưới sắt, địa lôi, trứng ngại vật trên đường chờ, cái này trực tiếp tầng gây nên Việt quân quân tiên phong chỉ có một ít bộ phận đột nhập quân ta phòng tuyến, số đông Việt quân thì nhận lấy cản trở chậm nửa nhịp. Quân ta một đường binh sĩ cũng chính là đáp lấy thời gian này phản ứng lại đem Việt quân đánh trở về. Phía sau chiến đấu trở nên 10 phần đơn giản. các chiến sĩ phải làm tựa hồ chính là cư cao lâm hạ vùng ra từng viên lựu đạn hoặc là hướng trong lựa đạn địch nhân đánh ra từng hàng đạn sáu căn cứ các chiến sĩ hồi ức đêm nay bọn họ là tay đều đánh mềm lún việt quân một đống một đống hướng phía trước tuân ra đống đống ngã xuống tiếp lấy lại phun lên một đống vòng đi vòng lại đánh tới cuối cùng các chiến sĩ thậm chí đều có chút hoài nghi càng quỷ tử có phải hay không đánh không xong nhưng lúc đó chính bọn họ cũng không dám suy nghĩ nhiều chỉ biết là cơ giới giơ súng lên hướng địch nhân bóp có đánh ra từng hàng đạn bởi vì bọn hắn rất rõ ràng một khi làm cho những này càng quỷ tử xông lên lời nói vậy thì sẽ giống bầy sói đói một dạng đem mình xé thành mà nhỏ. Đây hoàn toàn chính là một hồi huyết nục cùng sắt thép va chạm, viện quân dùng huyết nục của bọn hắn cùng sinh mệnh tại chiều quân ta đạn và đạn pháo phát khởi trung phong. Cứ việc ta quân chiến sĩ phía trước chịu giáo dục cũng là không sợ chịu khổ, không sợ hy sinh, nhưng đối mặt một màn này lúc vẫn là kinh ngạc tại viện quân vì cái gì phát động ngu xuẩn như vậy tập đoàn thức xung kích sáu. Sự thực là viện quân đã không có đường lui, ngược lại không hàng tức tử, cho nên dứt khoát phát động loại này so như tự sát đại quy mô xung kích. Hưng đông thời gian, làm viện quân tiến công tạm mà lúc, một đường cắt chiến sĩ mới có thể thở dài một hơi. lúc này tiếng súng cùng tiếng nổ mới dần dần chậm lại, qua thật lâu có khói lửa mới chậm rãi tan đi, tiếp lấy trước mắt chiến trường cũng dần dần rõ ràng. mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng một đường các chiến sĩ vẫn là bị thấy một màn này cho chấn động, mạn sơn biến giá cũng là việt quân thi thể, hơn nữa những thi thể này trải qua vị rõ ràng chia hai cái bộ phận, một bộ phận là từ chân núi đến trận địa tiền xuôi theo, bộ này phần rõ ràng chính là việt quân quân tiên phong, bọn hắn tuyệt đại đa số cũng là chết ở hướng ta quân trận mà trên đường xung phong, cho nên phần lớn là đầu hướng ta quân trận mà, chỉnh chỉnh tề tề giống như phơi cá khô tự như. chúng ta có thể thấy rõ ràng việt quân binh sĩ quần áo tả tơi liền dậy cũng không có thế nhưng là trên thân lại treo đầy vũ khí lựu đạn đạn lưỡi lê sáu một cái khác bộ phận chính là từ chân núi một mực kéo dài đến thanh thủy miệng vương hướng cái này bộ phận nhất định chính là lò sát sinh nguyên bản khắp nơi đều là cao hơn một thước cỏ dại thậm chí là nguyên một mảnh rừng cây tất cả đều không thấy thay vào đó tất cả đều là việt quân thi thể và trang bị hơn nữa những thi thể này cùng trang bị không cách nào tìm được một khối hoàn chỉnh toàn bộ gò đất đều bị huyết thủy nhộn thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ doanh trưởng lúc này ngụy tham hướng ta báo cáo Từ sông sư trưởng bên kia lấy được tin tức, càng quý tử binh lực muốn so chúng ta dự đoán phải hơn rất nhiều. căn cứ phán đoán sơ khởi, hắn trực tiếp tiến công binh sĩ chỉ ít có một vạn người. Cái gì? Hơn một vạn người? Nghe thấy con số này lúc ta không từ lấy làm kinh hãi. Ngươi xác định? căn cứ vào cái gì làm ra phán đoán? Xác định. Ngụy Tham Hưu trả lời, bây giờ nằm ở trận địa tiền việt quân thi thể thô sơ giản lược đoán chừng thì có hơn ngàn, lại thêm hắn bị thương, cùng với còn dấu ở thanh thủy miệng khu vực không có sông lên 6 đoán chừng không ít hơn trên vạn người. Ta gật đầu một cái, sông sư trưởng đoán chừng cái số này là có đạo lý. Bởi vì nếu như dựa theo bình thường thương vong gần đây nhìn, trên chiến trường nếu có hơn 1000 bộ thi thể, vậy thì nên có 3, 4000 Việt quân thủ thương. Đương nhiên, cũng có khả năng là tối hôm qua quân ta căn bản cũng không có cho Việt quân đường sống, cho nên cái này số người bị thương sẽ càng ít một chút. Nhưng coi như theo 3000 Việt quân thủ thương lại thêm 1000 Việt quân tử vong dạng này tới tính ra, tối hôm qua Việt quân mấy canh giờ này xung kích liền đã tổn thất hơn 4000 người, như vậy hắn tại chiến trường thượng tổng binh lực ít nhất cũng có trên ba người. Một phương diện khác, đối địch quân binh lực tính ra cũng có thể từ viện quân tù binh phiên hiệu bên trên suy đoán ra tới. Tỷ như cái này tù binh là nào đó một cái đoàn. cái kia tù binh là nào đó một cái đoàn như vậy thì đạt được chí ít có hai cái đoàn binh lực cho nên ta tin tưởng sông sư đoàn trưởng suy đoán không có vấn đề chỉ bất quá sáu nếu như là trực tiếp đầu nhập chiến trường đều có trên vạn người như vậy lại thêm sau này bộ đội đâu cái kia việt quân tham gia cuộc chiến đấu này binh sĩ không phải là một khó mà tưởng tượng thiên văn sổ tự lúc này ta liền biết chúng ta phạm vào một sai lầm sai lầm đoán trường việt quân đầu nhập binh lực mà sai lầm mang tới kết quả chính là sáu chúng ta đánh bao nhiêu đạn tháo ta hỏi đánh một cái cơ sở đến triệu kính bình trả lời triệu kính bình là một cái rất có dự kiến trước tham lưu, mỗi lần vừa đến chiến sự ngừng nghỉ thời điểm hắn liền sẽ để thông tín viên liên hệ tất cả pháo binh binh sĩ để bọn hắn báo lên đạn dược sử dụng tình huống cho nên lúc này ta hỏi một chút lập tức liền có thể được đáp án cái này ở hiện đại liền có chút giống như là một thư ký 6. một cái ưu tú thư ký liền muốn làm đến có thể thay láo bản suy nghĩ đồng thời trước đó chuẩn bị kỹ càng hết thể sự việc tỉ như trước đó đặt trước hảo vé máy bay các loại Từ một điểm này tới nói triệu kính bình làm được rất tốt, hắn lúc nào cũng có thể nắm chặt khắp mọi mặt tình huống mới nhất, có hắn tại ta tùy thời đều có thể nhận được tin tức cần, cái này không thể nghi ngờ vì ta tiết kiệm không thiếu thời gian quý giá. đã đánh dụng một nửa đạn dược. Nghe vậy ta không từ những mày, lúc này hạ lệnh, lập tức mệnh lệnh phía sau cần bộ đội tăng cường vận chuyển đạn tháo. đã liên lạc qua phía sau cần bộ đội. triệu kính bình trả lời, bọn hắn cũng tại tận hợp lực vận chuyển, chỉ bất quá bây giờ bởi vì nhất tuyến chiến sự cũng mười phần căng thẳng, cho nên vận chuyển áp lực tương đối lớn. Ân, ta bất đắc dĩ tiếng, đối với cái này ta cũng là có thể lý giải. phải biết đánh giặc không chỉ chỉ có phá binh, còn có tiền tuyến trực tiếp đối mặt Việt quân chiến sĩ. Mặc dù nói bây giờ tại Lao Sơn một đường cao điểm bên trên còn có rất nhiều đạn dược dự trữ, nhưng vấn đề là đạn dược vận chuyển bên trên những thứ này cao điểm cần thời gian rất dài sáu. Giống như phía trước nói tới, một cái vừa đi vừa về liền muốn 24h, tăng thêm thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm hai ngày mới có thể chờ một lội. Cho nên, chúng ta đối với tiền tuyến đạn dược chỉ có thể là vừa đánh vừa bổ sung, bằng không vạn nhất xuất hiện không người kế tục thời điểm, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Lại thêm nhất tuyến bộ đội đạn dược tiêu hao lại tương đối lớn, giống như phía trước đánh mấy giờ một hựạ. chúng ta pháo binh là dùng đạn pháo đi trồng, nhất tuyến bộ đội nhưng là dùng đạn đi trồng sáu. cái này trực tiếp liền khiến cho bộ đội vận tải bổ sung lại đạn dược giống như là hạt cát trong sa mạc. thế nhưng là cái này lại có biện pháp nào đâu. một khi pháo binh không còn đạn pháo, cái kia liền cùng không có pháo binh không có khác nhau. thế là ta liền hạ lệnh đạo, đem mệnh lệnh chuyển xuống, mặc kệ áp lực bao lớn, cũng muốn nắm chặt thời gian làm hết khả năng đem đạn pháo vận chuyển lên. chưa xong còn tiếp. 970 chương 207.7.12 chiến dịch 6 mệnh lệnh là chuyển xuống, nhưng ai cũng biết bao quát chúng ta cũng biết mệnh lệnh này sẽ không lên tác dụng quá lớn. phía sau cần bộ đội cũng là người bọn hắn cũng là dựa và ô tô vận dựa vào một cái bà vai khiêng tài nguyên thì nhiều như vậy chắc chắn không có khả năng để bọn hắn một người biến thành hai người tới dùng ai cho nên ta đây cái mệnh lệnh chẳng qua là để bọn hắn có chút cảm giác cấp bách mà thôi bây giờ ta hy vọng chỉ có hai cái một cái là việt quân không có sông sư trưởng đoán chừng nhiều như vậy một cái khác là việt quân biết khó mà lui hoặc là chỉ hoãn loại này tính chất tự sát công kích vâng không mà nói tại chúng ta đạn pháo đánh xong một khắc này chiến trường cũng rất có khả năng xuất hiện một cái khác kết quả xấu việt quân thành công đột phá quân ta phòng tuyến đồng thời chiếm lĩnh lão sơn cái này đích xác là chúng ta bày cả bẫy, chỉ là nguyên bản chúng ta cho là tới là con sói, cho nên liền móc cái có thể làm cho ở làng cả bẫy, không nghĩ tới tới nhưng là chỉ voi, này liền có khả năng để chúng ta chịu không nổi. nhưng ta hy vọng rất nhanh liền được chứng minh phải không thiết thực, bởi vì sau mười mấy phút việt quân lại lần nữa đối với ta quân phòng tuyến phát khởi xung kích, chiến đấu không có nửa điểm ý mới, việt quân điều chỉnh vẹn vẹn chỉ là đang hướng phong lúc đội hình phân tán một chút, xung phong tốc độ cũng làm chậm lại một chút sáu. dù sao đây là ba ngày xung kích, nếu như còn giống buổi tối một dạng khởi sướng tụ quần xung phong lời nói, liền xem như bọn hắn có trên vạn người cũng chịu không được mức tiêu hao này. bất quá ta tin tưởng Việt quân cũng có ý thức đang tiêu hao quân ta đã dược bởi vì rất rõ ràng Việt quân sĩ bở có mãn đỡ cũng sẽ nghĩ đến một điểm giống bên trong người dạng này bàn tháo cũng chính là dụng pháo gậy tại trận địa tuyến đầu nổ ra một bức tường lửa hắn hỏa lực là máy liệt lực sát thương là đại nhưng khuyết điểm không thể nghi ngờ chính là đạn pháo lượng tiêu hao đại lại thêm Việt quân đã không có đường lui cho nên bọn hắn hy vọng duy nhất chính là làm hết khả năng tiêu hao hết bên trong người đạn tháo nhưng cùng lúc Việt quân sĩ bờ có mãn đỡ cũng ý thức được một điểm nếu như muốn đạt tới tiêu hao bên trong người đạn pháo cái chiến lược này mục đích như vậy bọn họ xung kích đội hình cũng không thể quá phân tán. Đồng thời tốc độ cũng không thể quá chậm. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như quá phân tán hoặc là tốc độ quá chậm mà nói, Trung Hoa Trung Quốc pháo binh căn bản cũng không cần ra tay đi, trong phòng tuyến súng tiểu liên cùng súng máy liền có thể giải quyết vấn đề. Nói đơn giản, Việt quân bây giờ sách lược chính là lấy mạng người đổi ta quân đạn tháo. hơn nữa tại đổi quá trình bên trong còn muốn nắm giữ tốt một cái độ, vừa muốn để quân ta pháo binh ra tay, lại không thể có người quá nhiều viên thương vong. Đối với cái này một điểm Việt quân nắm chặt rất tốt. Dù sao trước mặt chúng ta chi này Việt quân là 316 a sư, Việt quân vương bài binh sĩ bọn họ cao tố chất cùng chiến trường hiệp đồng năng lực khiến cho bọn hắn tại chiến trên sân đầy đủ phán đoán quân ta pháo binh tình huống đồng thời căn cứ vào tình huống làm ra tương ứng phản ứng cũng chính là vừa nghe đến trên không có đạn đại bát tiếng rít liền tạm dừng tiến công đều tự tìm che đậy chờ ta quân hỏa lực hơi chỉ hoãn một chút thời điểm lập tức lại từ dưới đất bỏ dậy hướng ta phòng tuyến phát động công kích phải nói việc quân sĩ bở có mạng đỡ từ khai chiến đến bây giờ cuối cùng làm đúng một sự kiện hắn cái này đối sách để cho ta lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan tại việt quỷ tử xông lên thời điểm là nã pháo hảo đâu mở hay là không mở pháo hảo nổ súng lời nói Tuy có thể tạm thời áp chế lại việt quân, nhưng hữu hiệu, hiệu sát thương địch nhân lại không nhiều sáu. Kỳ thực hữu hiệu, hiệu sát thương cũng là tương đương khả quan, chúng chi chúng ta sát thương những thứ này việt quân cũng đều là tố chất tương đối tốt việt quân 316 a sư, cho nên đây nếu là theo lúc bình thường tới nói loại này trao đổi đối với ta quân hoàn toàn liền có thể gọi là thắng lợi. Nhưng vấn đề chính là quân ta đạn pháo chịu không được tiêu hao, không nã pháo hoặc là trì hoãn nổ súng lời nói, cái này đích sắc có thể đạt đến tiết kiệm đạn đại bác mục đích. Nhưng hết lần này tới lần khác việt quân xung kích đội hình tương đương đông đúc xấu, hắn đội hình tuy so dạng sáng muốn lỏng lẻo một chút, nhưng vẫn là so mọi khi đông đốc Chiến thuật biển người tùy theo súng máy xuất hiện đã bị chứng minh là vô hiệu. Nhưng vấn đề là nếu như những người này hải là từ cao tố chất, có kinh nghiệm chiến đấu hơn nữa sẽ tùy cơ ứng biến lao binh tạo thành, vậy thì tương đối đáng sợ. Bởi vì bọn hắn sẽ lợi dụng phía trước thi thể của chiến hữu, bởi vì bọn hắn sẽ có ý thức cùng súng nắm hiệp đồng, bởi vì bọn hắn sẽ đem nắm chặt địch nhân phạm mỗi một cái sai lầm. Lại thêm tối hôm qua mấy lần xung kích, quân ta phòng tuyến trước đủ loại chướng ngại vật trên đường cũng đã không tồn tại sáu. Địa lôi tất cả đều bị viện quân dẫm xong, bên trên lưới sắt ép khắp viện quân thi thể, thậm chí không dễ dàng leo trèo chỗ đều bị viện quân dùng thi thể cho chất giống bậc thang một dạng. tất cả đây hết thảy đều khiến cho quân ta phòng tuyến có bị việt quân công phá nguy hiểm. sự thật cũng đã chứng minh điểm này, bởi vì ở đây ở giữa ta có ý thức giảm bớt một chút đạn pháo 6. cũng chính là đem lúc trước tại trận địa tuyến đầu nổ ra một đạo tường lửa đội thành có hạn độ hỏa lực viện trợ. mục đích làm như vậy rất rõ ràng, chính là muốn nhìn một chút quân ta phòng tuyến có biện pháp nào không hoặc là tại trình độ gì bên trên ngăn trở việt quân xung kích. nhưng ta rất nhanh liền phát hiện loại này thăm dò kỳ thực không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì chỉ cần chúng ta đạn pháo một yếu sáu. một đường việt quân lập tức liền có thể cảm giác được điểm này thế là lúc này liền đối với ta quân phòng tuyến bày ra kịch liệt hơn xung kích mấy phút sau liền sẽ có mấy cái trận địa đối với pháo binh chuyển đến tỉnh cầu hỏa lực trợ giúp kêu gọi nay liền khiến cho chúng ta không đắc bất duy trì hỏa lực đối với việt quân đánh nổ cường độ về sau ta từ nhất tuyến bộ binh trong miệng biết đừng nhìn việt quân giống như bắt được quân ta khuyết điểm nhưng cụ thể đến trên chiến trường việt quân vẫn là rất đáng thương sáu tại ta quân bộ binh trong mắt của bọn hắn thấy chính là việt quân một đội tiếp lấy một đội hướng về quân ta trong pháo lửa hướng Việt quân cái này cũng là không có cách nào, bọn hắn không hướng ta quân sẽ không bắn tháo, không đánh pháo bọn hắn tự nhiên cũng không cách nào đạt đến tiêu hao quân ta đạn đại bác mục đích. Lúc này quân ta hỏa lực giống như một cái cờ ưu ác cơ, một nhóm lớn việt quân từ đầu kia đi vào, cũng chỉ có một ít bộ phận việt quân từ bên kia đi ra, hơn nữa đi ra ngoài còn có rất nhiều là gãy tay gãy chân, đoạn mất tay liền một tay cầm thương một bên súng kích một bên hướng ta quân trận mà tùy tiện nổ súng, gãy chân có trên mặt đất bỏ, hướng ta quân phòng tuyến bỏ, có thậm chí còn có thể dựa vào một chân nhún nhảy một cái tiếp tục nhảy vào. Còn có một bộ phận việt quân nhìn thấy phía trước binh từng hàng tại trong lửa đạn nga xuống, quay đầu. Nhưng bọn hắn cái này quay đầu không phải chạy trốn, mà là mặt hướng phương nam quỷ xuống nặng nề gõ mấy cái đầu, chiếu nghĩ chắc là cáo biệt cố thổ thân nhân y tứ. Gõ xong đầu sau đó lại gìm xuống hướng về tường lửa bên trong hướng 6. Đánh tiếp như vậy, càng quỷ tử rất khó được có mấy cái sẽ xông vào quân ta phòng tuyến, ngẫu nhiên có mấy cái xông lên cũng là cái giống giống như bị điên muốn cùng ta quân liều mạng, biết rõ không được còn lớn hơn hô kêu to mãnh liệt nổ súng, hoặc trực tiếp kéo đốt túi thuốc nổ phóng tới quân ta công sự. tất cả những thứ này cũng cho ta quân chiến sĩ sâu sắc cảm nhận được một cái dân tộc một chi quân đội chỉ có ngoan cường tinh thần là xa xa không đủ còn muốn dùng khoa học kỹ thuật tiến hành vũ trang cũng chính là chúng ta lúc này cho nhấn mạnh xây dựng một chi hiện đại hóa quân đội chưa xong con tiếp 971 chương 208 7.12 chiến dịch 7 mặc dù chúng ta không muốn đối mặt nhưng đến trưa 12 điểm ba cái cơ sở đến được đạn pháo vẫn là toàn bộ đánh xong căn cứ pháo binh bộ đội chiến sĩ nói một trận chiến này từ đánh đưa đến giữa trưa đạn pháo khô kiệt thời điểm vẹn vẹn một cái pháo đoàn đánh liền hơn vạn phát pháo đạn hạng pháo đều đánh đỏ lên Ở trong quá trình này, chúng ta vẫn luôn nghĩ tỉnh một chút đạn pháo xuống, chúng ta cũng đích xác là làm như thế sáu. Nếu như không phải chúng ta có ý thức tiết kiệm sử dụng lời nói, chỉ sợ 12H đều kiên trì không đến. Trên thực tế, quân ta pháo binh binh sĩ tại sử dụng đạn đại bắt phần lớn thời gian cũng là vạn bất đắc dĩ, cũng chính là chỉ cần một không bắn pháo nhất tuyến trận địa cũng rất có khả năng rơi vào càng quỷ tử trong tay, cái này ép chúng ta không đắc bất đánh. Nhưng đánh như vậy kết quả chính là đạn pháo càng ngày càng ít. Đang đến gần 12 giờ trưa thời điểm, bắt đầu là hỏa lực mật độ dần dần thiếu, ngược lại đổi thành có hạn độ đối với nhất tuyến trận địa tiến hành hỏa lực việt trợ. Cuối cùng triệt để không còn âm thanh sáu. Cuối cùng một phát đạn pháo đều đem ra ngoài. Sự thật cũng chứng minh chúng ta đánh những thứ này đạn pháo đều cũng có cần thiết, bởi vì tại quân ta tiếng pháo dừng lại một thoáng kia, Việt quân liền tóm lấy cơ hội này đối với ta quân trận mà khởi xướng tấn công mạnh, vẹn vẹn chỉ là nửa giờ, quân ta nhất tuyến trận địa ngoại trừ 142 cao điểm bên ngoài toàn bộ thất thủ. Đó cũng không phải nói ta quân bộ binh chiến đấu không đủ anh dũng, ở nơi này trong vòng nửa canh giờ không biết có bao nhiêu chiến sĩ tại trên trận địa phòng thủ đến cuối cùng một khắc thậm chí là ôm túi thuốc nổ cùng Việt quân đồng quy vô tận. Nhưng sự tình giống như phía trước nói tới, bởi vì vi việt quân phía trước dài đến 8 tiếng liên tục không ngừng tiến công 6. Việt quân là lấy 18000 người binh lực thay nhau đối với ta quân phòng tuyến phát động công kích, mặc dù những thứ này xung kích phần lớn đều bị quân ta đạn pháo ngăn cản tại tường lửa bên ngoài, nhưng vẫn là có chút càng quỷ tử 10 phần may mắn vọt vào quân ta phòng tuyến. Những thứ này việt quân bất quá tránh khỏi sẽ cho quân ta công sự tạo thành phá hư. Lại thêm trận địa trước địa lôi, lưới sắt cùng chướng ngại vật trên đường tất cả đều bị việt quân thi thể bao trùm lấy. Thế là thì cho việt quân rất tốt xung kích điều kiện. Lợi dụng thi thể của chiến hữu đánh trận 6. Điều này nghe qua tựa hồ rất tàn khốc. nếu để cho hòa bình xã hội người nói đứng lên chính là đối với người chết không tôn trọng nhưng mà chiến trường chính là như vậy nếu như không lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên đem địch nhân đánh bại lời nói như vậy thì rất có thể nhường càng nhiều việc hơn người biến thành thi thể thậm chí bởi vì bắt không được địch nhân trận địa mà chút chiến sĩ hy sinh trở nên không có chút ý nghĩa nào cho nên nói chiến trường cùng hòa bình xã hội là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt cái này chỉ không chỉ có là đời sống vật chất bên trên càng là phương thức tư duy bên trên Việc quân đối với thi thể lợi dụng vẫn là phương pháp cũ một cái chính là hiểm yếu chỗ dùng thi thể coi như bao cắt trồng chất thành súng máy pháo đại sáu Lao Sơn một dãy địa thế là bắc xoay mình nam chỉ hoãn. Cũng chính là Việt quân xung phong một mặt này địa thế là so sánh chỉ hoãn, liếc độ chỉ có 3, 40 độ, không giống chúng ta xung phong một mặt kia liếc độ đều đạt đến 60 độ, thế là Việt quân rất thoải mái liền tại bọn hắn xung phong trên đường dùng huyết nhục cấu tạo lên từng cái công sự, thậm chí còn có chút chỗ vậy mà dùng thi thể trồng chất thành một đoạn giao thông hảo. Một cái khác chính là dùng thi thể làm có sắn màu sắc tự vệ sáu. Đây đất thi thể không phải. Cái kia xung phong Việt quân chỉ cần hướng về trên mặt đất một nằm sấp, ai cũng không biết trên đất những thứ này thịt cái nào là chết cái nào là sống. Việt quân chính là đầy đủ lợi dụng hai điểm này. đầu tiên là đối với ta quân trận mà khởi xướng tập đoàn thức xung kích 6. ta quân chiến sĩ từng hàng đạn bắn phá đi, mắt thấy cảng quỷ tử giống như là bị thu gạt hạt thóc tựa như liên miên liên miên ngã xuống, nhưng kỳ thật trong những người này đầu lại có rất nhiều là có ý ngã xuống. Việt quân cái này cho siết kỳ thực cũng không mới mẻ, chúng ta nhị liên tại 79 năm đối với cảng tự vệ phản kích chiến thời điểm liền kiến thức qua việt quân một bộ này, cho nên quân ta một đường chiến sĩ vô cùng rõ ràng những thứ này việt quân bên trong có rất nhiều người là chết giả sáu, dù sao bọn hắn cũng có cùng cảng quỷ tử tác chiến kinh nghiệm, hơn nữa lao binh giới thiệu kinh nghiệm thời giã đối bọn hắn nói qua. nhưng coi như biết cũng cầm những thứ này chết giả càng quỷ tử không có cách nào ở trước mặt bọn họ thi thể thực sự nhiều lắm trừ phi bọn hắn có thể dùng pháo cối đem những này thi thể tất cả đều nổ qua một lần bằng không căn bản là không cách nào thành trừ dấu ở bên trong giả thi thể đương nhiên các chiến sĩ là không thể nào làm như thế tại cao điểm lên đạn pháo có thể nói so hoàng kim còn đắt hơn cho nên bọn họ cũng chỉ có thể bùng xôi bỏ mặc kết quả việc quân lần tiếp theo thời điểm xung phong thì có ưu thế sáu lúc này ta quân chiến sĩ liền muốn đối mặt hai cái phương hướng định nhân một cái phương hướng là ở hỏa lực súng máy dưới sự che chở hướng phòng tuyến phát khởi trùng phong việc quân một phương hướng khác chính là trốn ở trong thi thể lén lén hướng ta quân chiến sĩ bắn lén hoặc là ném mạnh lựu đạn giả thi thể. phải nói đây là khó lòng phòng bị, hơn nữa việt quân còn là một cái bên trong cao thủ, lúc này bọn hắn ở chính diện xung kích là hoàn toàn không để ý thương vong hết khả năng hấp dẫn quân ta lực chú ý, tiếp lấy tại chiến đấu tiến hành đến gây cấn thời điểm, giả thi thể mới đột nhiên nhảy dựng lên đưa tay lựu đạn ném bỏ vào ta quân chiến hảo. thế là cũng không lâu lắm, quân ta một đường phòng ngự trận địa liền từng cái chuyển đến thất thủ tin tức, làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ là, ngược lại là ngay từ đầu cảm thấy khó khăn nhất phòng thủ một cao điểm lại không có bị việt quân cầm xuống. ta rất nhanh liền ý thức được đây cũng là hoàng kiến phúc xe tăng liền công lao quả nhiên một chiếc điện thoại liên lạc với sư bộ phía sau liền biết thản khắc bộ đội trưởng tại 142 cao điểm cùng cảng quỷ tử đánh đắc bất cũng nhạc hồ hoàng kiến phúc xe tăng liền bây giờ đã mở rộng đến 20 chiếc xe tăng hắn âu pháp chính là đem cái này 20 chiếc xe tăng chia 4 cái bộ phận mỗi đội 5 chiếc xe tăng trong đó ba cái bộ phận liền phân bố tại 142 cao điểm hậu phương không xa năm hào 6 hào cao điểm trái bên trong phải ba cái vị trí từ nơi này ba cái vị trí bọn chúng có thể nhanh chóng từ phương hướng khác nhau tiếp viện một cao điểm hai cánh trái phải còn giữ lại một cái bộ phận liền làm vì đội dự bị. Việt quân căn bản là không có nghĩ đến quân ta sẽ ở đây cái khu vực đầu nhập thẳng khắc bộ đội, lại thêm đám đầu tiên xông lên Việt quân lại là tại thanh thủy miệng trong vòng mai phục binh sĩ, cho nên căn bản cũng không có phân phối bao nhiêu tầng trang bị hoặc là chống tăng vũ khí, cái này ta quân thẳng khắc binh sĩ thì có cơ hội đại chiến thân thủ. Hơn nữa Hoàng Kiến Phúc đem thẳng khắc bộ đội đầu nhập chiến đấu thời cơ lựa chọn cũng là vừa đúng sáu. Từ vừa mới bắt đầu bộ binh 40 sư liền biết tại 142 cao điểm phương hướng có chi này thẳng khắc bộ đội tồn tại, cho nên mấy lần tại 142 cao điểm ở vào hiểm cảnh thời điểm đều yêu cầu Hoàng Kiến Phúc đi tới tiếp viện, nhưng Hoàng Kiến Phúc coi như không nghe thấy một mực án binh bất động. Thẳng đến quân ta đạn pháo dùng xong việc quân liên miên liên miên xông lên 142 cao điểm lúc 6. Lúc này 142 cao địa mặt ngoài trận địa đã thất thủ, 142 cao địa ta quân chiến sĩ lui vào đường hầm trung kế tục kiên trì, Việt quân vì không đến chế lúc tác chiến cơ, hay dùng hỏa lực phong tỏa ngăn cản quân ta đường hầm miệng đồng thời đem chủ lực chuyển hướng 142 cao điểm phía sau năm hào, sáu hào trận địa. Cũng chính vì dạng này, Việt quân tại 142 cao điểm phụ cận mới đầu nhập vào khá nhiều binh lực, căn cứ hoàng kiến phúc nói lúc đó tại 142 cao điểm ít nhất tập kết một cái doanh Việt quân, hơn nữa những thứ này Việt quân còn tại 142 cao điểm tụ tập đạn, đạn dược, cấu tạo súng máy trận địa chờ vì tiến công năm hào, sáu hào cao điểm hăng hái làm chuẩn bị. Đúng lúc này, Hoàng Kiến Phúc thản khắc bộ đội địch thủ. Ba cây thản khắc bộ đội đồng thời xuất kích, mang theo 40 sư bộ binh từ ba phương hướng thẳng hướng 142 cao điểm cắm vào quân địch trận địa 6. Năm Hào, 6 Hào cao điểm khoảng cách 142 cao điểm chỉ có mấy trăm mét xa, thản khắc bộ đội vẹn vẹn chỉ dùng mấy phút thời gian thì đến 142 cao điểm, 10 phút sau liền chiếm lĩnh 142 cao điểm hậu phương Việt quân không danh cao điểm, cũng chính là cắt đứt 142 cao điểm phụ cận Việt quân đường lui tạo thành vây quanh trạng thái. Thế là một hồi đại đồ sát ngay tại 142 cao điểm phụ cận triển khai. Việt quân một cái doanh bộ binh bị bao vây tại 142 cao điểm trùng quanh không cách nào chuyển động. Bọn hắn đối mặt là bên trong người từ xe tăng cùng bộ binh kết hợp cấu tạo lấy phòng tuyến thép. Vừa mới cầm xuống 142 cao điểm Việt quân lại không có bất kỳ công sự phòng ngự, lại thêm bọn hắn lại không có thích hợp phản thản tại vũ khí sáu. Bọn hắn mang theo đạn hỏa tiễn phần lớn cũng là phản bộ binh đạn lửa, thế là chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất phương pháp, cũng chính là tại súng máy hỏa lực dưới sự che chở ôm túi thuốc nổ, bó liều đạn hướng hướng về ta quân thẳng khác. Nhưng mà ta quân chiến sĩ đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng được như ý lúc này, quân ta cũng không phải 79 năm đánh phản kích thời gian chiến tranh dáng vẻ, liền xem như phổ thông bộ đội tỷ như sông sư trưởng cái này 40 sư, tại bình thời trong khi huấn luyện cũng có bước thản hiệp đồng khoa mục, thế là xe tăng cùng bộ binh lẫn nhau lấy thừa đủ thiếu, tại Việt quân trước mặt tạo thành một đạo công không phá được trường thành bằng sắt thép, pháo xe tăng cùng xe tăng bên trên mang, theo súng máy cao xạ, thì sắp thành phiến liên miên đạn và đạn pháo đánh vào Việt quân trong đám người vô tình thu gật lấy sinh mệnh. Về sau ta hỏi Hoàng Kiến Phúc vì sao lại một mực nhẫn đến lúc này mới ra tay thời điểm, Hoàng Kiến Phúc là như thế này trả lời. Càng quỷ tử một không có phá binh, 2 không có chống tăng trang bị, vậy thì đúng là chúng ta đại lượng sát thương địch nhân sinh lực thời điểm. Nếu như sớm hơn đánh mà nhường càng quỷ tử có chuẩn bị, đây không phải là tiện nghi càng quỷ tử. Nghe vậy ta chỉ có cười khổ một hồi, hoàng kiến phúc tiểu tử này vẫn là khuyết thiếu một loại lâu dài chiến lược ánh mắt, cũng chính là hắn sở dĩ đánh như vậy không phải là vì cái khác, mà là vì có thể đủ nhiều giết mấy cái càng quỷ tử giải hận. Hắn không biết là... Hắn cách làm này kỳ thực đạt đến một mục đích khác, Việt quân lúc này vùi đầu vào thanh thủy miệng trong vòng 18000 người kỳ thực đã chết thương hơn phân nửa, cho nên liền xem như bọn hắn so với chúng ta hơn gấp mấy lần cũng xuất hiện binh lực không đủ tình huống, bây giờ lại tại 142 cao điểm thỉnh lĩnh bị diệt diệt một cái doanh, trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào tổ chức càng nhiều sau này binh lực vùi đầu vào 142 cao điểm đi lên. Lại bởi vì 142 cao điểm là vỏ cây thông lĩnh một đường trước tròi canh, cho nên trực tiếp dẫn đến Việt quân mặc dù bắt lại vỏ cây thông lĩnh một đường mấy cái cao điểm, nhưng lại đều không thể kịp thời nhận được đầy đủ tiếp tế cùng binh lực tiếp viện mà phòng thủ được. Phương diện này làm cho Việt quân không cách nào mở rộng chiến quả, một phương diện khác cũng vì quân ta sau đó phản công có thể cấp tốc lấy được thắng lợi đặt xuống tốt cơ sở. Ta muốn, tại biết 142 cao điểm phương hướng xảy ra vấn đề phía sau, Việt quân xì bở có mãn đờ liền nên tức giận đến dậm chân chỉ muốn chửi thế. Chưa xong còn tiếp. 972 chương 209, 7.12 chiến dịch tám mặc dù 142 cao điểm phương hướng chặn Việt quân tiến công, thậm chí còn lực thiên tại không có hỏa lực viện trợ dưới tình huống lại tiêu diệt Việt quân một cái doanh, nhưng mà toàn bộ chiến trường tình thế vẫn là tương đối nghiêm nghị. Đầu tiên đương nhiên chính là một đường trận địa mất đi 6 Những thứ này trận địa sở dĩ trọng yếu sở dĩ muốn tử thủ, cũng là bởi vì Lão Sơn địa khu cao điểm đều có nam chỉ hoán bắt xoay mình đặt điểm, một khi Việt quân tại những này trên trận địa chiếm ổn góc chân, hơn nữa có chuẩn bị đầy đủ, như vậy quân ta cũng rất có thể muốn lấy càng thảm trọng đánh đổi mới có thể đem hắn đoạt lại. Cái này cùng trước đây Lão Sơn thu phục chiến có chút không giống, cái kia một trận quân ta là có chuẩn bị đánh không sẵn sàng, hơn nữa vừa lên tới chính là lấy pháo ngắm giả đã gắt gao đem Việt quân pháo binh ngăn chặn. Nhưng là bây giờ, chúng ta đạn pháo tất cả đều đánh xong, không có đạn pháo cái kia pháo ngắm xạ đã tự nhiên cũng liền không phát huy được tác dụng. mà trái lại việt quân bọn họ hỏa pháo bây giờ lại khởi tử hoàn sinh 6. tại ý thức đến quân ta đạn pháo đánh xong sau đó việt quân nguyên bản không dám nã pháo mà may mắn còn sống sót số ít pháo binh tự nhiên lại có đất dụng võ một phương diện khác chúng ta còn từ ngành tình báo lấy được một cái tình báo việt quân tại lúc này làm mấy động tác đầu tiên là, là đem ở vào thanh thủy miệng trở ra nhị tuyến bộ đội đều đi lên 6. chi bộ đội này nguyên bản là dùng để làm sau này bộ đội chỉ bất quá bị quân ta pháo binh gắt gao đặt ở thanh thủy miệng bên ngoài không cách nào tiến lên thứ yếu chính là đem thanh thủy miệng trong vòng thương binh bỏ cũ thay mới xuống công việc này chỉ tiến hành nửa giờ liền ngưng nguyên nhân là việt quân phát hiện thanh thủy miệng đường cái không đủ rộng thương binh lui lại đi thì sẽ đưa đến ủn tắc giao thông khiến cho việt quân sau này binh sĩ cùng tiếp tế không cách nào cùng lên đến từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được việt quân sĩ si bởi có mãn đờ không coi trọng người bị thương sinh mệnh phải biết những người bị thương kia đối với việt quân tới nói đều là tại chiến trên sân chiến đấu anh dũng qua anh hùng thế nhưng là cũng bởi vì một cái như vậy đơn giản nguyên nhân cũng không biết có bao nhiêu thương binh bởi vì làm trễ mãi trị liệu mà ở trong thống khổ chết đi bất quá đối với quyết định này ta vẫn có thể lý giải bởi vì vi việt quân sĩ si bởi có mãn đờ vô cùng rõ ràng một điểm Bây giờ thời gian chính là sinh mạng, chính là thắng lợi. Không nghi ngờ chút nào là, bên trong đội bây giờ chắc chắn tại hang hái bổ sung đạn tháo. Một khi chờ bên trong đội đạn pháo bổ sung đến trình độ nhất định đầy đủ đánh một trận ỉ vào, như vậy trước đây thảm trạng liền sẽ lần nữa phát sinh. Cho nên, khách quan tới nói quyết định này vẫn là chính xác sáu. Lúc này nếu như mềm lòng trước hết để cho thương binh rút về tới, vậy thì rất có thể dẫn đến kế tiếp trong chiến đấu sẽ có càng nhiều thương binh hoặc là càng nhiều người chết đi. Ta tin tưởng nếu như là ta đứng tại Việt quân quan chỉ huy vị trí, ta cũng rất có thể sẽ làm ra cùng hắn lựa chọn như vậy. Lần nữa chính là tích cực điều binh khiển tướng. ở trong đó nhất là pháo binh bộ binh phương diện việt quân cho dù chết thương thảm trọng nhưng ở về số lượng vẫn là chiếm hưu ưu thế sáu bọn hắn ở nơi này một trận bên trong đầu nhập binh lực đích thực quá đáng sợ quan bộ binh thì có gần tới bốn vạn người mà ta quân bộ binh mới chỉ có hơn một vạn người việt quân thiếu chính là pháo binh cùng với vận chuyển năng lực cùng nhanh chóng đà kích năng lực cái này rất dễ dàng lý giải việt quân nhất thiết phải đuổi tại quân ta đạn pháo được bổ sung phía trước làm hết khả năng mở rộng chiến quả hoặc là đứng vững góc chân mà muốn đạt tới điểm này nhất định phải có pháo binh hỏa lực tiếp viên sáu bên trong người không có đạn pháo liền mang ý nghĩa việt quân hỏa lực có thể yên tâm mà Việt quân pháo binh lại bởi vì hắn hỏa pháo đại lượng bị tạc hủy mà đạn pháo vẫn còn có thật nhiều cất giữ trong kho đạn bên trong không dùng hết, cho nên chỉ cần điều động hỏa pháo đi lên liền có thể hoàn thành pháo binh bố trí. Đến nỗi nhanh chóng đả kích năng lực, đó chính là Việt quân yêu cầu tốc chiến tốc thắng, mặc kệ ở nơi nào bọn hắn đều có năng lực tại thời gian ngắn nhất đem binh lực ném đưa lên. Đồng thời bọn hắn cũng có thể giải quyết tại 142 cao điểm phương hướng bên trong người bố trí xe tăng vấn đề. Thế là Việt quân liền điều hai chi binh sĩ, một cái pháo binh sư, khác thêm một cái mô tô hóa đoàn, từ Tô Liên nhân trợ giúp xây dựng mô tô hóa đoàn. nghe nói cái này mô tô hóa đoàn trang bị có hàng xô viết mở mở ở bộ binh trên xa, còn có mấy chiếc T72 xe tăng, rất rõ ràng chính là dùng để đối phó quân ta tại 142 cao điểm bên trên đầu nhập thẳng khắp bộ đội. Việt quân sở dĩ chỉ điều một đoàn mà không phải càng nhiều, hoàn toàn là bởi vì, vì việt quân sĩ si bở có mãn đỡ lo lắng quá nhiều xe tăng cùng cỗ xe sẽ tạo thành con đường hỗn loạn. Từ đó có thể biết, việt quân đây là đánh đỏ mắt, bọn hắn vì có thể đoạt lại lao sơn phải không tiếc đầu nhập vốn gốc. Doanh trưởng, làm sao bây giờ? Triệu Tĩnh Bình vấn đạo. Kỳ thực lời này là hỏi cũng hỏi không, không có đạn pháo ta lại có thể có biện pháp gì? ta cũng không phải thần tiên sẽ thành một đống đạn pháo tới, chúng chi ta chỉ huy là pháo binh mà không phải phía sau cần bộ đội, cho nên sẽ có hiện tại cái này cục diện có thể nói căn bản là không có quan hệ gì với ta. nhưng chiến trường chính là như vậy, đang chiến tranh thời điểm cũng không phải là nói đi truy cứu đây là trách nhiệm của ai thời điểm, muốn nói trách nhiệm cái kia cùng một tuyến bộ binh đồng dạng không có chút quan hệ nào, nhưng bọn hắn nhưng phải vì thế đánh đổi mạng sống. nhắc tới không công bằng a, này đối một đường bộ binh xác thực không công bằng, bởi vì bọn hắn muốn vì người khác sai lầm mà đánh đổi mạng sống đánh đổi. nhắc tới công bằng a, chiến trường thực tế chính là một loại công bằng. nghĩ nghĩ, ta liền hạ lệnh đạo. Mệnh lệnh tất cả pháo binh thay đổi vị trí trận địa đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Yêu cầu đạn pháo vừa đến lập tức liền có thể đối với địch nhân áp dụng đạt kích. Sở Dĩ sau đó mệnh lệnh này là bởi vì ta tin tưởng ta quân đã có rất nhiều trận địa pháo binh đều bại lộ. Phải biết chúng ta thế nhưng là liên tiếp đánh tám tiếng pháo. Một cái pháo binh đoàn đánh liền ra hơn vạn phát pháo đạn, hơn nữa trận địa pháo binh vẫn luôn không có thay đổi vị trí qua sáu. Đây là bởi vì chúng ta căn bản cũng không cần thay đổi vị trí. Việt quân nếu là dám tìm pháo, chúng ta trước tiên liền sẽ đem hắn pháo binh giải quyết đi. Dưới loại tình huống này, chỉ cần Việt quân có mấy cái để lô pháo binh ở trên cao nhìn chăm chăm. rất dễ dàng liền tính toán ra quân ta trận địa pháo binh vị trí đồng thời đem hắn từng cái ghi nhớ ta tin tưởng việc quân pháo binh một điều đi lên đầu tiên cần phải làm là đả kích ta trận địa pháo binh mặt khác sáu ta nói tiếp thúc giục nữa thúc giục phía sau cần bộ đội mặc kệ dùng phương pháp gì nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất đem đạn pháo vận chuyển lên coi như nửa cái cơ số cũng thành hơn nữa ưu tiên cung cấp hợp thành doanh pháo binh doanh là triệu kính bình đứng tiếng ưu tiên cung cấp hợp thành doanh pháo binh doanh sáu đây cũng không phải làm cái gì đặc thù hóa mà là bởi vì hợp thành doanh pháo binh doanh là dùng để đả kích việt quân pháo binh bộ đội có thể tưởng tượng Coi như toàn bộ pháo binh binh sĩ cũng không có đạn tháo, chỉ cần pháo binh doanh có đạn tháo, như vậy ít nhất thì có thể làm cho việc quân pháo binh không cách nào phát huy tác dụng hoặc là chỉ phát huy có hạn tác dụng. Nhưng cùng lúc ta cũng biết, bây giờ thuốc dục phía sau cần bộ đội cũng là vô dụng, bởi vì này lúc tối lo lắng ngược lại không phải là chúng ta pháo binh, mà hẳn là đẻ vào một đường bộ binh. Cho nên không khó tưởng tượng, sông sư trưởng tại chỉ sợ đều ở đây trong điện thoại mang lên. Chưa xong còn tiếp, EZ-655-973, ER chương 210, 7.12 chiến dịch chính doanh trưởng. Ngay tại ta ngồi ở trước bàn làm việc hướng về phía trên bản đồ, Việt quân từng bước một đẩy tới phòng tuyến buồn dầu thời điểm. Triệu Kính Bình liền cầm lấy phong điện báo hướng ta báo cáo. sư bộ gửi tới điện báo, Việt quân vừa điều tới pháo binh sư đã bố trí hoàn tất, bộ binh mô tô đoàn nửa giờ bên trong cũng sẽ đuổi tới nhất tuyến. Ân. Ta gật đầu một cái, lập tức liền hạ lệnh đạo, lập tức đem tin tức này phát cho 142 cao điểm. Là. Triệu Kính Bình đứng tiếng. IT còn có. Ta hỏi thứ câu, pháo binh doanh đạn pháo vận tới bao nhiêu? Vẫn chưa tới nửa cái cơ số. Tại sao vậy? Ta hỏi, không phải cường điệu lấy pháo binh doanh làm đầu sao? Như thế nào đến bây giờ còn không đến nửa cái cơ số. Nếu như theo một môn pháo một cái cơ số là 60 phát pháo đạn để tính, vẫn chưa tới nửa cái cơ số ý tứ cũng chính là mỗi môn pháo vẫn chưa tới 30 phát, cái này căn bản liền không đủ đánh nhau một trận pháo trên 6. Rất khó tin tưởng đây là đang ưu tiên vì hợp thành doanh cung cấp ở dưới vận chuyển năng lực. Doanh trưởng. Triệu Kính Bình có chút bất đắc dĩ hồi đáp, phía sau cần bộ đội thật là muốn cho chúng ta ưu tiên phối tiễn đưa đạn pháo, thế nhưng là thật làm nhưng là không dễ dàng, nguyên nhân là chúng ta pháo binh doanh hỏa pháo quá phân tán, hơn nữa vừa mới chuyển đổi trận địa pháo binh, bây giờ không có mấy người có thể tìm tới chính xác vị trí 6. A, nghe vậy ta liền hiểu. Triệu Kính Bình nói cái vấn đề này đích sắc là tồn tại. Đầu tiên bởi vì ta pháo binh doanh là dùng để đả kích việt quân pháo binh, cái này đặc thù nhiệm vụ liền yêu cầu pháo binh doanh hỏa pháo nhất thiết phải phân tán sáu. Cái này một bộ phận cũng là bởi vì hợp thành doanh có đầy đủ nhiều dụng cụ truyền tin cùng đủ tốt tố chất, có điều kiện đem hỏa pháo phân tán đến các nơi tỉnh thống vừa làm chiến. Thứ yếu, ta vừa mới hạ lệnh nhường tất cả pháo binh binh sĩ thay đổi vị trí trận địa. Mặt lại những thứ này trận địa vẫn là cơ mật quân sự. Thế là cái này vận chuyển đạn đại đại bác vấn đề thật đúng là nhường phía sau cần bộ đội bất lực bắt tay vào làm. Ta không biết là. kỳ thực lúc này phía sau cần bộ đội đã sớm loạn thành nhất đoàn cái này loạn cũng không phải nói phía sau cần bộ đội luôn cuống tay chân dù sao phía sau cần bộ đội bình thường cũng là đi qua huấn luyện hơn nữa nhận được thực chiến luân luyện nó cho nên sẽ loạn hoàn toàn là bởi vì binh sĩ đối với dân chúng khẩn cấp động viên chúng ta bây giờ đối mặt tình huống ngay cả có đạn pháo thì thắng không có đạn pháo thì phụ phía sau cần bộ đội vô cùng rõ ràng điểm này cho nên đừng nhìn chúng ta những thứ này tại chiến tràng thượng người cấp bách phía sau cần bộ đội cũng cấp sáu không nói trước cái này chiến hậu truy cứu trách nhiệm vấn đề tại nhất tuyến đánh giặc binh liền xem như phía sau cần bộ đội đều không mấy cái sẽ lo lắng truy cứu trách nhiệm gì đây đều là liều mạng sống sự thực là phía sau cần bộ đội cắt chiến sĩ nhiều hơn chính là muốn lấy một điểm đó chính là bọn họ cố gắng cùng trả giá có thể đổi lấy nhất tuyến cắt chiến sĩ sinh mệnh thậm chí là cả chẳng chiến đấu thắng lợi thế là lập tức liền nhiệt tình mười phần nhưng có nhiệt tình cũng không có bộ đội ô tô thì nhiều như vậy chúng ta chắc chắn không có khả năng giống càng quỷ tử như thế dùng dọa trúc công đạn đạn pháo dùng nhân lực vận chuyển a dạng này chuyển vận hiệu suất cũng quá thấp đồng dạng là nước xa không cứu được lửa gần thế là không có cách nào dưới tình thế cấp bách quân ta hậu cần chỉ huy chỉ có thể hướng vân nam sông hồng châu văn sơn châu thỏa đáng địa chính phủ cầu viện nội dung điện thoại rất đơn giản chính là muốn xe vận đạn tháo nguyên bản hậu cần chỉ huy còn tưởng rằng xe này có thể rất khó muốn dù sao đây cũng không phải là chuyện đùa cái này đạn tháo nhưng là muốn đến tiền tuyến vận động một chút lại sẽ để cho càng quỷ tử đạn tháo chặn lại xe hư người chết cho nên bọn hắn chỉ là ôm có thể muốn bao nhiêu là bao nhiêu thái độ nhưng là không nghĩ đến nơi đó chính phủ vừa nghe nói loại tình huống này không nói hai lời liền tiến hành toàn dân đại động viên sáu một phương diện dùng quả bá điện thoại hạ lệnh điều động cơ quan sự nghiệp xí nghiệp đơn vị hết thể có thể dùng đến vận chuyển đạn đại bác cỗ xe một phương diện các cấp cán bộ toàn bộ xuất động toàn thành đầy đường khắp thôn tìm kiếm khắp nơi cỗ xe cuối cùng liền dứt khoát đem lộ đóng cửa chỉ cần là trên đường chạy có thể vận đạn đại bác đều không ngoại lệ đều bị ngăn lại yêu cầu vận đạn tháo. lại nói cái này thời đại dân chúng tính tự giác đó cũng là không lời nói vừa nghe nói là cho binh sĩ vận đạn pháo trợ giúp tiền tuyến đánh trận tất cả đều không chút do dự lái xe chạy về phía súng ống đạn được thương khố ở trong đó liền sẽ có một vấn đề những xe này có thật nhiều cũng là chở đầy hàng hóa hơn nữa có chút trả giá giá trị không biết Tỷ như có chiếc xe kéo vận giá trị 3, 4 vạn nguyên dược liệu tam thất, cái này ở vạn nguyên nhà vẫn là hy hữu động vật thời đại không thể nghi ngờ là một bút không nhỏ ra tải, nhưng mà chủ nhân không có chút nào đem dược liệu toàn bộ gỡ đến rồi trên mặt đất lái xe liền đi. Còn có vận thuốc lá, vận cốt thép, vận heo hơi xấu. Lúc này quân dân ở giữa cá nước chi tình liền thể hiện ra, cơ bản không có người sẽ muốn cầu cái gì hoặc là đàm luận bồi thường, người người cũng là ôm thời gian chính là sinh mạng thái độ ngay tại chỗ giữa hàng lập tức đầu nhập dịch vụ vận chuyển liệt. bất quá ta nghĩ cái này cũng có một bộ phận là bởi vì việc dân vùng biên giới đồng dạng thống hận càng quỷ tử nguyên nhân giống như phía trước nói việt quân đối với ta biên cảnh quấy rối không ngừng làm cho dân vùng biên giới từ xưa tới nay sinh mệnh cùng tài sản đều gặp nghiêm trọng thiệt hại mà chúng ta quân giải phóng là đánh càng quỷ tử vậy không giúp quân giải phóng lại có thể giúp ai bởi như vậy vận chuyển năng lực thật là tăng cường nhưng ở tổ chức vận chuyển bên trên lại xuất hiện rất lớn khó khăn phương diện này là do ở quân ta trận địa pháo binh không xác định hơn nữa những pháo binh này trận địa vị trí còn thuộc cơ mật trên đường làm ký hiệu cùng biển báo giao thông cũng đều là dùng ám hiệu phổ thông bách tính xem không hiểu một phương diện khác nhưng là bởi vì hỏa pháo có khác biệt đường tính, thế là cần đạn pháo cũng muốn khác biệt hình hảo, tỉ như súng núi đạn còn có 122mm cùng 152mm, bách tính đối với mấy cái này căn bản cũng không có cảm khái niệm. Thế là vận sai đạn pháo, đi nhầm đường sự tình ở trong quá trình này cấp độ bất tận. Đối với cái này, liền phía sau cần bộ đội cũng không có cách nào. Nguyên nhân là những người dân này cùng dùng để chuyển vận cố xe tất cả đều là tự phát, căn bản cũng không biết lúc nào chiếc xe đó lại đột nhiên liền hướng súng núi đạn trận địa chờ tràn đầy một xe pháo hỏa tiến đạn pháo, cho nên chính là nghĩ tổ chức cũng không cách nào tổ chức. bất quá cũng may dân chúng cũng không cần vận sai một lần hai lần phía sau liền không khả năng sẽ lại vận sai lần thứ ba thậm chí còn có chút bách tính đang ăn qua một lần vận sai đạn đại bác thua thiệt phía sau liền tự phát gánh vác lên tổ chức nhiệm vụ cũng chính là vì đó người đến sau chỉ dẫn con đường thế là loại này vận chuyển dần dần cũng liền đi lên quỹ đạo càng làm cho chúng ta những thứ này mình cảm động là sáu phía sau cần bộ đội vốn chỉ là yêu cầu những thứ này dân gian cỗ xe đem đạn pháo vận chuyển đến nhị tuyến sau một cái tập kết điểm sau đó lại từ phía sau cần bộ đội chuyển giao đến mỗi cái trận địa pháo binh sở dĩ làm như vậy có hai cái lý do một là có thể tránh cho vận sai đạn đại bác vấn đề, đạn pháo tại tập kết điểm lúc lại đi qua cẩn thận phân loại sau đó lại vận chuyển về tiền tuyến, hai là có thể giảm bớt dân chúng nguy hiểm 6. phải biết đây chính là vận đạn pháo ra tiền tuyến, ai cũng không biết càng bị tử đạn pháo sẽ ở lúc nào đánh tới. nhưng mà bách tính khi biết những nguyên nhân này phía sau, không hẹn mà cùng cho rằng này lại ở một mức độ rất lớn giảm xuống vận chuyển hiệu suất 6. đạn pháo muốn tại tập kết điểm tháo xuống, sau đó lại chứa vào trên quân xa đi, cái này một trang khẽ đẩy không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian, hoàn toàn chính là cởi quần đánh dám. cho nên bách tính hoàn toàn không nghe xong cần bộ đội chỉ huy. lôi kéo đạn pháo lái xe liền đi cũng chính vì dạng này mới có tiếp xuống hỗn loạn chẳng diện nhưng chính là dưới tình huống như vậy một cái kỳ tích lại xuất hiện mặc dù toàn bộ tràng diện loạn rối tinh dối mù nhưng từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện vượt qua 5 phút ùn tắc giao thông cũng không có xuất hiện qua thai nạn xe cộ thậm chí bọn tài xế mặc kệ chạy tới chạy lui bao nhiêu lội ở tiền tuyến ngây người bao lâu cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai ăn qua một ngụm cơ lương cũng chỉ có cực tiểu số cỗ xe tại đột nhiên phát giác xăng không đủ không có cách nào quay đầu dưới tình huống mới tăng thêm một chút quân dụng xăng tại cơ bản không có quân nhân cùng xe cũng cực ít có quân nhân dẫn đội dưới tình huống, vận chuyển mấy vạn phát pháo đạn vậy mà một phát không thiếu. Khi nghe đến cái tình huống này thời điểm, ta đều không biết đây là bởi vì vận khí vẫn là cái gì. Nhưng mà ta muốn, nhiều như vậy cố xe vận chuyển nhiều như vậy là tháo, hơn nữa cuối cùng dài đến 12 giờ mãi cho đến đêm khuya vẫn có thể làm đến dạng này, vậy thì không phải là vận khí có thể thuyết phục được. Nếu quả thật muốn lời giải thích, ta muốn đây chính là loại kia toàn dân một lòng độ cao tính tự giác kết quả. Đương nhiên, lúc này ta cũng không biết những tình huống này, đầu ta bên trong suy tính chính là, việc quân pháo binh đã lên tới, mà chúng ta đạn pháo còn không có bổ sung đủ sáu. Cuộc chiến này muốn làm sao đánh? Nghĩ nghĩ, ta liền cho Hoàng Kiến Phúc gọi điện thoại. Ngũ Liên dài, ta nói, càng quỷ tử rất có thể sẽ đem pháo binh cùng mới đi lên mô tô hóa đoàn đều dùng tại 142 cao điểm, không muốn cùng quỷ tử liều mạng, hiểu chưa? Minh Bạch. Hoàng Kiến Phúc không chút suy nghĩ liền trả lời đạo, Thỉnh doanh trưởng yên tâm, ta sẽ không cho hợp thành doanh mất mặt. Một cái tiêu chuẩn bên trong người thức trả lời, cho nên ta căn bản là không cách nào phán đoán Hoàng Kiến Phúc đây là đến cùng chân minh trận nhìn hay là giả minh bạch. Ta còn muốn lại giải thích thứ gì, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là khích lệ vài câu liền treo lên điện thoại. dù sao ta am hiểu chỉ huy là bộ binh đối với xe tăng chiến thuật hiểu rõ cũng không phải rất nhiều sáu mặc dù ta bởi vì hợp thành doanh nhiều binh chủng hiệp đồng tác chiến cần cũng biết một chút nhưng lại bởi vì ở chính giữa vượt biên cảnh khu vực có thể dùng tới xe tăng cơ hội rất ít cho nên cũng không có càng thâm nhập nghiên cứu cho nên lúc này ta có thể nói là một cái ngoài nghề ngoài nghề chỉ huy hoàng kiến phúc cái này người trong nghề vậy tốt nhất lựa chọn chính là buông tay nhường hắn theo ý nghĩ của mình cùng ý nghĩ đi đánh bằng không ngược lại có khả năng chuyện xấu sự thật cũng chứng minh ta là đúng Hoàng Kiến Phúc lúc nghe càn quỷ tử điều đi lên một nhóm trang giáp xa cùng T72 đi lên phía sau, nhằm vào tình huống này chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ. Về sau hỏi Hoàng Kiến Phúc vì sao lại tại địch ta binh lực trên lệch to lớn như thế lúc còn có thể nặng như vậy lấy ứng đối lúc, Hoàng Kiến Phúc là như thế này trả lời: 79 năm cái kia một trận, chúng ta xe tăng doanh tại địch nhân đánh lén tử thương thảm trọng, liền ta đây cái vừa gia nhập vào thản khắc bộ đội lính thiết giáp đều làm xe tăng doanh doanh trưởng. Khi đó ta còn tưởng rằng đó là càn quỷ tử thắng mà không võ, cùng chúng ta dở trò. Nhưng mà tại hợp thành doanh học tập lâu như vậy phía sau, ta hiểu được chiến tranh chính là như vậy. Chúng ta trước đây sở dĩ sẽ phải gánh chịu thảm trọng như vậy thương vong, không thể trách địch nhân, chỉ có thể trách chính chúng ta, trách chúng ta chính mình học nghệ không tin. Bây giờ, chúng ta không bao giờ lại là 79 năm lính thiết giáp. Nghe được Hoàng Kiến Phúc nói những lời này thời điểm, ta mới đột nhiên phát giác sáu. Trước đây cái kia ở trước mặt ta động một chút lại khóc nhẹ ra hỏa không biết lúc nào đều đã lớn rồi. Chưa xong còn tiếp. 974 chương 211, 7.12 chiến dịch mới giống như ta dự liệu như thế, việc quân pháo binh bố trí hảo sau đó rất nhanh liền hướng về quân ta một hồi mãnh liệt pháo Lúc này chính là ta quân không có đạn đại bác thời điểm, bởi vì cái gọi là lão hổ không ở nhà hầu tự xương đại vương, bây giờ không phách lối một chút chỉ sợ đều không cơ hội. Việt quân hỏa lực đầu tiên đả kích chính là quân ta nguyên bản trận địa pháo binh. Đương nhiên, ở đây là chỉ nguyên bản trận địa pháo binh. Quân ta pháo binh đã sớm dưới mệnh lệnh của ta rời đi, Việt quân hỏa lực xét chỗ chỉ có từng đống đạn pháo sắc cùng chống không hồng đạn. Tiếp lấy Việt quân pháo binh liền chia làm hai cái bộ phận, bởi vì chúng ta có pháo ngắm ra đạn, cho nên có thể rất rõ ràng từ số liệu bên trong phân tích ra Việt quân dùng tại 142 cao điểm phụ qua hỏa pháo có một pháo đòn nhiều. Còn lại bộ phận Dĩ nhiên chính là dùng tiếp viện nhất tuyến càng quân bộ binh tiến công đồng thời mở rộng chiến quả. Đối với cái này ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì giống như phía trước nói tới một dạng 142 cao điểm mặc dù không lớn, hơn nữa cũng không hiểm, có thể thủ, thậm chí còn là một cái nô ra bộ đột nhập việt quân phòng tuyến mấy trăm mét, cực kỳ dễ dàng lọt vào việt quân ba mặt vây công. Nhưng là chính là bởi vì dạng này, 142 cao điểm mới có thể thành vi việt quân phòng tuyến một cây gai sáu. Nguyên bản cây gai này còn không tính cái gì, cái tại trong cổ họng cũng chính là có chút không thoải mái mà thôi, viện quân hoàn toàn có thể tại chiếm lĩnh mặt ngoài trận địa sau đó nên làm cái gì thì làm cái đó. nhưng 142 cao điểm có thản khắc bộ đội phối hợp sau đó cây gai này thì trở thành một cây gai độc việt quân biết rõ bởi vì này căn gai độc việt quân tiếp viện đến vỏ cây thông lĩnh một đường binh lực cùng bổ sung đều phải cẩn thận từng ly từng tí tiến hành sơ ý một chút liền sẽ lọt vào bên trong đội thản khắc bộ đội tập kích thế là hoàn toàn giải quyết 142 cao địa uy hiếp cấp bách việt quân bây giờ thiếu chính là thời gian nửa giờ sau 142 cao tranh đoạt chiến đánh liền vang lên đầu tiên việt quân theo thường lệ hay là đối với 142 cao điểm một hồi phá hoành mặc dù bọn hắn biết 142 cao điểm mấu chốt ở chỗ đường hầm cùng lúc nào cũng có thể nhào lên Trung Hoa Trung Quốc xe tăng nhưng bọn hắn vẫn là dùng đạn pháo lần nữa đem cái này chỉ có mấy trăm mét vuông cao điểm tẩy một lần sáu ngược lại cái này cao điểm diện tích cũng không lớn hơn nữa bọn họ đạn pháo cũng đánh không hết điểm này nói đến rất nghiêm trọng quân ta là có pháo không đánh mà việt quân lại bởi vì hỏa pháo phần lớn bị quân ta phá hủy đạn pháo không có đánh xong cho nên là có đánh không pháo cho nên điều này cũng làm cho có thể lý giải càng quỷ tử pháo binh vì cái gì vừa lên tới liền liệu mạng đánh tiếp lấy việt quân đi lên chính là do xe tăng trang giáp xa cùng bộ binh tạo thành binh sĩ 6 Đội hình như vậy nó mục đích rất rõ ràng, chính là nhằm vào ta quân Thản Khắc Liên. Phải nói việt quân cái này đội hình hoàn toàn chính xác đối với ta quân Thản Khắc binh sĩ cấu thành uy hiếp rất lớn. Mặc dù việt quân Thản Khắc cũng không nhiều, toàn bộ chỉ có 6 chiếc. Ta muốn đây là việt quân xuất phát từ phương diện chuyển vận cân nhắc, quá nhiều xe tăng sẽ ở đường xá cũng không khá lắm trên đường cái chạy, rất dễ dàng tạo thành ủn tắc giao thông, mà là việt quân xỉ bở có mạng đỡ không muốn thấy nhất. Theo lý thuyết, từ số lượng so sánh nhìn lên là 6 chiếc đối với ta quân hai chiếc xe tăng. Nhưng vấn đề là việt quân những thứ này xe tăng tất cả đều là T bảy mà quân ta sử dụng nhưng là năm bên trong sáu. Hoàng Kiến Phúc bọn người là khẩn cấp từ Bắc Kinh điều tới, hợp thành doanh xe tăng không kịp thông qua xe lửa vận chuyển lên, cho nên chỉ có thể sử dụng tiền tuyến 59 bên trong. Phương diện tính năng trên lệnh không nói, việt quân chi này từ Tô Liên xây dựng bộ đội cơ giới hóa kỳ thực càng hẳn là xưng là bộ đội thiết giáp. Nghe nói đây là việt quân dùng mê hoặc quân ta tình báo một loại thủ đoạn. Bọn hắn chi này bộ đội cơ giới hóa là Tô Liên trang bị đồng thời huấn luyện, cho nên có rất mạnh phản trang giáp năng lực. Tỉ như mỗi chiếc T72 đều sẽ phối hợp hai chiếc trang giáp xa cùng hiệp sáu động. Cái này trang giáp xa tác dụng rất rõ ràng, chính là lợi dụng hắn di động năng lực đã kích ta quân thản khắc đi theo bộ binh. Theo lý thuyết, ta quân thản khắc lần này nếu là cứng trọi cứng tiến lên nên chiến lợi nói, kết quả kia rất có thể lại là dạng này, đầu tiên là đi theo bộ binh bị Việt quân hỏa lực cùng trang giáp xa đánh tan sáu. Quân ta 59 bên trong không thể một bên linh hoạt vừa lái pháo, cũng chính là nhất thiết phải dừng lại mới có thể bắn kích. Cho nên lúc này sẽ xuất hiện một loại hết sức khó xử hiện tượng, đối mặt Việt quân nhanh chóng cơ động trang giáp xa, 59 bên trong cái này đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Nếu là đánh đi, rất khó mệnh trung trang giáp xa loại này nhanh chóng cơ động đồ chơi, trọng yếu nhất vẫn là dừng lại nhắm chuẩn lúc liền sẽ thành vi việt quân UNT72 bia sống. Không đánh a vậy thì phải tùy ý trang giáp xa đổ sát xe tăng sau đi theo bộ binh tiếp lấy việc quân thẳng khắc liền có thể tại bộ binh cùng pháo binh phối hợp xuống dễ dàng đem ta quân thản khắc binh sĩ từng khối ăn hết đây là càng quỷ tử có ý đồ mưu lợi đương nhiên thực tế chiến đấu cũng không phải giống như vậy phát triển hoàng kiến phúc kỳ thực đã sớm nhận thức được điểm này cũng chính là việc quân sẽ áp dụng loại này hiệp đồng chiến thuật tới đánh trận này xe tăng công phòng chiến ở phương diện này quân ta rõ ràng thực lực yếu hơn một phương sáu ta quân thẳng khắc một không có pháo binh nghiệp hộ hai không có trang giáp xa phối hợp ba xe tăng tính năng cũng không kịp t bảy đây nếu là từ ta chỉ huy Ta còn thực sự không biết nên đánh như thế nào một trận. Nhưng Hoàng Kiến Phúc cái này tại hợp thành doanh huấn luyện mấy năm xe tăng liên tục giải lại nghĩ tới biện pháp. Biện pháp này chính là lợi dụng 5 hảo sáu hào cao điểm cùng càng bị tử chào hỏi. R1152975. Chương 212, 7.12 chiến dịch 11142 cao điểm phụ cận địa hình có một đặc điểm, đó chính là phóng nhãn nhìn qua tương đối mở rộng bằng phẳng, nhưng nếu thật là nhìn kỹ lời nói chính là chỗ này, một khối cao cái kia một khối thấp, giống như trên mặt biển gợn sóng một dạng ba V đúp trên thực tế không chỉ là 142 cao điểm phụ cận là như thế này. nhất tuyến tuyệt đại đa số chỗ đều không khác mấy sáu, bị đạn pháo bao trùm mấy chục hơn trăm lần đi, tự nhiên khắp nơi đều là hố bom chợt cao trận thấp, chỉ bất quá 142 cao điểm phụ cận nguyên bản địa hình cũng gần như là như thế này mà thôi, cho nên đặc biệt rõ ràng mà thôi. Một phương diện khác, chính là năm hào, sáu hào cao điểm ở giữa đạo kia thung lũng nhỏ vẫn là S hình. Hoàng Kiến Phúc chính là căn cứ vào hai điểm này chế định một cái xe tăng đánh du kích chiến thuật. Hoàng Kiến Phúc là như vậy phân tích, đầu tiên, bởi vì 142 cao điểm cùng năm hào sáu hào cao điểm địa thế phủ cận cao thấp chập trùng cái này không lợi cho xe tăng tại hành tiến trung xạ kích đồng thời mục tiêu vận động quỹ tích cũng rất khó bị nắm giữ đặc điểm này từ một loại nào đó trên trình độ tới nói đối với 59 bên trong nói là có chỗ tốt nguyên nhân là 59 bên trong vốn là tại hành tiến trung cũng bởi vì điều kiện hạn chế không cách nào nhắm chuẩn đây cũng là không quan tâm đi tiến trung xạ kích điều kiện là không càng thêm ác liệt trái lại loại địa hình này lại đối với quân liên xô t bảy tạo thành rất lớn ảnh hưởng bất lợi cứ việc hắn cài đặt tương đối tương đối tân tiến hỏa khống hệ thống thứ yếu năm hào sáu hào cao điểm ở giữa thung lũng nhỏ là éd hình điều này cũng làm cho mang ý nghĩa một khi ta quân thẳng khắc lái vào đầu này thung lũng nhỏ cơ bản cũng liền an toàn cái này kỳ thực rất dễ dàng lý giải giống như chúng ta cấu tạo đường hầm lúc thường thường cũng muốn quải một chỗ ngọt xấu đạn la sôi theo thẳng tắp phi hành nếu như đem đường hầm làm thành một đường thẳng rốt cuộc lời nói như vậy súng máy hướng về phía đường hầm miệng một hồi bắn phá cũng liền đem ẩn thân ở bên trong chiến sĩ một tổ bưng nhưng nếu như quải một chỗ ngọt mà nói liền có thể rất tốt tránh khỏi vấn đề này thậm chí còn có thể làm ẩn thân đang hỗ đạo nội chiến sĩ cung cấp một cái rất tốt công sự che chắn thinh linh từ con chỗ xuất hiện liền hướng đường hầm bên ngoài đánh lên một băng đạn. đạo lý giống nhau năm hào sáu hào cao điểm ở giữa cái này thung lũng nhỏ thì tương đương với con một cái đường hầm khác nhau chỉ là cái hố đạo tương đối lớn một điểm hơn nữa trốn ở đường hầm bên trong không phải chiến sĩ mà là xe tăng thế là làm càng quỷ tử xe tăng cùng trang giáp xa tại pháo binh cùng bộ binh giới sự che chở khí thế hung hăng hướng 142 cao điểm bổ nhào đi lên thời điểm hoàng kiến phúc cũng không có nên đón mà là án binh bất động cái này ở binh pháp bên trên liền kêu tránh đi sắp bén cái này khiến nguyên bản còn muốn làm một vô lớn muốn cho trung hoa trung quốc thản khắc bộ đội một điểm màu sắc xem việt quân có chút không dùng sức cảm giác Tiếp lấy liền tại Việt quỷ tử đứng tại 142 cao điểm bên trên Hoan hô thời điểm 6. Lúc này càng quỷ tử tựa hồ có thể yên tâm tại cao điểm bên trên gieo họ. Một cái là bởi vì ta quân 142 cao điểm lên chú quân lại giống thường ngày lui giữ tiến đường hầm đồng thời bị Việt quân hỏa lực cho phong tỏa ngăn cản, một người khác chính là bởi vì ta quân bây giờ không có đạn tháo, không thể giống như phía trước một dạng vì 142 cao điểm cung cấp hỏa lực viện trợ. Bởi vậy, Việt quân một chiếm lĩnh 142 cao điểm liền mười phần phách lối la to, đồng thời trắng trận tại 142 cao điểm bên trên cấu tạo súng máy trận địa, ép pháo trận địa chuẩn bị vì đó tiến công năm hào. Sáu hào cao điểm làm chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, ra tất cả mọi người ngoài ý liệu là ta quân thản khắc ra tay rồi sáu. Đám đầu tiên đầu nhập chiến trường xe tăng không nhiều, cánh trái hai chiếc cánh phải hai chiếc, hết thể chỉ có bốn chiếc. Đây cũng là một gia hồ Việt quân ngoài ý liệu chỗ, phải biết Việt quân có 6 chiếc T-72, mà quân ta có 20 chiếc 59 bên trong. Loại này so sánh là rất rõ lộ vẻ. T-72 số lượng mặc dù không bằng 59 bên trong nhiều, nhưng tính năng nhưng so với 59 bên trong tốt hơn nhiều. Cho nên, dựa theo người bình thường ý nghĩ. Bên trong người nhất định sẽ lấy tính năng không bằng T72 nhưng số lượng lại chiếm ưu 59 bên trong khởi xướng tập đoàn thức công kích cũng chính là chiến thuật lang quần tới lấy nhiều đánh y ta. Ai nghĩ bên trong người chẳng nhưng không có làm như vậy, ngược lại chỉ xuất động một chiếc. Rất rõ ràng, bởi như vậy 59 bên trong chính là vô luận chất lượng vẫn là số lượng đều ở vào tuyệt đối hạ phong 6. Đây không phải muốn chết sao? Cho nên việt quân căn bản cũng không có đem cái này 4 chiếc 59 bên trong để vào mắt. Cái này khiến những cái kia tại 142 cao điểm bên trên cấu tạo công sự việt quân căn bản cũng không có dừng động tác trong tay lại. cái này cũng có một bộ phận nguyên nhân là càng quỷ tử hết sức quen thuộc ta quân thẳng khắc tính năng biết năm chín bên trong không cách nào tại hành tiến trung nhắm chuẩn nhưng càng quỷ tử rất nhanh liền phát hiện mình sai rồi sáu bởi vì một giây sau cái này bốn chiếc đi tiến trung năm chín bên trong đột nhiên liền ầm ầm hướng 142 cao điểm đánh ra mấy phát pháo đạn hơn nữa cái này mấy phát pháo đạn tất cả đều mười phần tinh chuẩn rơi vào 142 cao điểm bên trên đồng thời tại việt quân nhân trong đám nổ tung cái này liền đem càng quỷ tử tất cả đều đánh cho hồ đồ trên thực tế khi nghe đến nhất tuyến để lô pháo binh báo cáo cái này chiến hướng thời điểm ta cũng lớn nghi ngờ không hiểu sáu Không phải nói 59 bên trong không cách nào tại hành tiến trung nắm chúng sao? Hoàng Kiến Phúc gia hỏa này là làm sao làm được? Chẳng lẽ nói quân ta 59 bên trong lúc này cũng cải tiến hỏa khống hệ thống? Không có khả năng a, 59 bên trong tuy có cải tiến, nhưng bất quá chỉ là gắn thêm chắc tự nghi, vẹn vẹn chỉ là thay đổi trước đó nã pháo nhìn pháo thủ cảm giác mà thôi. Lại nói, nếu là 59 bên trong cải tiến hỏa khống hệ thống, ta đây cái hợp thành doanh doanh trưởng làm sao lại không biết? Về sau mới biết được, kỳ thực điểm này cũng không kỳ quái, 59 bên trong cũng không có cải tiến hắn hỏa khống hệ thống, cái này vẹn vẹn chỉ là Hoàng Kiến Phúc chơi lên pháo binh bắn thử phương pháp mà thôi. Nói đơn giản, chính là tại Việt quỷ tử đi lên phía trước, cũng chính là 142 cao điểm còn tại quân ta trong tay thời điểm, Hoàng Kiến Phúc liền mang theo hắn xe tăng liền đem xe tăng chạy đến 142 cao điểm phụ cận tiến hành một lần cặn kẽ bắn thử. Những thứ này bắn thử vị trí tất cả đều không giống nhau, có xe tăng ở nơi này có xe tăng tại nơi, nhưng mục tiêu cũng là nhất trí, đó chính là 142 cao điểm. Đạn tháo chính xác mệnh trung mục tiêu sau đó. Hoàng Kiến Phúc liền đem những vị trí này cùng pháo xe tăng chư nguyên ghi xuống đặt song song thành một chương bày tỏ phát cho mỗi một cái xe tăng tay, thậm chí còn để cho tiện hiệp đồng vì này chút đặc định vị trí viện số thứ tự cũng tiến hành một lần cần thiết diễn luyện. Thế là vấn đề trở nên đơn giản. 59 bên trong tại hành tiến trung không cách nào nhắm chuẩn là không có sai, nhưng mà nếu như mục tiêu là sẽ không động 142 cao điểm đầu. Tình huống kia đương nhiên cũng không giống nhau. Đánh lúc mỗi một chiếc xe tăng cơ bản đều tiến hành chuyện như vậy, đầu tiên là xa trưởng hô to một tiếng số ba vị trí, này liền biểu thị xe tăng sắp lái về phía bảng dữ liệu bên trong thứ ba vị trí. thế là người điều khiển ngay lập tức đem xe tăng khai phóng số 3 vị trí. Pháo thủ dựa theo bảng dữ liệu bên trong số liệu điều chỉnh tốt pháo xe tăng trưng nguyên. Tiếp theo tại xe tăng lái vào số 3 vị trí lúc xa trưởng hô to một tiếng, "Phóng 6!" Quay một tiếng, đạn pháo liền chính xác đập vào 142 cao điểm bên trên. 142 cao điểm tổng cộng mới chỉ có mấy trăm mờ, mà lúc này nên cao điểm bên trên còn tới chỗ cũng là càng quỷ tử tại hoạt động, thế là tùy tiện đánh lên một phát đạn pháo đều có thể đem mấy danh viện quỷ tử nổ phóng lên trời. Cái này liền để càng quỷ tử cực kỳ hoảng sợ, nhất là lĩnh thiết giáp 6. Bởi vì ta quân 59 trông được đứng lên giống như là tại hành tiến trung bắn tên có đích, thế là nghĩ đương nhiên liền cho rằng bên trong người là không phải đem xe tăng thăng cấp thành nắm giữ có thể tại hành tiến trung chính xác hỏa không hệ thống. Kỳ thực cái này không quái càng quỷ tử sẽ nghĩ như vậy, lúc đó liền ta cùng với tại nhất tuyến thấy cảnh này, 40 sư các bộ binh cũng muốn như vậy. Huống chi, việc quân vô cùng rõ ràng bên trong người mấy năm này trang bị có thể nói là sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đơn binh trang bị từ trước kia 56 mươi 56 hướng phát triển thành bây giờ 81 loại, chống tăng trang bị cũng tại sửa đổi không ngừng thậm chí còn có tên lửa chống tăng. Nhất là pháo binh phương diện còn đầu nhập vào tiên tiến đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng pháo ngắm dạ đạn Thế là một cách tự nhiên, Việt quân khi nhìn đến một màn này thời điểm đầu tiên nghĩ tới chính là 6 59 bên trong rất có thể tại nước Mỹ lao dưới sự giúp đỡ đã có thể tại hành tiến trung bắn Vậy cái này còn cao đến đâu? Bên trong người nắm giữ 20 chiếc dạng này xe tăng, mà Việt quân chỉ có 6 chiếc Cái này liền cho Việt quân thẳng khắc binh một hạ mã huy, để bọn hắn bởi vì cầm xuống 142 cao điểm vừa mới tăng cao sĩ khí lập tức liền thấp một đoạn Nhưng việt quân đặc điểm chính là cho tới bây giờ cũng không nguyện chịu thua, không chỉ có bộ binh là như thế này, lính thiết giáp cũng là dạng này. Thế là một giây sau bọn họ T72 cùng trang giáp xa rất nhanh liền tiến lên đón 6. Nhưng làm cho người bất ngờ là 59 bên trong cũng không có cùng việt quân thản khắp tác chiến ý tứ, ngược lại là rẽ ngoặt một cái liền hướng ở vào trung bộ thung lũng nhỏ chạy tới 6. 142 cao điểm thì sẽ không động, cho nên đánh chuẩn loại phương pháp này dùng tại xe động địch nhân xe tăng cùng trang giáp xa bên trên sẽ không tác dụng đi. Việt quân đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, xe tăng cùng trang giáp xa thật chặt đuổi theo. đồng thời một bên đuổi theo còn một bên hướng 59 bên trong nã pháo. Cái này đích xác là bọn hắn khai hỏa tốt đẹp thời cơ. 59 bên trong lúc này đối mặt với bọn họ là tương đối yếu khía cạnh bọc thép thậm chí là mặt sau bọc thép. Một khi bị T72 cái kia 125 mm súng không nòng xoắn pháo mệnh trung vậy thì không thể nghi ngờ liền chơi xong. Nhưng mà nhường càng quỷ tử tức giận không lấy chính là, bởi vì này một dãy địa thế chập chúng bất bình, cho nên coi như T72 có thể tại hành tiến chúng xạ kích nhưng căn bản cũng không có cách nào nhắm chuẩn. Bọn chúng đánh ra đạn pháo tại xe tăng bên trong cách 59 bên trong đều có cách xa vạn giảm, có chút thậm chí đều đánh tới năm hào Sáu hảo cao điểm bên trên. Ở trong đó có hai chiếc T72 tương đối thông minh, bọn chúng lựa chọn dừng xe nhắm chuẩn sáu. Cái này không thể nghi ngờ sẽ ở ở mức độ rất lớn tăng lên mệnh trung mục tiêu tỷ lệ, đến nỗi truy kích mục tiêu liền để cái khác xe tăng tới làm. Chỉ tiếc bởi vì địa thế phức phòng nguyên nhân, mục tiêu quý tích cũng đồng dạng không cách nào dự đoán, nhưng những thứ này đạn pháo ít nhất sẽ không sai lầm quá nhiều, phần lớn đều đánh vào 59 bên trong trung quanh, vẫn có thể cho 59 bên trong cấu thành nhất định uy hiếp. Bất quá việc quân thời gian lại không nhiều, bởi vì 59 bên trong rất nhanh liền lái vào năm hào, sáu hào cao điểm ở giữa hẻm núi. tiếp lấy một cái rẽ ngoặt sẽ không gặp bóng dáng. Lúc này S hình hẻm núi liền phát huy tác dụng, mặc kệ Việt quân thản khắc ở phía sau như thế nào đánh tạc, bọn chúng đạn pháo cuối cùng sẽ không rẽ ngoặt, thế là toàn bộ đánh vào nơi miệng hang mà không cách nào đối với lái vào 59 bên trong tạo thành nửa điểm tổn thương. Hảo. Bộ chỉ huy khi nghe đến tiền tuyến để lô pháo binh thời gian thực hồi báo sau đó, rất nhanh liền vang lên một mảnh tiếng khen. Tại loại này địch mạnh ta yếu dưới tình huống còn có thể đánh thành dạng này, đó đích xác là không dễ dàng. Nhưng đặc sắc hơn còn tại phía sau. Một chiếc Việt quân thản khắc không biết sống chết theo vào hẻm núi 6. Ta muốn, đây có lẽ là bởi vì vì Việt quân không chịu thua dân tộc đặc tính tạo thành, loại này đặc tính tại phần lớn dưới tình huống là tốt, Tỉ như Việt quân có thể tại Nhật Bản, nước Pháp, nước Mỹ các quốc gia thực dân cùng xâm lược kết cục kỳ chống lại, cuối cùng giành được thắng lợi. Nhưng có khi lại phải không tốt, Tỉ như tại chiến trên sân thường thường nín một hơi sẽ không chú ý sinh tử sông về phía trước, đây chính là hành động theo cảm tính. Bất quá ta nghĩ, chiếc này xe tăng sở dĩ dám xông vào tiến hẻm núi. Kỳ thực cũng có quan sát hẻm núi đến tột cùng ý đồ, cho nên đi theo chiếc này xe tăng tiến vào còn có hai chiếc trang giáp xa, trang giáp xa bên trên rất nhanh liền xuống hơn 10 người bộ binh vì xe tăng gánh cung cấp tiếp hộ. Tiếp lấy xe tăng liền mang theo bộ binh chậm rãi lái vào hẻm núi. Hắn kết cục cũng không cần nhiều lời. Hẻm núi hai bên đã sớm sắp xếp song xuôi quân ta phản thản khắp bộ đội, vô hậu tọa lực pháo, súng phóng tên lửa, tên lửa chống tăng chờ đầy đủ mọi thứ. đương nhiên, dưới loại tình huống này quân ta thì sẽ không sử dụng tên lửa chống tăng sáu. Cái đồ chơi này một cái liền mấy vạn người dân tệ, cho nên có thể không cần chúng ta vẫn là tận lực không cần. Đồng thời tại hẻm núi quân ta cùng Việt quân thản khắc tiếp chiến lúc khoảng cách bất quá 1, 200m, tại loại này về khoảng cách hoàn toàn không cần thiết dùng tên lửa chống tăng. Đợi đến Việt quân thản khắc xâm nhập đến quân ta vòng vây phía sau, theo Hoàng Kiến Phúc ra lệnh một tiếng, trong bụi cỏ, tảng đá phía sau, đột nhiên liền toát ra từng cái súng phóng tên lửa xạ thủ hoặc là vô hậu tọa lực tháo, ầm ầm đúng là một hồi loạn đả 6. T72 bọc thép là dày, quân ta có thật nhiều đạn hỏa tiễn là cư cao lâm hạ đả kích hắn yếu đỉnh chót, thế là lúc này liền đem T72 đánh thành một quả cầu lửa. đến nỗi phía sau đi theo bộ binh và trang giáp xa à, trừ bọn bị đạn hỏa tiễn nổ không ngóc đầu lên được bên ngoài, bọn hắn còn muốn đối mặt chậm rãi từ chỗ khúc quanh khai thượng lai 59 bên trong. Lúc này dĩ nhiên chính là 59 bên trong phát huy tác dụng thời điểm, một pháo liền đem một chiếc trang giáp xa hoang lên tiền, tiếp lấy đặt song song súng máy cùng súng máy cao xạ hướng về phía cảng quân bộ binh một hồi loạt đả, chỉ đánh việt quân một hồi quỷ khóc sói gào không ngừng đều thảm thiết. Một màn này thì càng là nhường ngoài hém núi việt quân cảm thấy từng trận dùng mình sáu, có một số việc chính là như vậy, nếu như là tận mắt thấy sẽ không cảm thấy có cái gì, ngược lại là loại kia không nhìn thấy. liền sẽ để người đang trong đầu sinh ra vô hạn hạng nghĩ, kết quả là càng nghĩ càng kinh khủng. Giống như như bây giờ, các bên ngoài Việt quân không nhìn thấy trong cốc tình huống, chỉ nghe được trong cốc một hồi tiếng súng, tiếng nổ, còn có Việt quân từng đợt tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, Việt quân một cái cũng không có đi tới sáu. Cái này khiến hạp cốc này tự hồ liền biến thành một cái ăn thịt người máy móc, liền lợi đến Việt quân đưa đi lên cửa tự chui đầu vào lưới. Lúc này Việt quân thì có hai lựa chọn, một là theo kế hoạch tiến công năm hảo, sáu hảo cao điểm. Nhưng cái này hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt, bởi vì Trung Hoa Trung Quốc thẳng khắc bộ đội còn tại, bọn chúng tùy thời cũng có thể lần nữa diễn ra vừa ra dạng này đi ra nhớ một vòng lại ẩn thân tiến thung lũng cho hay. Mà khi đó lại rất có thể là Việt quân tại năm hào, sáu hào cao điểm bên trên đánh khí thế hừng hực thời điểm. Một cái khác chính là tiếp tục tìm kiếm chiến cơ cùng Trung Hoa Trung Quốc thẳng khắc bộ đội chiến đấu. Nhưng Trung Hoa Trung Quốc thẳng khắc bộ đội bây giờ không ra lại có thể làm gì hắn đâu. Chưa xong còn tiếp. 976 chương 113 7.12 chiến dịch 12 lúc này càng quỷ tử liền ý thức được một vấn đề, bọn hắn nhìn bề ngoài tựa như là chiếm lĩnh 142 cao điểm, nhưng kỳ thật bọn hắn căn bản là không có có thể có công hiệu khống chế 142 cao điểm. Thậm chí còn có thể nói bọn hắn bắt được cái này 142 cao điểm còn giống như là một bom hẹn giờ một dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn hắn nổ phóng lên trời 6. Bởi vì có thể đoán được, Trung Hoa Trung Quốc bộ binh bất cứ lúc nào cũng sẽ tại xe tăng dưới sự che chở hướng 142 cao điểm khởi xướng đại quy mô phản công, mà 142 cao địa đường hầm bên trong còn có Trung Hoa Trung Quốc binh sĩ tại thủ vững, khi đó Việt quân liền sẽ lâm vào bị trong ngoài giáp công tình cảnh lúng túng. Nghe đến đó ta không tự âm thầm gật đầu một cái, xem ra Hoàng Kiến Phúc thật sự chuẩn bị kỹ càng đánh một trận. Càng khó hơn vẫn là, Hoàng Kiến Phúc kế hoạch này đồng thời còn cân nhắc đến quân ta tình huống cụ thể. cũng chính là bây giờ là càng quỷ tử tại cướp thời gian củng cố trận địa bọn hắn nhất thiết phải cướp tại quân ta dự trữ đầy đủ đạn pháo phía trước tổ chức hảo phòng ngự hoặc là đứng vững góc chân đương nhiên chúng ta cũng tại cướp thời gian chúng ta là tại cướp thời gian vận đạn pháo đến nơi nhất tuyến nhất là 142 cao điểm phương hướng vậy thì hẳn là khai thác kế hoán binh mại thời gian chỉ cần dây dưa đến quân ta dự trữ thật nhiều đạn pháo liền có thể khởi xướng phản công bây giờ hoàng kiến phúc xe tăng liền làm chính là chỗ này chuyện hành động của bọn họ giống như là cùng cảng quỷ tử đánh thái cực địch nhân gấp đến độ dậm chân muốn đánh thời điểm bọn hắn liền không thủ. Chờ càng quỷ tử ngừng công kích thời điểm lại thình lình cho bọn hắn đến như vậy một chút, hơn nữa đánh xong liền đi. Nay liên khiến cho viện quân cứ việc chiếm lĩnh 142 cao điểm mặt ngoài trận địa, nhưng vẫn là như bình thường một dạng không cách nào yên tâm thông qua 142 cao điểm hướng phía trước vận chuyển tiếp tế đồng thời bày ra binh lực. Từ một điểm này tới nói, Hoàng Kiến Phúc giá hỏa này vẫn là rất có cái nhìn đại cục. Về sau ta mới biết được, ta kỳ thực là đánh giá cao Hoàng Kiến Phúc chiến lược quan. Bởi vì chiến hậu ta hỏi Hoàng Kiến Phúc lúc này ý nghĩ lúc, Hoàng Kiến Phúc sờ lên đầu hồi đáp, ta cũng không như thế nào suy nghĩ nhiều, chính là không muốn để cho càng quỷ tử trải qua quá thoải mái. cho nên sao có thể để bọn hắn khó chịu ta liền làm sao tới nghe nói như thế ta cũng không khỏi hung hăng ở trong lòng mắng một câu Tam tự Kinh con tưởng rằng gia hỏa này có sợ trường gặp đâu không nghĩ tới vẫn là cái kia tính tình việt quân giải quyết cái vấn đề này phương pháp chính là dùng pháo binh xe tăng cùng phản trang giáp binh sĩ phong tỏa ngăn cả năm sáu hào cao địa hai cánh đồng thời phái ra bộ binh hướng năm sáu hào cao điểm khởi sướng cường công phải nói ý tưởng này cũng không tệ lắm dù sao việt quân đi lên chi bộ đội này là việt quân bộ binh mô tô đoàn kỳ phản trang giáp năng lực vẫn là tương đối tốt giống như như bây giờ Việt quân tại hai cánh tổ chức phản trang giáp binh sĩ chẳng những có xe tăng, súng phóng tên lựa chờ, còn có mấy môn pháo. Một phương diện khác, nếu như Việt quân có thể cầm xuống 5 hào, 6 hào cao điểm lời nói, như vậy ta quân thản khắc binh sĩ liền không còn cách nào áp dụng dạng này quấy rối kế hoạch. Theo lý thuyết, khi đó 142 cao điểm mới xem như chân chính tại Việt quân hữu hiệu trong công chế. Nhưng Việt quân hiển nhiên là đánh giá thấp quân ta pháo binh năng lực 6. Tuy quân ta lúc này đạn pháo thiếu nghiêm trọng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu quân ta pháo binh liền không có đất dụng võ chút nào. Nhất là tại quân ta còn có pháo ngắm ra đa dưới tình huống coi nhẹ ta pháo binh rõ ràng chính là một cái sai lầm nghiêm trọng. Doanh trưởng, sau một giờ triệu kính bình liền báo cáo, ta pháo binh doanh đã chữa bị một cái cơ số đạn pháo. ân ta gật đầu một cái. Cái này ngược lại không cũng ta ngoài ý liệu. Muốn nói ngay từ đầu đạn pháo vẫn phải chậm là bởi vì ta quân trận địa pháo binh vừa mới di động qua, như vậy tại biết ta trận địa pháo binh vị trí sau đó, cái này đạn pháo liền muốn vận nhanh hơn. Hơn nữa ta pháo binh doanh vẫn là ưu tiên cung cấp đơn vị, một giờ có thể dự trữ một cái cơ số đạn pháo cũng không khó khăn. lúc này ta nơi nào sẽ biết đây thật ra là hậu cần bộ đội động viên số lớn dân dụng xe cộ kết quả ở trong đó thậm chí còn suýt nữa ngoài ý muốn nổi lên bách tính trực tiếp đem đạn pháo kéo vào quân ta trận địa pháo binh thậm chí còn có tương đương một bộ phận tài xế cho là đạn pháo nên gỡ tại hỏa pháo cái mông sau lưng thế là trực tiếp chuyển xe liền hướng hỏa pháo cái mông phía sau đỉnh 6. nói đùa cái này cả xe đạn pháo đặt ở hỏa pháo bên cạnh mới phát pháo đạn tới gây nên tuấn bạo thì còn đến đâu nếu không phải là quân ta chiến sĩ liệu mạng ngăn xe này đều phải cây bước pháo cho đình lật ra bây giờ chúng ta là không phải sáu triệu kính bình liền chỉ trên bản đồ việt quân trận địa pháo binh hỏi ta biết triệu kính bình ý tứ ta pháo binh doanh nhiệm vụ chính là đả kích việt quân pháo binh bây giờ chữ bị một cái cơ số đạn pháo như vậy thì nên cho Càng quỷ tử pháo binh hung hăng đến như vậy một chút cái này vừa có thể cho là ta quân nhất tuyến bộ đội cung cấp viện trợ cũng có thể nhường càn quỷ tử biết quân ta đạn pháo đã chiếm được một bộ phận bổ sung để bọn hắn không còn dám phách lối hướng ta quân trận mà bàn pháo trên thực tế cái này cũng là ta hạ lệnh ưu tiên cung cấp pháo binh doanh đạn đại bác mục đích có đôi lời gọi giết gà dọa khỉ Pháo binh doanh nếu như có thể dưới loại tình huống này lần nữa phát huy tác dụng, vậy thì rất có thể sẽ đối với Việt quân pháo binh tạo thành trấn nhiếp tác dụng. Theo lý thuyết chúng ta chỉ cần đánh dụng Việt quân một cái pháo đoàn, Việt quân tất cả pháo binh rất có thể cũng không dám bắn tháo. Nhưng mà nghĩ nghĩ, ta liền lắc đầu phủ định cái phương án này. Những thứ này đạn pháo dùng trợ giúp 142 cao điểm. Ta nói, trợ giúp 142 cao điểm. Nghe vậy Triệu Kính Bình cũng có chút không hiểu. 142 cao địa sát thực trọng yếu, nhưng so với toàn bộ trên chiến tuyến Việt quân pháo binh uy hiếp tới nói vẫn là thuộc về thứ yếu địa vị. dù sao quân ta nhất tuyến bộ binh bây giờ đang tại việt quân hỏa lực phía dưới đau khổ chống cự việt quân tiến công ân ta nói tiếp các ngươi có hay không cảm thấy lần này quân ta đạn pháo không đủ sáu mặc dù đối với việt quân tới nói là một cái cơ hội nhưng đối với quân ta tới nói đồng dạng cũng là một cơ hội triệu kính bình cùng ngụy tham như bọn người liếc mắt nhìn nhau trên mặt một hồi mở mịt bọn hắn không thể hiểu được cũng là bình thường bởi vì này lúc quân ta chính là bởi vì đạn pháo không đủ chuyện này gấp đến độ dậm chân đâu này làm sao có thể nói là một cơ hội nhưng mà sáu bởi vì ta quân không có đạn pháo cho nên việt quân cứ yên tâm đem càng nhiều bộ binh cùng pháo binh vùi đầu vào trên phiên chiến trường này ta nói theo lý thuyết 6. a nghe vậy triệu kính bình cùng chúng tham như liền phản ứng lại theo lý thuyết triệu kính bình tiếp lấy lại nói của ta đạo coi chúng ta dự trữ thật nhiều đạn đại bác thời điểm việt quân thiệt hại liền càng thêm thảm trọng đối với ta gật đầu một cái cho nên chúng ta bây giờ làm chuyện không phải là đem càng quỷ tử pháo binh chế trụ mặc dù đang pháo ngắm ra đa giới sự chỉ huy chúng ta có khả năng làm đến điểm này nhưng cứ như vậy càng quỷ tử rất có thể liền phát giác được quân ta dự trữ đạn đại bác tốc độ đồng thời tính ra ra quân ta phản công thời gian từ đó không còn tiếp tục tiến công trận địa mới ngược lại chuyên tâm củng cố đã chiếm linh trận địa cái này không thể nghi ngờ đối với chúng ta phản công là mười phần bất lợi doanh trưởng nói đúng ngụy tham mưu đồng ý nói nhất là càng quỷ tử vận chuyển đạn đại bắc năng lực cùng chúng ta so sánh kém rất nhiều bởi vì giao thông điều kiện hạn chế bọn hắn nhiều khi đều cần dùng nhân lực vận chuyển đạn tháo cái này cũng sẽ khiến cho bọn hắn ở một mức độ rất lớn đánh giá sai quân ta dự trữ đạn đại bắc thời gian đối với cái này một điểm chúng ta hẳn là tiến hành lợi dụng nhưng mà đối với một trận địa hỏa lực tiếp viện sáu triệu kính minh hỏi một trận địa hỏa lực tiếp viện không giống nhau ta trả lời phiến khu vực này không lớn mà chúng ta cũng có ý thức tiến hành có hạn phạm vi hỏa lực tiếp viện tỉ như mỗi môn pháo chỉ đánh 10 phát hoặc là càng ít đạn pháo 6. bởi như vậy sẽ cho việt quân một sai lầm tin tức bọn hắn cho là chúng ta mấy canh giờ này mới chỉ tổn chứ không đến 10 phát đạn pháo này nói chừng muốn dự trữ đến có thể đánh lên một trận một cái cơ số đạn pháo liền có thể cần 24 mươi h hoặc là càng lâu đến lúc đó chúng ta liền có thể đánh việt quân một cái trở tay không kịp có đạo lý triệu kính bình gật đầu nói dạng này không những có thể nhường càng quỷ tử đầu nhập càng nhiều bộ binh và pháo binh còn có thể để bọn hắn một vị mở rộng chiến quả mà không có tổ chức hảo phòng ngự một khi quân ta chuẩn bị sẵn sàng khởi xướng phản công 6. cái kia việt quân sẽ phải bị đánh thẳng rồi như thế nào ta đùa dẫn hỏi ngươi không bỏ được sao có thể chứ triệu kính bình cười khổ trả lời ngươi cái này nói là lời đã vậy làm cho ta theo gian tế tự như dỗ một tiếng trong bộ chỉ huy trung tham mưu liền sẽ lòng nợ nụ cười phương án quyết định phía sau lập tức liền bắt đầu thi hành lại nói lúc này hoàng kiến phúc xe tăng du kích chiến ở một mức độ nào đó bị việt quân áp chế sáu dù sao một cao địa diện tích cũng không lớn xe tăng có thể hoạt động khu vực cũng không nhiều việt quân hai cánh phản thản khắc bộ đội như thế vừa để xuống ta quân thản khắc lại đi lên mà nói liền muốn bước lên nguy hiểm tương đối lớn ngay tại hoàng kiến phúc cảm thấy ở mức thời điểm ta liền một chiếc điện thoại đánh tới chỗ của hắn thật sự a quá tốt rồi hoàng kiến phúc nghe xong ta muốn vì bọn họ cung cấp hỏa lực viện trợ thoáng chốc liền cao hứng nhảy dựng lên nhưng nghĩ lại hắn lại trở về đáp doanh trưởng ta biết chúng ta đạn pháo không nhiều những thứ này đạn pháo vẫn là lưu cho các ngươi đánh cảng quỷ tử pháo binh a ở đây chúng ta có thể chịu nổi ngay vậy trong lòng ta cũng không khỏi một hồi xúc động đây chính là chúng ta chiến sĩ bọn hắn liền xem như tại chiến trên sân cũng sẽ trước tiên nghĩ người khác những vấn đề này cũng không cần ngươi suy tính ta nói ngươi phải cân nhắc chính là chế định một cái kế hoạch một cái có hỏa lực viện trợ kế hoạch đồng thời chuyển cho chúng ta hiểu chưa là hoàng kiến phúc kế hoạch rất nhanh liền đi ra 6. kế hoạch này nguyên tắc chính là lấy công làm thủ chủ động xuất kích nói đơn giản chính là đáp lấy việt quân tiến công năm hào 6 hào trận địa thời điểm dùng pháo binh áp chế lại việt quân phân bố tại hai cánh phản thản khắp bộ đội tiếp đó xe tăng mang theo bộ binh cấp tốc xuất kích đồng thời cùng năm hào sáu hào trận địa thậm chí là một cao địa bộ binh phối hợp đả kích việt quân sinh lực nhìn thấy kế hoạch này lúc ta không từ một trận cười khổ tiểu tử này khẩu vị là càng lúc càng lớn thủ đoạn cũng là càng ngày càng ngoan bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chiến trường là một cái kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chỗ chúng ta không đối địch người hung ác chính là đối với mình hung ác cho nên giống hoàng kiến phúc dạng này trưởng thành làm sao chỉ hắn một cái chưa xong con tiếp 977 chương 214 7.12 chiến dịch 13 tại hoàng xây phúc dưới sự chỉ huy 142 cao điểm phương hướng lần nữa xảy ra một lần đại đổ sát ba vê đốt nhất là nhường việt quân cảm thấy khí thỏa chính là Lần này đại đồ sắt tình trạng tựa hồ cùng lần trước không sai biệt lắm, đồng dạng là bên trong người thản khắc bộ đội lấy thế xét đánh không kịp bưng thai từ hai cánh sen kẽ đồng thời cướp lấy 142 cao điểm đem Việt quân vây quanh, đồng dạng là lấy xe tăng đối với cảng quân bộ binh tiến hành đại quy mô sát thương. Theo lý thuyết Việt quân tại cùng một cái địa điểm phạm vào hai cái sai lầm giống vậy, khác nhau chỉ là sáu. Lần thứ nhất Việt quân là ở hoàn toàn dưới tình huống không có chuẩn bị phát sinh, lần thứ hai là tại Việt quân có chuẩn bị dưới tình huống phát sinh. Chỉ bất quá Việt quân không nghĩ tới chúng ta hỏa pháo vậy mà có thể đột nhiên phát huy đem hắn phản kháng khắc bộ đội chế trụ mà thôi. Đương nhiên Cuộc chiến đấu này bởi vì, vì việt quân nắm giữ phản thản khắp bộ đội, cho nên mặc dù quân ta bắn chết cả quân bộ binh hơn 200 người, đồng thời phá hủy việt quân trang giáp xa 5 chiếc, T72 xe tăng 3 chiếc, nhưng mình cũng bỏ ra 5 chiếc xe tăng đánh đổi. Sự thật chứng minh tại loại này trong địa hình T72 đối với 59 chín bên trong uy hiếp cũng không lớn, giống như phía trước nói tới một dạng, tại gồ ghề nhấp nô trên mặt đất xe tăng muốn tại tiến lên bên trong năm chúng mục tiêu hết sức khó khăn, coi như T72 cũng không ngoại lệ. Cho nên ở nơi này một trận chiến đấu bên trong, quân ta 5 chiếc xe tăng có 3 chiếc cũng là bị cả quân bộ binh lấy súng phóng tên lửa phá hủy 6. trên trận địa khắp nơi đều là khói lửa cùng hố bom, việt quân súng phóng tên lửa xạ thủ tùy tiện ôm cái súng phóng tên lửa trốn ở hố bom bên trong, liền có thể đối với xe tăng cấu thành tương đối lớn uy hiếp. Khác hai chiếc xe tăng trong đó một chiếc là tại chiến đấu bên trong xảy ra trục chặt không đắc bất bỏ xe, chỉ có một chiếc là bị việt quân T72 đánh trúng. Đồng dạng, việt quân bị quân ta phá hủy xe tăng cũng là từ ta quân bộ binh cầm súng phóng tên lửa cùng vô hậu tọa lực pháo làm, trang giáp xa lại có một bộ phận là ở quân ta hỏa lực bao trùm chúng một cái liền bị nổ lên trời. Mặc dù ta quân thản khắc cũng coi như là trả giá nặng nề, nhưng nói tóm lại vẫn là lấy được rất lớn thắng lợi. bởi vì này một trận liền khiến cho việt quân nhận thức được một điểm bọn hắn căn bản là không cách nào dùng phản thẳng khắc bộ đội ngăn cản ta quân thản khắc binh sĩ xen kẽ nói một cách khác tình hình của chiến trường vẫn là không có biến mặt ngoài bọn họ đích sắc là chiếm lĩnh 142 cao điểm nhưng kỳ thật cũng không có khu chiếm lĩnh đường không lớn càng quan trọng chính là giống như chúng ta dự liệu như thế việt quân rất có thể lần nữa nhảy xuống chúng ta đào xuống cả bấy cũng chính là căn cứ vào quân ta tại 142 cao điểm đánh ra đạn pháo lượng tới tính ra quân ta đạn đại bác dự trữ thời gian bởi vì liền tại đây một trận sau đó Việc quân đối với ta quân phòng tuyến thế công lại càng tới càng mạnh, liệt hắn pháo binh anh tạc cũng càng ngày càng tứ vô kỳ thiện. Nhưng chính là bởi vì dạng này, nguyên bản là tại nhất tuyến đính đến 10 phần gian khổ bộ binh lại càng buồn ngủ khó khăn. Thậm chí liền lão sơn 1072 cao điểm đều thất thủ sáu. Cái này cao địa tầm quan trọng cũng không cần nói, nó vừa mất phòng thủ liền mang ý nghĩa trên đó súng máy cao xạ có thể cư cao lâm hạ áp chế chúng quanh mấy cái cao điểm, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái khác cao địa phòng thủ trở nên càng thêm khó khăn. Thậm chí càng về sau, liền sông sư trưởng cũng không nhịn được gọi điện thoại cho ta, các ngươi đạn pháo dự trữ thật là không có. có. Nhất tuyến nhanh không chống nổi, có thể hay không trước tiên đem cảng quỷ tử pháo binh đánh dụng một bộ phận, chiến hậu ta mới từ bộ binh các chiến sĩ đó giải được. Việt quân là bộ binh là chiếm sung tối hiểm hộ cùng binh lực thượng ưu thế đối với ta quân khởi sướng tập đoàn thức xung kích, cái này khiến quân ta chiến sĩ chú đóng phòng tuyến không bị công phá thì thôi. Một khi bị công phá cơ bản cũng là toàn quân bị diệt kết cục xấu. Lúc này Việt quân đã giết đỏ cả mắt, một khi giết vào quân ta trận địa sau đó sẽ không để lại người sống. Đối với cái này ta cũng là có thể lý giải, nếu như có thể thiết thân sự địa đứng tại Việt quỷ tử góc độ suy nghĩ. Nếu là chiến hữu của chúng ta phía trước bị địch nhân hỏa lực nổ cho thảm như vậy, như vậy một khi có cơ hội mà nói cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu Việt quân liền sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bọn hắn không biết là, bọn hắn môi hướng phía trước bước ra một bước, liền cách tử vòng càng gần một chút. Ta vốn là muốn cắn lấy răng cự tuyệt, nhưng tưởng tượng xấu, diễn kịch cũng không thể diễn quá quá mức, chúng ta coi như muốn cho càng quỷ tử tin tức sai lầm, nhưng qua lâu như vậy nói thế nào cũng nên cất một chút đạn đại bác, cá. hơn nữa quân ta lại có pháo ngắm ra đà, nếu như dưới tình huống như vậy còn chưa động thủ mà nói, vậy có phải hay không quá không hợp lẽ thường? dạng này có thể ngược lại sẽ gây nên việt quân quan chỉ huy hoài nghi nghĩ tới đây ta lúc này đáp ứng bất quá vẫn là giống lần trước một dạng lại là thứ môn pháo 10 phát đạn pháo tiêu diệt việt quân một cái pháo binh bốn cái đại đội pháo binh sau đó lại lần nữa hiển kỳ tức cổ thời gian khoảng cách không sai biệt lắm đánh đạn pháo số lượng cũng giống vậy việt quân sĩ bờ có mãn đờ chỉ sợ liền càng thêm vững tin kế của mình tính hòa dự đoán là không có có vấn đề ai chiến hậu ta mới tin chắc điều này việt quân pháo binh là dự tính quân ta ít nhất phải hai mươi mới có thể dự trữ thật nhiều đạn pháo đánh lên một trận theo lý thuyết việt quân chuẩn bị dạng này một mực đánh hai mươi sau đó lại đi vào phòng ngự Nhưng trên thực tế tại vào lúc ban đêm 12h cũng chính là tại chúng ta đánh xong đạn pháo sau 12 tiếng toàn thể pháo binh đều có một cái cơ số đạn pháo hơn nữa bởi vì có bách tính mấy trăm chiếc dân dụng xe vận chuyển chỉ cần chúng ta có kế hoạch dùng đạn pháo cơ bản sẽ lại không xuất hiện phía trước thời gian dài như vậy cũng ứng không được vấn đề cho đến lúc này ta mới thở dài một hơi tại đem việc quân trận địa pháo binh vị trí phân phát xuống sau đó ta liền cho sông sư trưởng gọi một cú điện thoại hết thể chuẩn bị ưuu thỏa ta nói Tuy thời có thể khởi xướng phản công chờ chính là ngươi những người này bên đầu điện thoại kia sông sư trưởng một chút liền nhảy dựng lên Dùng hắn đã la lên phải thanh âm khàn khàn kêu lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chờ ta tín hiệu. Mười phút sau, ba viên màu đỏ đạn tín hiệu giống như bừa đòi mạng một dạng thăng lên bầu trời đêm, thoáng chốc quân ta trận địa liền vạn pháo tê phát, lão sơn chiến trường lần nữa hiện ra quân ta chiếm hữu ưu thế áp đảo một màn. Lần chiến đấu này chúng ta thậm chí cũng không cần làm bao nhiêu chuẩn bị xấu, bởi vì nó cơ hồ cùng trước đây trận kia trận chiến một dạng, tất cả đơn vị chỉ cần làm từng bước giữ nguyên kế hoạch đánh là được rồi. Tỷ như ta pháo binh doanh cùng pháo binh tứ sư một đoàn, một dạng vẫn là phụ trách đả kích việt quân pháo binh, cái khác pháo binh binh sĩ nên phong tỏa phong tỏa. nên đánh kích càng quân bộ binh liền theo tọa độ nổ. Hơn nữa bởi vì trước đây không lâu vừa mới từng có dạng này một lần kinh nghiệm thực chiến, cho nên tất cả đơn vị đánh nhau cũng là hết sức quen thuộc. Chỉ một vòng hỏa lực đi qua liền đem viện quân nổ cho không có âm thanh. Bất quá ta nghĩ cái này cũng có thể cũng là bởi vì vi viện quân phía trước liền trải qua quân ta súng cối thể lễ, long vẫn còn sợ hãi bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng quân ta không có nhanh như vậy chuẩn bị kỹ càng, bây giờ đột nhiên lọt vào quân ta mãnh liệt như vậy hỏa lực đã kích sáu, liền khiến cho bọn hắn ý thức được bọn hắn phạm vào một sai lầm to lớn. như thế sai lầm không chỉ có là tại về thời gian đoán chừng sai lầm còn đem rất rất nhiều binh lực ném đến chiến trường này tới lại một lần nữa lọt vào bên trong người phong tỏa cái này từ pháo ngắm giả đã giám sát đến việc quân trận địa pháo binh số liệu liền có thể nhìn ra được việt quân rất cho là chỉ cần thêm chút sức liền có thể đổi tại bên trong người dự trữ hảo đạn pháo phía trước đem lao sơn vật lại thế là không ngừng hướng về lao sơn phương hướng tăng phái pháo binh bộ binh bộ binh cụ thể số lượng ta không tin tưởng nhưng pháo binh sẽ có thể từ trên số liệu nhìn ra được sư tới tại tăng điều một cái pháo binh sư sau đó lại điều một cái pháo binh đoàn cùng hai cái ép pháo đoàn mà chút trận địa pháo binh, lúc này chỉ sợ cũng đã lâm vào một cái biển lửa bên trong. 5 phút dừng lại phía sau, vòng thứ hai pháo kích lại tiếp lấy triển khai. Sở dĩ muốn dừng lại 5 phút, là muốn xem càng bị tử phản ứng. Kỳ thực lúc này chúng ta vẫn là hy vọng việt quân có thể cùng chúng ta đánh nhau một trận pháo chiến. Dù sao pháo ngắm dạ đã chỉ có thể giám sát đến việt quân đại tháo. Việt quân nếu là không bắn pháo mà nói chúng ta liền không có biện pháp nào. Nhưng để cho ta cảm thấy tiếc nuối là việt quân pháo binh cũng không có đánh trả. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng bọn hắn đây là biến thông minh, biết đánh trả sẽ chỉ làm bọn hắn thương vong lớn hơn nữa. nhưng về sau mới biết được sự thật cũng không phải dạng này xấu. Việt quân sở dĩ không có trả kích, hoàn toàn là bởi vì tại thời khắc này bọn hắn đã hoàn toàn hỏng mất. Phương diện này là bởi vì phía trước quân ta dụng pháo đánh nổ ra một đạo tường lửa kinh khủng tình cảnh còn sờ sờ đang nhìn, cái này cũng khiến cho bọn hắn biết bây giờ đại thế đã mất, bọn hắn không khả năng sẽ có bất kỳ hy vọng. Một phương diện khác, nhưng là bởi vì tại quân ta không có đạn đại bắt trong khoảng thời gian này, việt quân các bộ đội đều thương vòng thảm trọng sĩ khí bị khá là nghiêm trọng đả kích. Chính như phía trước nói một dạng. Việt quân ở nơi này 12 giờ bên trong tiến công, là chiếm pháo nhiều, nhiều người đối với ta quân khởi xướng tập đoàn thức súng kích, đây cũng chính là chúng ta thường nói, tập trung ưu thế binh lực đánh trận tiêu diệt. Từ một điểm này tới nói, Việt quân ngược lại thật đúng là lấy được quân ta chân truyền, nhất là chúng ta đối mặt cái này 316 A sư, cái sư này trước kia chính là do quân ta huấn luyện đồng thời trang bị lên, trong đó còn có rất nhiều cán bộ là ở ta quân bộ trưởng dê học đào tạo ra tới. Loại này trận chiến điểm tốt là có thể tranh thủ được thời gian và chiến cơ. Khuyết điểm chính là sẽ cho binh sĩ tạo thành tương đối lớn nhân viên thương vong, nhất là tại 40 sư đã thay đổi quần áo 81 thương tộc sau đó. Cho nên, đừng nhìn phía trước sông sư trưởng một mực gọi cực kỳ trường, kỳ thực đây chẳng qua là nhìn xem trên bản đồ một cái tiếp theo một cái trận địa vứt bỏ. Nhưng mà tại nhân viên thương vong bên trên Việt quân nhưng là quân ta mấy lần thậm chí mười mấy lần, coi như Việt quân có hỏa lực trợ giúp cũng là dạng này. Tỷ như 119 đoàn hai doanh, tại lọt vào Việt quân gần hai cái đoàn vây công, chống lại Việt quân nhiều lần xung kích, tại 10 tiếng chiến đấu đánh chết Việt quân 292 tên, đã thương địch thủ 100 còn lại tên, mà quân ta chỉ thương vong hơn 40 người. Lại tỉ như tám dặm Hà Đông núi phương hướng 122 đoàn hai doanh, liên tục đánh lui Việt quân 148 đoàn khác thêm một cái đặc công liên thay nhau vây công, giết địch 252 tên, đã thương địch thủ 240 tên. Quân ta chỉ thương 26 người, hy sinh năm người. Những thứ khác đủ loại trận địa giống như vậy ví dụ có thể nói chỗ nào cũng có, giống như 142 cao điểm cũng là dạng này. Thế là, tại loại này không đối xứng thương vong so với phía dưới, liền xem như Việt quân vương bài bộ 316A cũng bị đánh sợ mất mật. nhưng cho tới nay bọn hắn đều ôm một hy vọng kiên trì, bọn hắn cho là lại kiên trì lấy đánh lên một hồi liền có thể cầm xuống lao sơn tất cả trận địa. Thang đến quân ta tiếng pháo vang lên lần nữa lúc tới, hy vọng của bọn họ mới hoàn toàn phá diệt. Chưa xong con tiếp. 978 chương 215. 7.12 chiến dịch 14 người không thể không có hy vọng. Quân đội là từ người tạo thành, cho nên quân đội cũng cần hy vọng. Cho nên, cứ việc tại trước mặt chúng ta chính là việc quân cường han 316 A Sư, nhưng ở hy vọng phá diệt thời điểm, vẫn là không cách nào tránh toàn bộ quân đội sụp đổ. Làm pháo binh quan chỉ huy ta. hơn nữa bây giờ còn là 12 giờ khuya cho nên khi nhiên không nhìn thấy tiền tuyến một mặt kia liên miên liên miên việt quân tử trong bụi cây vách đá phía sau cạnh đá từng cái dơ lên có đỡ đồng bạn bị thương top 3 top 5 từ mỗi cái cao điểm bên trên lung la lung lay trở xuống bọn hắn thậm chí cũng không chờ ta quân đối với mấy cái này cao điểm khởi xướng tiến công cũng không có mang lên bọn hắn thi thể của chiến hữu 6. đây là hai phe địch ta truyền thống mặc kệ đánh cái gì trận chiến đều sẽ tận lực đem hy sinh thi thể của chiến hữu mang về coi như không mang được Việt quân đồng dạng cũng sẽ đem những thi thể này ngay tại chỗ, lân cận giấu đi, đợi đến chiến hậu hoặc là lại để trở về trận địa lúc lại đem những thi thể này mang về. Nhưng là bây giờ, Việt quân thậm chí ngay cả một cỗ thi thể cũng không mang, thậm chí có chút thương binh cũng bị bỏ vào hai mèo trong động mặc kệ tự sinh tự diệt. Cái này cũng có thể nhìn ra được Việt quân lui lại đi thời điểm có bao nhiêu trận vật. Bất quá đối với này ta lại có thể lý giải, phải biết Việt quân đến bây giờ có thể nói dòng dã liệu mạng tiến đánh 17 tiếng, thậm chí có thể nói còn xa xa không chỉ, nhất tuyến ẩn nút binh sĩ ít nhất cũng tại quân ta trận địa tuyến đầu mai phục một, hai ngày. Cho nên. Bọn hắn hiện tại sớm đã là sức đầu mẹ chán, tình trạng kiệt sức, lại thêm bọn hắn lại rất rõ ràng bản thân nếu như không nhanh chóng lui lại đi, mình cũng lại biến thành thi thể. Thế là lúc này bọn hắn nơi nào còn có thể lo lắng chuyện thi thể, húng chi nhiều như vậy thi thể nghỉ chuyển cũng mang không hết, thế là chỉ có thể bỏ vào trên trận địa bông xôi bỏ mặc. Về sau căn cứ một đường bộ binh nói xấu, bọn hắn cũng không nghĩ đến luôn luôn lương ngạnh chịu đánh càng quỷ tử sẽ lui phải nhanh như vậy, vốn đang cho là chờ chuẩn bị pháo hỏa sau khi kết thúc sông đi lên đại sát một hồi, không nghĩ tới quỷ tử sớm chạy không còn hình bóng. Nhưng mà bộ binh mặc dù đuổi không kịp, pháo binh lại có thể đuổi được. Tại biết Việt quân đã bắt đầu lúc rút lui, quân ta pháo binh lập tức liền sẽ chuyển thành hướng địch nhân thọc sâu giao thông yếu đạo bày ra cản trở sa kích, thế là trên đường lớn, đường núi bên cạnh, rất nhanh liền nhiều hơn một từng miếng Việt quân thi thể. Bất quá Việt quân cũng không phải đấu đúc. Trong bọn họ đại đa số người cũng biết quân ta nhất định sẽ dùng pháo binh phong tỏa đường cái hoặc là đường núi, lại thêm bọn hắn đối với khu vực này địa hình lại hết sức quen thuộc. Tất ý Lao Sơn ở tại bọn hắn dưới sự khống chế đã có thời gian mấy năm, cho nên khá nhiều Việt quân cũng là tiến vào rừng rậm hoặc là quân ta không biết trong sơn đạo trở về trở về. Đối với cái này bộ phận Việt quân chúng ta là không có cách nào phong tỏa. chúng ta chắc chắn không có khả năng dụng pháo đánh đem toàn bộ Lao Sơn đều nổ bên trên một lần a, coi như chúng ta chịu làm đạn pháo cũng không nhiều như thế, á chỗ tốt chính là, Việt quân tất cả phương tiện giao thông đều không cách nào mang đi, tỉ như T72 xe tăng, trang giáp xa, ô tô các loại, mà Việt quân lại không muốn đem các loại trang bị lưu cho chúng ta, thế là đều không ngoại lệ đều nhét động tay lựu đạn hoặc là bao đem hắn nổ nát. Thế là trên đường lớn khắp nơi đều là Việt quân trang giáp xa, ô tô các loại trang bị xác. Nay Liên nhường Hoàng Cê Phúc chỉ muốn chửi thể, nó chứ. Sớm biết Việt quân T72 cùng trang giáp xa là như thế cái kết cục Trước đây cũng không cần buộc lên nguy hiểm lớn như vậy đi nổ càng quỷ tử xe tăng. Lời này nghe còn giống như có lý, nhưng nghiêm túc vừa phân tích sáu. Nếu như tất cả mọi người ôm cái này tâm lý, vậy cái này chẳng trận chiến còn có thể đánh thắng sao? Tiếp lấy không đến nửa giờ, bị Việt quân lấy đại lượng nhân mạng làm đại gia đánh hạ 142, 1072 trở trận địa, chỉ thời gian một cái nháy mắt liền trở về lại quân ta trong tay. 12h40 cả, Lão Sơn tất cả trận địa đều bị quân ta thu phục, tất cả binh sĩ đi vào phòng ngự, toàn bộ trên trận địa đều vang lên các chiến sĩ tiếng hoan hô. bách Tính cũng rất nhanh liền nghe được quân ta đã thắng tin tức 6. tin tức này tự nhiên là từ trợ giúp ta quân chuyển vận tài xế chuyển đi thế là từng nhà đều răng đèn kết hoa lại là gõ la lại là bồn trồn thậm chí còn có người thả lên pháo giống như ăn tết một dạng dương doanh trưởng lúc này sông sư trưởng đánh cho ta một cái điện thoại đánh thật hay lần này may mắn mà có chỉ huy của ngươi pháo binh binh sĩ thế nhưng là giúp bận rộn hẳn là pháo ngắm ra đà công lao ta nói hơn nữa bộ binh huynh đệ hy sinh lớn hơn nữa một trận bộ binh cũng trọng yếu giống vậy các ngươi cũng đã có rất anh dũng nếu như không có các ngươi tại nhất tuyến treo lên càng bị tử trận chiến này cũng không khả năng đánh thành dạng này đi sông sư trưởng cười ha ha nói chúng ta cũng không cần ở nơi này thổi phồng nhau bộ binh và pháo binh trọng yếu giống vậy bất quá nói thật phía trước ta còn có chút hoài nghi cái này pháo ngắm ra đa tác dụng bây giờ sự thật chứng minh nó thật sự là có công hiệu hơn nữa tương đương hữu hiệu, hiệu có dạng này độ pháp xác thực nói là có cái này pháo ngắm ra đa sáu chúng ta bộ binh nhưng là ăn một khóa thuốc căng thần ta minh bạch sông sư trưởng nói ý tứ này có cái này pháo ngắm ra đa như vậy lui về phía sau càng quỷ tử cuộc chiến này còn có thể đánh như thế nào đâu quân ta bộ binh cơ hồ liền có thể nói không cần lo lắng việc quân pháo binh kỳ thực không chỉ là bộ binh ăn thuốc can thần pháo binh đồng dạng cũng là bởi vì pháo binh bây giờ có thể yên tâm bàn pháo chỉ có ta đánh địch nhân mà địch nhân lại không thể đánh ta sáu loại này mở mày mở mặt đó là ngoại nhân không cách nào thể hội sự thật cũng đích xác là như thế tại lui về phía sau trong vài năm bởi vì ta quân có pháo ngắm giả đạ tỏa chấn, cho nên quân ta pháo binh có khi cây đuốc pháo kéo đến cao điểm đi lên trắng trận nã pháo hơn nữa mấy năm đều không đổi qua hụ súng việc quân liền cứ thế không dám đánh trả cho nên sáu sông sư trưởng nói tiếp từ một trận ta cũng biết nhận thức đến pháo ngắm giả đà tầm quan trọng ngươi yên tâm về sau ta sẽ không lại để cho ngươi đảm nhiệm ngoại trừ bảo hộ pháo ngắm dạ đã ra nhiệm vụ các ngươi liền hảo hảo bảo hộ pháo ngắm dạ đã a mà khác nếu như các ngươi cần chúng ta bốn mươi sư phối hợp cứ mở miệng ta gật đầu một cái sông sư trưởng nói không sai từ giờ trở đi ta cũng không nên lại vì lao sơn chiến đấu phân tâm trên thực tế lao sơn chiến đấu từ giờ trở đi cũng sẽ không có cái gì có thể để cho ta phân tâm chuyện xấu giống như phía trước nói tới bởi vì vi Việt quân ở nơi này một trận tổn thất quá nhiều binh lực cho nên bọn hắn thời gian ngắn không cách nào lại tổ chức đại quy mô phản công này thời gian một lúc lâu Chờ ta quân trang chuẩn bị càng ngày càng toàn diện thời điểm mà tô liên lại tại áp phan giờ tăng càng lún càng sâu việt quân cũng càng ngày càng nghèo thời điểm như vậy bọn hắn lại càng không có cơ hội phản công nhưng sông sư trường bất biết đến là cái này cũng có thể vẹn vẹn chỉ là ta bắt đầu bởi vì ta biết việt quân sẽ không tam lòng nhất là những cái kia ở dưới tay ta thất thủ việt quân đặc công cần lấy trở lên chi tiết hướng tất cả chiến đấu tại lao sơn một đường chiến sĩ gửi lời chào cô ta trung tiêu diệt việt quân 3.700 còn lại người cái này còn không bao quát không cách nào thống kê việt quân phá binh. diệp kiếm anh nguyên xoáy nhìn chiến trường thu hình lại phía sau cảm thán nói Từ chiến dịch Hoài Hải đến nay, còn không có gặp qua nhiều địch nhân như vậy thi thể. Chưa xong có tiếp, R466979. ER Chương 216, 7.12 chiến dịch 14 tháng lợi bầu không khí tại Lao Sơn bầu trời kéo dài vài ngày. Vệ đút, ít, đương nhiên, bầu không khí như thế này phần lớn cũng là Lao Sơn phụ cận bách tính tạo nên tới 6. Chúng ta những thứ này làm lính ở nơi này sau một trận đại chiến căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian chúc mừng, chúng ta tất cả đều bận rộn tiếp tế đạn dược củng cố trận địa phòng ngự phòng ngừa Việt quân lần nữa phản công hoặc là đem thương binh phía sau tiến đưa đâu. Nhưng bách tính liền không có phương diện này áp lực, tại quân ta lấy đắc thắng lợi vào lúc ban đêm, thậm chí liền chiến trường còn chưa có bắt đầu quét dọn thời điểm, thì có mấy cái nguyên bản giúp ta quân vận chuyển đạn đại bác tài xế lôi kéo tham hỏi phẩm đến rồi trận địa. Nếu không phải là quân ta các chiến sĩ liệu mạng ngăn cản, đều sẽ có bách tính đi theo xe cùng tiến lên tiền tuyến. Sáng sớm hôm sau, thì có rất nhiều bách tính tự phát hợp thành tham hỏi đoàn 6. lại nói quân ta tại biên cảnh đánh giặc thời gian cũng có mấy cái năm tháng, thế là bách tính tổ chức lên tham hỏi đoàn cũng có kinh nghiệm, mặc dù chỉ có mấy giờ thời gian chuẩn bị, nhưng hết thảy tất cả cũng là ngay ngắn trật tự, có tặng hoa tươi, thẳng đồ, biểu diễn tiết mục. Đối với dân chúng phản ứng như vậy, ta ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì lần này thắng lợi ý nghĩa xác thực không tầm thường. Đầu tiên là là ta quân vô cùng không đối xứng thương vong so giành được trận chiến đấu này, chiến hậu thống kê quân ta thương vong chỉ có hơn 500 người, mà Việt quân nằm ở quân ta trận địa tuyến đầu tử thi thì có 3700 người tả hữu. Ở đây sở dĩ phải dùng tả hữu, đó là bởi vì trên trận địa có thật nhiều thi thể đều bị nổ thành một đoàn huyết nhục mơ hồ thi thể, liền thống kê con số đều không làm được. Nếu như lại thêm Việt quân tuần tự bị quân ta tiêu diệt 3 đến 4 cái pháo binh sư, Việt quân tử vong nhân số ít nói cũng có 5, 6000 người, lại thêm số người bị thương. Lần chiến đấu này thương vong so chỉ sợ đều đạt đến 20 so một. Nghe nói bởi vì thi thể quá nhiều, có lẽ cũng là bởi vì càng Quỷ tử sĩ khí sụp đổ liền lên tới nhặt xác hứng thú cũng không có. Cho nên quân ta mấy lần liên lạc càng Quỷ tử để cho bọn họ tới nhặt xác đều có như đá ném vào biển rộng không có hồi âm, cái này khiến quân ta chỉ có thể đem phòng hóa binh cử đi đi, khắp nơi vậy trừ độc dư thủy, tiếp đó súng phun lửa lại liên miên liên miên đốt, Lao Sơn trận địa phía trước động rất nhanh liền đã biến thành một mảnh núi thây biển lửa. Ta tin tưởng đây là bởi vì vi việc quân sĩ khí chịu đến đã kích nghiêm trọng. Dị vang chiến đấu Việt quân coi như thương vong lại lớn, bọn hắn cũng sẽ không quên đem thi thể của chiến hưu mang xuống, thậm chí còn không tiếc liều mạng. Cho nên đây không phải thi thể nhiều hay không vấn đề, mà là càng quỷ tử bị chúng ta đánh cho một điểm tính khí cũng không có, đồng thời cũng nhìn thấy mình cùng bên trong đội trên lệch 6. Phải biết từ 79 năm đến nay Việt quân thế nhưng là bởi vì tố chất nguyên nhân xem thường bên trong đội, nhưng lúc này mới ngắn ngủn mấy năm, bên trong đội tố chất đã rất xa đem Việt quân vùng đến phía sau, loại tâm lý này trên lệch liền để Việt quân rất khó tiếp nhận, tự nhiên là có một loại vỏ đã mẹ không sợ sức hay là không dám đối mặt với trong lòng. thế là thì có bây giờ thái độ khác thường không muốn nhặt sắc sáu, bọn hắn không dám đối mặt với lần thất bại này, lần này triệt triệt để để thất bại, càng quỷ tử càng là khó chịu, chúng ta tự nhiên cũng càng cao hứng, bách tính nghe được tin tức này sẽ như vậy hương phấn cũng sẽ không ngoài ý muốn. một phương diện khác, coi như không hiểu quân sự bách tính cũng biết, một trận đem càng quỷ tử đánh cho thảm như vậy sau đó, quân ta tại lao sơn phương diện ưu thế cơ bản cũng chính là chắc chắn. chuyện này đối với bọn hắn trực tiếp chỗ tốt chính là sáu. ở vào lao sơn phụ cận nguyên bản không chịu nổi bị việt quân quấy rối mà trường kỳ ở vào một loại kinh khủng trạng thái tình huống cơ bản có thể kết thúc. nguyên bản bất đắc dĩ di rời đi ra cơ bản đều có thể rời trở về nông dân cũng có thể yên tâm trồng trọt làm việc cho nên bách tính nếu là không cao hứng đó mới là quái sự đánh gác bất sai tới chậm chính là trương tư lệnh điện thoại của cảm tạ tư lệnh ta trả lời bất quá cái này không tất cả đều là chúng ta hợp thành doanh công lao pháo ngắm giả đã phát huy rất trọng yếu tác dụng pháo ngắm lôi sát thực rất trọng yếu Trương tư lệnh nói bất quá một trận sở dĩ có thể tiêu diệt nhiều như vậy càng quỷ tử càng nhiều còn là bởi vì ngươi liên tiếp mấy lần cho việt quân chế tạo giả tượng làm cho việt quân không cố kỵ chút nào đầu nhập số lớn binh lực sở trí bằng không ta tin tưởng coi như chúng ta có pháo ngắm dạ đạ cũng chỉ là một lần thắng nhỏ mà không phải bây giờ đại thắng tư lệnh quá khen ta nói kỳ thực ta cũng không nghĩ đến càng quỷ tử sẽ đầu nhập nhiều như vậy binh lực chúng ta kém một chút liền chịu không nổi điện thoại một đầu khác trương tư lệnh nghe vậy không khỏi cười lên ha hả run rẩy đi ai có thể trăm phần trăm đem địch nhân đoán ra trương tư lệnh lời này theo người bình thường mà nói thật là đúng nhưng ta là người hiện đại ta vốn hẳn nên đoán ra sáu chỉ tiếc chính là ta đối với cuộc chiến tranh này hiểu rõ cũng không hợp mặt có khi vẹn vẹn chỉ là nhớ lại lao đầu nói chi lời phi nữ cho nên cũng đồng dạng không cách nào đáng ra Bất quá may mắn chính là cho tới bây giờ cũng không có đi ra cái gì đại sai lầm, cũng không biết là vận khí hay là cái khác cái gì. Kế tiếp 6. Trương tư lệnh nghĩ nghĩ liền nói, các ngươi tại Lao Sơn khu vực lại ở lại một đoạn thời gian, có các ngươi cùng pháo ngắm ra đa tọa chấn càng quỷ tử cũng không dám chơi hoa dạng gì, chờ 40 sư các chiến sĩ củng cố phòng ngự suy nghĩ thêm một chút một bước. Là, ta ứng tiếng. Các ngươi một lần này thắng lợi tới rất kịp thời A. Cuối cùng trương tư lệnh cảm thắng nói, ngươi cũng là biết đến. trong khoảng thời gian này chúng ta một mực tại thay đổi bách tính đối với quân đội ấn tượng lần này các ngươi có thể lấy lớn như vậy thương vòng so bắt lại lao sơn tại lấy được thắng lợi đồng thời cũng liền đem ta quân thay đổi hình tượng động tác đẩy hướng tối một phương diện khác quân ta cải cách kỳ thực cũng một mực kèm theo thanh em phản đối lần này thì có thể làm cho bọn hắn triệt để ngầm miệng Ngô, no. nghe vậy ta đây mới ý thức tới lao sơn thu phục chiến còn có một cái khác ý nghĩa phía trước ta vẫn cho là thượng cấp dùng 40 quân chi này trang bị 81 thương tộc chờ cải tiến qua trang bị binh sĩ thi hành thu phục lao sơn nhiệm vụ là muốn kiểm nghiệm phía dưới những trang bị này trong thực chiến tính năng bây giờ mới biết tự mình nghĩ đơn giản thượng cấp kiểm nghiệm không chỉ là vũ khí trang bị còn có quân đội chiến thuật nói đơn giản thượng cấp chính là dùng một chi cơ hội là mới tinh binh sĩ 6. mới trang bị chiến thuật mới tư tưởng lại phối hợp phát hiện mới đại hóa trang chuẩn bị tới đánh lao sơn cái này trên thực tế cũng chính là để cho ta quân quân đội lần nữa tiếp nhận một lần thực chiến kiểm nghiệm một hồi đại trưởng kiểm nghiệm có thể tưởng tượng nếu như chúng ta trận đánh này nếu là đánh đắc bất được để ý mà nói thật là sẽ cho quân ta mang đến bao lớn ảnh hưởng bất quá sự thật chính là chúng ta làm được cho nên vấn đề này cũng không cần ta đi lo lắng bây giờ Của ta quân đội xem như trải qua được đại trượng, tiểu trận chiến nhiều lần khảo nghiệm, như vậy kế tiếp là như thế nào phát triển đâu? Một giây sau ta rất nhanh liền nghĩ tới mấy chữ trăm vạn đại giải trừ quân bị. Trong lịch sử trăm vạn đại giải trừ quân bị chính là phát sinh tại Lão Sơn thu phục chiến phía sau, Lão Sơn phòng tuyến củng cố là ở 84 năm 7 nguyệt 12 hào sau đó, cũng chính là 7.12 đại thắng sau đó. Tiếp lấy đến đồng niên tháng 11 liền tổ chức hội nghị xác định trăm vạn đại giải trừ quân bị, cái này rất có khả năng cũng là bởi vì Lão Sơn thu phục chiến thành công xuống quyết tâm. tiếp đó đến rồi năm sau cũng chính là 85 thâm niên mà bắt đầu thực hành tại sau này ngắn ngủn trong thời gian 2 năm binh sĩ liền hoàn thành giảm biên chế 100 vạn nhiệm vụ như vậy sáu tất nhiên lão sơn thu phục chiến bởi vì đủ loại nguyên nhân sớm cho tới bây giờ cái này trăm vạn đại giải trừ quân bị có phải hay không sẽ cùng theo sớm đâu nghĩ tới đây ta không từ thở thật dài một cái đây chính là giải trừ quân bị 100 vạn cái nào cái này một cắt cũng không biết sẽ có bao nhiêu đã từng tại chiến trên sân lập xuống công lao hãn mã chiến sĩ muốn bị ép rời đi bộ đội thân là một cái binh một cái đã đem binh sĩ coi như chính nhà mình binh đương nhiên lý giải này lại là loại dạng gì tình cảnh nhưng một phương diện khác ta lại biết quyết định này là chính xác một mặt là bởi vì theo hôm nay tình thế này phát triển tiếp tôi liên tiến công Trung Hoa Trung Quốc mà dẫn phát đại chiến khả năng đã càng ngày càng nhỏ thế là căn bản cũng không cần nhiều lính như vậy một phương diện khác nhưng là bình quý tinh mà không đắt hơn giải trừ quân bị sau đó số lượng mặc dù ít nhưng tổng thể sức chiến đấu nhưng là tăng lên doanh trưởng lúc này triệu kính bình nhắc nhở ta đạo các cán bộ đều đến Ngô lúc này ta mới ý thức tới nên đi tham gia chiến hậu tổng kết hội nghị chiến hậu tổng kết hội nghị là ta quân truyền thống tên như ý nghĩa kỳ thực chính là tại chiến phía sau đem các cán bộ tụ tập cùng một chỗ tổng kết trong chiến đấu xuất hiện cái nào sai lầm hoặc là cái nào hẳn là để sướng đồ vật nguyên bản loại hội nghị này hẳn là mặc kệ đánh thắng trận vẫn là bại trận đều phải tiến hành nghiêm túc tổng kết bại trận lúc liền muốn tổng kết trận chiến này vì sao lại bại lần sau đánh làm như thế nào cải tiến đánh thắng trận lúc liền muốn thảo luận thắng lợi nguyên nhân đồng thời đem hắn phát dương quan đại nhưng trên thực tế đánh thắng trận phía sau cái này tổng kết hội nghị cơ bản thì trở thành khen ngợi đại hội giống như ta bây giờ thấy được một dạng Chính trị viên một đường đều ở đây khen ngợi nào đó một cái binh sĩ đánh thật hay, nào đó một cái binh sĩ phát huy tác dụng rất lớn, lui về phía sau lại muốn tiếp lại lệ các loại. Doanh trưởng gặp ta một mực cắm đầu không nói lời nào, chính trị viên liền hướng ta dương lên đầu, nói, ngươi tới nói vài lời à, đánh như thế nào đại thắng chiến còn nghiêm mặt đâu. Ân. Ta gật đầu một cái, liền nói, các đồng chí, lần chiến đấu này, đại gia tổng thể biểu hiện thật không tệ. Tỷ như pháo binh danh, tại cả tràng trong chiến đấu một mực phát huy cực kỳ trọng yếu nhân vật, xe tăng liền tại 142 cao điểm cũng một mình gánh vác một phương. đánh càng quỷ tử từ đầu đến cuối không cách nào toàn lực tiến công vào cây thông lĩnh nhất tuyến vì ta quân phòng thủ tranh thủ được mười phần thời gian quý giá nhưng mà sáu nói đến đây ta lời nói xoay chuyển đạo ta hy vọng các đồng chí không nên bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc phải biết trong khoảng thời gian này trong chiến đấu chúng ta nhìn từ bề ngoài phòng thủ cực kỳ nghiêm mật căn cứ lại làm cho việt quân đặc công cho đột phá không chỉ có doanh bộ trực tiếp bị việt quân đặc công tập kích pháo ngắm giả đã còn kém chút bị tạc. các đồng chí không ngại suy nghĩ một chút ta tăng thêm giọng nói nếu như pháo ngắm giả đã thật bị việt quân đặc công nổ nát mà nói như vậy lần chiến đấu này lại sẽ là như thế nào kết cục. ta đây sao nói chuyện các cán bộ liền cũng bị mất thanh âm, bởi vì trong lòng mọi người đều biết, nếu như không có pháo ngắm giả đạ, quân ta liền không khả năng sẽ ở pháo chiến bên trong chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Như vậy cuối cùng trận chiến đấu này ai thắng ai thua sẽ không lời rõ ràng. chưa xong con tiếp. 980 chương 217 chiến hậu tổng kết doanh trưởng. lúc này người đọc sách liền đứng lên nói, đây là chúng ta chiến thuật liền sai lầm, thỉnh cầu thượng cấp cho xử lý. ta lắc đầu ra hiệu người đọc sách ngồi xuống. đương nhiên, cái này cũng bộc lộ ra quân ta chiến thuật doanh kinh nghiệm tác chiến chưa đủ vấn đề. nhưng cùng lúc cũng bộc lộ ra quân ta một bộ phận lão binh bởi vì đánh qua đại chiến mà xem thường tiểu chiến, cho nên tính cảnh giác không cao, tư tưởng thư giãn vấn đề. Tỷ như chúng ta phân bố ở căn cứ ngoại vi sở nhị tờ lấy đánh út doanh huấn luyện trình độ lại còn sẽ để cho càng quỷ tử cho thần không biết quỷ không hay cho sở đi sáu. Sau đó điều tra chúng ta phát hiện, cái này hai tổ bị việt quân đặc công sở rơi sở nhị tờ đều là mấy ngày không có đổi qua đổi qua chỗ ban lén, lúc này mới làm cho việt quân đặc công có cơ hội để lợi dụng được trước đó tại chỗ ban lén bố trí xuống mai phủ. Nói đến đây ta liền thở dài một hơi. bốn tên đi theo ta làm chinh bắt chiến huynh đệ cứ như vậy không còn mấy cái này đồng chí đi theo ta cùng một chỗ xâm nhập vượt biên đánh qua cảng bị tử viên đội trùng dương tiến vào áp phan nít tăng đánh qua tô liên quỷ tử cảnh tượng hoành tráng gì chưa thấy qua nhưng lại hết lần này tới lần khác tại lật thuyền trong mương. các ngươi cảm thấy dạng này đáng ra không Cảm tâm sao trong phòng họp một mảnh lặng ngắt như tờ qua thật lâu chính trị viên mới ngữ trọng tâm trưởng gật đầu nói đúng vậy a các đồng chí phải suy nghĩ một chút cái này bốn tên sơn nhị có thể nói là thần kinh bắt chiến mặc kệ phóng tới cái nào chiến trường cái kia đều có thể phát huy tác dụng rất lớn nhưng bây giờ 6 không chỉ có bọn hắn hy sinh, còn làm cho căn cứ Lâm vào nguy cơ, thậm chí nguy hiểm cho đến pháo ngắm giả đạn. Cho nên các đồng chí, ta nói, đại gia phải rõ ràng nhận thức đến một điểm, chúng ta đây là đang đánh trận. Chiến thuật doanh kinh nghiệm chưa đủ vấn đề là phải giải quyết, nhưng ta cho rằng nghiêm trọng hơn là bộ phận lão binh đánh mấy lần thắng trận liền coi chính mình giỏi, sẽ không đem địch nhân để ở trong mắt, hay là xem thường dưới mắt đang làm tanh gác, cảnh giới việc nhỏ như vậy. Chiến trường nơi này các người vô cùng rõ ràng, là không có có sửa lại sai lầm cơ hội, các người phạm mỗi một cái sai lầm. Nhìn rất nhỏ một sai lầm, rất có thể không chỉ là để các người tự thân lâm vào nguy hiểm. còn có thể sẽ ảnh hưởng cả chàng chiến dịch thắng bại. Chúng ta trước mắt chính là một cái sống cả đời ví dụ. Trong phòng họp các cán bộ bị ta nói phải người người đều không ngẩng đầu được lên. Nhất là dẫn dắt đánh út Liên La đại đội trưởng, cả khuôn mặt giống như đốt tựa như hòa hồng đỏ rực. Nhưng kỳ thật ta đây vài lời không chỉ là đánh út liền. Bởi vì ta phát giác hợp thành doanh gần dặm nhiều lão binh đều có tâm lý như vậy, nhất là bọn hắn bây giờ tự cao rất cao sáu. Phải biết chúng ta hợp thành doanh lúc này thì tương đương với đặc chủng bộ đội, hơn nữa còn là nhiều lần xây chiến công đặc chủng bộ đội, thế là một cách tự nhiên liền sẽ có loại coi trời bằng vùng trong lòng. bất quá cái này kỳ thực cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ bọn hắn cho nên sẽ có tâm lý như vậy rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là để cho nó binh sĩ cho nâng phải biết hợp thành doanh bây giờ tại bộ đội bên trong giống như là giống như thần tồn tại phổ thông bộ đội vừa nghe nói hợp thành doanh ba chữ này lập tức chính là lấy ngưỡng mộ thái độ xem chúng ta giọng nói chuyện bên trong cũng tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái dạng này dần dần các chiến sĩ tâm lý sẽ phát sinh biến hóa thì cũng không kỳ quái nhưng loại tâm lý này đối với chúng ta binh sĩ tới nói hiển nhiên là bất lợi Phương diện này sẽ dẫn đến lao binh tại chiến trên sân kỷ luật buông lỏng. Một phương diện khác cũng sẽ khiến cho bọn hắn sai lầm đoán trường địch ta tình thế, thậm chí có lúc còn có thể vì mặt mũi biết rõ không thể làm mà cưỡng ép vì đó. Tỉ như có một trận địa đánh lâu không xong, hợp thành doanh các chiến sĩ rất có thể liền sẽ xuất phát từ tại phổ thông bộ đội trước mặt lấy le tâm lý, căn bản cũng không chú ý cái trận địa này phải trang thích hợp cường công liền khởi sướng cường công. Đương nhiên, loại thứ hai hiện tượng cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện, nhưng chính như ta mới vừa nói, chiến trường là không có sửa lại sai lầm cơ hội. Chúng ta có thể làm chỉ là tận lực để phòng tại chưa xảy ra. Doanh trưởng nói rất hay. Chính trị viên gật đầu nói, vấn đề này chúng ta nhất định muốn coi trọng, sau khi trở về các đồng chí liền hăng hái tổ chức các chiến sĩ đối với vấn đề này bày ra phê bình cùng bản thân phê bình. Này đối chưa từng xuất hiện loại này, tự đại hiện tượng chiến sĩ là một cái cảnh cáo, đối với đã từng phạm loại sai lầm này, chiến sĩ chính là một cái giáo dục. Yêu cầu các chiến sĩ tại sau này trong chiến đấu, muốn làm mặc kệ đại trượng, tiểu trận chiến đều như thế đối đãi, bất kỳ thời khắc nào cũng không thể bùng lòng cảnh giác. Là, các cán bộ miệng đồng thanh mới, hội nghị phía trước trên mặt vẻ hưng phấn lúc này sớm đã không còn sót lại chút gì. thấy vậy ta không từ âm thầm gật đầu, đây chính là ta mong muốn hiệu quả. Kỳ thực ta đây vài lời không chỉ là muốn nhường những lão binh kia không nên lờ biếng, còn có cho bọn hắn dội một chậu nước lạnh để bọn hắn tính táo lại ý đồ. Đánh trận vật này, Kỳ thực là trong lòng thái bình tĩnh nhất cũng chính là có thể đã bình ổn thường tâm đối đai thời điểm mới có thể mức độ lớn nhất phát huy hắn sức chiến đấu. Quá tiêu cực cũng không cần nói, đánh trận tới động một chút lại nghĩ bo bo giữ mình chắc chắn sẽ không có cái gì sức chiến đấu. Quá hăng hái cũng tương tự không phải là cái gì chưa tốt, bởi vì tại lúc này người thường thường không thể tỉnh táo suy xét, mà chiến tranh hiện đại vừa vặn liền cần có năng lực suy tính chiến sĩ. cũng tỉ như tại thời khắc mấu chốt dụng kế bảo vệ pháo ngắm ra đà cái kia lớp trưởng nếu như không có hắn năng lực suy tính mà nói lúc này lao sơn chỉ sợ đều tại việt quân trong tay ngoài ra ta có thể nói cho mọi người là sáu ta nói tiếp lao sơn chiến đấu mặc dù kết thúc nhưng mà chúng ta chiến đấu có khả năng vừa mới bắt đầu chúng ta chiến đấu nghe vậy các cán bộ không khỏi tất cả đều nghi hoặc nhìn ta ta biết bọn hắn đang kỳ quái cái gì phải biết cho tới nay chúng ta đều trong chiến tranh vậy làm sao có thể nói chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu nhiệm vụ của ta là cái gì ta hỏi trầm mặc một hồi triệu kính bình mới hồi đáp bảo hộ pháo ngắm xạ đạ. Bởi vì chúng ta nhiệm vụ quá nhiều, bây giờ đã hoàn toàn lệch hướng người chủ nhiệm này vụ, cho nên đại gia nhất thời đều đem nhiệm vụ chủ yếu đem quên đi. Đối với ta nói, chính là bảo hộ pháo ngắm xạ đạ. Trại trường ý là 6. Triệu Kính Bình trên mặt mang không hiểu. Việt quân đặc công còn có thể trở về. Ta nói, bọn hắn còn có thể lấy pháo ngắm dạ đạ làm mục tiêu, hơn nữa rất có thể còn có thể là cùng một nhóm Việt quân đặc công. Ta đây lời nói lập tức ngay tại trong phòng họp đưa tới một mảnh hành động không nhỏ. Duyện trưởng, Việt quân đặc công còn dám trở về? Marcelo có chút không tin vấn đạo, hơn nữa còn là cùng một đám đây là thượng cấp cho tình báo không ta nói là của ta phỏng đoán trên thực tế cái này hẳn nói là ta cho việt quân đặc công mày cảm ấy cảm ấy bị ta đây sao nói chuyện đám người thì càng là có chút không giải thích được các ngươi thiết thân sử địa đứng tại việt quân đặc công trên lập trường suy nghĩ một chút ta nói việt quân là lấy việt quân đặc công nổ nát pháo ngắm ra đạ làm cơ sở phát khởi lần chiến đấu này nhưng sự thật chứng minh việt quân đặc công cũng không có nổ nát pháo ngắm ra đạ theo lý thuyết tất cả sai lầm cũng là thiết lập tại việt quân đặc công thất bại hành động phía trên các ngươi cảm thấy việt quân đặc công sẽ làm như thế nào a Nghe vậy đám người mới chợt hiểu ra. Chưa xong còn tiếp, ez mốt Chương 218, chỉnh đốn Lao Sơn phương diện chiến sự liền như vậy có một kết thúc. Dù sao Việt quân trong trận chiến này thiệt hại đã vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng tiếp nhận năng lực, cái này chỉ không chỉ là tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng, còn có binh lực cùng trên nhân viên có khả năng tiếp nhận năng lực sáu. Việt quân binh lực vốn là không đủ, tại Lao Sơn chiến dịch phía trước liền đã nhường tương đương số lượng nữ nhân thậm chí là vị thành niên tiểu hài cử đi chiến trường, nhưng liền xem như dạng này vẫn là rất khó khăn duy trì biên cảnh một dãy hữu hiệu phòng thủ. Hiện tại Lao Sơn chiến dịch khiến cho bọn hắn bộ đội tinh nhuệ đại lượng tương vong, thế là giống như chúng ta phía trước dự liệu như thế, trong khoảng thời gian ngắn càng quỷ tử là không có có biện pháp khôi phục nguyên khí nữa đối. Lao Sơn hoặc là Việt Hoa trên biên cảnh bất luận cái gì một điểm khởi xướng đại quy mô chiến đấu. Trên thực tế ta cảm thấy Việt quân cao tầng là không có có chính xác nắm chặt trước mặt Việt Hoa trả thái. Đầu tiên chúng ta nói chúng càng song phương binh lực trên lệch thực sự quá khác xa, Việt 79 năm binh lực nhiều nhất thời điểm mới đạt tới hơn 1 triệu, sau đó coi như toàn dân tổng động viên hắn gia tăng binh lực cũng bổ khuyết không hơn tiền tuyến giảm bất binh lực sáu. Càng Quỷ tử đánh mấy chục năm trận chiến, quốc nội nam nữ tỷ lệ đã nghiêm trọng mất cân đối, đến cùng ta quân lúc tác chiến muốn nhanh chóng bổ sung binh lực đã khá khó khăn. Trái lại quân ta, binh lực lại có khoảng 500 vạn, nhiều năm xuống một bên đánh trận một bên giải trừ quân bị, đến bây giờ còn có 400 vạn xung quanh binh lực. 400 vạn đối với 100 vạn, tại binh lực thượng Việt quân là thế nào cũng không sánh bằng chúng ta. Hơn nữa trong này còn có một cái to lớn khác nhau, đó chính là Việt quân là toàn dân tổng động viên, vì bảo trì binh lính số lượng mà không ngừng theo thứ tự hàng ái, cái này khiến quân đội tố chất rõ ràng hạ xuống, hơn nữa loại này tố chất giảm xuống xu thế sẽ còn tiếp tục tiếp tục giữ vững. Quân ta vừa vạn tư phản, đang chiến tranh đồng thời còn hăng hái tiến hành quân đội cũng không ngừng giảm biên chế, làm cho quân đội tối chất không ngừng lên cao. Cứ kéo dài tình huống như thế, trên lệnh này cũng không phải là có thể lấy đạo lý tính toán. Cho nên nếu như việt quân cao tầng nếu là thông minh chút, vậy thì hẳn là thấy rõ một sự thật, đó chính là bọn họ không cách nào tại binh lực thượng bảo trì cùng trung hoa trung quốc một dạng hoặc tương tự tựa như đẳng cấp, cái này không thể nghi ngờ chính là tại lấy đã ngắn công sở trường, cuối cùng muốn bị kéo suy sụp đích thực là bọn hắn chính mình. Nhưng việt quân cao tầng trước mắt không có dạng này trí tuệ. Cho nên vẫn là dùng hết cả nước chi lực tại biên cảnh khu vực duy trì số lượng cùng nhau phát khả quan quân lực cùng Trung Hoa Trung Quốc chống lại 6. Người nào sợ ai vậy? Thứ yếu, theo Tô Liên càng ngày càng sâu ham Áp Phanis sở tăng vũ bùn, việc giữ Tô Liên Nam Bắc giáp công Việt Nam trạng thái trên thực tế đã không tồn tại. Lúc này Tô Liên mình tại Áp Phanis sở tăng đã là sức đầu mẹ chán, Áp Phanis sở tăng khốn cục không chỉ có nhường Tô Liên hao phí to lớn tài lực cùng vật lực, càng quan trọng chính là còn tại ở mức độ rất lớn đã kích Tô Liên lòng tin 6. nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng bản thân có thể tại mấy tháng thậm chí ngắn hơn thời gian liền có thể khống chế áp phanis sở tăng nhưng sự thật nhưng là bọn hắn dùng thời gian mấy năm còn chưa làm đến hơn nữa tình thế còn càng ngày càng khó lấy trưởng khống thế là tôi liên nhân một cách tự nhiên liền sẽ suy nghĩ một cái áp phanis sở tăng đều như vậy khó giải quyết như vậy đối với quốc lực càng mạnh hơn diện tích lãnh thổ càng bao la nhân khẩu càng nhiều hơn nữa cũng có tương đương phong phú du kích chiến kinh nghiệm trung hoa trung quốc 6. như vậy lại là gì tình huống đâu nghĩ như vậy lại thêm cũng không khả năng áp sở tăng trung hoa trung quốc hai tuyến chiến đấu Thế là trên thực chất đã sớm đem tiến công Trung Hoa Trung Quốc ý nghĩ này không đồng ý bởi như vậy, nếu như Việt quân cao tầng đủ thông minh, có thể thấy rõ loại tình thế này mà nói, rất dễ dàng liền có thể phân tích ra đánh tiếp như vậy thì sẽ không có nhiệm vụ kết quả xấu. Phía trước bọn hắn có thể cũng bởi vì dựa vào Tô Liên cây đại thụ này có một chút như vậy có thể đem Trung Hoa Trung Quốc và ngã, nhưng bây giờ nhất định chính là si tâm vọng tưởng, Trung Hoa Trung Quốc không đem người đánh vai răng đầy đất thế là tốt rồi. Như vậy Việt bây giờ còn tại biên cảnh cùng Trung Hoa Trung Quốc đã sinh đả tử lại là tội gì tới quá thay. Đối với Việt quân binh sĩ cùng bách Tính tới nói có thể còn có ý nghĩa, đó chính là báo thủ. Nhưng tại chiến hơi Phương Diện đi lên nói đây hoàn toàn chính là không có ý nghĩa chiến tranh. Đương nhiên, trận chiến tranh này đối với Việt quân tới nói là không có có ý nghĩa, đối với ta quân tới nói nhưng là ý nghĩa phi phạm. Bảo vệ quốc gia thủ vệ bên cạnh cường, lợi dụng trận chiến tranh này tới luyện binh, vì quân đội cải cách cung cấp động lực, thôi động quân đội hướng về hiện đại hóa phát triển, để cao dân tộc lực ngưng tụ sáu. Có khi ta liền suy nghĩ, nếu như ta là Việt người lãnh đạo mà nói, phải làm liền hẳn là suy nghĩ như thế nào từng cấp giảm xuống xung đột đồng thời cùng Trung Hoa Trung Quốc đạt tới hiệp nghị đình chiến, mà không phải giống như bây giờ lãng phí nhân lực, tài lực làm chuyện không có ý nghĩa. Nhưng cái này cũng không hề thực tế, Việt là một cái tiểu quốc, lãnh đạo của bọn hắn người rất khó có dạng này trí tuệ cùng giác ngộ, chuyện như vậy chỉ có đến rồi mấy năm sau Tô Liên cùng Việt hai nước đều đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc mới có thể phát sinh. Kỳ thực Việt Nam sụp đổ tại bây giờ đã có thể nhìn thấy một điểm đầu mối, tỷ như bây giờ càng bị tử, bởi vì một mà tiếp mà ba bị quân ta lấy tương đối lớn thương vòng so đánh bại, tỷ như trước đây Pháp Tạp Sơn chiến dịch, Trục Lâm Sơn chiến dịch, lại thêm bây giờ Lao Sơn chiến dịch 6. Đều không ngoại lệ cũng là lấy trung đội tuyệt đối thắng lợi cầm xuống những thứ này trận địa, nhất là lần này Lao Sơn chiến dịch, càng Quỷ tử cơ hội có thể nói chỉ có bị động bị đánh phần. nay liên khiến cho Việt quân toàn quân đều tràn ngập một loại tiêu cực bầu không khí giống như một đường các chiến sĩ nói càng quỷ tử trong mắt đã thiếu đi một chút gì mặc dù vẫn là một dạng hung ác một dạng đằng đằng sắc khí nhưng đã không có lấy trước kia loại xem thường trung đội ánh mắt ngược lại nhiều một chút kính sợ cùng sợ tương phản chúng ta bên trong người tại đánh xong cái này mấy trận trận chiến sau đó đối với Việt quân loại này tập đoàn thức xung phong chiến thuật ngược lại có điểm khinh thị cảm giác theo lý thuyết không biết lúc nào trên chiến trường địch ta trong lòng đã phát sinh đảo ngược cái này khiến chúng ta tại lao sơn khoảng thời gian này nhiệm vụ tương đương nhẹ nhõm Dựa theo trương tư lệnh mệnh lệnh, chính là bảo hộ lấy pháo ngắm giả đã tiếp tục tại lao sơn khu vực ở lại một thời gian, lấy chấn nhiếp ở việt quân pháo binh làm cho quân ta bộ binh có thể hoàn thiện phòng ngự. Nhưng kỳ thật ta lại cảm thấy lúc này căn bản cũng không cần pháo ngắm giả đã chấn nhiếp, phía trước trận kia thắng trận lớn cùng với trận địa tuyến đầu bị đốt thành than đen tựa như liên miên liên miên sát chết cháy chính là tốt nhất chấn nhiếp. Chỉ là bởi vì trương tư lệnh mệnh lệnh, hơn nữa cũng cảm thấy lao sơn rất trọng yếu, để cho an toàn nên làm hay là mới làm, thế là trong khoảng thời gian này vẫn là mang theo pháo ngắm dã đã tại lao sơn khu vực hoạt động. Bất quá giống như ta dự liệu như thế. Việt quân trận địa phương hướng giống như yên tĩnh như chết đã không có tiếng súng cũng không có tiếng pháo về sau ta mới từ ngành tình báo biết Việt quân bởi vì tử thương thảm trọng hơn nữa lao sơn một dãy chủ yếu cao điểm đều rơi vào quân ta trong tay lại thêm bên trong người còn có pháo ngắm ra đã cho nên tự hiểu không cách nào trong lúc hắn cự người tiến công đều làm xong du địch xâm nhập đánh tiếp du kích chiến chuẩn bị thậm chí còn có một bộ phận việt quân sĩ si bở có mãn đỡ cũng bắt đầu dựa theo bị quân mỹ xâm lấn, lấn lúc bộ giang kế hoạch bố trí chiến đấu cho nên ta mới nói Việt quân cao tầng không có cái gì chiến lược ánh mắt hoặc có lẽ là bọn hắn có bị hại chứng vọng Trung Hoa Trung Quốc là một cái đại quốc, là một cái đại quốc, từ vừa mới bắt đầu liền cường điệu không muốn Việt Nam một tất đất, vậy thì sẽ không giống bọn hắn một dạng lật lọng lại đánh xuất ngoại môn. Nhưng mà, khoảng thời gian này nhiệm vụ mặc dù nhẹ nhõm, chúng ta hợp thành doanh nhưng chưa bao giờ có ung dung qua, trên thực tế đây vẫn là ta luyện binh một cơ hội. Giống như phía trước nói tới, hợp thành doanh lão binh đã phổ biến xuất hiện một loại tự đại cùng vương lòng trong lòng, bây giờ tại loại nhiệm vụ này rất thoải mái dưới tình huống chính là chúng ta luyện binh tốt cơ hội. thế là tại chiến phía sau tổng kết hội nghị sau đó tất cả liên chỉ đạo viên rất nhanh liền tại dạy dỗ viên tổ chức phía giới khai triển một phen kịch liệt phê bình cùng bản thân phê bình sáu đây chính là trong bộ đội có chính trị viên chỉ đạo viên chỗ tốt có khi thật đúng là có thể vì chúng ta những thứ này am hiểu mang binh đánh giặc nhân tiết kiệm không thiếu chuyện phiền lòng cái này không ta chỉ cần mấy câu giao ra là được rồi giải quyết như thế nào liền từ chính trị viên chỉ đạo viên để cân nhắc này liền khiến cho ta có thể đủ tất cả thân tâm chú ý phương diện chiến đấu vấn đề làm xong tư tưởng công tác sau đó lập tức liền đầu nhập huấn luyện sáu Sách thực nói cái này không có thể nói là huấn luyện, mà hẳn là thực chiến, bởi vì chúng ta chính là tại nhất tuyến bảo hộ lấy pháo ngắm giả đã cùng nổi lên đến chấn nhiếp viện quân tác dụng. Cùng thực chiến muốn so có chút bất đồng chính là, loại này thực chiến cũng quá bông lòng điểm, mỗi ngày đều là chính sát, tổ chức phòng ngự, tiếp lấy đem pháo ngắm giả đã kéo đến địa điểm chỉ định khởi động máy, mấy tiếng phía sau một thương không có phát một pháo không có đánh liền kéo về. Dạng này một ngày lại một ngày, công tác thật là khá là khô khan hơn nữa không có tính khiêu chiến. Nhưng cũng chính là dạng này, chúng ta mới có thể nhờ vào đó hung hăng chỉnh đốn phần dưới đội lao binh trong lúc này buông lòng tập tục. phải nói làm xong tư tưởng công tác sau đó toàn bộ bộ đội tập tục thì có cải thiện rất lớn nhưng sau một quãng thời gian liền khó tránh khỏi lại có mấy cái trận viên ôm may mắn tâm lý đảo ngũ sáu lần này phạm tội chính là đặc công liên chiến sĩ hai cái binh gặp không có gì động tĩnh liền len lén trốn ở hai mèo trong động hút thuốc cái này vốn là không tính là cái đại sự gì nếu như là tại chiến hào hoặc là cao điểm bên trên hút thuốc vậy đích xác không được thuốc lá xương mù cùng ánh lửa sẽ bại lộ vị trí nhưng trốn ở hai mèo trong động hút thuốc sáu đó chính là một đường chiến sĩ hay làm chiến trường áp lực lớn không rút mấy điếu thuốc như thế nào chịu được nhưng đó là một đường chiến sĩ mà không phải chúng ta hợp thành doanh nguyên nhân là chúng ta phải đối phó không phải thông thường việc quân mà là rất có thể tiềm phục tại chỗ tối len lén quan sát đến chúng ta việc quân đặc công nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải thông thường nhiệm vụ tác chiến mà là bảo hộ pháo ngắm giả đa cái quyết định này chúng ta không thể phạm một chút sai lầm cho nên từ vừa mới bắt đầu ta liền nghiêm lệnh tại bất cứ lúc nào cũng không chuẩn hút thuốc kết quả là cái gì sẽ không khó suy đoán cái này hai danh chiến sĩ vi kỷ hành vi bị phát hiện phía sau ta không nói hai lời liền đem bọn hắn đá ra hợp thành doanh đối với cái này rất nhiều người đều cảm thấy cái này trừng phạt quá nặng đi hơn nữa đặc công liên chiến sĩ có thể lưu đến bây giờ cái kia có thể nói cái cũng là tinh anh cứ như vậy đá ra cũng cảm thấy đáng tiếc cho nên liền triệu kính bình đều hướng ta cầu tình nói có đúng hay không cho một cái ghi tội hoặc là kỷ luật cảnh cáo cái gì cái kia hai cái binh cũng là hối hận không thôi thậm chí còn viết huyết thư hướng ta cầu tình nhưng ta vẫn bất vi sở động tiên quyết thi hành mệnh lệnh kỳ thực ta cũng là không nữa, đặc công liên chiến sĩ có cái nào không phải theo ta vào sinh ra tử không nói bọn hắn quân sự tố chất quá cứng liền xem như phương diện tình cảm cá nhân cũng gây khó dễ ai nhưng ta lại không đắc bất làm như vậy phải biết đây chính là quân đội Có đôi lời gọi quân lệnh như núi, nếu như từ ngay từ đầu sẽ không thi hành, cái kia lui về phía sau còn thế nào ở trong bộ đội mang binh. Đối với cái này chính trị viên cũng là ủng hộ, theo hắn lại nói, chính là chúng ta gần nhất chính là muốn đả kích loại này bệnh vặt, bây giờ nếu như bởi vì nó là cái sai lầm nhỏ liền mở một mặt lưới, vậy cũng là nói cho các chiến sĩ các loại này sai lầm nhỏ vẫn là có thể phạm, loại tiền lệ này không thể mở. Thế là cuối cùng vẫn là chính trị viên tự mình đi cho cái này hai danh chiến sĩ làm tư tưởng công tác sáu. Kỳ thực cái này căn bản liền không cần làm tư tưởng gì công tác, cái này hai danh chiến sĩ vẫn luôn biết là lỗi của mình. chỉ bất quá còn ôm một đường hy vọng có thể lưu lại hợp thành doanh mà thôi về sau biết không hy vọng cũng không có biện pháp chỉ có thể rời đi trước khi rời đi cái này hai danh chiến sĩ còn đặc biệt tìm được ta nói doanh trưởng ngài làm rất đúng chúng ta tới không phải yêu cầu lưu lại là cảm tạ ngài qua nhiều năm như vậy đối với chúng ta dạy bảo những năm này chúng ta học xong rất nhiều chúng ta đều ghi tạc trong lòng đâu mặt khác chúng ta còn hy vọng lui về phía sau còn có thể trở lại thăm một chút đối với cái này ta còn có thể nói gì đây vào thời khắc ấy ta cơ hồ liền muốn nhịn không được mở miệng để bọn hắn lưu lại Cho nên nói giống ta dạng này cơ sở cán bộ thật là có rất nhiều khó xử, bởi vì chúng ta thường thường muốn lâm vào quân kỳ cùng chiến hữu chi tình tình cảnh lưỡng nan. Bất quá bởi như vậy thật đúng là không có người còn dám phạm sai lầm. Mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ các chiến sĩ đều hết khả năng làm đến hòa mỹ. đương nhiên trên đời này vốn là không có thập toàn thập mỹ, chúng ta có thể làm được cũng chỉ là tận chính mình năng lực. Đánh út cả kia có tin tức hay không? Ta hỏi triệu kính mình. Trong khoảng thời gian này ta thường dùng nhất chính là đánh út liên sở tợ, Mỗi lần xuất động phía trước, ta đều sẽ đem sở tợ sớm nửa ngày thậm chí một ngày an bài đến dọc đường cao điểm bên trên mai phục nói đơn giản ta liền là đem sơn nhị vợ coi như ngành tình báo dụng, nếu có việt quân đặc công đang âm thầm quan sát lấy hành tùng của chúng ta chắc chắn chạy không khỏi tay súng bắn tỉa con mắt không có tin tức triệu kính bình trả lời hết thệ bình thường ân ta gật đầu một cái việt quân đặc công tính nhẫn mại nằm ngoài sự dự liệu của ta ta muốn, cái này có lẽ cũng là bởi vì vi việt quân đặc công biết ta cũng không phải cái dễ đối phó đối thủ thậm chí việt quân đặc công còn có thể phát giác được đây là ta bày ra cạm bẫy đang chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới cho nên mới sẽ cẩn thận như vậy nhưng mà bất kể như thế nào ta tin tưởng bọn họ vẫn sẽ tới Đây chính là trên vạn người hơn nữa còn là Việt quân bộ đội tinh nhuệ thương vong, mà duy nhất có thể khiến cho bọn hắn lấy công chủ tội, chính là hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn cũng chính là nổ nát pháo ngắm dạ đạ. Ta tuyệt không ưa thích loại cảm giác này, bởi vì bây giờ dường như là Việt quân đặc công nắm giữ quyền chủ động, bọn hắn núp trong bóng tối có thể lựa chọn ra kích thời gian thậm chí là địa điểm, mà chúng ta nhưng cái gì cũng không biết. Nghĩ nghĩ, ta liền quyết định cho bọn hắn chế tạo chút phiền toái, hoặc cũng có thể nói là cho bọn hắn càng thêm ra hơn tay cơ hội. Đương nhiên, này lại mang đến cho chúng ta càng nhiều phong hiểm, nhưng đánh trận loại sự tình này, cho tới bây giờ cũng là không có nguy hiểm liền sẽ không có thu hoạch. EJ 1152 982 chương 219 chuyển trạng tình huống là như vậy. Ở sau đó tổ chức trong hội nghị, ta liền đối làm bộ muốn nói, chúng ta bây giờ gặp phải một cái tình huống, đó chính là pháo ngắm dạ đã có ít, trước mắt vùi đầu vào tiền tuyến sử dụng cũng chỉ có một trận, cũng chính là chúng ta bảo vệ một trận này. Một phương diện khác việt hoa biên cảnh lại quá dài, tổng cộng có hơn 1.000 km, cho nên thượng cấp cũng cho rằng pháo ngắm dạ đã cuối cùng ở tại một chỗ sử dụng cũng là không thích hợp. A, nghe vậy triệu kính bình liền nói, ý của thượng cấp là đem pháo ngắm dạ đã vùi đầu vào địa phương khác sử dụng. Đối với Ta nói, 40 sư phòng ngự đã tổ chức phải không sai biệt lắm, pháo ngắm giả đã tiếp tục ngốc tại Lao Sơn tác dụng không phải rất lớn. Hơn nữa cái này cũng không đủ để cho càng quỷ tạo thành một loại uy nhất 6. Bọn hắn nếu là biết quân ta pháo ngắm giả đã chỉ ngốc tại Lao Sơn một chỗ ỉ lại không đi, như vậy bọn hắn tại Lao Sơn khu vực không đánh pháo là được rồi, địa phương khác liền có thể yên tâm sử dụng hỏa pháo mà chúng ta lại không làm gì được bọn họ. Trái lại, nếu như chúng ta có thể đem pháo ngắm giả đã cơ động sử dụng, cũng chính là pháo ngắm giả đã hôm nay ở đây, ngày mai ở nơi đó. toàn bộ chiến tuyến càng quỷ tử đều không thể xác định trước mặt bọn hắn có phải hay không có chúng ta pháo ngắm giả đã tại giám sát lấy thế là toàn bộ chiến tuyến càng quỷ tử pháo binh đều sẽ kinh hồn táng đạm chiến treo lên pháo đến cũng không yên lòng đi doanh trưởng triệu kính bình không khỏi cau mày nói nói thì nói như thế không sai thế nhưng là sáu làm như vậy rõ ràng sẽ làm cho pháo ngắm giả đã bị đánh lén phong hiểm gấp bội tăng thêm triệu kính bình lo lắng đương nhiên là có đạo lý phải biết quân ta tại lao sơn vùng này địa khu đã có một đoạn thời gian hơn nữa cùng bốn sư phối hợp cũng rất ăn ý càng quan trọng hơn vẫn là bốn sư vừa mới cùng càn quỷ tử đánh trợ Cho nên tại biên cảnh khu vực sẽ nghiêm phòng việc quân đặc công thẩm đấu nay cũng sẽ cho công việc của chúng ta mang đến rất lớn tiện lợi bây giờ nếu như muốn đem pháo ngắm giả đạ linh hoạt cũng liền mang ý nghĩa chúng ta muốn thường xuyên thay đổi thay thế địa điểm đối địa lý lên chưa quen thuộc cùng với cùng bộ đội địa phương phối hợp cùng nơi đó tình huống hiểu rõ các phương diện không đủ cũng có thể cho pháo ngắm giả đã mang đến không thể dự chủ phong hiểm trên thực tế cái này cũng là trương tư lệnh ý nghĩ Hà Nội với pháo ngắm ra đa ý kiến cũng là hy vọng cầu ổn. dù sao lúc này quân ta trước mắt duy nhất có thể ở tiền tuyến sử dụng pháo ngắm ra đã Hắn không chỉ có phương diện quân sự tác dụng, còn có chiến lược cùng chính trị trên ý nghĩa tác dụng 6. Đây cơ hồ liền có thể đại biểu quân ta tại khoa học kỹ thuật hiện đại bên trên toàn diện áp đảo Việt quân một cái ký hiệu, cái này không thể nghi ngờ sẽ đánh loạn Việt quân cao tầng tất cả kế hoạch, lui về phía sau số đông chiến đấu đều phải lấy Việt quân pháo binh toàn diện bị áp chế là điều kiện tiên quyết. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được con, ta làm như vậy kỳ thực mục đích thực sự là muốn ném ra ngoài một cái càng lớn ngồi nhử cho Việt quân đặc công, ta tin tưởng coi như Việt quân đặc công biết rõ đó là một cái bẫy cũng không đắc bất tới nhảy vào, dù sao bọn họ đích xác là có thành công cơ hội. đương nhiên ta nói làm như vậy phong hiểm là có nhưng cùng lúc cũng là đối với chúng ta một loại khiêu chiến hơn nữa ta cho rằng cái này cũng là chuyện sớm hay muộn chúng ta chắc chắn không có khả năng vẫn luôn ngốc tại lao sơn a một ngày nào đó phải đối mặt bây giờ chính là một cái cơ hội triệu kính bình nghe vậy không khỏi gật đầu một cái phải biết bây giờ bảo hộ pháo ngắm giả đa binh sĩ chỉ có chúng ta hợp thành dành để cho nó binh sĩ tới bảo vệ thượng cấp lại không yên lòng theo lý thuyết chúng ta luôn có phải về bắc kinh lúc nghỉ ngơi khi đó pháo ngắm giả đã tự nhiên cũng muốn cùng theo đi thế là phương án quyết định như vậy đi xuống pháo ngắm giả đã ngày thứ hai buổi tối liền rời đi thay đổi vị trí quá trình hoàn toàn như trước đây liệu thấp tiến hành thậm chí liền sông sư trưởng cũng là tại chúng ta muốn thay đổi vị trí phía trước một giây mới biết được tình huống dương xuân trường sông sư trưởng ở trong điện thoại có chút ít tiếp nối nói ta biết thượng cấp đem pháo ngắm giả đã thay đổi vị trí cũng có đạo lý dù sao cần pháo ngắm ra đa chỗ không chỉ chỉ có lao sơn một chỗ nhưng mà các ngươi như thế nhất chuyển rời sáu chúng ta cái này trong lòng giống như là thiếu đi một chút gì đồ vật tựa như yên tâm đi sư trưởng ta nói chúng ta cái đồ chơi này có thể nói là nơi nào cần tựu ra bây giờ nơi nào nếu có một ngày lao sơn lần nữa đánh vậy chúng ta nhất định sẽ ngay đầu tiên về tới đây có ngươi câu nói này ta an tâm song sư trường bất tử cười lên ha ha, thuận buồm xuôi gió ta sẽ không nhiều đưa cúc điện thoại lúc ta đã cảm thấy có chút buồn cười pháo ngắm giả đã cái đồ chơi này đều giống như trở thành nhất tuyến bộ đội thuốc can thần coi như không có trận chiến đánh có nó ở trong lòng đã cảm thấy an tâm bất quá cái này cũng không cái gì tốt kỳ quái lòng người cũng là dạng này nếu như vẫn luôn không có pháo ngắm giả đa lời nói cuộc chiến này cũng đã có thật tốt nhưng một khi nắm giữ lại trở lại lúc đầu loại trạng thái kia cái này trong lòng sẽ rất khó thích ứng từ điểm đó mà xem Hiện đại hóa trang bị cũng rất dễ dàng nhường binh sĩ tạo thành một loại tính tínhỷ lại. Ta muốn, cái này cũng là vì cái gì từ phương diện nào đó tới nói, càng là hiện đại hóa quốc gia lại càng dễ dàng bị phá hủy nguyên nhân. Chúng ta chuyển trang mục tiêu kế tiếp là chụp Lâm Sơn. Đây là Vân Nam nhất tuyến ngoại trừ Lão Sơn bên ngoài tối náo nhất chỗ, kể từ quân ta thu phục chụp Lâm Sơn đến nay, việc quân ở nơi này phương hướng đối với ta quân quấy rối cùng hoành tạc là một ngày cũng không có dừng qua. Hơn nữa ngay tại quân ta bày ra thu phục Lão Sơn chiến dịch đến nay, Việt quân vị có thể đạt đến gián tiếp viện trợ Lao Sơn chiến đấu hấp dẫn quân ta binh lực mục đích, tại Trụ Lâm Sơn phương hướng đối với ta quân doanh đạt, thẩm đấu, sơ động các loại động tác là càng ngày càng nghiêm trọng. Cho tới bây giờ, Lão Sơn phương hướng chiến sự ngược lại là an tĩnh lại, ngược lại là Trụ Lâm Sơn thường xuyên tiểu chiến đấu lại không có một điểm lạnh xuống dấu hiệu. Đối với cái này ta cũng là có thể lý giải, phương diện này là Việt quân trả thủ tâm lý sáu Bọn hắn tại Lao Sơn trên phương hướng đánh một hồi đánh bại, hơn nữa còn là thảm bại. Thế là liền nghĩ Thất Chi Tăng Du thu chi đông ung, hy vọng có thể tại Trụ Lâm Sơn bên này đem Lão Sơn thiệt hại tìm trở về. Đương nhiên việt quân cũng biết tổn thất này nhất định là không tìm về được đây chính là hơn vạn việt quân vương bài bộ đội thương vong a 316 a sư chỉ sợ từ nay về sau đều một quyết không phân chấn nhưng thông thường việt quân cũng mặc kệ nhiều như vậy bọn họ là có thể cầm lại một chút trong lòng cũng hạ giận một phương diện khác nhưng là bởi vì việt quân biết quân ta pháo ngắm giả đã chỉ tại lao sơn phương hướng hơn nữa còn biết quân ta pháo ngắm giả đã không đủ thế là trụp lâm sơn vùng này địa khu việt quân hoạt động vẫn như cũ giống như trước phách lối nhưng rất nhanh bọn hắn sẽ biết loại tình huống này liền muốn kết thúc xấu. dương doanh trường đây là các ngươi muốn tư liệu chúng ta vừa bảo hộ lấy pháo ngắm giả đã đến Chục lâm sơn. thì có một cái họ dư tham lưu đem một chồng lớn tư liệu một mực cung kính đặt ở trước mặt ta suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười cái này nếu là trước kia chúng ta nếu như muốn nhất tuyến bộ đội tư liệu mà nói cái kia có khả năng nhất chính là nhận được một câu nói muốn tư liệu thành đem đồ vật tới đổi việc này chúng ta trước đó liền gặp được không thiếu cũng may phần lớn binh sĩ tại vừa nghe nói chúng ta là hợp thành doanh sau đó rất nhanh liền bỏ lòng kiêu ngạo vì chúng ta không giảng buộc cung cấp tình báo thế nhưng cũng là bởi vì chúng ta là hợp thành doanh một chi có thể hưởng dự toàn quân có thể đi ngang hợp thành doanh đây nếu là phổ thông bộ đội lời nói 6. Đó chính là đòi tiền đòi lấy vật gì không có chút nào khách khí. Muốn nói gì tổ chức tính chất, tính kỷ luật, những vật này kỳ thực đối với nhất tuyến những thứ này đem đầu đừng tiếp tục trên lưng quần kiếm sống các chiến sĩ không có quá lớn ước thúc, chiến trường tự có chiến trường quy tắc. Nhưng đã đến bây giờ, một đường binh sĩ là ước gì ngay đầu tiên đem cặn kẽ nhất tư liệu giao cho trong tay chúng ta, thậm chí là cầu thần bái Phật cũng muốn mời chúng ta đến bọn hắn trên trận địa đi một lần. Nay cũng cũng không phải bởi vì chúng ta hợp thành danh, mà là bởi vì chúng ta trong tay pháo ngắm dạ đã sáu. kể từ lao sơn một trận phía sau cái này pháo ngắm giả đại ý vị như thế nào các nơi các chiến sĩ đều rất tin tưởng chỉ cần chúng ta vừa tới tiếp đó đánh lên mấy pháo binh liền bảo đảm càng quỷ tử hỏa pháo liền không có thanh âm lại có cái nào đỡ tại một đường binh sĩ sẽ cự tuyệt chuyện tốt như vậy đâu ta thuận tay liền đem tư liệu giao cho bên cạnh triệu kính bình hạ lệnh ngươi cùng dư tham mưu thương lượng một chút xem lúc nào đối với việc quân pháo binh áp dụng một lần đà kích là triệu kính bình tiếp nhận tư liệu rất khách khí đem dư tham mưu mời đến rồi một bên ta đây cũng không phải xem thường trận chiến này hoặc là xem thường dư thăng mưu mà là bởi vì ta muốn đem tinh lực tập trung ở đối phó việt quân đặc công bên trên ta rất rõ ràng lúc này việt quân đặc công mới là chúng ta là tối trọng yếu định nhân kỳ thực nói thật có khi ta cũng cảm thấy phí lớn như vậy tâm tư mạo hiểm lớn như vậy đem việt quân đặc công dẫn ra phải chăng có ý nghĩa ta rất rõ ràng một điểm việt quân đặc công là thế nào đánh đều đánh không xong đánh xong nhóm này còn sẽ có đám tiếp theo cũng chính là coi như ta thành công tiêu diệt nhóm này việt quân đặc công cũng không có nghĩa là pháo ngắm hiệp đặt lui về phía sau liền gối cao không lo cho nên có đôi khi ta cũng không nhịn được hỏi mình có phải hay không bởi vì cái này độc nhãn long là của ta đối thủ hắn không chỉ có ba phen mới bận từ trong tay của ta đào tẩu lần trước còn kém chút để cho ta không bảo vệ được pháo ngắm giả đà 6. nói đơn giản cũng là bởi vì kết thủ riêng cho nên ta đây là lấy việc công làm việc tư nhưng nghĩ nghĩ ta lại cảm thấy ta làm như vậy là không có có vấn đề đầu tiên ta theo độc nhãn long kỳ thực không có cái gì thủ riêng trận chiến đánh tới bây giờ ta xem sớm mở trên chiến trường chính là người giết ta ta giết người người không giết ta ta liền sẽ giết người song phương cũng là vì sinh tồn mà dùng bất cứ thủ đoạn nào cho nên nói cái gì báo thù các loại nó thực hiện thực địch nhân chắc chắn không có khả năng đứng bất động sẽ chờ người đến chặt đầu a cho nên coi như độc nhãn long ba lần bốn lượt muốn mạng của ta ta theo lúc trước hắn cũng không tồn tại cái gì thủ riêng có chính là quốc thủ thứ yếu ta cho là mình sở dĩ như vậy vội va đem độc nhãn long tìm ra đồng thời giải quyết đi là bởi vì độc nhãn long cùng cái khả quân đặc công không giống nhau liền xem như trần xảo xảo cái này khi xưa đặc công liên đại đội trưởng đối với cái này độc nhãn long cũng là hoàn toàn không biết gì cả nay liền chứng minh hắn đặc công liên coi như tại việt quân đặc công bên trong cũng là nắm giữ siêu nhiên thân phận giống như chúng ta hợp thành doanh một dạng có hạn tại ta liền có chút cảm giác như ngồi bàn trống trong lòng như thế nào cũng không an tâm ta không an tâm cũng liền mang ý nghĩa pháo ngắm giả đã không đủ an toàn cho nên ta cảm thấy vẫn có tất yếu làm như thế bây giờ nên làm ta đã làm đem pháo ngắm giả đã chuyển rời đến cảnh giới không nghiêm dễ dàng thẩm thấu chụp lâm sơn khu vực đồng thời tại quân ta nã pháo sau đó còn có thể rất rõ ràng nói cho việc quân pháo ngắm giả đa vị trí điểm này cũng không cần nhiều lời pháo ngắm giả đã có thể trong khoảng thời gian ngắn tính toán chính xác ra pháo binh của địch nhân trận địa cái này tại chiến trên sân đã không phải là bí mật theo lý thuyết triệu kính bình cùng dư tham mưu bàn bạc hảo sau đó Hướng về pháo ngắm dạ đã cho ra số liệu vừa mở pháo 6. Người trong cả thiên hạ đều biết pháo ngắm dạ đã tại Chụp Lâm Sơn. Này đối việc quân đặc công tới nói là một cái cơ hội, đồng thời cũng cho việc quân đặc công tăng lên độ khó, bởi vì bọn hắn không biết chúng ta sẽ ở Chụp Lâm Sơn ngốc thời gian bao nhiêu, cũng không biết chúng ta lần tiếp theo sẽ đem pháo ngắm hiệp đạt chuyển rời đến địa phương nào. Việc quân đặc công cái gì ra tay sao? Ta không cách nào xác định, bởi vì nơi này còn có một cái không xác định nhân tố, chính là việc quân đặc công còn có thể chờ, đợi đến quân ta chuyển tới một địa phương khác, hoặc là lại chuyển đến một địa phương khác lúc, chậm rãi động thủ không ngược. nhưng việt quân đặc công kỳ thực không có cơ hội như vậy tiếp lấy ta muốn làm chính là buộc bọn họ ra tay sáu ta muốn để bọn hắn ý thức được bây giờ nếu như không đậu thủ rất có thể tại lui về phía sau trong một đoạn thời gian rất dài cũng không có cơ hội triệu kính bình cùng dư tham lưu kế hoạch rất nhanh liền thiết lập sẵn giống như thường ngày vì có thể làm hết khả năng sát thương việt quân pháo binh sinh lực cho nên chúng ta dùng chức pháo ngắm quan chắc bằng gia đa việt quân pháo binh ba ngày ngày thứ ba khi lấy được thật nhiều số liệu thời điểm quân ta pháo binh doanh liền chiếu vào việt quân trận địa pháo binh một hồi đánh mạnh sáu đây hết thảy đều theo ta quân tại lao sơn đã kích việt quân lúc một dạng không khó tưởng tượng việc quân pháo binh tại quân ta đã kích xuống rất nhanh liền đánh tơi bởi tử thương thảm trọng nhưng mà tại đã kích đến một nửa thời điểm trần duy hoa đột nhiên báo cáo pháo ngắm giả đã ra trục trặc Gì tình huống ta hỏi tại sao lại ở đây thời điểm ra trục trặc doanh trưởng trần duy hoa bất đắc dĩ hồi đáp kể từ lao sơn thu phục chiến đến nay pháo ngắm giả đã đã liên tục công tác hơn mấy tháng cái này ở giữa chúng ta vẫn luôn là dùng mỗi ngày kiểm tra thay đổi thay thế phụ tùng phương pháp duy trì công tác của nó trạng thái đến bây giờ mới xảy ra vấn đề đã tính toán tương đối khá sớm không ra lấy vấn đề muộn không xảy ra vấn đề hết lần này tới lần khác là lúc này. ta không tự giải thích mắng cuộc chiến này mới đánh một nửa đâu chúng ta pháo binh binh sĩ là nín một bụng thuốc nổ không có chỗ phát doanh trưởng dư tham như quên, kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều ba ngày này chúng ta đã chiếm được thật nhiều Việt quân trận địa pháo binh một vòng này oành tặc đi qua Việt quân pháo binh đã là tử thương thảm trọng cái này có thể từ bọn hắn phản kích hỏa lực rõ ràng biến yếu nhìn ra được như vậy sao được ta nói hiện tại Việt quân pháo binh tại đánh trại chúng ta cũng không có biện pháp tiếp lấy ta lại hướng trần duy hoa hạ lệnh lập tức sửa gấp hạ ngươi ở đây hai giờ bên trong để nó khôi phục bình thường doanh trưởng Trần Duy Hoa bất đắc dĩ nói, "Chúng ta mang linh kiện đã dùng hết rồi, hơn nữa lần này trục chặt vẫn là vấn đề lớn, phải trở về Bắc Kinh đi sửa chữa." "Cái gì? Trở về Bắc Kinh?" Trần Duy Hoa bất đắc dĩ giang tay ra, ta cũng chỉ có thể thở dài, mang theo ánh mắt xin lỗi nhìn xem Dư tham mưu xem ra chúng ta cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Dư tham Nưu đương nhiên không có ý kiến gì, dù sao đây là pháo ngắm dạ đạn, toàn bộ tiền tuyến cũng chỉ có một trận, cả nước chỉ có hai khung, cho nên hết thể đều hẳn là lấy pháo ngắm dạ đạn làm trọng. Chưa xong con tiếp. 983 chương 220, chuyển trang hai trở Dư Tham sau khi rời đi. triệu kính bình liền thở dài nói như thế nào như thế không khéo thời điểm then chốt như xe bị tuột xích ta và trần duy hoa không hẹn mà cùng nợ nụ cười chỉ cười triệu kính bình không giải thích được không nghĩ ra pháo ngắm dạ đã không có ra trục trặc. ta nói cái gì không có ra trục trặc. nghe vậy triệu kính bình liền càng thêm nghi ngờ vậy tại sao sáu đây là vi viện quân đặc công thiết lập một cái bẫy ta nói càng quân đặc công triệu kính bình không hiểu hỏi cái này cùng càng quân đặc công lại có quan hệ thế nào kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền cùng càng quân đặc công có quan hệ Ta hồi đáp, mặc dù chúng ta biết càng Quân Đặc Công nhất định sẽ ra tay, cũng bởi vì 7.12 thảm bại là bởi vì bọn họ sai lầm cho nên không đắc bất ra tay, nhưng chúng ta nhưng lại không biết càng Quân Đặc Công sẽ ở lúc nào ra tay, cái này khiến cho chúng ta phòng ngự 10 phần bị động. Cho nên ta quyết định đổi bị động làm chủ động, bức càng Quân Đặc Công tại chúng ta hạn định thời điểm ra tay. A. Nghe vậy Triệu Kính Bình cũng có chút minh bạch. Đầu tiên sáu, ta nói, ta dùng các người đối với việc quân trận địa pháo binh đánh ra đạn pháo nói cho càng Quân Đặc Công, chúng ta đã từ Lao Sơn khu vực chuyển hướng chụp Lâm Sơn, này liền cho Cảnh Quân Đặc Công sáng tạo ra cơ hội tốt hơn. thứ yếu quân ta đối với việt quân trận địa pháo binh oanh tạc chỉ kéo dài một nửa tiếp đó đột nhiên liền đã mất đi chính xác loạn đả một trận đây nhất định sẽ để cho càng quân đặc công hoài nghi kỳ thực này liền không cần phải nói càng quân đặc công sẽ hoài nghi liền xem như thông thường việt quân cũng sẽ cảm thấy bất ngờ cho nên sáu triệu kính bình tiếp lấy lại nói của ta đạo càng quân đặc công sẽ tới quân ta điều tra tin tức hoặc vận dụng gián điệp tìm hiểu tình báo còn mặt kia dư tham mưu lại sẽ hướng thượng cấp thậm chí là pháo binh báo cáo đây là bởi vì pháo ngắm dạ đã ra trục chặt nguyên nhân lại bởi vì cái này trục chặt nhất thiết phải trở về bắc kinh sửa chữa cho nên rất có thể không cách nào tiếp tục nhận được pháo ngắm giả đa phối hợp sáu thế là tin tức này rất có thể thì sẽ truyền đến càng quân đặc công trong hai đối với ta nói làm càng quân đặc công biết có một cái cơ hội tốt như vậy mà một cơ hội rất có thể lại sẽ tại trong vòng vài ngày cũng chính là quân ta mang theo pháo ngắm giả đã trở về bắc kinh mà biến mất thời điểm ngươi cảm thấy càng quân đặc công sẽ ra sao càng quân đặc công sẽ độc thủ triệu kính bình không khỏi cười khổ khá lắm ngay cả ta cũng ngươi nói sở dĩ không có nói phía trước nói cho ngươi sáu ta mang theo chút xin lỗi đối với triệu kính bình nói là bởi vì lo lắng ngươi diễn đắc bất giống lộ trận tướng Minh bạch, minh bạch. Đối với cái này Triệu Kính Bình không có để ý chút nào, ngược lại cười ha ha một tiếng, người hiểu ta dương doanh trường, ta trời sinh cũng không phải là diễn trò liệu, nếu quả thật nếu là sớm nói cho ta biết. Dư Tham mưu có lẽ cũng không tin. Triệu Kính Bình lời này ngược lại là nói đúng, hắn chính là một cái trung thực nhân, làm Tham Niu là không sai, nhưng diễn kịch liền không có trần duy hoa như vậy tự nhiên. Mặc dù ta không biết càng quân đặc công có thể hay không mắc lửa, nhưng bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. chúng chi đánh trận loại sự tình này cho tới bây giờ liền không có trăm phần trăm phần thắng, thậm chí có thể nói chỉ cần có mấy phần trăm phần thắng liền cũng có thể đánh sáu. dù sao chuẩn bị một chút đối với chúng ta tới nói cũng không tổn thất gì, cùng lắm thì chính là phốc công giả tràng mà thôi. thế là công tác chuẩn bị rất nhanh liền triển khai. đồng dạng là sơ nhỉ tớ bố trí tại phía ngoài nhất, nhưng bọn hắn nhiệm vụ cùng lúc trước hơi có khác biệt sáu. lần này bọn họ là làm xong ở ngoại vi mai phục cả ngày chuẩn bị, chúng ta đem trở về Bắc Kinh thời gian định vào ngày thứ hai. đồng thời bọn hắn lấy được mệnh lệnh là coi như thấy được việc quân động tĩnh cũng bất động thanh sắc cũng chính là đem càng quân đặc công dẫn dụ đến lại đánh trang giáp xa cùng xe tăng tự nhiên là không thể thiếu chính như phía trước nói tới càng quân đặc công ít mang theo trang bị nặng cho nên xe tăng trang giáp xa thế nhưng là đối phó càng quân đặc công lợi khí chỉ bất quá chúng ta đặt ở trên mặt nổi chỉ có bốn chiếc trang giáp xa khác thêm hai chiếc xe tăng khác hai chiếc trang giáp xa cùng 3 chiếc xe tăng đều đi qua kín đáo ngụy trang tiệm phục tại trong rừng sáu tại lao sơn chiến dịch phía sau quân ta từ côn minh bổ sung mấy chiếc trang giáp xa đồng thời trả lại đại đa số xe tăng dù sao nhất tuyến bộ đội so với chúng ta càng cần hơn xe tăng chúng ta hợp thành doanh có 5 chiếc cũng liền đầy đủ xe tăng cùng xuyên giáp sang ngụy trang kỳ thực cũng không phải rất khó khăn chỉ cần trên mặt đất đào một cái cùng so xe tăng hoặc là trang giáp xa hơi cao hố sâu đem xe tăng tiến vào cái hố này bên trong phía sau tại trên đỉnh đắp lên một tầng tấm ván gỗ tiếp lấy lại trải lên thổ cùng thảm thực vật sáu toàn bộ quái vật khổng lồ cứ như vậy ẩn hình đương nhiên ở nơi này hố sâu một bên là có cung cấp xe tăng ra vào mặt phẳng nghiêng một khi có biến phát sinh xe tăng cùng trang giáp xa chỉ cần đạp cần ga lập tức liền có thể từ nơi này mặt phẳng nghiêng thoát ra tham gia chiến đấu Tầng bên trong vẫn là từ chiến thuật liên phòng ngự, đặc công liên vẫn như cũ giống phía trước một dạng dựa vào phi cơ trực thăng ưu thế làm bộ đội cơ động, chỉ bất quá nhiệm vụ cũng cùng phía trước không giống nhau. Đặc công liên lúc này nhiệm vụ là đóng cửa đánh chó, cũng chính là tại máy bay trực thăng cùng tay súng bắn tỉa phối hợp xuống ngăn chặn cản quân đặc công đường lui, hoặc là truy sát giải tán cản quân đặc công. An bài tốt đây hết thể phía sau, chúng ta có thể làm cũng chỉ có đợi, chờ lấy cản quân đặc công xuất hiện. Ta vốn là lấy Vi Việt quân đặc công sẽ ở vào lúc ban đêm đối với ta quân khởi sướng tập kích, dù sao cản quân đặc công am hiểu đánh đánh đêm. nhưng phán đoán của ta rõ ràng sai rồi bởi vì ta quân tại trong trận địa cố thủ một đêm cũng không có chờ đến càng quân đặc công nửa cái cái bóng nói thật cái này khiến ta có chút vị trí một mặt là bởi vì vi việt quân đặc công rõ ràng so với ta tưởng tượng còn muốn dạo hoạt một phương diện khác nhưng là bởi vì ta quân cả đêm chờ đợi tiêu hao không ít thể lực và tinh lực việt quân có phải hay không là không có bắt được tin tức triệu kính bình có chút hoài nghi vấn đạo dù sao trước đây phía sau chỉ có không tới một ngày nếu là càng quân đặc công không thể kịp thời nhận được tin tức hoặc là không kịp tổ chức cùng ăn bài như vậy cũng liền không cách nào đối với chúng ta khởi xướng đánh lén không ta lắc đầu ta tin tưởng càng quân đặc công đã chiếm được tin tức và không bọn hắn cũng không xứng trở thành đối thủ của chúng ta đến nỗi việt quân vì cái gì tại tối hôm qua không có hành động sáu nghĩ nghĩ ta liền nói bọn hắn rất có thể là dự định trên đường khởi sướng tiến công Nô. No. nghe vậy triệu kính bình không khỏi gật đầu một cái chúng ta một mực lấy vi việt quân nam hiểu đánh đánh đêm cho nên lấy vi việt quân sẽ ở ban đêm đánh lén nhưng thì thật nếu như làm đặc công mà nói tại ban ngày khởi xướng đánh lén cũng là lựa chọn rất tốt một mặt là bởi vì ban ngày khởi xướng đánh lén có thể đạt đến xuất kỳ bất ý hiệu quả một phương diện khác càng quân đặc công muốn ngụy trang thành bách tính sen lẫn trong trong dân chúng cũng rất khó để chúng ta phát hiện đồng thời cũng có thể làm cho quân ta sợ ném chuột vỡ bình bởi vì nếu như ra tay đánh nhau mà nói cũng rất có khả năng sẽ ngộ thương bên ta bách tính nghĩ tới đây ta không từ nói thầm một tiếng không ổn nghi tính vạn tính lại không có tính tới cái này một nước đây nếu là đánh nhau làm bị thương dân chúng vô tội mà nói không phải ta hy vọng thấy làm sao bây giờ triệu kính bình hỏi nếu không thì chúng ta đổi thành buổi tối hành động đổi thời gian liền sẽ gây nên càng quân đặc công hoài nghi ta nói đồng thời đổi đến tối cũng chưa chắc đối với ta quân có lợi quân ta máy bay trực thăng Trang giáp xa cùng xe tăng đánh đêm năng lực đều hết sức có hạn. Ở căn cứ loại quen thuộc này, khu vực chiến đấu còn có thể phát huy một chút tác dụng. Nếu như là trên đường từ cảng quân đặc công chọn địa điểm sáu, Triệu Kính Bình gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Phải biết chúng ta cái này bảo vệ thế nhưng là pháo ngắm giả đạn. Đội xe một đầu dài xà tựa như đi ở trên đường lớn. Ven đường chỗ tối tùy tiện cất giấu mấy cái súng phóng tên lửa xạ thủ liền có thể đem pháo ngắm giả đạn nổ hư. Cái này cũng là chúng ta vận chuyển nhất định muốn lựa chọn ở ban ngày nguyên nhân. Thông hướng quân Minh lộ có mấy cái? Ta hỏi. Chỉ có một đầu. triệu kính bình trả lời ngoài ra xác thực còn có một con đường mòn người đi đường ít vất qua ô tô chạy rất khó khăn ân ta gật đầu một cái kỳ thực tránh đi đại lộ cũng không thực tế vân nam chỗ này đường xa đó là mọi người đều biết một khi bị vây khốn liền sẽ lâm vào nguy hiểm lớn hơn nữa bên trong húng chi đường nhỏ cũng càng thích hợp càng quân đặc công tập kích vạn nhất càng quân đặc công nhận được quân ta chuyển hướng đường mòn tình huống tình huống kia liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi vậy cũng chỉ có sáu ta cắn răng nói giữ nguyên kế hoạch hành sự đi qua nửa giờ chuẩn bị phía sau hợp thành doanh đội xe liền lái lên đường cái lần này đoàn xe thanh thế là tương đương hùng mỹ phía trước là phụ trách trinh sát bên cạnh ba vảnh hậu phương liền cùng là chở đầy binh lính ô tô cùng với xe tăng cùng trang giáp xa ta ý nghĩ là tất nhiên chúng ta hợp thành doanh bảo hộ pháo ngắm giả đại đối với cảng quân đặc công tới nói đều không phải là bí mật vậy chúng ta cũng sẽ không cần lại che che giấu dấu sáu che che lấp lấp không có ý nghĩa gì ngược lại sẽ để cho ta quân binh lực phân tán chỉ bất quá ta vẫn ở nơi này trong đó đã làm một ít tiểu động tác cũng chính là đặc biệt từ sau chuyên cần binh sĩ điều vài khung vận chuyển bộ cấp tiểu xe móc tới đồng thời dày vào thành có chút giống pháo ngắm ra đa bộ dáng kéo tại mấy chiếc ô tô phía sau đồng thời chặt chẽ phòng thủ. Được lại càng quỷ tử cũng không biết pháo ngắm giả đạ là dáng dấp ra sao, hơn nữa những thứ này thiệt giả pháo ngắm giả đạ người người đều dùng túi vải buồn phải nghiêm nghiêm thật, ai cũng không biết những này là thật hay giả. Đương nhiên, ở nơi này trong đó ta có cân nhắc qua tất cả đều mang theo giả pháo ngắm trên da đạ đi. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị chúng ta bỏ đi xấu. Càng quân đặc công không phải dễ dàng như vậy lừa gạt, vạn nhất nếu là biết rõ chúng ta lưu lại một chút binh lực không mang đi, rất dễ dàng thì sẽ sinh ra hoài nghi, đến lúc đó mang đến hai bên cùng một chỗ bừng, vậy chúng ta liền đắc bất thường thất. đồng thời trên không còn có máy bay trực thăng xoay quanh hộ tống nhiệm vụ của bọn hắn có ba cái một cái là phối hợp bên cạnh ba vành ở phía trước trinh sát một khi phát hiện phía trước có cái gì tình huống tỷ như nào đó giai đoạn bị thả neo ô tô chặn lại hoặc là xuất hiện cái gì tai nạn giao thông như vậy đi lên giải quyết vấn đề chính là bên cạnh ba vành một cái khác chính là mang theo sơ nỉ vợ cùng đặc công liên chiến sĩ tiến dần lên thức ven đường tắc hàng 7 ra trinh sát 6. một chiêu này là từ tô liên quỷ tử cái kia học được nhớ năm đó tại áp sở tăng thời điểm bọn hắn chính là chỗ này sao đối phó áp tăng đội du kích cuối cùng đương nhiên chính là tại đội xe phụ cận trinh sát đồng thời chuẩn bị kỹ càng cung cấp hỏa lực kiểm hộ. hy vọng cuối cùng có thể viên mãn à? ngồi ở trên ô tô ta đây suy nghĩ, nếu như là pháo ngắm dã đã xảy ra vấn đề gì, ta cần phải trở thành tội nhân tiên cổ. chưa xong con tiếp. 984 chương 221 việt quân đặc công một đường hành quân đều hết sức thuận lợi. dù sao tại chúng ta phía trước có bên cạnh ba vành cùng máy bay trực thăng phối hợp với trinh sát cùng tổ chức giao thông, loại này trinh sát cùng tổ chức cùng mọi khi không giống nhau lắm. cái này nếu là trước kia à? vì không ảnh hưởng những bộ đội khác đối đạo đường sử dụng dù sao bọn hắn cũng là muốn lái hướng tiền tuyến binh sĩ chúng ta cũng không thể bởi vì tự thân nhiệm vụ cho bọn hắn thêm tiền nhưng bây giờ chúng ta có thể không để ý tới nhiều như vậy pháo ngắm giả đã có thể nói là không thể coi thường thời khắc đặc biệt tự nhiên muốn dùng thủ đoạn phi thường cho nên dọc theo đường đi bất kể là dân dụng xe vẫn là quân dụng xe đều áp dụng giới nghiêm hoặc là dừng xe bên lề tại ta đặc công liên chiến sĩ dưới sự khống chế hoặc là liền đi vòng cho nên dọc theo con đường này chúng ta cũng không thiếu lọt vào bách tính cùng xe cho quân đội bạch nhãn sáu đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra có thể lý giải một phương diện bọn hắn cũng không biết chúng ta vận chuyển đồ vật trọng yếu bao nhiêu còn tưởng rằng chúng ta đây là đang bảo hộ cái nào đó làm quan làm đặc thù hóa đâu một phương diện khác ở trong đó cũng có chút xe cho quân đội đồng dạng cũng là thi hành nhiệm vụ hoặc là chạy tới tiền tuyến trong bộ đội binh đó là ai cũng không phục hay hơn nữa theo lẽ thường tới nói càng hẳn là từ tiền tuyến trở về muốn để chạy tới tiền tuyến quân tình khẩn cấp không phải dựa vào cái gì muốn để bọn hắn để chúng ta càng khoa trương hơn hay là muốn bị đặc công liên chiến sĩ cầm thường coi như tù binh một dạng hướng về phía nhưng chúng ta làm như vậy trên thực tế cũng là tình thế bất đắc dĩ nguyên nhân một cái là bởi vì pháo ngắm giả đã trọng yếu một người khác chính là giống chúng ta phía trước nói tới càng quân đặc công rất có thể sẽ xen lẫn trong bách tính hoặc là quân nhân bên trong vậy cái này vừa đánh nhau liền không thể tránh khỏi sẽ ngộ thương người một nhà thậm chí chúng ta còn không cách nào biện bạch được ta phải giải quyết loại này khốn cảnh phương pháp tốt nhất giống như chúng ta bây giờ làm một dạng đem người không có phận sự hữu hiệu cách ly hoặc là khống chế lại doanh trưởng coi chúng ta đội xe thì sẽ đến côn minh thời điểm triệu kính bình lại hỏi chúng ta làm lại như vậy không phải qua điểm việt quân có thể đều không cơ hội hạ thủ ta biết triệu kính bình lời này là có ý gì mục đích của chúng ta chính là muốn dẫn dụ càng quân đặc công đi ra Nhưng bây giờ vấn đề là 6. Càng quân đặc công rất có thể đã đi ra đồng thời chuẩn bị đậu thủ, nhưng lại bởi vì chúng ta loại đề phòng này mà khiến cho bọn hắn không có cách nào ra tay. Cái này đích xác là có khả năng, dù sao ta cho càng quân đặc công thời gian cũng không nhiều, từ hôm qua chúng ta thả ra tin tức đến bây giờ cũng bất quá 30 giờ. Tại một ngày này nhiều thời giờ bên trong, càng quân đặc công nhất định phải hoàn thành vợ biên, thẩm đấu, nguy trang, chiến trước chuẩn bị các loại động tác, coi như càng quân đặc công nghiêm chỉnh huấn luyện cũng rất khó làm đến. huống chi Chúng ta bây giờ còn áp dụng loại này cơ hồ liền có thể nói là không chê vào đâu được hành quân phương thức, này đối vội vàng ứng chiến càn quân đặc công không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến. Nhưng nghĩ nghĩ, ta chỉ lắc đầu hồi đáp, không nên xem thường những thứ này càn quân đặc công, bọn hắn đều sẽ nghĩ tới biện pháp, chỉ bất quá chúng ta bây giờ còn không biết bọn hắn sẽ dùng biện pháp gì mà thôi. Ân. Triệu Kính Bình điểm một chút. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng điểm này, nhưng trước mấy lần ở nơi này chi càn quân đặc công thủ hạ chuyện có hại, lại khiến cho hắn không đắc bất tin. Dẫn thượng. Lúc này sau xe thông tiến viên cho ta đưa lên một phong báo cáo, nói, bộ tư lệnh địa báo. A. Ta tiếp nhận điện báo xem xét, chỉ thấy bên trên viết một hàng chữ, Bảo hộ pháo ngắm dạ đã trở về Bắc Kinh. Ta cười khổ một cái, tiện tay liền đem điện báo đưa cho Triệu Kính Bình. Triệu Kính Bình xem xét điện báo nội dung cũng bắt đầu cười, cái này còn đùa mà thành thật. Tư lệnh đây là lo lắng pháo ngắm dạ đã có cái gì sơ suất ta. Lúc đó ta cũng là muốn như vậy, sau đó mới biết được kỳ thực có nguyên nhân khác. Nguyên nhân này là nhiều phương diện, một cái là từ toàn thân trên chiến lược cân nhắc. Lao Sơn tranh đoạt chiến bên trong quân ta đã đạt đến nhường pháo ngắm giả đã tiểu thí thân thủ lại đoạt lại Lao Sơn còn tại trình độ nhất định đã kích việc quân pháo binh mục đích, lúc này Việt quân đã tổn thương nguyên khí nặng nề. trong thời gian ngắn không khả năng sẽ có đại quy mô chiến đấu điều này cũng làm cho mang ý nghĩa pháo ngắm giả đạ lưu lại tiền tuyến tác dụng cũng liền hết sức có hạn một cái khác nhưng là nước ta lúc này hướng thụy điển mua mặt khác hai đài pháo ngắm giả đạ cũng có tiến triển chúng ta hoàn toàn có thể đợi đến cái này hai đài pháo ngắm giả đạ tới tay sau đó mới một lần nữa đem hắn đầu nhập chiến trường khi đó phong hiểm liền thiếu đi nhiều lắm vạn nhất có cái sơ xuất cũng có thay thế xuất phát từ những phương diện này cân nhắc chương tư lệnh liền quyết định để lần này vốn là dụ làm cho việc quân xuất thủ côn minh hành trình đã biến thành thật sự hộ tống trở về bắc kinh lúc này ta liền suy nghĩ may mà chúng ta đem thật sự pháo ngắm giả đã mang đến, bằng không lần này liền muốn lại phải về đầu. Tất cả đơn vị báo cáo tình huống. Chiều ta máy bộ đàm bên trong hỏi một tiếng. Hết thề bình thường. Hết thề bình thường. Sáu. Còn có bao nhiêu đã đến giờ Côn Minh? Ta hỏi. Đại cảm khái 15 phút. Mặt trả lời. Không có đạo lý à? Nghe vậy ta không từ những mày. Chẳng lẽ nói càng quỷ tử dự định đến Côn Minh động thủ lần nữa? Cái này cũng có thể đích xác là một lựa chọn, nhưng chúng ta tại Côn Minh vẫn sẽ một dạng thực hành loại này giao thông phong tỏa phương pháp. Càng quân đặc công lại có thể có biện pháp gì đâu? cũng quân Minh tuy nhiều người lại càng dễ nhường càng quân đặc công hỗn tạp trong đó nhưng cùng lúc cũng là nhiều người phức tạp xấu lúc này quân Minh bách tính thế nhưng là có tương đương cao tính cảnh giác dù sao lúc này quân Minh có thể nói là tiền tuyến trạm trung chuyển cùng trụ sở tiếp liệu từ 79 năm đến nay liền không có thiếu trà trộn vào càng quân đặc công qua sau một quãng thời gian quân Minh là từ công an cho tới bách tính đều sẽ chú ý quan sát vết tích người khả nghi vừa có tình huống liền sẽ hướng binh sĩ báo cáo cho nên càng quân đặc công tại quân Minh động thủ cũng không phải rất lựa chọn tốt mà bây giờ khoảng cách quân Minh chỉ có 15 phút lộ trình nghĩ tới đây ta không cấm đối với mình sinh ra hoài nghi Sự tình có thể đúng như triệu kính bình nói như vậy, bởi vì ta quân cảnh giới quá nghiêm mà càng quân đặc công thời gian chuẩn bị không đủ đầy đủ, khiến cho càng quân đặc công mặc dù có kế hoạch nhưng vẫn không có cơ hội động thủ đi. Cái này khiến ta có chút thất là xấu. Mình làm nhiều như vậy động tác vì chính là đem càng quân đặc công dẫn ra, bây giờ lại không thể toàn nguyện. Bất quá từ một phương diện khác để cân nhắc, ít nhất pháo ngắm ra đã không có nguy hiểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, ta lại đột nhiên ra đầu tê dần, giống như là gặp nguy hiểm đang tại hướng ta tới gần tựa như. Tất cả đơn vị báo cáo tình huống, ta lần nữa hỏi đến, nhưng mà lấy được trả lời vẫn là hết thể bình thường. nếu có nguy hiểm gì như vậy càng quân đặc công nhất định thành công tránh đi đặc công liên đủ loại lùng tìm cùng chính xác. ta tưởng bất ra bọn họ là làm sao làm được nhưng xịt sẻn sẽ lại nói cho ta biết bọn họ hoàn toàn chính xác thật là làm được ta không từ tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía đường cái hai bên đoạn đường này không có gì đặc biệt bên trái chỗ dựa phía bên phải bằng thủy dựa vào nước một bên là liếc qua thấy ngay không tồn tại cái uy hiếp gì chỉ bất quá nơi này thủy nhường bách tính cho làm thành ao cá sáu ở đây tới gần quân minh ngư dân ở đây nuôi cá có một tiện lợi chính là có thể rất phương tiện đem cá vận đến quân minh đi bán quốc lộ một bên khác là núi Trên núi ngược lại là bí mật cây nồng có mười phần thích hợp ẩn tàng, hơn nữa địa thế cũng mười phần hiểm yếu. Nhưng mà ta muốn, đặc công liên các chiến sĩ chắc chắn sẽ không vương tha mảnh này dừng cây, cái này có thể từ trong bụi cỏ một chút mơ hồ có thể thấy được dấu chân bên trên có thể nhìn ra được, các chiến sĩ nhất định là đối với vùng này địa khu tiến hành tỉ mỉ địa thám thức lùng tìm. Đối với đặc công liên lùng tìm tài nghệ của ta là yên tâm. Phải biết bọn hắn người người cũng là từ Việt trên chiến trường xuống binh, bản thân có phong phú kinh nghiệm tác chiến không nói, vẫn là tại trần gia tỷ mỗi hai cái này quen thuộc Việt quân ẩn tàng phương thức cố vấn huấn luyện phía dưới lớn lên, cho nên phải là mảnh này trong bụi cây có dấu càng quân đặc công, bọn hắn nhất định có thể tìm được một điểm dấu vết để lại. Như vậy sáu, Nếu như không phải ở mảnh này trong đuổi cây 6, nghĩ tới đây ta đột nhiên cả kinh, rất nhanh liền ý thức được phía bên phải ao cá có vấn đề. Càng quân đặc công hoàn toàn chính xác đủ rào hoạng, bọn hắn có ý định lựa chọn địa hình như vậy lừa dối đặc công liên chiến sĩ trọng điểm lùng tìm bên trái lại càng dễ ẩn thân rừng rậm, còn đối với phía bên phải liếc qua thấy ngay nhìn không có gì đặc biệt ao cá tự nhiên là không để trong lòng. Dừng xe. Ta lúc này hạ lệnh, mục tiêu phía bên phải ao cá, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mệnh lệnh của ta tựa hồ vẫn chậm nửa nhịp sáu. Về sau ta mới biết được kỳ thực cũng không phải ngạo mạn nửa nhịp, hơn nữa càng quân đặc công có người ở bí mật quan sát quân ta động tĩnh, cũng chính là quân ta đội xe trên thực tế còn không có tiến vào càng quân đặc công lý tưởng nhất điểm phục kích, lại bởi vì đội xe ngừng lại làm cho càng quân đặc công cảm thấy tình huống không ổn thế là cướp tại chúng ta chuẩn bị sẵn sàng phía trước động thủ. Bởi vậy cũng có thể biết nhóm này càng quân đặc công phản ứng có bao nhanh. Một phương diện khác, tại biết điều này thời điểm, ta liền hối hận chính mình ra lệnh có chút không ổn làm. Nếu là lúc này ta ra lệnh không phải trước tiên dừng xe, mà là trước hết để cho các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, như vậy càng quân đặc công liền nên là triệt triệt để để thảm bại. cơ hồ ngay tại ta hạ lệnh một khắc này ao cá bên trong đột nhiên liền toát ra một hàng bóng người sáu sở dĩ nói bọn họ là bóng người đó là bởi vì trên người bọn họ trên đầu tất cả đều khoác lên màu xanh đậm cây rong rõ ràng cái này khiến bọn hắn liền xem như tại ao cá nước cạn trong vùng cũng rất khó bị quân ta chiến sĩ phát hiện tiếng súng cùng tiếng nổ liền tại bọn hắn đứng lên một khắc này liền vang lên sáu càng quân đặc công nhân số cũng không nhiều đang nhảy xuống xe ta liền sơ lược nhìn một chút đại cảm khái có một tăng cường sắp xếp cũng liền bốn mươi mấy danh việt quân nhưng việt quân lúc này nhả vị trí địa lý cũng rất tốt bọn hắn xếp thành một hàng đối với quân ta đoàn xe cạnh. Loại này an bài hiển nhiên là nhằm vào pháo ngắm giả đã tới, bởi vì này có thể làm cho quân ta đội xe khác thêm ô tô kéo về phía sau lấy đồ vật đều bại lộ ở tại bọn hắn dưới hỏa lực. Thế là tại quân ta dưới tình huống không có chuẩn bị, đội xe lúc này liền đụng phải không ít thiệt hại xấu. Việt quân hạ xuống cùng súng máy là tập trung áp chế quân ta có ghi bộ binh ô tô cùng xe bọc thép. Nếu không phải là chiến thuật Liên chiến sĩ trong huấn luyện liền học được đội xe bị tập kích lúc muốn trên xe nằm sấp túi người mà không phải bận rộn lấy nhảy xuống ô tô, lúc này chỉ sợ đều chết thương tham trọng. Việt quân còn mang theo tương đương số lượng súng phóng tên lửa, bất quá cũng may bọn hắn chuẩn bị phóng ra cần thời gian 6 Đây chính là trốn ở trong nước quyết điểm, bởi vì lo lắng súng phóng tên lửa bị ẩm, bọn hắn không đắc bất dùng nhựa tơ lạt tiệc đem súng phóng tên lửa bọc nghiêm nghiêm thật thật, này liền cho chúng ta đánh trả cơ hội. Chưa xong còn tiếp. 985 chương 222, phải nói chúng ta vẫn là tương đối may mắn, và không mà nói, nếu để cho Càn quân đặc công trước tiên đánh ra một loạt hơn 10 mai đạn hỏa tiễn 6. Cái này hơn 10 mai đạn hỏa tiễn không nghi ngờ chút nào sẽ thẳng đến quân ta xe bọc thép hoặc là chuyên trở số lớn bộ binh ô tô. Trên thực tế Càn quân đặc công cũng là như thế kế hoạch, bọn hắn có tiến hành nghiêm khắc phân công, mặc dù mục tiêu của bọn hắn là ta quân pháo ngắm giá đạ. Nhưng đầu tiên vẫn là lấy sát thương quân ta sinh lực làm chủ sáu. Đem ta quân sinh lực đánh không sai biệt lắm thời điểm, mà quân ta viện quân lại không nhanh như vậy đuổi trở về, thế là pháo ngắm giả đã cũng chính là bọn họ vật trong bàn tay. Cho nên, bọn hắn một bộ phận người sử dụng lựu đạn và súng trường đối với ta quân bộ binh áp dụng áp chế, một bộ khác phần người thì dùng súng phóng tên lửa phá hủy quân ta xe bọc thép, xe tăng cùng với chờ đầy chiến sĩ xe cho quân đội. Phải biết lúc này quân ta đội xe thế nhưng là toàn bộ lấy bọc thép yếu khía cạnh chính đối với quân, cho nên một vòng này đã kích xuống tới chỉ sợ quân ta ở trước mặt cũng không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Nhưng cũng may chúng ta có một chút phản ứng thời gian. cũng chính là Việt quân cần thời gian sẽ toang súng phóng tên lửa lên chống nước đóng gói, hoặc cũng có thể nói là quy công cho trước khi chiến đấu ta trước một bước phát hiện Việt quân cạm bẫy đồng thời hướng chiến sĩ phát ra cảnh cáo 6. Chiến thuật liên các chiến sĩ phản ứng cũng không chậm, tại ta đưa ra cảnh cáo lúc thì có một bộ phận chiến sĩ làm xong chuẩn bị chiến đấu. Thế là quân ta chiến sĩ liền tại đây thời khắc mấu chốt hướng Việt quân đánh ra một loạt đạn 6. Đương nhiên, bởi vì đánh trả nhân số không nhiều cho nên đạn cũng không đông đúc, nhưng trải qua huấn luyện các chiến sĩ tại khai hỏa một khắc này lập tức liền bắt được chiến trường trọng điểm cũng chính là bọn hắn muốn đả kích đối tượng 6. Việt quân súng phóng tên lửa thủ Cái này kỳ thực không có kỳ quái chút nào, chúng ta bình thời huấn luyện là lần nữa cường điệu tại chiến trên sân nếu có thể dùng trong thời gian ngắn nhất phát hiện đối với binh sĩ uy hiếp mục tiêu lớn nhất đồng thời đối nó tiến hành đặc kích. Hơn nữa, cái này đối với binh sĩ uy hiếp mục tiêu lớn nhất có khi cũng không phải đối với mình uy hiếp mục tiêu lớn nhất. Tại đụng tới tình huống như vậy thời điểm, liền muốn lấy binh sĩ làm đầu. Cũng tỉ như nói bây giờ, có thật nhiều trước mặt chiến sĩ thì có một cái càng quân đặc công mươi 47 treo lên, thậm chí còn có ném đến bọn hắn bên cạnh lựu đạn. Đối với chiến sĩ cá nhân tôi nói, những này là bọn hắn uy hiếp lớn nhất, bởi vì bọn hắn nếu như không đánh trả hoặc là không thay đổi vị trí trận địa lời nói, một giây sau những vũ khí này liền sẽ khiến cho bọn hắn mất mạng. Nhưng rất rõ ràng là, đối với bộ đội uy hiếp lớn nhất cũng không phải là những thứ này, mà là những cái kia đang chuẩn bị bắn súng phóng tên lửa. Thế là lúc này chính là hy sinh cá nhân bảo tồn tập thể thời điểm. Chiến thuật liên chiến sĩ không để cho ta thất vọng, coi như trước mặt Việt quân đem ạc đối với mình đánh ảo ảo vang lên. bọn hắn cũng có thể không chậm trễ chút nào đem chính mình họng súng chuyển hướng việt quân súng phóng tên lửa xạ thủ đồng thời bấm có coi như bên cạnh thì có một cái phả ra khói xanh chỉ lát nữa là phải nổ tung lựu đạn bọn hắn vẫn có thể làm đến đem hắn không nhìn mà nhìn chằm chằm đầu ngắm bên trong súng phóng tên lửa xạ thủ sáu theo một hồi súng vang lên đi qua liền càng quân đặc công đều cảm thấy mười phần ngoài ý muốn bọn họ súng phóng tên lửa xạ thủ trong nháy mắt liền ngã xuống hai ba phanh phanh ta rút súng lục ra liên tiếp hướng việt quân súng phóng tên lửa xạ thủ bắn cò bởi vì thời gian cấp bách ta căn bản là không kịp hướng cảnh vệ viên lấy vừa giờ hơn nữa bây giờ chúng ta cùng việt quân gần nhất chỉ có 20 mươi mấy mét căn bản cũng không cần đến sờ giờ tập bắn nhưng mà càng quân đặc công động tác cũng quá nhanh tại ta liếc về phía tên thứ ba súng phóng tên lửa xạ thủ lúc hắn cũng tại ta đánh chết lúc trước hắn bóp lấy có súng vang một tiếng một chiếc xe hơi ngay tại trước mắt ta hóa thành một đoàn hỏa diễm còn lưu lại trên xe ba danh chiến sĩ thoáng chốc liền bị hỏa diễm bao vây lấy nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không có giống ta dự đoán như thế phát ra tiếng kêu thảm hoặc là xuống xe dập tắt hỏa diễm hơn nữa tiếp tục tại trên xe hướng việt quân bóp cò đánh ra từng hàng đạn sáu thậm chí nên xe tài xế còn làm một cái lại cơ chí lại khả kính động tác Đạp cần ga trực tiếp lái ô tô phóng tới ao cá bên trong một danh viện quân súng phóng tên lửa xạ thủ rất rõ ràng cái này không chỉ có thể lấy dập tắt ô tô cùng chiến sĩ ngọn lửa trên người còn có thể nhân tiện tiêu diệt một danh viện quân một cái đối với ta xe cho quân đội đội có trọng đại uy hiếp việt quân viện quân súng phóng tên lửa xạ thủ tại thời khắc này đều làm chuyện ngu ngốc hoặc có lẽ là liền hắn cũng không phản ứng lại lúc này chính mình phải nên làm như thế nào hắn vẫn quen thuộc mà tự nhiên lên cò súng phóng tên lửa cò số cái này đạn hỏa tiễn rất chính xác đánh chúng vào xe hơi đầu xe nhưng vấn đề là lúc này ô tô chính sử tại việt quân đặt công đầu trời hơn nữa khoảng cách việt quân chỉ có hơn 20 m mét thế là anh một tiếng nổ tung mảnh đạn cùng giống như mảnh đạn vậy ô tô sắt lá liền phân tán bốn phía nổ tung chỉ nổ càng quân đặt công bộ đội của mình quân lính tan rã một màn này để cho ta chấn kinh cho tới nay ta cho là chiến thuật liền vô luận là đang làm chiến kinh nghiệm vẫn là ý chí tác chiến bên trên đều cùng đặt công liên khác rất xa dù sao bọn họ đều là trưởng quân đội đi ra ngoài người làm công tác văn hóa đi thậm chí còn có tương đương một bộ phận là có bối cảnh đi cửa sau đi vào, cho nên ta muốn làm nhân cũng cho là bọn họ không có đặc công liên những cái kia hoàn toàn là từ nhất tuyến chiến sĩ sàng lọc chọn lựa tới binh có thể chịu được cực. khổ. cái này cũng là cho tới nay ta đối với chiến thuật liền cũng không phải rất xem trọng nguyên nhân, từ tương đối dài trong một đoạn thời gian, bọn hắn thậm chí cũng có thể nói là bình hoa, cũng chính là treo một cái hợp thành doanh tên. tiếp đó ở căn cứ huấn luyện, huấn luyện huấn luyện nữa, chủ yếu tác dụng chính là cung cấp trường quân đội phổ biến chiến thuật mới tài liệu giảng dạy. nhưng là bây giờ, khi nhìn đến bọn hắn giờ khắc này biểu hiện thời điểm, ta mới phát giác chính mình sai rồi. mặc dù bọn hắn tại chiến đấu kinh nghiệm lên sát thực không bằng đặc công liên, nhưng ý chí chiến đấu lại cũng không thua đặc công liên. Phanh phanh. Lúc này quân ta đóng tại chỗ cao sợ nghĩ vợ cũng kịp thời phát huy tác dụng, mấy phát đạn mười phần kịp thời đem còn giữ lại mấy danh việt quân súng phóng tên lửa xạ thủ đánh chết. Cùng lúc đó, hai cung máy bay trực thăng cũng rất nhanh liền chuyển hướng hướng đội xe bầu trời bay tới. Nhưng thì thật đây hết thể cũng là dư thừa sáu, bởi vì ta quân đánh trả làm cho việc quân súng phóng tên lửa xạ thủ không có phát huy hắn tác dụng vốn có, cái này khiến quân ta đội xe vẹn vẹn chỉ thiệt hại một chiếc xe hơi cùng một chiếc xe bọc thép. Mà cùng lúc đó. Việt quân hơn 10 tên súng phóng tên lửa xạ thủ cũng không như nhau bên ngoài bị quân ta tiêu diệt, thế là càng quân đặc công tận thế đã đến sáu. Quân ta còn giữ lại mấy chiếc xe bọc thép đều không ngoại lệ đem chính mình trên pháo tháp súng máy chuyển hướng, tiếp đó hào hào hào hướng việt quân đánh lên liên tiếp đạn. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, cả tràng chiến đấu chỉ có mười mấy phút. Đặc biệt chủ tắc chiến chính là như vậy, nhanh đánh nhanh xong. Khác nhau chỉ là lần này vốn là việt quân suy nghĩ nhanh đánh nhanh rút lui, kết quả lại là chúng ta đem hắn nhanh đánh nhanh xong. Đương nhiên, một trận quân ta cũng đụng phải không ít thiệt hại. Đối với một cái vì càng quân đặc công chuẩn bị cạm bẫy tới nói, một trận cũng không thể nói là hoàn mỹ. chỉ có thể nói là thắng a nhưng chúng ta đối thủ là cảng quân đặc công biết điểm này ta cũng nên thỏa mãn chỉ là trong lòng ta vẫn còn có chút thẹn với những cái kia tại chiến trên sân thương vong chiến sĩ những thứ này vốn là có thể tránh cho chưa xong còn tiếp 986 chương 223 chính sát đại đội đánh đắc bất sai Làm ta trở lại Bắc Kinh ngồi ở trương tư lệnh văn phòng bên trong thời điểm trương tư lệnh liền gật đầu nói nếu như không phải chiến thuật liền mấy lần xuất hiện thương vong các ngươi lần này thi hành bảo hộ pháo ngắm ra đa nhiệm vụ liền có thể có thể sương tụng hỏa mỹ 23 v bất quá sẽ xuất hiện thương vong cũng là bình thường chiến thuật liền chi này chưa từng va chạm xã hội binh sĩ 6 vừa lên chiến trường liền đối đầu càng quỷ tử cao cấp đặc công cũng thực sự là cảm phiền bọn họ là ta yên lặng gật đầu một cái lần này thi hành nhiệm vụ trở về chiến thuật liền hết thể hy sinh 32 người thương 27 người cơ hồ liền có thể nói là hao tổn hơn phân nửa bất quá chuyện đánh giặc liền hẳn là dạng này giống như chúng ta binh sĩ trước đây tham chiến thời giã là không có mấy ngày liền hy sinh hơn phân nửa tiếp theo chính là vừa đánh vừa bổ sung đánh tới cuối cùng binh sĩ cũng liền từ từ trưởng thành như thế nào trương tư lệnh gặp sắc mặt của ta lại hỏi Ngươi tuổi hồ còn có chút không hài lòng. Tư lệnh, ta mang theo tiết đối hồi đáp, tại quân Minh phụ cận tiêu diệt cảng quân đặc công phía sau, ta kiểm tra cẩn thận qua, độc nhãn long không có ở bên trong. Ân. Trương Tư lệnh gật đầu một cái, tiện tay đem một phần tư liệu đưa tới ta theo đầu, nói, ngươi vẫn là đánh giá thấp cái này gọi Nguyễn Hùng cảng quân đặc công liên tục giải, đây là chúng ta ngành tình báo lấy được tư liệu. Ngươi nghĩ hoàn toàn chính xác không sai, cảng quân đặc công liên sát thực bởi vì không có nổ nát pháo ngắm giả đạn mà bị Việt quân vấn trách, Việt quân cao tầng cũng đích xác không ngừng hướng cảng quân đặc công tạo áp lực yêu cầu đặc công liên lập công chuột tội nổ nát pháo ngắm giả đạn. thậm chí cảng quân đặc công liền cũng một mực lại như thế yêu cầu nhưng ở trong đó có một người phản đối nguyễn hùng ta nói đây là ta lần đầu tiên nghe nói tên của hắn đối với chính là nguyễn hùng trương tư lệnh nói tiếp trên thực tế khi các ngươi còn tại lao núi lúc nguyễn hùng liền bức bách tại áp lực không đắc bất mang theo đặc công liên thẩm thấu vào quân ta cảnh nội chỉ bất quá hắn một mực án binh bất động thậm chí ngay cả phái đi ra tìm hiểu tin tức người đều không có khó trách khi đó chúng ta không có phát hiện bọn họ một chút tung tích thẳng đến các ngươi tại trụp lâm sơn dự định rút về bắc kinh sáu trương tư lệnh nói còn như bình thường một dạng Việt quân cao tầng nhiều lần cho Nguyễn Hùng tạo áp lực. Nguyễn Hùng là ở hoàn toàn bất đắc dĩ dưới tình huống mới an bài một lần tại côn Minh phụ cận phục kích. Gia hỏa này là một cái đối thủ khó dây dưa à? Hắn đã nhạy cảm phát giác được ngươi là đang cố ý dẫn hắn đi ra. Ta cười khổ nói, lui về phía sau mỗi lần pháo ngắm ra đã xuất động, đều phải để đề phòng hắn. Nhóm này càng quân đặc công thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nói đến đây Trương Tư lệnh thần sắc cảm đạo, đạo, bọn hắn vì có thể đuổi tới Côn Minh bố trí xuống mai phục, chặn lại một chiếc phía sau tiện đưa người bị thương ô tô, tiếp đó đem chính mình trang phục thành thương binh. Vậy chúng ta thương binh sáu. Mặc dù ta biết hỏi cái này lợi dư thừa. nhưng ta vẫn nghĩ xác nhận một chút Trương tư lệnh lắc đầu chúng ta trong rừng phát hiện người bị thương thi thể bao quát tài xế cùng nhân viên y tế ta không từ thở dài một hơi đối với thương binh cùng tài xế chờ không phải nhân viên chiến đấu ra tay đây đối với chúng ta tới nói có lẽ là làm trái nhân đạo hoặc là không cách nào tưởng tượng nhưng đối với việt quân tới nói đối với mấy cái này mấy chục năm qua đều chỗ tại chiến tranh giới trạng thái người việt nam tới nói tựa hồ đã sớm thành bình thường cho nên sáu Trương tư lệnh trầm mặc một hồi liền thỉnh thoảng nói ý của thượng cấp là đặc công của bọn hắn có thể qua tới chúng ta vì cái gì liền không thể đi qua đi qua nghe vậy ta không từ một xứ sở lập tức liền nghĩ đến đúng à, quân ta lúc này đối với việc quân nhiệm vụ trinh sát phần lớn còn hạn chế tại nhất tuyến phụ cận thế nhưng là giống càng quân đặc công dạng này thường xuyên xâm nhập địch nhân cảnh nội đà kích trọng yếu mục tiêu quân sự tựa hồ nhưng là ít càng thêm ít phương diện này đương nhiên là bởi vì ta quân trinh sát nhân viên tố chất cùng chuẩn bị vấn đề cũng tỷ như càng quân đặc công bọn hắn thậm chí sớm tại đối với càng phản kích chiến bộ phát phía trước mà bắt đầu chuẩn bị cho nên bọn họ không chỉ có nắm giữ đủ loại kỹ năng chiến đấu Còn có thể giảng tiếng Trung Quốc biết được người Trung Quốc tập tụ, cái này khiến bọn hắn tại quân ta cảnh nội như cá gặp nước, chỉ cần thay đổi một bộ quần áo lại thêm nói tiếng Trung Quốc, tại còn không, có thể căn cứ hôm nay ai có thể nhìn ra được bọn họ là người Việt Nam. Trái lại, quân ta trinh sát nhân viên bởi vì không có chuẩn bị sẽ không nói Việt lời nói, đồng thời cũng không quen tất người Việt Nam phong tục, cho nên rất khó xâm nhập vượt biên tiến hành đặc biệt trùng tác chiến, hiện đại đa số đặc biệt trùng tác chiến vẹn vẹn hạn chế tại Việt quân ở vào nhất tuyến phụ cận quân hóa khu, trận địa pháo binh chờ. Đối với, chính là đến tới. trương tư lệnh gật đầu nói, chúng ta cẩn thận phân tích phía dưới ngươi lần này cùng càng quân đặc công đấu tranh đi qua. kết luận chính là quá bị động đối với cái này một điểm ta cũng là nhận đồng lần thứ nhất lọt vào cảng quân đặc công đánh lén thời điểm cũng không cần nhiều lời chúng ta mặc dù đang làm rất nhiều công tác chuẩn bị tỉ như căn cứ phòng ngự đặc công liên phối hợp nhưng vẫn là nhường cảng quỷ tử cho chui chỗ trống lần thứ hai liền xem như ta bố trí công phu một cái bẫy thậm chí còn đem việc quân tiến công thời gian đều cho hạn chế trong vòng một ngày nhưng vẫn là suýt nữa để bọn hắn đắc thủ cuối cùng đây hết thể đều nghiệm chứng một câu nói trên đời không có công không phá được phòng tuyến nói đơn giản cũng chính là phòng thủ là không thể nào gió thổi không lọn chắc chắn sẽ có chỗ sơ hở nếu như một vị phòng thủ kia đối càng quân đặc công tới nói đó là có thể không thể tìm được chỗ sơ hở này vấn đề chúng ta làm như vậy cũng chính là đổi bị động làm chủ động trước tư lệnh tiện tay cho ta đưa lên một điếu thuốc chúng ta đừng vẫn mãi là nghĩ đến như thế nào bảo vệ tốt pháo ngắm giả đã đi chúng ta ưu thế lớn nhất chính là binh nhiều tướng mạnh dày vò ra mấy chi bộ đội trinh sát tới cùng càng quân đặc công một dạng xâm nhập địch cảnh làm phá hư nhường càng quỷ tử đau đầu đi càng quỷ tử nếu là một đầu đau đối với chúng ta nội bộ đặc công hoạt động tự nhiên là thiếu rồi có đạo lý ta gật đầu một cái một phương diện khác quân ta bộ đội trinh sát nếu như có thể xâm nhập địch cảnh cũng có thể thu được càng nhiều toàn diện hơn càng kịp thời tình báo cũng đều vì chúng ta tốt hơn đả kích cảnh nội hoạt động càng quân đặc công đánh xuống cơ sở không sai Trương tư lệnh gật đầu nói đây chính là một cái hỗ trợ tương thừa vấn đề cho nên thượng cấp quyết định nhường tất cả quân đội đều có kinh nghiệm lão binh tổ kiến một cái trinh sát đại đội chuyên môn dùng xâm nhập địch cảnh hoạt động chỉ là cái huấn luyện lên vấn đề a 6 gì nghe đến đó ta liền hiểu đây cũng là trương tư lệnh cho ta ở dưới một cái lồng bất quá suy nghĩ một chút ta cũng liền cười khổ không nói cự tuyệt Phải biết bây giờ toàn quân nắm giữ nhiều nhất đặc biệt chúng ta chiến kinh nghiệm chỉ sợ là chính là chúng ta hợp thành doanh, bởi vì chúng ta chẳng những cùng cáng quân đặc công giao thủ qua, còn cùng Tô Liên đặc trùng bộ đội, nước Anh đặc trùng bộ đội đều đã từng quen biết, thậm chí trong tay của ta đặc công Liên, đánh út liền bản thân liền có thể nói là đặc trùng bộ đội, như vậy cái này huấn luyện phương diện truyện tự. nhiên thì cũng nên từ chúng ta tới gánh chịu. Một phương diện khác, cái huấn luyện này còn có thể nói là cùng chúng ta hợp thành doanh vui buồn tương quan sáu. Trinh sát đại đội phụ trách ngoại cảnh cũng chính là xâm nhập vượt biên bày ra đặc biệt trủng tác chiến, hợp thành doanh thì phụ trách cảnh nội nhằm vào càng quân đặc công đặc biệt trủng tác chiến, cho nên cái này một trong một ngoài vừa vận chính là nội ứng ngoại hợp, vốn là cũng liền cần hiệp đồng cùng giao lưu. Tư lệnh, nghĩ nghĩ ta liền nói, cái này trinh sát đại đội nói đến đơn giản, nhưng thật vấn luyện chỉ sợ cũng không dễ dàng. Phương diện này là bởi vì Việt quân tại đặc biệt trủng tác chiến phương diện kinh nghiệm tương đương phong phú. Một phương diện khác là Việt quân tình huống cùng chúng ta không giống nhau. A, nói một chút. Trương tư lệnh nghe vậy không nguyên do hứng thú. Việt quân kinh nghiệm phong phú ta biết trên tình huống có cái gì không giống nhau ta liền không có qua là như vậy ta nói đơn cử ví dụ đơn giản quân ta có pháo ngắm giả đảm mà việt quân không có a ta đây sao nói chuyện trương tư lệnh liền hiểu phải biết quân ta bây giờ là đối với quân đội tiến hành hiện đại hóa xây dựng bởi như vậy nước ta nhất định sẽ có thật nhiều kiểu mới trang bị xuất hiện tỉ như anh quốc đạn đạo nước pháp máy bay trực thăng còn có cái này pháo ngắm giả đã chờ lại thêm quân ta còn có tự động nghiên cứu mà khoảng không đạn đạo các loại liền khiến cho cảng quân đặc công có rất có bao nhiêu có giá trị mục tiêu công kích Nhưng mà trái lại Việt, nhưng là cái liền dậy đều không no xuyên, cơm ăn cũng không đủ no nghèo quốc, liền đừng nói cái gì xây dựng hiện đại hóa quân đội, trang bị của bọn họ tuyệt đại đa số đều đến từ Tô Liên. Coi như ở trong đó có chút trang bị thật có đả kích giá trị, tỉ như Việt quân chinh nghe thiết bị chờ, nhưng nói thật bọn họ đả kích giá trị cũng không lớn, nguyên nhân rất đơn giản, đây đều là Tô Liên không giảng buộc cung cấp đi, chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ bốc lên nguy hiểm tính mạng đưa nó nổ banh, Tô Liên lại trở tới đây một bộ cũng là phải. Này ngược lại là một vấn đề. Trương Tư lệnh nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, cho nên, các ngươi tại thiết trí khoa mục huấn luyện lúc liền muốn chú ý lựa chọn chúng ta không phải đem mục tiêu thiết lập quá đại, mục tiêu của chúng ta hẳn là sáu, thu hoạch tình báo, việt quân bộ chỉ huy, cầu nối trở, mục đích của chúng ta là cho cảng quỷ tử thêm phiền để bọn hắn đau đầu đi. Những chuyện này nếu như là một kiện, hai cái có thể không dậy được tác dụng quá lớn, nhưng nếu như càng nhiều, sau một quãng thời gian liền sẽ để việt quân phiền phức vô cùng. Hơn nữa, chúng ta còn có một cái rất lớn ưu thế, đó chính là hiện tại việt quân binh lực thiếu nghiêm trọng, hắn binh lực chủ yếu là phân bố tại khu vực biên giới, mà bên trong lại cực kỳ trống rỗng. ngươi là tự mình đã đến việt đánh trận nhân, phải biết việt nội bộ liền nam nhân đều không nhiều lắm à? là ta nói nhưng cái này đồng thời cũng là chúng ta một cái yếu thế nói thế nào trương tư lệnh không khỏi hơi nghi hoặc một chút hoàn toàn chính xác ta trả lời bởi vì việt quân nội bộ binh lực chống giống cho nên quân ta xâm nhập địch cảnh phía sau đối mặt uy hiếp sẽ giảm bớt nhưng chính như tư lệnh nói việt quân nội bộ liền nam nhân đều không nhiều lắm hết hệ thanh niên trai tráng nam nhân đều tại chiến trên sân hậu phương cho dù có nam nhân cũng chỉ có lao nhân cùng tiểu hài vậy chúng ta bộ đội trinh sát xâm nhập địch cảnh nếu là ngụy trang thành cảng nam bách họ rất dễ dàng liền sẽ gây nên việt quân hoài nghi nghe vậy trương tư lệnh không khỏi cười ha ha nói xem ra những sự tình này thật đúng là có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Bất quá những vấn đề này liền để cho ngươi đi cân nhắc à, Tóm lại ngươi muốn đem chúng ta trinh sát đại đội cho huấn luyện hào liền thành, không muốn đánh lên trận chiến liền cho chúng ta binh sĩ mất mặt. Chưa xong con tiếp. 987 chương 224, nghị định kỳ kỳ thực có liên quan trinh sát đại đội chuyện còn có có nhiều vấn đề ta chưa hề nói. Tối trực quan chính là huấn luyện lên chuyện 6. Chúng ta đặc công liên huấn luyện trước mắt có thể tính là tương đối tiếp cận hiện đại đặc chủng bộ đội huấn luyện. Tỷ như dùng máy bay trực thăng nhanh chóng ném tiến tỷ như tác hàng trên xuống trở. nhưng nếu như giống trương tư lệnh nói như vậy mỗi cái quân đội đều là một cái trinh sát đại đội hơn nữa những thứ này trinh sát đại đội vẫn là thay nhau ra trận sáu đây thật ra là xuất phát từ một loại luyện binh mục đích nhường mỗi cái quân đội đều đến trên chiến trường tiếp nhận thực chiến kiểm nghiệm một phương diện có thể đề cao chỉ huy quân sự tố chất một phương diện khác cũng có thể thôi động quân đội cải cách có lợi cho quân đội hiện đại hóa xây dựng theo lý thuyết cái này trinh sát đại đội là không thể nào giống chúng ta đặc công liên một dạng đều làm máy bay trực thăng đổ bộ không có nhiều như vậy máy bay trực thăng đi Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta biết rất rõ ràng máy bay trực thăng đổ bộ là một loại hiệu suất cao ném tiến đưa phương thức, nhưng phải đi nghiên cứu đồng thời huấn luyện nếu như từ mặt đất thẩm đấu, này đối đặc công liên chiến sĩ tới nói nhất định chính là một loại dày vỏ. Nay liền có chút giống pháo ngắm ra đa hiện tượng, không có pháo ngắm ra đã lúc pháo binh cũng đã có thật tốt, một khi hưởng qua pháo ngắm ra đa ngon ngọt sau đó, lại trở lại dị vãng pháo chiến trạng thái liền cho người có chút không chịu nổi. Một phương diện khác, càng quân đặc công xâm nhập quân ta cảnh nội lúc có thể không từ thủ đoạn. Cũng tỷ như càng quân đặc công, vì có thể kịp thời đổi tới quân minh bố trí mai phục, đồng thời cũng là vì có thể không bại lộ hành tung của bọn hắn. Bọn hắn có thể không chút do dự liền đối với ta quân không có năng lực phản kháng thương binh ra tay. Nhưng mà quân ta trinh sát đại đội có thể làm như vậy sao? Nếu như không thể làm như vậy, đó không thể nghi ngờ liền sẽ tăng thêm rất nhiều không xác định phong hiểm, một phương diện khác, càng nam bách họ cũng không phải đèn đá cạn dầu, điểm này chúng ta tại 79 năm thời điểm liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ sáu. Đừng nhìn những lao nhân kia, tiểu hai hoặc là nữ nhân người người đều mặt vàng cố gầy yếu không khỏi phòng, chuẩn không để phòng liền sẽ lấy ra một cây súng lục thậm chí là súng tiểu liên hướng về phía chúng ta. Cho nên, so với càng quân đặc công có thể tại quân ta cảnh nội mạnh tay làm hết cỡ tới, còn ta trinh sát đại đội tất nhiên sẽ có thật nhiều gõ bó loại trói buộc này là trong lòng hơn nữa cũng không phải ta nói như thế nào thì thế nào hoặc là lúc huấn luyện yêu cầu các chiến sĩ làm như thế nào bọn hắn liền sẽ làm như thế về căn bản nguyên nhân chính là ở người Việt Nam là mấy chục năm đều chỗ tại chiến tranh trạng thái dưới bọn hắn già trẻ lớn bé nam nam nữ nữ đều tại chiến hỏa chìm đắm bên trong lớn lên thế là hắn thiên tính liền tàn nhẫn chính là không cầm nhân mạng coi là chuyện đáng ghẻ mà chúng ta nhưng là mấy chục năm không có trải qua chiến hỏa tuyệt đại đa số người cũng là tại hòa bình xã hội trưởng thành coi như chúng ta lúc huấn luyện lần nữa cường điệu dưới loại tình huống này muốn thống hạ sát thủ nếu không thì sẽ nguy hiểm cho nhiệm vụ thậm chí là tự thân sinh mệnh sáu nhưng mà tại chiến sĩ nhóm đối mặt việt quân lao đầu hoặc là nữ nhân lúc vẫn sẽ phía dưới không tay những thứ này đều phải ta cần suy tính vấn đề cho nên trở lại văn phòng phía sau liền vô kế khả thi lại hữu tâm phiền chuyện trương phàm cho ta rót chén trà có chút bất mãn nói đều đi ra ngoài mấy tháng vừa về đến còn không hào hảo nhàn rỗi một hồi này liền lại vội vàng mở ta cười khổ hồi đáp cái này còn không phải là muốn trách người gái kia làm tư lệnh lão ba nhiệm vụ là một kiện tiếp lấy một món tới để cho ta thở một ngụm thời gian cũng không có sớm biết lại là như bây giờ Trương phẳng cũng có chút hối hận đạo trước đây ta sẽ không nên theo ta cha nói về người chuyện ta lắc đầu không nói nói thật cuộc sống bây giờ mặc dù giống như là một cái cả ngày mau chóng dây thiểu đồng hồ báo thức vội vàng ta có chút đầu vóc choáng váng thậm chí có lúc đều nghĩ trốn được rất xa cái gì cũng không để ý nhưng cùng lúc loại cuộc sống này lại có thể cho ta một loại cảm giác thỏa mãn phong phú cảm giác có đôi khi nhìn mình huấn luyện binh sĩ tỉ như cảnh sát vũ trang tập độc đại đội hay là chính mình nói lên quan điểm một cái tiếp theo một cái chứng thực đồng thời rất tốt vận hành trong lòng liền sẽ có một loại không hiểu thấu vui mừng có thể đây chính là người khác nói tới một loại bản thân giá trị thể hiện a đúng chương phạm nghĩ nghĩ liền nói ngươi không phải nói đều đến bắc kinh thời gian dài như vậy vẫn luôn không có cơ hội đi trong thành dạo chơi nếu không thì sáu đi cùng cha ta xin phép nghỉ chúng ta đến trong thành chơi mấy ngày cái này sáu ta có chút khó khăn nói lập tức liền có nhiệm vụ sáu cũng bởi vì lập tức liền có nhiệm vụ Trương phạm nói có chút tức giận cái kia cũng nên có thời gian nghỉ ngơi a đáp lấy nhiệm vụ mới còn chưa tới xin mấy ngày nghỉ không quá đáng chứ ngươi nếu là không nói ta đi nói sáu ngươi đi nói cái gì ta có chút không nhìn được đáp ngươi cũng không phải không nhìn thấy nhiệm vụ của ta người người cũng là mạng người quan trọng đại sự vào lúc này để cho ta đi chơi ngươi thì có tâm tình đó lúc này ta cũng không biết là bởi vì cái gì ngay cả có một câu ngọn lửa vô danh về sau như tới một mặt là bởi vì này lúc phải cân nhắc vấn đề quá nhiều mà mất kiên trì một mặt khác là chính mình đối với trương Phạm cùng trương tư lệnh ở giữa là cha con cái tầng quan hệ này tương đối mẫn cảm có khi ngược lại còn có thể tận lực tránh đi mà trương Phạm hết lần này tới lần khác lại tại lúc này nhấc lên thế là khẩu khí cũng trọng một chút trương Phạm là từ không có gặp ta cho nàng sắc mặt như vậy xương sở sau đó liền mí môi không dám nói thêm nữa nguyên bản cái này cũng là làm việc nhỏ, nhưng người nào nhường trương phạm là trương tư lệnh nữ nhi, rất nhanh việc này liền chuyển đến trương tư lệnh chỗ. thế là ta rất nhanh liền nhận được một chiếc điện thoại. dương học phong đồng chí, trương tư lệnh tại đầu bên kia điện thoại mang theo xin lỗi nói, sau khi làm việc nhẹ nhõm phía dưới cũng là nên đi, chúng chi ngươi vẫn luyện kế tiếp công tác tương đối bung lòng, triệu tham như bọn hắn đã có thể giải quyết phần lớn vấn đề, cho phép ngươi ba ngày nghỉ, đi thật tốt giải sầu. là, ta ứng tiếng, lúc này mới nhớ tới mình đã rất lâu chưa thả qua giả, chưa xong còn tiếp. 988 chương 225, nghị định kỳ hai lại đem trong doanh trại sự vụ lớn nhỏ giao cho Trương làm hiện ra cùng Triệu Kính Bình phía sau, ngày thứ hai ta liền cùng Trương Phạm liền bước lên dạo chơi chi lộ. Ít kỳ thực, ta đối với Bắc Kinh hành trình cũng là hứng thú giải rác, phía trước Sở Dĩ sẽ ở Trương Phạm trước mặt nói đến Bắc Kinh lâu như vậy đều không đi dạo đi dạo một vòng như vậy, hoàn toàn là bởi vì sinh hoạt thần kinh sụp đổ quá nhanh tiết tấu quá nhanh, có khi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút chịu không được phát chút bực tức. Trên thực tế tại hiện đại lúc ta liền đến qua Bắc Kinh hơn nữa cũng dạo chơi qua mấy lần. hơn nữa ta tin tưởng hiện đại cảnh sắc cũng muốn so 80 niên đại Bắc Kinh phải tốt hơn nhiều dù sao trên lệch mấy chục năm đi vô luận là vệ sinh vẫn là bộ mặt thành phố phương diện đều sẽ có trên lệch không nhỏ tổng quát mà nói cái này thời đại Bắc Kinh so với hiện đại tới thiếu hụt là đô thị phồn hoa gia tăng chính là một loại chất phát tỷ như đầu đường cuối ngõ thả cũng là đặc lệ quân mập nào mặt trăng đại biểu tâm ta chờ nữ sinh tuyệt đại đa số cũng là quá gối quần dài váy dài hoặc chính là thổ bất lạc kỷ quần ống loa lại nói quần ống loa tại thời đại này vẫn đủ lưu hành nam nhân cũng xuyên nữ nhân cũng xuyên bên trên mảnh phía dưới rộng mảnh phải đem nguyên cái mông sụp đổ phải cho chiều rộng phía dưới có thể đủ coi như cái trội quét xong mấy cái đường cái có khi thật có chút không rõ cái này thời đại nhân vì sao lại ưa thích dạng này quần. cái này có thể là cụ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích à, bất quá ta nghĩ ở trong đó cũng có một bộ phận là bởi vì dĩ vãng nước ta tương đối phong bế dẫn đến quốc nhân đang thẩm vấn mỹ quan gọi lên thiếu hụt bây giờ biên giới vừa mới mở ra nước ngoài lưu hành một vài thứ rất nhanh liền nhận được quốc nhân ngủ quáng truy phủng thế là tại tương đối dài trong một khoảng thời gian nước ta sẽ xuất hiện dạng này một loại hiện tượng một khi lưu hành lên cái gì vậy thì sẽ giống tựa như một trận gió phá lượt cả nước rất nhiều người cũng không phải xuất phát từ thẩm mỹ quan điểm đi cân nhắc những thứ này lưu hành đồ vật phải trang thích hợp bản thân chỉ là nghĩ người khác dạng này ta cũng cần phải dạng này nếu không thì theo không kịp trào lưu may mà ta cùng Trương phàm cũng không cần cân nhắc những vấn đề này sáu thân là quân nhân chúng ta đây mặc kệ lúc nào trên thân lúc nào cũng một thân quân trang chúng ta chạm thứ nhất chính là trường thành nhưng còn không có leo lên trường thành ta liền hối hận bởi vì này lúc ta đã có loại nhìn núi không phải sơn cảm giác mỗi nhìn thấy một cái cao địa thời điểm ta liền sẽ không kiểm hãm được tính toán độ cao của nó nên phái bao nhiêu binh lực phòng thủ muốn làm sao bố trí hỏa lực cùng lân cận cao điểm làm như thế nào phối hợp, thậm chí còn có thể trong đầu tới một hồi đơn giản tôi diễn. Như thế nào? Gặp ta dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Trương Phàm cũng có chút không vui nói, còn đang suy nghĩ chuyện công tác sao? Không phải, ta có chút lung túng trả lời, có thể là ở tiền tuyến ngốc lâu a, vừa nhìn thấy núi này a tưởng thành cái gì. Một cách tự nhiên liền sẽ suy nghĩ muốn làm sao đánh giặc. A. Trương Phàm nghe vậy không khỏi kéo tay ta, nói, sớm biết sẽ không giải thành, ở đây vốn chính là cổ đại đánh giặc chỗ, sẽ nhớ tới đánh trận cũng là bình thường. Còn nói mang ngươi đi ra vương lòng một chút đâu. Không quan hệ, ta cười cười chỉ là không có quen thuộc thôi nguyên bản ta còn tưởng rằng hoàn toàn chính xác giống như trương phạm nói như vậy sẽ nhớ tới đánh trận là bởi vì trưởng thành là một cái binh gia chi địa về sau mới biết được sự thật cũng không phải là như thế đến hương sơn là loại tình huống này đến long khánh hạp là loại tình huống này thậm chí là tùy tiện đi đến địa phương khá trống trải nhìn xem nhiều người liền ra đầu từng trận run lên trong lòng liền nghĩ lấy đây nếu là để cho địch nhân cho hỏa lực bao trùm nên làm cái gì à không được phải sơ tán thế là ta liền biết đáng chết kia chiến trường hội chứng lại xuất hiện Trên thực tế ta cũng rất muốn ở nơi này mấy ngày có thể bông ra thật thú vị, cho nên có khi sẽ không cắt nói với mình, bông lòng. Bùng lòng 6. Ở đây không phải chiến trường, ở đây rất an toàn, ở đây không có địch nhân cũng sẽ không có hỏa lực. Nhưng kỳ thật đây cũng là rất mâu thuẫn một sự kiện, bởi vì một phương diện khác ta lại không đắc bất nhắc nhở mình không thể quá bông lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, ta rất rõ ràng chiến trường hội chứng kỳ thực là xuất từ một loại bản năng, một loại trường kỳ ngốc tại chiến trên sân bồi dưỡng ra được bản năng. Cũng chính vì những thứ này bản năng, mới khiến cho ta tại chiến trên sân có thể trong thời gian ngắn nhất liền làm ra phản ứng chính xác nhất, cũng chính là khiến cho ta mạng sống. Mà rất rõ ràng là, ta lui về phía sau vẫn có rất nhiều thời gian muốn ngốc tại chiến trên sân, cũng chính là ta không có thể đem loại bản năng này ném đi 6. Nếu như ta đem loại bản năng này hoàn toàn thả ra 3 ngày, như vậy chờ ta trở về binh sĩ ở tại trong văn phòng một đoạn thời gian tiếp lấy lại đến chiến trường thời điểm, cũng rất có khả năng đã mất đi loại bản năng này hoặc là đã trở nên chế rừng Cái này cũng có thể chính là làm một danh chiến sĩ BIA, ta muốn trừ phi ta có thể xác định chính mình lui về phía sau không cần lại đến chiến trường, bằng không loại trạng thái này đều sẽ như bóng với hình đi theo bên cạnh ta. Cái này cũng khiến cho dạo chơi cũng không phải rất tận hứng, nguyên nhân đương nhiên cũng là bởi vì ta thất thần sáu. Cái này mất thần một cái khác ý tứ, chính là mặc kệ cái gì cảnh điểm ta đều không cách nào lấy thưởng thức hoặc là buông lòng tâm tính đi xem, đi chơi, đến mức đối với mọi chuyện cần thiết đều biểu hiện không ra hứng thú rất lớn. Thật muốn nói có cái gì để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật à, có thể chính là ngẫu nhiên đụng tới một cái khí súng bắn khí cầu bán hàng rong, tại ta không phát nào trượt một hơi đánh dụng hai mươi mấy cái khí cầu sau đó, chủ quán đều suýt chút nữa khóc xuống cầu ta đi. Đương nhiên, làm y tá Trương Phàm rất rõ ràng ta đây là bởi vì cái gì. cho nên cũng không có quá chú ý, ngược lại là một mực rất có hứng thú không ngừng lấy hoay máy chụp ảnh, một lần lại một lần yêu cầu người khác giúp chúng ta chụp ảnh chung. Theo nàng chính là, lui về phía sau ta lại đến trên chiến trường lưu nàng lại một người thời điểm, nàng ít nhất còn có thể nhìn những hình này làm hồi ức. Ngay vậy ta đây mới biết được nguyên lai like nàng phí khí lực lớn như vậy kéo ta đi ra vẫn có mục đích. Hôm nay chúng ta đang từ đi ra, dạo chơi liền đi tiến vào công viên bên cạnh tìm được một cái ghế ngồi xuống. Ta đi mua mấy cái quả táo, cách đó không xa sạp trái cây rất nhanh liền đưa tới ta muốn ăn. Cái này nói đến rất cười, đây nếu là tại hiện đại. Ta mới sẽ không đối với quả táo các loại đồ chơi cảm thấy hứng thú. Nhưng là bây giờ, ta vừa nhìn thấy hoa quả các loại đồ vật liền hai mắt tỏa sáng, ta muốn đây cũng là bởi vì trên chiến trường vật chất khuyết thiếu nhất là thiếu khuyết trái cây tươi hoặc là rau cải nguyên nhân. Đang lúc ta chọn xong quả táo trả tiền xong thời điểm, sau lưng chuyển tới Trương phạm mang theo lo lắng tiếng kêu. Ta quay đầu nhìn lại, đang gặp ba cái du côn bộ dáng người tuổi trẻ đang vây quanh Trương Phàm đang nói cái gì? Ta không từ những mày, rất nhanh liền minh bạch đây là có chuyện gì xấu. Chính như phía trước nói tới, cái này thời đại bởi vì có quá nhiều trở lại thành biết đến. cũng có quá nhiều từ binh sĩ giảm biên chế xuống mình thế là thì có quá nhiều không nghề nghiệp nhân viên lại thêm lúc này chính sự chiến tranh cùng cải cách ở mở song trọng thời kỳ thế là trên xã hội tất nhiên sẽ xuất hiện đủ loại luận tượng chỉ là ta không nghĩ tới hôm nay lại đang để cho ta cho đủ vải lão bản nghĩ nghĩ ta liền đối với chủ quán dương lên trong tay quả táo mượn cái dao gọt trái cây đợi một chút trả lại ngươi Ai. chủ quán không có suy nghĩ nhiều thì tay liền đem dao gọt trái cây đưa lên chủ quan không biết là ta và trương phàm bởi vì là đi ra dạo chơi cho nên cũng không có mang thương bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ ta cũng sẽ không nốc đến dùng nắm đấm đi đơn đấu ba cái lưu manh ta quay người lại liền đem dao gọn trái cây giấu ở trong tay áo như không có chuyện gì xảy ra mang theo quả táo đi đi về hỏi âm thanh như thế nào những này là bằng hữu của ngươi sao nha cái này ngốc làm lính là ngươi đối tượng cầm đầu một cái trên cổ ẩn ẩn lộ ra điểm đâm đen lưu manh từ trên xuống dưới đánh giá ta một phen ánh mắt mười phần phét lối căn bản là không có đem ta để vào mắt cô nương đâm thanh nam không để ý tới ta trực tiếp chuyển hướng trương đạo ngươi xem cái này làm lính có cái gì tốt ta đòi tiền không có tiền muốn thời gian cũng không thời gian, không cẩn thận đi lên chiến trường trở về không tới sáu. Đã ngươi biết làm lính đi lên chiến trường, ta cắt đứt đâm Thanh Nam mà nói đạo, vậy ngươi liền nên biết làm lính không dễ trọng. Mấy cái lưu manh phát ra một hồi tiếng cười. Huynh đệ. đâm Thanh Nam đưa tay vô vô vai của ta, biểu hiện ra một bộ hòa sự lao dáng vẻ, nói, ta nói các ngươi làm lính cả cái gì đối tượng áp vì con gái người ta nhà nghĩ tới hạnh phúc, ngươi có phải hay không nên sáu? A, ngươi là người thông minh sáu. Nếu như ngươi là người thông minh, ta cắn răng từng chữ từng câu nói, lúc này liền nên bỏ tay ngươi ra. đâm thanh nam trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười khinh thường rượu mời không uống ăn phạt sáu đằng sau cái chữ kia còn chưa nói đi ra liền biến thành một tiếng hét thảm bởi vì này lúc ta đã đem hắn khoác lên ta trên vai tay vô éo, tiếp lấy giơ tay chém xuống hung hăng đem hắn tay trưởng đóng vào trên đế đánh đòn phủ đầu là của ta nguyên tắc không đợi hai cái khác lưu manh phản ứng lại ta một cái nắm chặt một người trong đó cổ hung hăng hướng về bên cạnh trên cây va chạm đang đụng phải trên thân cây một cái nổi lên theo một tiếng hét thảm phía sau liền đầu rơi máu chảy sáu trên thực tế đây đã là thủ hạ ta lưu tình, đánh phía trước ta một mực nói với mình đây là dân chúng của mình Không phải địch nhân, bằng không lúc này chỉ sợ sớm đã xảy ra nhân mạng. Còn giữ lại một người, ta sẽ không để ở trong lòng, ta tự tin một đối một có thể ứng phó được, cho nên liền không có vội vã đầu thủ, mà là hướng hắn dương lên đầu, ý là làm như thế nào lấy nhường chính hắn lựa chọn. Gia hỏa này bị trước mắt một màn này đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh nói không ra lời, lăng lăng nhìn ta một cái, lại nhìn một chút bàn tay bị đinh trên ghế gai thanh nam, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Tính toán. Trương Phạm Dường như là lo lắng ta ra tay quá nặng, thế là vội vàng đi lên hòa giải, đồng thời nhắc nhở bọn hắn không phải càng quỷ tử. Ân, ta gật đầu một cái. tiện tay liền đem dao gọt trái cây từ trên ghế rút ra, đương nhiên, kèm theo ta đây cái động tác còn có đâm thanh nam một tiếng hét thảm. hào tiểu tử, ngươi chờ ta. đâm thanh nam thu được tự do phía sau, một bên ôm bị thương tay, một bên hung tận hướng ta kêu lên, ngươi nếu có gan thì đừng đi, nhìn lao tử như thế nào sửa chữa ngươi. ta chỉ có cười khổ một tiếng, kỳ thực hắn mới vừa rồi là có cơ hội đánh trả sáu. dao gọt trái cây liền cắm ở bàn tay hắn bên trên, nhưng hắn liền rút ra dao gọt trái cây dũng khí cũng không có, bộ dạng này bất quá chỉ là một cái tam lưu nhân vật, liền làm lưu manh chỉ sợ cũng không đủ tư cách. chúng ta đi thôi. Nhìn xem mấy cái lưu manh hoảng hốt đào tẩu, Trương Phạm liền quên ta. Ta biết Trương Phạm đang lo lắng cái gì, hắn là sợ mấy tên lưu manh kia sẽ mang càng nhiều người tới. Đây là du côn lưu manh thường làm chuyện, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, nhiều người chính là đạo lý quyết định. Ngươi có hay không nghĩ tới sáu? Ta nói, hôm nay cứ như vậy buông tha bọn hắn, ngày mai nếu là bọn hắn nữa đối người khác dạng này làm sao bây giờ? Bị ta đây sao nói chuyện Trương Phạm liền không có thanh âm? Kỳ thực ta cũng chưa từng như vậy tư tưởng cảnh giới. Ta rất rõ ràng giống như vậy, xã hội hiện tượng là muốn dựa vào có tổ chức đả kích cùng với sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh xã hội mới có chuyển biến tốt. Về căn bản nguyên nhân là hoàn cảnh xã hội, tỉ như vào nghề cơ hội chờ. Nếu không thì chỉ là trị ngọn không trị gốc, đánh một cái liền có khả năng sẽ xuất hiện hai cái. Cho nên ta chân thật nguyên nhân cũng không phải bởi vì cái gì trị an xã hội, ta chỉ là tức bất quá sáu. Đám lưu manh này vậy mà công nhiên đánh gia đình quân nhân chủ ý. Đây nếu là hôm nay không phải ta mà là cái khác bình, đó chính là chúng ta tại nhất tuyến đổ máu hy đặc biệt sinh, nhà vợ con vẫn còn muốn bị lưu manh khi dễ. Nghĩ đến đây ta đã cảm thấy mới vừa xuất thủ nhẹ, hơn nữa nhìn bọn hắn lúc rời đi dáng vẻ đó, cho bọn hắn giao hấn còn xa xa không đủ. Thế là ta không nói thêm gì nữa, mang theo Trương Phàm đi đến một chỗ điện thoại công cộng phía trước tiện tay liền rút 1106. Kết quả lại là số không Nhìn xem Trương Phàm trên mặt biểu tình nghi hoặc, ta rất nhanh liền ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm, lúc này còn không có mười đâu. Cái kia sáu, cục công an điện thoại là bao nhiêu? Ta hỏi. Mở tiệm tiểu hài mang theo hoàng sợ lắc đầu. Cảnh sát Vũ Trang bộ đội điện thoại đâu? Nay liên càng không cần phải nói, cảnh sát Vũ Trang mới thành lập thời gian hơn một năm. chỉ sợ cái gì là cảnh sát vũ trang hắn đều không biết đâu, cuối cùng không có biện pháp, ta liền một chiếc điện thoại đánh tới doanh bộ, ta là dương học phong, ta đối tiếp điện thoại triệu kính bình nói, lập tức liên hệ phụ cận cảnh sát vũ trang binh sĩ, để bọn hắn phái một cái liền tới, là triệu kính bình cái gì cũng không hỏi liền thi hành mệnh lệnh của ta, gặp ta vẫn ngồi trở lại lúc đầu trên ghế trở lấy, trương phàm liền có chút lo lắng hỏi, ngươi người này, nếu như những tên lưu manh kia tới trước làm sao bây giờ? ngươi yên tâm, ta xem một chút bày tỏ, đầu tiên cái kia đâm thanh nam dù sao cũng phải băng bó một chút ta thứ yếu bây giờ chính là thời gian ăn cơm, lưu manh đi. chỗ ở tương đối phân tán muốn tụ tập lên mấy người chạy tới như thế nào cũng cần một chút thời gian mà cảnh sát vũ trang khi nhận được ra lệnh thời điểm lập tức liền khởi hành hơn nữa còn là lái xe tới vạn nhất là lưu manh tới trước 6. làm sao bây giờ vậy chúng ta bỏ chạy thôi ta nói công phu khác không có ta đường chạy bản lĩnh vẫn phải có a 5 km việt dã, mệt mỏi cũng phải đem những tên lưu manh kia mà chết Bột một tiếng trương phàm liền không nhịn được nợ nụ cười dương doanh trường người đối mặt cảng quỷ tử thời điểm nhưng cho tới bây giờ không có lùi bước qua hôm nay hướng về phía đám lưu manh này lại sáu vậy có biện pháp gì ta cười khổ giang tay ra, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Kỳ thực ta mặt ngoài tuy là không thèm để ý, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy rất thật đáng buồn. Chương Phạm lời nói này đối với ta hướng về phía cảng Quý Tử cũng không có chạy trốn qua, hôm nay cũng rất có khả năng muốn tại đối mặt dân chúng của mình thời điểm chạy trốn sáu. Cái này không quản nói thế nào cũng là một loại trầm trọng. Từng có lúc quân nhân ở trong xã hội là có địa vị siêu nhiên, nhưng bây giờ đã theo xã hội phát triển mà từ từ chuyển biến. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 989 mươi 226, nghị định kỳ ba đang đợi cảnh sát vũ trang bộ đội thời điểm, ta ngay tại trong đầu suy nghĩ một vấn đề 6. Lúc này bách tính báo án cái gì thực sự quá không dễ dàng. Giống như vừa rồi, ta muốn liên hệ cục công an đều bởi vì không biết số điện thoại mà liên lạc không được. Cái này kỳ thực cũng không kỳ quái, phải biết cả nước các tỉnh, tất cả thành phố, các huyện thậm chí đến chấn nhất cấp đều có cục công an, đến huyện nhất cấp có hơn nghìn người A, đến chấn nhất cấp liền nhiều vô số kể, mà mỗi một cái cục công an số điện thoại cũng là không cùng một dạng. Không nói trước thường nhân lúc đi ra ngoài không thể lại nhớ một đống lớn cục công an số điện thoại, cho nên đụng tới tình huống lúc thường thường không cách nào kịp thời báo án cầu viện, liền xem như người địa phương cũng thường thường không nhớ được phụ cận cục công an số điện thoại. Đây một là bởi vì bây giờ điện thoại không phổ cập, cái này thời đại không giống người hiện đại một dạng, nhân thủ một bộ điện thoại di động, thế là nhớ điện thoại dây số chính là chuyện rất bình thường. Thường nghĩ, nếu như không có điện thoại trong nhà cũng không điện thoại. Quay năm suốt tháng có thể chỉ cấp phương xa thân nhân hoặc là bằng lưu đánh một cái có lẽ có hạn mấy cái điện thoại, thế là điện thoại căn bản cũng không có đi vào bình thường dân chúng sinh hoạt, bách tính cũng đương nhiên sẽ không nhớ điện thoại gì dây số. Một phương diện khác chính là bình thường cho dù có người gọi điện thoại, gọi cho cục công an cũng là ít càng thêm ít. Thế là tiểu gia hiện vừa rồi loại kia hiện tượng, dưới tình thế cấp bách muốn liên hệ cục công an nhưng lại không biết phương thức liên lạc, cái này không thể nghi ngờ liền sẽ làm cho rất nhiều tình huống khẩn cấp bị làm trễ hoặc là mặc dù nắm giữ đào phạm manh mối lại bởi vì liên lạc vấn đề mà đã mất đi đuổi bắt phạm cơ hội các loại. những vấn đề này không giải quyết cũng liền mang ý nghĩa cục công an cùng cảnh sát vũ trang đang xử lý vấn đề hoặc là đã kích phạm tội phần tử không đủ kịp thời cái này ở chúng ta trên chiến trường liền nên là gọi là đãi bỏ lỡ trên cơ cho nên hẳn là nhanh chóng giải quyết giải quyết vấn đề kỳ thực rất đơn giản chính là thiết lập một cái cả nước thống nhất điện thoại báo cảnh sát cũng chính là 110 đồng chí lúc này chỉ thấy cái kêu bán quả táo chủ quán vụ trộm đi đến trước mặt ta tới nói các ngươi vẫn là đi mau đi mấy cái này lưu manh thường tại vùng này làm sàng làm bậy bọn hắn có mấy chục người đâu hào hắn không ăn thiệt thòi trước mắt sáu cảm tạ ba nhắc nhở ta đây lúc mới nhớ tới dao gọt trái cây còn tại trong tay mình đưa lên lúc mới phát hiện bên trên còn có vết máu không khỏi có chút xin lỗi nhìn xem chủ quán không quan hệ không quan hệ chủ quán cuốn cùng nói đi nhanh đi nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp đang nói chỉ thấy một chiếc xe dịp mang theo ba chiếc ô tô xoẹt một tiếng ngay tại chúng ta phụ cận ngừng lại tiếp lấy từng nhóm chiến sĩ vũ cảnh liền từ trên ô tô ngay ngắn trật tự nhảy xuống tới cầm đầu một cái mặc cán bộ dùng chiến sĩ hết nhìn đông tới nhìn tây dường như đang tìm được cái gì xấu ta rất nhanh liền ý thức được hắn là đang tìm chúng ta thế là giơ tay lên cách xa hướng hắn vẫy vây tay Tên đưa cán bộ lập tức bước nhanh chạy đến ta theo đến đây báo cáo. Cảnh sát vũ trang 9.791 binh sĩ tam liên tụ tập hoàn tất. thỉnh Doanh trưởng chỉ thị. Ân, ta gật đầu một cái. Ngươi tên là gì? Báo cáo Doanh trưởng. Cảnh sát vũ trang đại đội trưởng hồi đáp. Ta gọi sông tiến xảo. Tại hợp thành doanh nhận qua hấn. Nô. Nghe vậy ta cảm thấy bất ngờ hướng cái họ này sông đại đội trưởng gật đầu một cái. Rất xin lỗi là ta cũng không nhớ ký hắn. Là như vậy. Ta đơn giản nói, vừa rồi có mấy cái lưu manh đối với sáu. Nói đến đây ta không từ một sức sở, ta đều không biết nên lấy thân phận gì giới thiệu chứ phạm. Trương Phạm cười cười, cũng có chút ngượng ngùng tiếp lời nói. Vừa rồi mấy người kia đường nghịch lưu manh, bị Dương Doanh Trường đánh chạy, bọn hắn nói còn có thể lại đến. Nô. No. Giang Liên Trường rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, tiếp lấy trên mặt rất nhanh liền có tức giận. Ta tin tưởng hắn cảm thụ cùng ta không sai bị lắm, là một người lính, một cái tại chiến trên sân đánh trận binh, không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là gia đình quân nhân chịu đến khi dễ. Tại chiến trên sân là như thế này, tại hòa bình thế giới cũng đồng dạng là dạng này. Huống chi, ta tin tưởng Giang Liên Trường cũng biết Trương Phạm thân phận, cái này có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra. Các ngươi làm như vậy, ta tiếp miệng nói. Trước tiên không muốn bại lộ, bằng không những tên lưu manh kia có thể cũng không dám đi lên. Đem xe cho quân đội lái đi, chiến sĩ làm tốt ẩn nấp công tác, đến lúc đó chờ ta tín hiệu. Là, Giang Liên Trường hướng ta động thân chào một cái, quay người chạy về đội ngũ đã đi xuống liên tiếp mệnh lệnh. Giống như ta nói một dạng, xe cho quân đội rất nhanh liền lái hướng nơi xa sáu. Bất quá ta nghĩ tài xế có thể là ôm xem náo nhiệt tâm lý, cho nên cũng không có mở đến rất xa, mà chỉ là đem xe cho quân đội dừng ở trong một ngõ hẻm tiếp đó liền xuống xe tại kín đáo chỗ hướng chúng ta cái phương hướng này quan sát. Chiến sĩ Vũ cảnh tự nhiên rất nhanh liền làm xong lần nấp, phải biết đây là công viên. tùy tiện hoa gì bụi phía sau nền đường bên cạnh hoặc là nhà dân phía sau cũng là tuyệt hảo chỗ ẩn ấp một đại đội cảnh sát vũ trang qua trong dây lát đã không thấy tăm hơi bằng dáng một màn này chỉ nhìn phải cái kia chủ quán là sừng sốt một chút cho đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại gãi gãi đầu cười nói đồng chí nguyên lai like ngươi chính là một cái thủ trưởng a ngươi nhìn xấu. ta đây vẫn là thao sai tâm hay là muốn cảm ơn ngươi ta nói ai Ta gì chủ quán đem đầu vừa nhất hồi đáp nên chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng đồng chí thật tốt giao hấn những tên lưu manh kia bọn hắn không phải người tốt về sau ta mới biết được nhóm này lưu manh kỳ thực là ở nơi này khu vực chuyên môn dọa dẫm quán nhỏ phía ma sống cũng khó trách trung quanh rất nhiều bán hàng rong nhìn thấy một màn này không chỉ không có tránh đi ngược lại còn đụng lên tới chút bọn hắn nếu là không tới làm sao bây giờ chờ trong chốc lát trương phàm liền hỏi một vấn đề như vậy chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy một mực chờ xuống yên tâm ta nói bọn hắn sẽ đến làm sao ngươi biết trương Phạm hỏi lưu manh đi ta nói cũng là muốn mặt mũi ở nơi nào mất mặt chỉ hy vọng ở nơi nào tìm trở về coi như không nhất định ở nơi này tìm được người bọn hắn cũng đều vì mặt mũi mang theo một đám người tới này díu võ dương ai một phen, hướng người chung quanh biểu thị bọn hắn không phải đấu không lại người khác, mà là chúng ta sợ chạy trốn. Nô, no, tựa như là đạo lý này. Nghe vậy trương phàm không khỏi có chút ngoài ý muốn, người như thế nào đối bọn hắn hiểu rõ như vậy? Ta chỉ là cười khổ một cái, tại hiện đại lúc ta liền là trình độ nào đó tiểu lưu manh, như thế nào lại không hiểu rõ tâm tình của bọn hắn? Cái này không chỉ là tại tìm về mặt mũi, hay là đối với chung quanh quán nhỏ phiến tiến hành một loại trấn nhiếp, bằng không bọn hắn về sau liền không có cách nào la lộn Lại nói, coi như bọn hắn không tới sáu. chỉ cần liên lạc cục công an đến điều tra, rất nhanh liền có thể đem bọn hắn tận gốc đào lên. Hôm nay ta là cùng bọn hắn đối mặt, chính là muốn để bọn hắn thấy rõ ràng chính mình cho hay. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, sau mười mấy phút liền thấy một đám người yêu ba uống bốn từ ngõ hẻm chỗ gạt tới. Ta thu sơ giản lược đến đại cảm khái có hơn 20 người, khá làm xấu. nay cũng nhanh bắt kịp một trung đội, đối phó ta một người cần lớn như vậy chiến trận sao? Hơn nữa người người trong tay đều cầm gậy gỗ các loại đồ chơi, một bộ dáng vẻ hung thân ác sát. rất rõ ràng là bọn hắn nguyên bản cũng không cho rằng chúng ta còn có thể tại chỗ chờ bọn hắn, cho nên bọn hắn bước chân không hề nhanh. bọn hắn ý nghĩ là ai còn sẽ ngu như vậy đánh nhân chi phía sau còn có thể tại chỗ trở lấy đối phương trả thù sáu. nhưng cầm đầu cái kia hình xăm nam thật xa vừa nhìn thấy ta cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ hô to một tiếng chính là hắn một đám người liền tăng thêm tốc độ đâm một cái mà lên tiểu tử người có gan cầm đầu hình xăm nam giống như là nhặt được bảo tự vừa chạy một bên hương phấn đối với ta kêu to biết cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu sao lao tử ngày hôm nay muốn gấp mười trả lại ngươi sáu. ta chỉ là cười cười bọn hắn hoàn toàn không có ý thức được chính mình đang bước vào một cái bẫy trong lòng ta thầm than Nếu như là làm cho những này người ra chiến trường lời nói, chỉ sợ chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá để cho ta cảm thấy bất ngờ là, ở trong đó vẫn có mấy cái ý thức được cái gì mà thả chậm cước bộ đồng thời hướng bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây. Xem ra ở trong đó vẫn là người thông minh đi sáu. Cái bấy này cũng quá rõ ràng, hai người đối mặt hai mươi mấy cái đại hán mặt không đổi sắc, hơn nữa hai người kêu bên trong còn có một cái là nữ, cái này nếu như không có cái khác biến số nói cho người nghe người khác đều không tin. nhưng rất rõ ràng bọn hắn cũng không có cân nhắc đến điểm này liền mấy cái kia hết nhìn đông tới nhìn tây người đang không có phát giác có cái gì dị thường phía sau cũng vẫn là bán tín bán nghi đi tới tiểu tử ngươi nói cái này tính thế nào hình xăm nam ở trước mặt ta giơ lên bị thương tay dễ làm ta nói nếu như các ngươi bây giờ rời đi từ đây cải ta quy chính ta có lẽ sẽ cân nhắc không truy cứu nữa kỳ thực ta đích xác là có tâm tha cho bọn hắn một mạng sáu ta vừa mới nghĩ tới một điểm bây giờ lúc này không sai biệt lắm liền muốn tiến vào nghiêm trị phải biết nghiêm trị thời kỳ thế nhưng là trộm cái bí đỏ đều phán vô hạn nếu như bọn gia hỏa này vào lúc này phạm tội mà xét xử thời gian kéo dài một điểm đến rồi nghiêm trị vậy chỉ sợ là liền phải dân mạng bọn gia hỏa này làm chuyện mặc dù quá mức điểm nhưng là tội không đáng chết cho nên nếu như sự tình có thể làm tốt mà nói ta cũng hy vọng không đến mức đi đến một bước kia nhưng rất rõ ràng nhóm này lưu manh cũng không có dạng này trí tuệ cũng nhìn không ra ta đích xác là muốn giúp bọn hắn chỉ thấy hình xăm nam lần nữa phát ra một tiếng cười quái dị kêu lên động thủ cơ hồ cùng lúc đó ta cũng gọi âm thanh động thủ kết quả là có thể tưởng tượng được Mai phục tại chỗ tối cảnh sát Vũ Trang phần Phật một chút liền xuống tới, cũng không biết là Giang Liên Trường giao phó cho hay là thế nào, cảnh sát Vũ Trang đi lên cũng không phải dùng thương treo lên đám lưu manh này bước nó đi vào khuôn khổ, mà là có một nhóm người cầm thương ở ngoại vi cảnh giới, một nhóm khác thì đem thương vác tại sau lưng, vừa lên tới chính là cầm nã thủ, chiếu vào những tên lưu manh kia chính là một trận đánh đọ. Nhưng rất rõ ràng nhóm này lưu manh cũng không có dạng này trí tuệ, cũng nhìn không ra ta đích sắc là muốn giúp bọn hắn, chỉ thấy hình xăm nam lần nữa phát ra một tiếng cười quái dị, kêu lên, "Động thủ." Cơ hồ cùng lúc đó, ta cũng gọi âm thanh, "Động thủ."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 Trinh sát đại đội đề cử một bản bằng hữu sách, tiểu tam lang tác phẩm tâm huyết, kháng Nhật chi siêu cấp binh năm, sách ảo, 33942099 doanh trưởng. Ta vừa trở lại căn cứ thời điểm, chỉ thấy Tạ cục phó vội vội vàng vàng chạy tới doanh bộ, các ngươi không có việc gì à? Không có việc gì, ta trả lời. Chiếu nghĩ Tạ cục phó cũng nên từ tương quan công an bộ môn cái kia nhận được tình huống cụ thể, cho nên ta cũng sẽ không nhiều lời. Tạ cục phó, nghĩ nghĩ ta liền cao mày nói, xem ra xã hội bây giờ vấn đề vẫn tồn tại vấn đề rất lớn. Ai? Nghe vậy Tạ cục phó cũng không khỏi thở dài. Doanh trưởng ngươi là không biết, xã hội bây giờ biến hóa quá nhanh, quả thực là một ngày giống nhau, mà cục công an chúng ta nhưng vẫn là như cũ, cứ việc chúng ta bây giờ người người đều vội vàng xoay quanh, nhưng vẫn là lực bất tòng tâm. A, nói một chút, có lẽ là bởi vì vừa mới tự mình trải qua một lần nguyên nhân, cho nên đối với này ta ngược lại thật ra có điểm hứng thú. Nói lên việc này tới sáu, tạ cục phó tâm sự nặng nề ở trước mặt ta ngồi xuống, nói tóm lại, chính là ba khí sáu. Người xấu thần khí, người tốt bị khinh bỉ, công an đoán khí. Nghe vậy ta không do cảm đến một hồi buồn cười, thì ra còn có dạng này kinh nghiệm tổng kết. Cái gọi là người xấu thần khí a. Tạ cục phó tiếp nhận ta đưa cho hắn gói, đốt lên phía sau liền nói, bây giờ bởi vì không nghề nghiệp nhân viên quá nhiều, trộm vặt móc túi sự tình quá nhiều, mà chúng ta công an nhân thủ không đủ, căn bản là không quản được, bởi như vậy liền sẽ có số lớn người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Ân. Ta gật đầu một cái. Đối với cái này ta cũng là hiểu rõ, hơn nữa ở trong đó không chỉ là thất nghiệp nhân viên quá nhiều vấn đề, còn có tư tưởng quan niệm lên vấn đề. Đi qua mười mấy năm, có thể nói là hoàn toàn phá hủy truyền thống đạo đức trật tự. Bóp méo xã hội quan niệm đạo đức xấu. Loại này quan niệm đạo đức kỳ thực là rất trọng yếu. nó kỳ thực là trong xã hội sẽ hình thành một loại dư luận tập tục sẽ hình thành một loại không nhìn thấy đạo đức danh giới cuối cùng tại ước thúc toàn bộ xã hội người sẽ đạt tới một chủng loại giống như pháp luật thậm chí hơn hẳn luật pháp hiệu quả như nhau hiệu quả cũng tỉ như nói hiện đại có người ở trên mạng phát cái ngược mèo ngược chó video liền sẽ gây nên toàn bộ xã hội lên án hoặc là phái trách sáu đây chính là một loại xã hội quan niệm đạo đức nó là dựa vào quần chúng sức mạnh dựa vào dư luận để ước thúc cá thể hành vi lấy đặt đến toàn dân tự hạn chế hiệu suất trái lại nếu như loại này xã hội quan niệm đạo đức bị phá hư Tì như người người đều đối ngược mèo ngược cầu sự kiện gọi tốt mà không phải phái trách thế là chẳng mấy chốc sẽ ở trong xã hội tạo thành một loại bất lương chi phòng, coi như công an nghĩ cản cũng ngăn không được cái này thời đại nước ta xã hội liền tương tự với dạng này nói ví dụ như sáu tạ cục phó tiếp tục nói phía trước có một khẩu hiệu chính là đập nát công kiến pháp bây giờ mặc dù kết thúc nhưng loại khiêu chiến này công quyền quan niệm nhưng là tại bách tính trong lòng cắm dễ đến mức trong xã hội hiện tại quyết thiếu pháp trị quan niệm rất dễ dàng bị phạm tội phần tử kích động mà gây nên trước đó không lâu vừa phát sinh một sự kiện có một phạm tội phần tử trắng trận ở trên thị trường cấp con cua vốn là kiện chuyện rất nhỏ xử lý xuống liền xong rồi nhưng không nghĩ tới những thứ này phạm tội phần tử là có tổ chức người đông thế mạnh bọn hắn giả vờ là phổ thông bách tính lấy công an đánh người ngược lại đem công an vây quanh sau một quãng thời gian thậm chí còn có không thiếu không rõ chân tướng quần chúng cũng gia nhập vào trong đó thế là liền khiến cho phạm tội phần tử càng phách lối hơn chẳng những không phục pháp ngược lại cấp đoạt công an cảnh ngũ vây công công an công nhân cấp đoạt người qua đường tài vật sáu nghe vậy ta không từ cười khổ một cái công an cũng có công an khó xử chúng ta làm lính Sợ nhất chính là càng quỷ tử thầm thấu chiến, cũng chính là càng quỷ tử hôn đến người chúng ta bên trong. Nhưng mà đối với công an tới, những cái kêu phạm tội phần tử có một trời sinh ưu thế, đó chính là bọn họ vốn chính là nước ta bất tính, ở tại bọn hắn không có phạm tội phía trước ai cũng không thể nói bọn họ là địch nhân, cũng chính là công an phải đối mặt cơ hồ tất cả đều là thẩm thấu chiến. Người xấu nếu là thần khí rồi, người tốt tự nhiên là bị khinh bỉ. Tạ cục phó cười khổ mà nói, doanh trưởng ngươi là nhiều năm sinh hoạt tại trong quân doanh, trên xã hội rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết Tỷ như lưu manh giữa ban ngày công nhân đem nữ thanh niên kéo đến bên đường đùa nghịch lưu manh, tỷ như sát hại công an nhân viên, tỷ như ép mua ép bản sáu, Khiến cho bách Tính sinh hoạt không được an bình trên xã hội lòng người bàng hoàng, rất nhiều nghe đồn viên náo xôn xao, bây giờ cơ hội liền ở vào biên giới mất không chế. Ta không từ những mày, mặc dù ta đối với loại tình huống này có sự hiểu biết nhất định, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến mức này. Bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, hoàn cảnh xã hội hoặc là trị an, kỳ thực chính là do xã hội quan niệm đạo đức cùng pháp luật hai cái bộ phận tới cung thúc, nếu như quan niệm đạo đức bị phá hư, Pháp luật pháp chế lại không đủ kỳ toàn, một phương diện khác lại là cái cách khai phóng đủ loại tư tưởng nhóm tôn gia mà vào, vậy sẽ phát sinh loại này nghiêm trọng mà phổ biến xã hội vấn đề thì cũng không kỳ quái. Một phương diện khác, nếu như trên xã hội nhiều người xấu và không cách nào kịp thời bị khống chế lại hoặc là chịu đến luật pháp chế tài lời nói, như vậy thì sẽ xuất hiện một cái vấn đề nghiêm trọng hơn 6. Những cái tiên nguyên bản an cư lạc nghiệp bất tính. bởi vì sinh hoạt bị người xấu xáo trộn hoặc là bị kích thích cũng có khả năng biến thành người xấu những cái kia nguyên bản là xuẩn xuẩn dục động bách tính nhìn thấy người xấu có thể nhanh như vậy thoải mái như vậy liền lấy đến đủ loại chỗ tốt thế là chẳng mấy chốc sẽ gia nhập vào người xấu hàng ngũ vì vậy toàn bộ xã hội tập tục sẽ xuất hiện một loại quân bại đồ mỹ nổ hiện tượng cho nên tạ cục phó nói gần như sụp đổ cũng không khoa trương công an đoàn khí a tạ cục phó nuốt một điếu thuốc sương ngủ tiếp tục nói toàn bộ xã hội cũng không có pháp trị quan niệm trong xã hội vấn đề lại hoàn toàn vượt qua công an có khả năng tiếp nhận phạm vi Phương diện này làm cho công an đối mặt phạm pháp phần tử lúc lực bất tổng tâm, một phương diện khác lại muốn có thủ dân chúng chỉ trích cùng khắp mọi mặt tác lực. Tỷ như tháng trước cục công an chúng ta liền bị quẩn chúng đây, bọn hắn đối với chúng ta nói xấu. Công an chúng ta cục dứt khoát đội thành lương thực cũng tốt, ăn hết cơm sẽ không làm chuyện, chính là một đám tùm cơm. Nghe xong lời này xấu, trong lòng không thoải mái a. Cảnh sát Vũ Trang có hay không đưa đến tác dụng? Ta hỏi. Điểm này ta đang muốn nói ra. Ta cục phó gật đầu một cái, đương nhiên là có phát huy tác dụng, hơn nữa còn phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng cảnh sát Vũ Trang cũng chỉ có thể hạn định tại đối phó những cái kia có võ trang, chúng ta công an không có cách nào đối phó phạm tội phần tử bên trên, đối phó những thứ này thông thường phạm tội phần tử sáu. Ân. Ta không từ gật đầu một cái. Tạ cục phó nói lời này đương nhiên là có đạo lý, cảnh sát Vũ Trang dùng đối phó phổ thông phạm tội phần tử hoàn toàn chính xác không có đất dụng võ, một mặt là bởi vì bọn hắn cũng không có cái gì vũ khí hạng nặng, trang bị nặng, tại trên vũ lực công an tay thường cũng có thể ứng phó. Một phương diện khác, nhưng là bởi vì này chút phạm tội phần tử rất dễ dàng hôn tạp tại trong dân chúng, cảnh sát Vũ Trang cũng vô dụng võ chi mà. mặc một hồi, ta liền an ủi Tạ cục phó đạo, loại tình huống này chẳng mấy chốc sẽ cải biến, Tạ cục phó không nên vô cùng lo lắng. Ta sợ dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì biết nghiêm trị sẽ tới, cái gọi là bệnh lâu phải dùng mánh dược ý lì, nghiêm trị chính là trị liệu bệnh lâu mánh dược. Chỉ mong như vậy thôi. Tạ cục phó thở dài. Bất quá từ sắc mặt của hắn đến xem, hắn đối với cái này rõ ràng cũng không có rất lớn lòng tin. Cái này cũng không trách hắn, tình thế bây giờ hoàn toàn chính xác không thể lạc quan, hơn nữa còn đang một mực chuyển biến xấu, không có chút nào chuyển biến tốt dấu hiệu. Doanh trưởng. Lúc này Triệu Kính Bình đi vào báo cáo, quân đội xây dựng trinh sát đại đội đến rồi. Ân, ta theo Tạ cục phó dặn do một tiếng, liền theo Triệu Kính Bình đi ra ngoài. Trinh sát đại đội là một cái doanh cấp đơn vị, đại cảm khái hơn 400 gần tới 500 người. Đây là xuất phát từ chiến trường cần, phải biết Việt Hoa biên cảnh dài đến mấy trăm km, nếu như vượt biên trinh sát quy mô là lấy ban sắp xếp làm đơn vị lời nói xấu, vượt biên trinh sát nhân số không thể quá nhiều, nếu không thì rất dễ dàng bại lộ. Cho nên dạng này tính toán một chút, ít nhất một cái trinh sát đại đội cũng phải có một cái doanh. Báo cáo. Tại ta đứng ở nơi này vài trăm người trước mặt lúc, một cái dáng người nhìn hơi có vẻ gầy yếu chiến sĩ ngay tại trước mặt ta động thân báo cáo. đệ nhất trinh sát đại đội đội trưởng, hứa lương bân bảo đến, mời thủ trưởng chỉ thị, gặp cái đội trưởng này là như thế này một cái mạo không xuất chúng nhân vật, ta không từ một xương sở, phải biết chúng ta đây chính là trinh sát đại đội, trinh sát đại đội làm thế nhưng là trèo đèo lội suối xâm nhập địch cảnh sống, cho nên bình thường đều là yêu cầu thân thể khỏe mạnh cái chủng loại kia, bằng không chỉ là thể lực bên trên liền không chịu được nổi, nhưng nhìn đội trưởng này bộ dạng ngày sáu, bất quá nghĩ lại, hắn như thế mạo không xuất chúng nhưng còn có thể làm bên trên trinh sát đại đội đội trưởng, cái kia nhất định thì có hắn chỗ hơn người, sự thật chứng minh ta nghĩ quả nhiên không sai, một phương diện. gây cũng không đại biểu thể lực không đủ càng quỷ tử người người liền gây đến cùng cây gậy trúc tựa như thể lực của bọn họ nhưng là để cho ta quân rất nhiều chiến sĩ cảm thấy không bằng một phương diện khác gây cũng có gây ưu thế sáu càng quỷ tử người người đều gây bất lạc kỳ đi bọn hắn trưởng kỳ sinh hoạt tại dinh dưỡng không đủ và xử lý số lớn huấn luyện hoặc là thực chiến trạng thái giới không gây mới là lạ cho nên nếu như đột nhiên xuất hiện mấy cái thân thể khỏe mạnh càng quỷ tử vậy không gây nên cái khác Việt quân hoài nghi mới là lạ chứ điểm này ngược lại là ta không có nghĩ tới đây là chương tư lệnh ý nghĩ cho nên hắn điều đến cái này chính xác đại đội binh đầu tiên là yêu cầu cầm tráng từ một điểm này tôi nói trước tư lệnh mặc dù là quanh năm ngồi ở trong phòng làm việc thậm chí có có thể ngay cả cảng quỷ tử cũng không có nhìn thấy qua nhưng đối với chiến trường tình huống cùng chi tiết nắm chặt vẫn là rất đáo vị hứa lương bân chính là một người như vậy hơn nữa còn là một đại biểu nhất là cái kia mang theo điểm xấu xí dáng vẻ xấu nghe nói hắn đang đối với càng tự vệ phản kích thời gian chiến tranh liền thành công ngụy trang thành việt quân đồng thời xâm nhập vào bộ đội của bọn hắn cuối cùng thành công phá hủy việt quân một cái liên bộ cái này cũng là hắn có thể đủ trở thành chính sát đại đội đội trưởng nguyên nhân một trong để cho ta có chút khó mà tưởng tượng là Trước đây không hiểu càng Nam Ngữ Hứa Lương Bân là thế nào trà trộn vào Việt quân bộ đội. Hứa Lương Bân trả lời để cho ta không biết nên khóc hay cười, không hiểu càng Nam Ngữ liền trang ách đá thôi, treo lên thủ thế tới ý kia còn không phải giống nhau. Bị hắn tiểu nói này ta mới phát giác thật đúng là, tỷ như muốn nói quả táo, dùng bất đồng ngôn ngữ nói đến đó là hoàn toàn không giống, nhưng nếu như dùng thủ thế tới bày tỏ lời nói xấu, chính là như vậy cái tròn có thể cắn tới ăn đồ chơi. Chưa xong còn tiếp. 991 chương 228, chính xác đại đội 2 có người biết các ngươi đến hợp thành doanh tới, là làm cái gì sao? ta hướng về phía đứng trước mặt đồng loạt đội ngũ các chiến sĩ vấn đạo báo cáo doanh trưởng hứa lương bân hồi đáp là tới huấn luyện không sai là tới huấn luyện ta nói nhưng mà huấn luyện mục tiêu là gì đây báo cáo doanh trưởng hứa lương bân lại trở về đáp là vì đánh cảng quỷ tử cùng địch nhân làm đấu tranh không ta lắc đầu nói nếu như các ngươi ôm ý nghĩ như vậy vậy thì sai hoàn toàn các ngươi ở chỗ này huấn luyện không phải đánh cảng quỷ ngược lại là trở thành càn quỷ tử gì nghe vậy các chiến sĩ không khỏi ngây ngẩn cả người không biết mình trên chiến trường phía sau muốn làm gì sao ta nhấn mạnh đạo Vậy ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi lui về phía sau nhiệm vụ, tất cả đều là ngụy trang thành Việt quân xâm nhập vượt biên thi hành địch hậu phá hư nhiệm vụ. Nếu như các ngươi không đem mình làm làm là người Việt Nam, hoặc có lẽ là không thể thành công đem mình biến thành càn quỷ tử, như vậy các ngươi liền đã hy sinh, nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ. Các chiến sĩ lớn tiếng trả lời. Điểm này là chờ dung hoài nghi, bởi vì Việt Nam tình huống đặc biệt, cho nên các chiến sĩ có thể lựa chọn ngụy trang đối tượng chỉ có thể là quân nhân. Bằng không mà nói, một cái thanh niên trai trắng nam nhân ngụy trang thành phố Thông bách tính 6. người Việt Nam cũng sẽ ở nghĩ, nam nhân này tại sao không đi tham gia quân ngũ? Cho nên, ta nói tiếp, các ngươi suy nghĩ một chút việc quân là thế nào đánh trận, làm sao nói, làm sao qua cuộc sống, đó chính là các ngươi cuộc sống sau này. Nói xong câu này phía sau ta liền không lại nhiều lời, phất phất tay nhường Trần Y Y, y cùng Trần Sảo sảo tiến lên liền tự mình quay người trở về bộ chỉ huy. Trên thực tế, lời này nghe giống như không có gì xấu, chỉ là qua việc quân sinh hoạt đi. Nhưng phàm là có đi qua chiến trường đánh trận người đều biết, chúng ta nhất tuyến chiến sĩ sinh hoạt là đắng, hoặc là việc quân sinh hoạt càng đắng. mà bây giờ trinh sát đại đội nhưng phải lấy viện quân phương thức sinh hoạt 6. Cái này suy nghĩ một chút liền để những chiến sĩ này cảm thấy dùng mình. Đây là ta ở nơi này mấy ngày suy xét bên trong làm ra quyết định. Giống như phía trước nói tới một dạng, quân ta lính trinh sát phải thâm nhập vượt biên chiến đấu cũng không có ưu thế, thậm chí không chỉ không có ưu thế, ngược lại bởi vì ta quân chiến sĩ phần lớn là tại hòa bình xã hội lớn lên, cho nên không có khả năng giống càng quân đặc công lòng dạ độc ác như vậy các loại nhân tố còn có đủ loại vấn đề. Như thế nào mới có thể tránh mở những vấn đề này đâu? Dạy cho bọn hắn giống càng quỷ tử như thế hung tàn sao? Ra lệnh cho bọn họ đối với lão nhân Nữ nhân thậm chí tiểu hài ra tay sao? Cái này hiển nhiên phải không thực tế, nhưng mà này còn sẽ có tính hai mặt sáu. Một khi dạy cho bọn hắn làm như vậy, tại trước mắt trên chiến trường thật là có thể thu được một chút lợi ích, nhưng có một ngày bọn hắn trở lại hòa bình xã hội đâu? Bọn hắn có biện pháp từ loại trạng thái kia chuyển biến trở về. Ta tin tưởng ở trong đó một bộ phận người có lẽ sẽ, nhưng không nghi ngờ chút nào, cũng có một bộ phận người ngược lại sẽ trở thành xã hội của chúng ta vấn đề sáu. Đây cũng chính là vì cái gì cái này thời đại rất nhiều tội phạm đều có tổng quân trải qua nguyên nhân một trong. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là để bọn hắn giả bộ giống. muốn làm sao mới có thể giả bộ giống đâu. Đó chính là muốn đem bọn hắn hoàn toàn đưa thân vào Việt quân cái chủng loại kia trong hoàn cảnh hơn nữa duy trì Việt quân sinh hoạt trạng thái, dạng này dần dần liền chính bọn hắn đều có chút tin tưởng mình là người Việt Nam, như vậy tự nhiên là có thể để cho cảng Quỷ tử cũng tin tưởng. Đương nhiên, cái này nói dễ, muốn làm đứng lên cũng rất khó khăn. Đầu tiên là là càng nam nữ. Đương nhiên, điểm này Trương Tư lệnh tại điều nhân thủ lúc liền cân nhắc đến rồi sáu. Nếu như không biết càng nam nữ mà nói, vậy phải ngụy trang thành Việt quân cũng quá dễ dàng bị nhìn thấu, giống như càng quân đặc công một dạng. trong bọn họ có thật nhiều người liền sẽ trung quốc lời nói điểm này thường thường sẽ ở thời khắc mấu chốt phát huy ra ý tưởng bất đến tác dụng hơn nữa có thể tránh cho rất nhiều phong hiểm cũng tỷ như nói lên một lần pháo ngắm dạ đạ chỗ ở căn cứ sở dĩ sẽ bị càng quân đặc công công phá hoàn toàn là bởi vì chiến thuật liên chiến sĩ không có kinh nghiệm cho là biết nói tiếng trung quốc mặc bên trong trang chắc chắn chính là người mình nhưng mà chỉ có một bộ phận người biết nói càng nam ngữ vẫn là còn thiếu rất nhiều yêu cầu của ta là mỗi người đều phải biết nói chẳng những phải biết nói hơn nữa muốn nói phải chuẩn nói đến lưu loát điểm này sẽ không dễ dàng làm đến nhưng có đôi lời gọi người đều là bước ra ta một mệnh lệnh xuống, tất cả trinh sát đại đội chiến sĩ lên tới xí bờ có mãn đỡ xuống đến mỗi một danh chiến sĩ. Từ hôm nay trở đi ở tại một cái chuyên môn vì trinh sát đại đội chuẩn bị trong căn cứ. ở nơi này trong căn cứ, bọn hắn dùng là việt quân vũ khí, mặc chính là việt quân quân trang, ở là thai mèo động hoặc là việt quân thường có dùng cây trúc xây dựng phòng nhỏ. càng quan trọng hơn vẫn là sáu, bất kỳ một cái nào đều không cho lại nói hắn ngữ, phải dùng càng nam ngữ giao lưu. đương nhiên, ở nơi này trong đó ta còn chuyên môn từ binh sĩ chọn lấy chút biết nói lưu loát càng nam ngữ chiến sĩ cùng bọn hắn cùng nhau sinh hoạt huấn luyện sáu. Cô ta chiến sĩ có một bộ phận là Vân Nam biên cảnh một dây dân vùng biên giới, bọn hắn liền có thể nói một ngụm lưu loát càng nam ngữ. Rất rõ ràng, lúc bắt đầu các chiến sĩ có lẽ sẽ đối với loại cuộc sống này không quen, thậm chí còn có một số người liền thông thường giao lưu đều sẽ có khó khăn, nhưng dần dần, một cách tự nhiên cũng sẽ. Hơn nữa quá trình này kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng khó khăn, bởi vì bọn hắn cũng không cần đem tất cả càng nam ngữ đều học xong, cũng không cần tinh thông hoặc là nghiên cứu cái gì ngữ pháp 6. bọn hắn chỉ cần mạnh nhớ một chút bình thường thường xài giao lưu ngôn ngữ đồng thời đem khẩu âm hết khả năng luyện đối với. Tỉ như hôm nay thời tiết rất tốt các loại. đương nhiên. ở trong đó có ít người yêu cầu sẽ khá cao dù sao tại chiến trên sân có khi vẫn còn cần tiến hành cấp độ càng sâu trao đổi đây chính là những cái tiêu thay đại đội trưởng vấn đề đối với trinh sát đại đội chiến sĩ tới nói càng khó khăn đúng là quen thuộc việt quân sinh hoạt điểm này đối bọn hắn mà nói thật là cái ác mộng bởi vì việt quân đắng là chúng ta không cách nào tưởng tượng xấu thì như liền dậy đều không phải xuyên cơn cũng ăn không đủ no có ít cán bộ cho là những thứ này có thể thích hợp nới lòng một chút tỷ như triệu kính bình sẽ không ủng hộ làm như vậy triệu kính bình thuyết pháp chính là nếu để cho các chiến sĩ ăn không đủ no mặc không đủ ấm thể lực hạ xuống sức chiến đấu giảm xuống làm sao bây giờ đến lúc đó để bọn hắn như thế nào đi đánh trận nhưng mà ta lại cảm thấy xâm nhập địch cảnh thi hành đặc biệt chúng ta chiến sáu càng quan trọng hơn hẳn là nguy trang sức chiến đấu đương nhiên trọng yếu nhưng lại phải đặt ở thứ yếu địa vị bởi vì thành công ngụy trang mới là tiền đề nếu để cho việt quân cho nhìn thấy có thể nói cơ hội liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại coi như sức chiến đấu cường thịnh trở lại cũng rất khó đào thoát bị việt quân bao vây tiêu diệt hạ chặn cho nên tại mấy phen tranh luận sau đó cuối cùng vẫn xác định nhất định phải theo việt quân điều kiện tới làm bằng không mà nói mỗi cái việt quân cũng không mặc giày mà trinh sát đại đội ngụy trang thành việt quân lại đồng loạt mang giày không mang giày cũng sẽ không đi đường cái kia còn ngụy trang cái dám chưa xong còn tiếp 992 chương 229 đào thải nguyên bản ta còn tưởng rằng đối với trinh sát đại đội huấn luyện là ở học tập việt quân trên sinh hoạt sẽ có khó khăn học tập việt ngữ phương diện thì tương đối sẽ đơn giản một chút nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản sau một thời gian ngắn từ chân y lý cái kia hồi báo tới tình huống đến xem trinh sát đại đội đội viên đối với cái trước hơn phân nửa đều có thể thích đứng, đối với cái sau thì ít nhất phải đào thải một nửa suy nghĩ một chút ta cũng cảm thấy đây là bình thường, học tập việt quân sinh hoạt nói trắng ra là cũng chính là có thể chịu được cực khổ, có thể chịu đói. mặc dù việt quân sinh hoạt sát thực so với chúng ta đáng, nhưng quân ta sinh hoạt cũng không phải rất rộng rãi, lại thêm những thứ này tuyển vào chính sát đại đội đội viên tuyệt đại đa số cũng là lao binh, đều ở đây nhất tuyến trên trận địa đánh trận, tránh thoát hai mèo động sáu. ở nơi này hậu phương khổ đi nữa cũng đáng bất quá tiền tuyến A, tiền tuyến treo lên trận chiến thời điểm vậy không vẹn vẹn chính là ăn không đủ no, ngủ không ngon vấn đề, càng chết là cả ngày tinh thần căng thẳng lấy chỉ lo lắng lúc nào bệnh liền không có. cho nên coi như chúng ta bây giờ nghiêm ngặt dựa theo việc quân bình thời sinh hoạt, tỷ như không mang giày, tỷ như mỗi cơm chỉ ăn một ít chén cơm hoặc là có hạn một điểm lương khô. Tại dạng này trên cơ sở lại từ chuyện tương đương nặng nhiệm vụ huấn luyện sáu, chân xảo xảo đã từng là càng quân đặc công, rất rõ ràng việc quân bình thường huấn luyện cùng sinh hoạt trình độ là như thế nào. Nhưng liền xem như dạng này, các chiến sĩ vẫn là từng cái cắn răng thẳng xuống tới, cứ việc ở trong đó có không ít chiến sĩ bởi vì không xỏ giày toàn bộ bàn chân đều bị tảng đá hoặc là miếng trúc cho mài nát. Cái này cũng có thể đối chiến sĩ nhóm cũng có chút tàn nhẫn sáu. Càng quỷ tử bọn họ là từ nhỏ đã quen thuộc tại không xỏ giày. dần dần một cách tự nhiên lòng bàn chân liền mọc ra một tầng thật giấy nở, cho nên bây giờ không mang giày đối với càng quỷ tử tới nói là một điểm khó khăn cũng không có thậm chí võ trang đầy đủ việc giã cũng có thể chạy nhanh chóng nhưng quân ta chiến sĩ cũng không phải dạng này có đi dày thói quen bọn hắn đột nhiên yêu cầu chân trần hơn nữa còn là có toàn thân trang bị tại trên sơn đạo chạy sáu một lần hành quân xuống người người bản chân cũng là máu thịt bé bét bất quá cái này cũng là ta cần hiệu quả bởi vì phải thật muốn đạt đến càng quỷ tử trình độ như vậy không dưới điểm khổ công là không được cước này để trần chính là muốn rách ra hảo tốt lại đức cũng chỉ có dạng này mới có thể mài ra một tầng ke đến lúc đó tầng này ke liền sẽ giống đế dày tựa như che chở dưới chân làm cho các chiến sĩ liền xem như chân trần cũng có thể bước đi như bay đối với cái này trương tư lệnh đều có chút không nhìn nổi hắn sở dĩ sẽ biết loại tình huống này là bởi vì trinh sát đại đội nguyên bản bộ đội một cái sư trưởng đột nhiên hứng thú muốn nhìn một chút trinh sát đại đội huấn luyện thế nào thế nhưng là hắn đến trụ sở huấn luyện xem xét liền lông mày cao chặt quay đầu liền đến trương tư lệnh cái kia tố cáo ta một hình dáng thế này sao lại là huấn luyện đi dạng này luyện tiếp chỉ sợ người còn chưa lên chiến trường liền tàn thế dạng như vậy đích thật là có chút đáng sợ các chiến sĩ mỗi ngày đi chân trần tại trên sơn đạo hành quân thời điểm đều sẽ bởi vì lòng bàn chân bị mài hỏng mà lưu lại không thiếu vết máu dần dần đầu này nguyên bản tràn đầy bùn đất cùng bạch thạch đường núi vậy mà đã biến thành nhàn nhạt, nhạt màu đỏ sáu đã trở thành một đầu đáng mặt hết lộ trương tư lệnh nghe xong tình huống này cũng không nhịn được đánh cho ta điện thoại huấn luyện phải từ từ tới đi dạng này có phải hay không qua điểm đặc công liên cũng không dạy vòi như vậy a trương tư lệnh lời nói này ngược lại là không sai hợp thành doanh đặc công liên cũng không dạng này luyện nhưng mà tình huống này khác biệt đặc công liên có máy bay trực thăng Có xe bọc thép, có bên cạnh ba ảnh, đặc công liên ý tứ là nhanh ném tiến đưa mà không phải dựa vào bàn chân, húng chi đặc công liên nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải ngụy trang thành Việt quân xâm nhập địch hậu chiến đấu. Tư lệnh, ta hồi đáp, đầu tiên đây là vì để bọn hắn có thể giống Việt quân một dạng sinh hoạt, chiến đấu, cái này có thể để bọn hắn tại sau này trong chiến đấu thành công ngụy trang thành Việt quân. Thứ yếu, trinh sát đại đội xâm nhập địch cảnh chiến đấu còn rất có thể bị bắt xấu. Lời kế tiếp cũng không cần ta nhiều lời Cái quyết định này chúng ta nhất định phải lựa chọn một chút ý chí kiên cường chiến sĩ. Nếu bị bắt được sau đó rất có thể liền sẽ lộ ra đủ để khiến cho nó bộ đội trinh sát toàn quân bị diệt tình báo. Nghĩ nghĩ, trương tư lệnh cũng có chút bất đắc dĩ hồi đáp, ngươi nói cũng đối, liền theo ngươi ý nghĩ luyện à, nắm giữ tốt phân tích. Là, ta trả lời. Nhưng trên thực tế muốn nắm giữ phân tốc cũng không dễ dàng, nguyên nhân là đối với một chi binh sĩ ta không có thể nặng bên này nhẹ bên kia, tỉ như một bộ phận thể chất hơi kém chiến sĩ, như thế luyện mấy ngày nữa phía sau rất nhanh liền bắt đầu nóng dần lên. Chúng ta lại không thể bởi vì hắn nóng dần lên liền giảm bất huấn luyện của hắn nhiệm vụ, mà bộ phận chiến sĩ lại không chịu thua, coi như tại hành quân trên đường mấy lần té xỉu cũng không chịu ra khỏi sáu. Đối với dạng này chiến sĩ, chúng ta là rất muốn cho hắn cơ hội, dù sao hắn tại ý chí lực lên xong toàn bộ phù hợp yêu cầu của chúng ta. Chỉ tiếc đánh trận muốn không chỉ là ý chí và tinh thần, điểm này tại 7.12 chiến dịch bên trên liền được trọn vẹn chứng minh, cho nên cuối cùng vẫn là hung ác xuống đem bọn hắn khuyên trở về nguyên bản binh sĩ. Để cho người ta vui mừng là bộ này phần cũng không có nhiều người, hơn nửa tháng phía sau cũng mới chỉ có bảy người. đây đối với một chi hơn 400 người đội ngũ tới nói cơ hồ liền có thể không đáng kể nhưng mà tại việt nam ngữ cửa này liền để ta mở rộng tầm mắt theo trần y Du ý thì hướng ta hồi báo tình huống chính là tại một tháng học tập cùng sinh hoạt sau đó tuyệt đại đa số chiến sĩ đều có thể dùng việt ngữ tiến hành giao lưu sáu dù sao không cho phép nói hán ngữ bị buộc không học cũng không được nhưng cái này nói ra được khẩu âm nhưng là đủ loại ngay lúc nào cũng có điểm gì là lạ trần y duy ý thì kiểu nói này ta liền hiểu chúng ta là người trung quốc hơn nữa còn là đến từ ngũ hồ tứ hải người trung quốc vốn chính là đủ loại khẩu âm đều có cái này nói lên việt ngữ tới không tự chủ liền sẽ đem các nơi khẩu âm cũng thêm vào tình huống như vậy nhiều hay không ta hỏi nhiều trần y duy ý, ý hiền trả lời chỉ ít có một nửa sẽ lộ ra chân ngựa sao chân ngựa a ta giải thích nói chính là bị càng quỷ tử nhìn thấu ý tứ nghĩ nghĩ trần y ý, ý hiền liền gật đầu nói nếu như chỉ là một hai cái cái kia còn khá hơn chút dù sao việc khác biệt địa phương người cũng có khác biệt khẩu âm nhưng mà nếu như nhiều người như vậy hơn nữa khẩu âm cũng không giống nhau cái kia khó tránh khỏi liền sẽ chân ngựa nghe được trần y ý, ý hiền đối với chân ngựa mới học dùng liền hơn nữa lại còn học thành dạng này ta thiếu chút nữa thì bật cười có biện pháp vốn năm sao ta hỏi rất khó chân y ý yìa trả lời chúng ta đã thử qua xuống rất nhiều công phu vẫn là không có sửa đổi tới đó cũng không có biện pháp ta nói đào thải a thế là một hớp này khí còn kém không nhiều đào thải một nửa người làm như vậy thật đúng là nếu có thể tàn nhẫn quyết tâm bởi vì nghĩ đến những thứ này chiến sĩ những ngày này đến nay chả mồ hôi cố gắng cùng tiên huyết lại nhìn thấy hắn nhóm khi nghe đến bị đào thải tin tức lúc trên mặt loại kêu biểu tình thất vọng thật là có điểm không đành lòng nhưng ta lại không đắc bất làm như vậy, bởi vì ta rất rõ ràng, bây giờ nếu là không làm như vậy, tại tương lai rất có thể liền sẽ hại bọn hắn thậm chí cả chi binh sĩ. Doanh trưởng, hôm nay ngay tại ta vùi đầu vào đầy bàn văn kiện cùng các bộ đội lúc huấn luyện, chỉ thấy triệu Trịnh Lương Cường mang theo một cái ô phục đeo kính dâm người trẻ tuổi đi đến. vị này là sáu. ta nghi ngờ hỏi Trịnh Lương Cường, phải biết nơi này chính là hợp thành doanh căn cứ, người bình thường là không có cách nào tiến vào. Doanh trưởng, người trẻ tuổi đem kính dâm lấy xuống ha ha cười nói, là ta, Trịnh Giang Nghĩa. No. Trịnh Giang Nghĩa. lần này ta cuối cùng là nhận ra. không khỏi cười nói tiểu tử ngươi làm sao trang điểm thành bộ dáng này tên tiểu tử thúi này chính lương cường ở bên cạnh mắng ta nói cổ của hắn có hay không hảo còn vây quanh căn dây vải làm gì hắn nói gọi là mốt ta nói mốt cái dám đây là lo lắng sống được quá dài hay là thế nào lấy bị địch nhân như thế kéo một cái trực tiếp liền lên treo cha chính gia nghĩa có chút dở khóc dở cười hồi đáp nhân ra cái này gọi là cả vạn đều theo như ngươi nói ta đây là công tác cần đừng để ý tới cha ngươi ta cười vô vô chỉnh gia nghĩa bả vai ra hiệu hắn ngồi xuống vấn đạo hôm nay như thế nào có dành tới Xin ý không cần chiếu cố sao sinh ý đi lên quỹ đạo chính, bây giờ cũng sẽ không bận rộn. Trịnh Gia Nghĩa một bên tiếp nhận cảnh vệ viên đưa tới trả, một bên hồi đáp, cái này không. biết chúng ta binh sĩ vừa mới đánh giặc xong trở về, liền mang vài thứ đến xem các chiến sĩ. lúc này ta mới chú ý tới bên ngoài còn có một chiếc xe hàng nhỏ, mấy danh chiến sĩ đang tại từ trên xe hàng hướng xuống một dương một dương chuyển. thấy vậy ta không từ âm thầm ở đầu, vẫn là Trịnh Gia Nghĩa ra hỏa này hữu tâm, biết chúng ta từ trên chiến trường xuống là cựu tử nhất sinh, biết được mang vài thứ tới hạo cực khổ phía dưới những thứ này khi xưa bọn chiến hữu, sinh ý vẫn tốt chứ. ta thuận miệng vẫn đạo. hảo. ra chúng ta ngoài ý liệu hảo vừa nhắc tới cái này trịnh gia nghĩa liền đến sức lực doanh trưởng người biết chúng ta năm nay hướng về hương cảng bán bắp nô kiếm bao nhiêu sao bao nhiêu nếu như là tại hiện đại lời nói ta có thể còn có thể đoán chừng một vài nhưng ở cái này thời đại 6, ta đối với tiền tệ căn bản cũng không có cái thực chất cho nên liền dứt khoát không đoán số này trịnh gia nghĩa đưa ra hai ngón tay 20 mươi vạn ta có chút thất vọng tại thời đại này 10 vạn có thể không phải là một cái số lượng nhỏ nhưng đối với một công ty tới nói nhất là trước tiên tiến công ty còn muốn cùng phúc tưởng công ty đánh chiến tranh giá cả thời điểm Cái số này thực sự không lớn. Không. Trịnh Gia Nghĩa lắc đầu, kích động nói, 200 vạn. Cái này trong phòng họp tất cả mọi người đều cho váng, ở nơi này vạn nguyên nhà vẫn là hy hữu động vật thời đại, lại có thể tại trong vòng một năm liền kiếm lời 200 vạn. Nhìn thấy chúng ta vẻ mặt này, Trịnh Gia Nghĩa liền ha ha cười nói, chúng ta lần thứ nhất vận chuyển hàng đến Hương Cảng liền kiếm lời hơn 7 vạn đâu, lúc đó ta còn không tin có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, suy nghĩ một chút muốn cầm nhiều tiền như vậy còn phải dùng bao tải đi lắp ráp, trên đường lại lo lắng bị người đoạn, cho nên mang theo mấy người cùng đi, kết quả nhân gia liền cho ta một trăm giấy, bên trên viết 7 vạn 5000 nguyên sáu. như vậy sao được? Trịnh Lương Cường lúc này mắng, làm ăn còn đánh phiếu lợ. Cha, Trịnh Gia Nghĩa hồi đáp, đây không phải là phiếu lợ, là chi phiếu. Chi phiếu? Trịnh Lương Cường có chút không giải thích được, trên một tờ giấy viết bao nhiêu bao nhiêu tiền, vậy liền thành. đương nhiên. Trịnh Gia Nghĩa cười trả lời, đến ngân hàng liền có thể đổi thành tiền. Trịnh Lương Cường vẫn không hiểu, đồng thời cũng không dám tin tưởng. Dạng như vậy chỉ nhìn cho ta cảm thấy một hồi buồn cười. Cái này cách một thế hệ khi nói chuyện thật đúng là có chút tốn sức. Chưa xong còn tiếp. 993 chương 230, Tiên Tiến Công Ty Kỹ Thuật đừng nói cha ta không tin. Chính gia nghĩa có chút ngượng ngùng hồi đáp, lúc đó ta nhìn thấy tờ giấy này, A6, là chi phiếu. Ta nhìn thấy chi phiếu thời giã không thể tin được cái kia có thể đổi tiền. Dù sao đây là chúng ta công ty sinh ý đi, đây nếu là để cho người ta lừa gạt, ta liền là đem cái mạng này bắn cũng không thường nổi A. Cho nên sáu, não loạn điểm chê cười. Đến nỗi là cái gì chê cười, chính ra nghĩa không nói, ta cũng không có hỏi. Về sau mới nghe được cụ thể là chuyện như vậy, chính ra nghĩa mấy người xứng sở chính là không yên lòng. quả thực là muốn để đối phương đổi tiếp đến trong ngân hàng đổi tiền mặt đối phương nhìn trịnh gia nghĩa mấy người người người cũng là cao lớn thô kệch hơn nữa một bộ dáng vẻ hung thần ác sát sáu trịnh gia nghĩa mấy người đều là do binh hơn nữa còn đánh trận trên người trên mặt khó tránh khỏi mang theo sẹo hoặc là một chút vết thương nhỏ cái gì cái này liền đem đối phương dọa sợ thành thành thật thật đi theo một khối đến ngân hàng đem chi phiếu đổi trở thành tiền nhường trịnh gia nghĩa mấy người dùng bao tải lắp ráp mới coi như không có gì xấu. cái này thời đại tiền lớn nhất diện lạnh chỉ có mười nguyên cái này hơn bảy vạn nguyên dùng bao tải đi trang thật đúng là không khoa trương nói một chút làm sao lại kiếm lời hai vạn Ta hỏi: "Là như vậy?" Chính ra Nghĩa nhấp một ngụm trà sau đó, thật hưng phấn hồi đáp, "Chúng ta rất nhanh liền phát hiện hương càng đối với bắp ngô nhu cầu không chỉ là nhà hàng, trên thực tế nhà hàng cần bắp ngô vẫn là thiếu, nhu cầu càng nhiều hơn chính là dưỡng gà, nuôi vịt nhà máy, bọn họ là dùng bắp ngô làm giá rẻ đồ ăn, dùng bắp ngô cho gà ăn vịt." Nghe vậy Trịnh Lương Cường có chút khó tin. Ta biết Trịnh Lương Cường vì sao lại có phản ứng như vậy, phải biết lúc này nước ta cũng không giàu có, còn có rất nhiều người vấn đề no ấm còn không có giải quyết, ngọc này mét cũng có thể nói là một loại có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật sáu. thế là nghe nói người khác tại dùng bắp ngô cho gà ăn uy vịt lúc liền có chút khó mà tưởng tượng. đương nhiên, chính gia nghĩa nói tiếp, dưỡng gà nhà máy giá cả liền sẽ so nhà hàng thấp hơn một chút, bất qua yêu cầu bắp ngô chất lượng cũng không phải là cao như vậy. thế là chúng ta liền đem bắp ngô chia làm hai nhóm bán, một nhóm là nhặt ra chất lượng tài năng tốt, những thứ này bán cho nhà hàng. một nhóm khác là tài năng hơi kém, những thứ này liền bán cấp dưỡng gà nhà máy. đừng nhìn dưỡng gà nhà máy giá cả không cao, bởi vì nó nhu cầu lượng rất lớn, cho nên lợi nhuận hai ba đều đến từ dưỡng gà nhà máy. ân, ta gật đầu một cái, ít lãi tiêu thụ mạnh đạo lý ta vẫn hiểu. Như vậy trước Tiên Tiến Công ty đâu? Ta lại hỏi, trước Tiên Tiến Công ty cũng phát triển đắc bất sai. Chính Gia Nghĩa trả lời, là tối trọng yếu đương nhiên là bởi vì chúng ta hướng về hương cảng đầu cơ trục lợi bắp nô kiếm lợi một số lớn, cho nên thì có sức mạnh cùng phúc tưởng công ty đánh chiến tranh giá cả. Một phương diện khác, trước Tiên Tiến Công ty danh dự cũng càng ngày càng tốt, mọi chuyện cần thiết đều theo doanh trưởng hoạch định như thế phát triển. Chúng ta trước Tiên Tiến Công ty già trẻ không gạn, hơn nữa ở trong xã hội cũng vui vẻ tại giúp người, chỉ bất quá sáu, chỉ bất quá cái gì? Ta hỏi, doanh trưởng còn nhớ do ngũ trưởng mới sao? Trịnh Gia Nghĩa hỏi, ngũ trưởng mới? Ta nhớ một chút, hỏi ngược lại, có phải hay không tại đánh phố cũ lúc đạp địa lôi bị thương cái kia? Đúng đúng sáu. Chính gia nghĩa gật đầu nói, hắn tại chiến trên sân xem như mạng lớn, đạp địa lôi cũng chỉ đoạn mất ba cây ngón chân. Nhưng mà vì công ty chúng ta danh dự, hắn là phụ trách ra đường bắt ăn trộm cái kia bộ phận. Vốn là chúng ta cũng rất cẩn thận, sẽ thêm mấy người cùng nhau đi bắt kẻ trộm. Lần tiên là ngũ trưởng mới tự mình ra đường xử lý việc tư, tại xe buýt bên trên liền thấy kẻ trộm, hắn không chút suy nghĩ liền lên phía trước ngăn cản, không nghĩ tới kẻ trộm nhiều người, năm người vây quanh hắn đánh, còn động đao. Chúng ta chạy đến thời điểm hắn đã không còn thở sáu. mặc dù đã sớm nghĩ đến lại là kết quả như vậy nhưng nhận được xác định đáp án lúc vẫn là không nhịn được thở dài một hơi giống như phía trước tạ cục phó nói một dạng cái này thời đại phạm pháp phần tử chính là chỗ này sao phép lối đáng tiếc chiến sĩ của chúng ta không có hy sinh tại chiến trên sân không có hy sinh tại trong tay của địch nhân lại tại này hòa bình thế giới chết ở phạm tội phần tử trong tay phải biết chúng ta trước đây trên chiến trường liều sống liều chết vì chính là bảo hộ hậu phương dân chúng sinh hoạt ta nhưng là bây giờ lại sáu mấy cái kia kẻ trộm bắt được không có ta hỏi trịnh gia nghĩa lắc đầu kỳ thực không cần hỏi cũng biết cái này thời đại không có camera muốn tìm ra mấy cái kia kẻ trộm liền phải hoàn toàn dựa vào người đi đường hồi ước 6. Nhưng mà tại loại kia dưới tình huống, lại có mấy người đi đường có thể rõ ràng trông thấy đồng thời ghi nhớ mấy cái này ăn trộm bộ dáng Một phương diện khác, giống như Tạ cục phó nói, bây giờ phạm tội hiện tượng hết sức phổ biến, hơn nữa công an nhân thủ lại không đủ, muốn tới năm nào tháng nào mới có thể phá án bắt được hung phạm. Trừ cái này sự kiện bên ngoài, những thứ khác cũng còn tốt. Chính Gia Nghĩa nói qua chủ đề khác đạo, trong khoảng thời gian này Phúc Tường công ty liền lộ ra có chút lực bất tòng tâm, nguyên nhân giống như doanh trưởng đoán một dạng, Phúc Tường công ty vẫn cho là chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đóng cửa. thế là vẫn luôn đang làm mua bán lô vốn đến bây giờ đã có chút không chịu được nổi dáng vẻ cái này có thể từ bọn hắn gần nhất nhốt hai nhà chi nhánh hơn nữa còn để cao hàng hóa giá cả có thể nhìn ra được chỉ là dương Sưởng trưởng có ý tứ là trước tiên tiến công ty cũng đồng dạng là đang làm làm ăn lô vốn thương cảng đầu kia sinh ý lại càng ngày càng lớn vì cái gì chúng ta không dứt khoát đem trước tiên tiến công ty kết thúc chuyên tâm kinh doanh bắp ngô sinh ý 6. dương tiên tiến cân nhắc phải nói cũng có nhất định đạo lý giống như đánh trận càng nhiều hơn chính là cân nhắc có thể hay không lấy được thắng lợi một dạng thương nhân ở trên thương trường suy tính đó là có thể không thể kiếm tiền Như vậy tất nhiên bán buôn công ty một mực tại thâm hụt tiền, mà ngã bán bắp ngô lại có thể kiếm nhiều tiền, cái kia tội gì nhất định muốn hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm đem trước tiên tiến công ty chống đỡ xuống đâu. Nhưng mà sáu, bắp ngô sinh ý không có lâu dài, ta nói, từ lâu dài đến xem trước tiên tiến công ty nhất định phải làm xuống. Ta không minh bạch. Chính gia nghĩa nói, doanh trưởng vì sao lại cho là bắp ngô sinh ý không có lâu? Chúng ta đã cùng những cái kia dưỡng gà nhà máy đều ký hợp đồng, chạy không được. Ký hợp đồng có bọn hắn nhất định muốn mua sao? Cái này sáu, này cũng không có. Chính gia nghĩa trả lời, đương nhiên không thể ép mua ép bán. Ký hợp đồng nói là 3 năm này đều do chúng ta hướng bọn hắn cú lưỡng. Vậy được rồi. Ta nói, vạn nhất mang đến bệnh gà toi cái gì, người Hồng Kông không ăn gà đâu. Đến lúc đó chúng ta bắt nô bán cho ai đây? Nô. Nghe vậy Trịnh Gia nghĩa không khỏi sửng sở, này ngược lại là chúng ta không nghĩ tới. Điểm này có thể tại thời đại này hoặc có lẽ là tại nước ta còn không phổ biến, bởi vì này lúc nước ta còn không có bao nhiêu người số lượng lớn dưỡng gà, thế là liền cũng không biết dưỡng gà nhà máy phong hiểm, nhưng đối với ta đây cái người hiện đại tới nói, nhưng là nghe nhiều lắm. Hay nói một chút ngũ trưởng mới chuyện a. Ta nói, "Nói kỹ càng một chút, đây là bao lâu trước chuyện?" "Không lâu, hơn nửa tháng a." "Xe buýt tài xế tìm được chưa?" "Ta hỏi tiếp, người bán vé tìm được chưa?" "Nếu như bắt được mấy cái kia kẻ trộm, người bán vé có thể hay không nhận ra." Bị ta đây sao hỏi một chút trịnh ra nghĩa liền ngây ngẩn cả người, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có từ góc độ này đi cân nhắc vấn đề này. S1152994. Chương 231, nghiêm trị bắt ăn trộm sự tình rất nhanh liền giải quyết. Đầu tiên là người của cục công an đối với xe buýt tài xế nhất là người bán vé bày ra điều tra 6. phải biết kẻ trộm nhất là loại kia đội làm án kẻ trộm phần lớn cũng là kẻ tái phạm, mà người bán vé lại là mỗi ngày đối mặt hành khách, dần dần tự nhiên là tình tưởng sẽ nhớ kỹ những cái kia kẻ tái phạm dáng vẻ. Không khéo chính là, xảy ra chuyện chiếc kia xe buýt người bán vé là một cái người mới, hơn nữa kẻ trộm cùng ngũ trưởng mới cũng là dưới xe đồng thủ, cho nên thật đúng là không có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng vấn đề này cũng không lớn, tại cục công an dưới sự hỗ trợ chỉnh ra nghĩa đem mấy chục cái xe buýt tài xế cùng người bán vé tụ ở một khối, sau đó để đương sự người bán vé miêu tả phía dưới mấy cái lưu manh đại cảm khái đặc thù sáu. Thế là kết quả rất nhanh liền đi ra. Có người biết bọn hắn hoàn toàn chính xác chính là thường xuyên tại xe buýt ngược lên trộm kẻ tái phạm, thậm chí hắn phách lối đến gần nhất còn tại xe buýt nhìn lên đã đến bọn hắn. Mấy cái này kẻ trộm sở dĩ sẽ lớn như vậy gan, một mặt là cho là cái này thời đại cục công an phá án và bắt giam thủ đoạn quá rất lại phía sau bắt không được bọn hắn, một phương diện khác cũng là ỷ vào chính hắn một quần thể kinh nghiệm phong phú không lo lắng công an bắt. Ở đây nói tới kinh nghiệm phong phú, chỉ chính là bọn họ là thuộc về đội gây án, thậm chí ở trong đó còn có mấy cái sẽ giả vờ bách tính 6. Xem xét tình thế không so sánh như công an muốn bắt người, liền sẽ lấy đủ loại danh mục ngăn cản công an nhiệm động thủ kẻ trộm tẩu. đương nhiên lần này bọn hắn liền không có may mắn như thế, Động thủ bắt người thời điểm chúng ta liền dứt khoát không cần công an mà trực tiếp thượng vũ cảnh sát sáu, cảnh sát vũ trang là chính chúng ta người đi, bọn hắn đang làm cảnh sát vũ trang phía trước chính là làm lính, cùng trước tiên tiến công ty nhân viên đó chính là chiến hữu, có cái tầng quan hệ này vậy thì cái gì lời nói đều dễ nói, huống chi cảnh sát vũ trang vẫn là từ chúng ta hợp thành doanh huấn luyện được đi, sự thật cũng đích xác là như thế, cảnh sát vũ trang bộ đội các chiến sĩ vừa nghe nói còn có chuyện như vậy, chiến hữu nhường kẻ trộm cho đánh chết tươi, người người đều giận đến thẳng cắn răng, không nói hai lời liền toàn lực phối hợp. một phương diện khác cũng là bởi vì cảnh sát vũ trang tại bắt người phương diện muốn so công an mạnh hơn nhiều. cái này thời đại công an 6. giống như phía trước nói tới, chính là nhà máy hoặc là trong đơn vị phổ thông công nhân viên trước thi một cái thí, hợp cách liền có thể làm công an. bọn họ quân sự tố chất chỉ sợ cũng không so bình dân bách tính phải nhiều hơn thiếu, thậm chí còn có thể nói so bách tính càng ít. nguyên nhân là cái này thời đại bách tính rất nhiều làm qua dân binh hoặc là quân nhân giải ngũ, cảnh sát vũ trang cũng không giống nhau. mặc dù bọn hắn cũng không phải người người đều lên qua chiến trường, nhưng ít ra từng có tân binh huấn luyện cũng luyện qua bắt, đối phó lên kẻ trộm tới cái kia có thể nói là dư xài. Nhưng liền xem như dạng này chúng ta vẫn là không dám sơ xuất, nguyên nhân là cái này thời đại tìm người qua khó khăn, một khi để bọn hắn chạy trốn mấy cái, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi đối với chúng ta tới nói cũng là lớn hại vất châm, cho nên chúng ta gắng đặt tới một mẹ hút gọn, liền kỳ đồng đảng cũng không bỏ qua. Thế là hơn 10 tên cảnh sát vũ trang toàn bộ thân mang thường phục 6. Đang tự hỏi liên tục phía sau, cảnh sát vũ trang vẫn là quyết định không xứng thương, phương diện này là bởi vì tự tin coi như không xứng thương cũng đối phó được mấy cái này cải trộn một phương diện khác nhưng là bởi vì đám ăn trộm này nghe nói con mắt rất sắc bén bên hông trang bị súng mà nói rất dễ dàng liền sẽ để bọn hắn xem thấu mà đả thảo kinh xà. điểm này ngược lại không ngoài ý muốn làm tiểu thâu đi luyện chính là ánh mắt bất quá rất rõ ràng đám ăn trộm này ánh mắt còn chưa đủ hảo một ngày kia bọn hắn căn bản là không có phát hiện trên xe có mười mấy người chính là hướng về phía bọn hắn tới cho nên bọn họ chân trước vừa sau khi xuống xe chân lập tức liền bị cảnh sát vũ trang cho đẻ xuống đất sáu đương sự năm cái kẻ trộm toàn bộ bắt được xong chính ra nghĩa ở trong điện thoại hướng ta hồi báo chúng ta còn tìm hiểu nguồn gốc một hơi đem bọn hắn bảy cái đồng đảng cũng đều tóm lấy hết thảy 12 cái đều đưa đến cục công an đi xử lý ân ta gật đầu một cái trung bi là vì lão ngũ thở dài một ngụm chính gia nghĩa nói trong khoảng thời gian này chúng ta những thứ này chiến hữu cũng người người trong lòng đều giống như lấp cái gì tựa như ta cũng không khỏi thở dài một hơi nói tiếp liên quan tới chào kẻ trộm hoặc là đối phó lưu manh chuyện như vậy lui về phía sau liền hoãn một chút doanh trường 6. chúng ta có thể thực hiện được chính gia nghĩa hồi đáp bị tổn thương vong lại khó tránh khỏi chúng ta không sợ ta biết ta nói nhưng mà một phương diện công ty cũng tại trong dân chúng tạo uy tín, một phương diện khác các ngươi cũng có cuộc sống của mình, thú chi ở trong đó còn dính đến một chút phương diện pháp luật vấn đề, gây nên tranh chấp liền phiền phái. cho nên thấy việc nghĩa hăng hái làm là có thể, nhưng không cần lại giống như trước chuyên môn phái ra người đi, hiểu chưa? là. Trịnh Gia nghĩa bất đắc dĩ ứng tiếng. Ta sở dĩ phía dưới mệnh lệnh này, một cái là bởi vì Trịnh Gia nghĩa những thứ này lão binh giải ngũ người người đều mang thương, hơn nữa bọn hắn chỉ có đánh giặc kinh nghiệm lại không có đối phó phạm tội phần kinh nghiệm, cho nên làm những sự tình này vẫn là tương đối nguy hiểm. một phương diện khác, nhưng là bởi vì vừa sắp đến nghiêm trị. có cục công an cùng cảnh sát vũ trang bộ đội nghiêm trị trước tiên tiến công ty loại này không phải ngành chấp pháp cũng không cần đúng tay tốt hơn doanh trưởng ngay tại ta để điện thoại xuống thời điểm triệu kính bình liền báo cáo chương tư lệnh để cho ngươi đến bộ tư lệnh đi một chuyến nô ta gật đầu một cái chiếu nghĩ chắc là ngày nghỉ du lịch chuyện nhường trương tư lệnh đã biết quả nhiên làm ta tại bộ tư lệnh ngồi xuống thời điểm chương tư lệnh liền cho ta bưng lên một ly trà nói tiểu phạm chuyện ta đã biết việc này may mắn mà có ngươi ngươi xử lý rất tốt đây là ta phải làm ta trả lời sự thật cũng đích xác như thế tiểu phạm mặc dù là trương tư lệnh nữ nhi nhưng cùng lúc cũng là bạn gái ta, cho nên khi nhưng cũng chính là ta chuyện, chỉ bất quá bởi vì trương tư lệnh sự vụ nặng nghề, cho nên ta nhường trương phạm không nên đem chuyện này nói cho trương tư lệnh, nhưng cuối cùng vẫn chuyển đến trương tư lệnh trong lỗ thay. ai tiếp lấy trương tư lệnh không khỏi thở thật dài, nói xã hội bây giờ bộ dạng này, thật đúng là để cho người nhức đầu. vốn là chúng ta cho là bổ sung cảnh sát vũ trang binh sĩ phía sau liền có thể sắt một sát cỗ này lệnh ra rõ, không nghĩ tới lại du diện du liệt, cảnh sát vũ trang binh sĩ càng thích hợp đối phó ác ôn, lưu manh. ta nói giống đôi phó loại này kẻ trộn, tiểu lừa gạt còn có tiểu lưu manh các loại, ngược lại liền sẽ lộ ra lực bất tòng tâm. người nói đúng. trương tư lệnh gật đầu nói, nhưng chúng ta bây giờ là lại đi một đầu tiền nhân chưa từng đi qua lộ, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo, trước đó ai có thể biết đâu? đối với cái này một điểm ta là đồng ý, trên thực tế cái này thời đại rất nhiều chuyện không cần nói trong lịch sử trung quốc chưa từng xảy ra, liền xem như phóng tới toàn cầu cũng là bài lệ, tỷ như một nước hai chế, cho nên cũng khó trách chính phủ trước mắt lúc nào cũng đụng tới một vấn đề mới bị động giải quyết một vấn đề, một số thời khắc còn muốn trước tiên làm vài miếng khu vực tới làm thí nghiệm. nay liền ứng nghiệm câu nói kia mỏ đá qua sông đối với phương diện này ngươi có ý kiến gì không trương tư lệnh hỏi như thế nào mới có thể giải quyết trước mắt những thứ này xã hội vấn đề nghiêm trị a ta thốt ra nghiêm trị trương tư lệnh nghe vậy không khỏi xương sở có ý tứ gì chính là sáu nghiêm khắc đã kích phạm tội phần tử ý tứ lúc này ta mới ý thức tới lúc này còn không có nghiêm trị cái từ này Nghĩ nghĩ liền giải thích nói trong xã hội hiện tại phạm tội hiện tượng sở dĩ như thế hung hăng ngang ngược một bộ phận là bởi vì xã hội quan niệm đạo đức thiếu hụt bách tính ý thức pháp luật không đủ một bộ khác phần nhưng là bởi vì công an bộ môn trang bị là hậu nhân thủ không đủ tố chất cùng quan niệm rất lại phía sau cứ thế đã kích phạm tội phần tử cường độ không đủ không đủ để chấn nhiếp ở phạm tội phần tử người nói rất đúng nghe vậy trương tư lệnh nhãn tình sáng lên na hưng thu nói tiếp tục nói một chút phương pháp giải quyết đối với cái trước ta nói xã hội quan niệm đạo đức cùng ý thức pháp luật phương pháp đây là muốn tiết kiệm dựa vào là pháp trị tuyên truyền cùng giáo dục tỷ như đem pháp trị nhập sách giáo khoa hoặc thông qua truyền thông ở trong xã hội tạo thành một loại xã hội pháp trị không khí những thủ đoạn này nhìn từ bề ngoài thấy hiệu quả không lớn nhưng kỳ thật nhưng là xâm nhập nhân tâm sau một quãng thời gian liền có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề nói rất đúng trương tư lệnh gật đầu đồng ý nói nếu như mỗi người đều biết cái gì nên làm cái gì không nên làm đều biết làm cái gì là phạm pháp lại tất nhiên sẽ chịu đến trừng phạt như vậy một cách tự nhiên xã hội vấn đề cũng ít đi đối với công an bộ môn cùng đã kích phạm tội phần tử phương diện này ta nói Vậy sẽ phải từ công an bộ môn cải cách cùng đã kích phạm tội phần tử hai điểm đồng thời bày ra, này liền giống chúng ta một bên đánh trận một bên thực hành quân sự cải cách một dạng, bởi vì đánh trận chúng ta mới biết được quân đội có cái nào không đủ, biết không đủ chúng ta mới có thể nhằm vào mấy cái này không đủ tiến hành cải cách, đồng thời cải cách sau đó còn có thể lại đem những thứ này quân đội vùi đầu vào trong chiến trường đi nghiệm chứng cải cách phương hướng có chính xác. Không. Đạo lý giống nhau, công an bộ môn cũng cần phải làm như vậy. Khác nhau chỉ là, công an bộ môn chiến trường là quốc nội, địch nhân là phạm tội phần tử 6. Lấy a. Trương Tư lệnh vỗ đùi nói. chúng ta sao lại không nghĩ tới chỗ này mặc dù chúng ta đều biết công an bộ môn cần cải cách nhưng người nào cũng không biết muốn làm sao đổi bây giờ bị ngươi kiểu nói này liền rõ ràng vừa đánh vừa đổi sao có thể thích ứng tình thế trước mặt liền như thế nào đổi ta liền là ý tứ này ta nói tiếp đến nỗi đả kích phạm tội phần tử phương diện ta cho rằng tại trước mắt giai đoạn này vì có thể chấn nhiếp ở phạm tội phần tử phanh lại trước mắt loại này vài phong tạ khí chúng ta hẳn là tăng thêm cân nhắc mức hình phạt đối với phạm tội phần tử bày ra nghiêm khắc đã kích đây cũng chính là ta phía trước nói tới nghiêm trị đương nhiên nghiêm trị lúc ứng tận lực tránh ăn sai oan án Dạng này mới có thể chân chính đả kích phạm pháp phần tử mà sẽ không oan uổng người tốt. Đồng thời, giống như quân đội đánh trận tất cả binh chủng nhất thiết phải lẫn nhau hiệp đồng, tỉ như bước thảm hiệp đồng, bước pháo hiệp đồng mới có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn một dạng, xã hội vấn đề cái này mấy phương diện cũng là sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tỉ như tại nghiêm khắc đả kích phạm tội phần tử lúc liền có thể thuận thế bày ra pháp trị tuyên truyền. Nói đơn giản, chính là nghiêm trị vì pháp trị tuyên truyền cung cấp lực rung động cùng lực ảnh hưởng, mà pháp trị tuyên truyền ngược lại lại sẽ mở rộng nghiêm trị chiến quả, làm cho nghiêm trị xâm nhập nhân tâm, đồng thời hữu hiệu hơn trấn nhiếp ở phạm tội phần tử. Nói hay lắm. Chương Tư lệnh một bên nghe một bên không ngừng gật đầu, cuối cùng liền cười lên ha ha. Hắn vỗ bờ vai của ta nói, ta nói Dương Học Phong đồng chí, xem ra ngươi không chỉ là đánh trận đi, đang xử lý xã hội về vấn đề cũng có một bộ đi. Nghe vậy ta không từ xấu hổ, thế này sao lại là ta có một bộ? Cái này đối ta tới nói tất cả đều là thật sự phát sinh qua chuyện. Chưa xong còn tiếp. 995 chương 232, hai vương gặp ta nói phải như vậy đạo lý rõ ràng. Chương Tư lệnh liền lại muốn đem công an cải cách giao cho ta đi làm, nhưng lần này ta là nói cái gì cũng không dám đem cái này nhiệm vụ kế tiếp. Một mặt là bởi vì ta đánh nhau kích phạm tội phần tử những chuyện này thực sự không thể nào cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng không thích hợp xấu. Chúng ta cũng là tại chiến trên sân trải qua núi thây biển máu, mưa bom báo đạn nhân, quay đầu lại xử lý những thứ này quốc nội phạm tội phần tử, cái kia khó tránh khỏi liền sẽ có điểm không phân rõ nặng nhẹ. Cái này kỳ thực rất dễ lý giải, tại chiến trên sân chúng ta đó chính là đem địch nhân đánh cho đến chết, cầm súng máy liền có thể không cố kỹ chút nào hướng về phía địch nhân phương hướng mãnh liệt quét, tóm lại nơi nào có người liền hướng nơi nào đánh, như thế nào hung ác liền làm gì. Nhưng mà đối mặt phạm tội phần tử, nhất là loại này hỗn tạp tại trong dân chúng trộm vặt móc túi sự tình sáu nay liên phải cân nhắc ngộ thương cùng ra tay nặng nhẹ vấn đề đây đối với chúng ta những thứ này đánh nhiều năm như vậy trận chiến binh tới nói là rất khó khăn hơn nữa còn sẽ có một vấn đề khác nếu như ở trong nước đối mặt phạm tội phần tử chơi lên một đoạn thời gian một lần nữa đi lên chiến trường lúc tự nhiên cũng sẽ sợ đầu sợ đôi lo lắng đã ngộ thương đây đối với một tên binh lính tới nói là trí mạng một phương diện khác nhưng là bởi vì chúng ta hợp thành doanh nhiệm vụ thực sự nhiều lắm ta tùy tiện khai đếm trước mắt thì có trinh sát đại đội cần chúng ta huấn luyện phía trước đối với cảnh sát vũ trang binh sĩ tập độc đại đội còn có để lại cải cách vấn đề tự thân còn có nhiệm vụ chiến đấu có thể nói chúng ta mỗi một cái tham mưu mỗi một tên cán bộ đều vội vàng xoay quanh nếu không phải là triệu kính bình cân đối thật tốt lúc này ta chỉ sợ ngay cả thở khẩu khí thời gian cũng không có nếu là lại thêm cái công an bộ môn cải cách nói thật đã vượt qua chúng ta có khả năng tiếp nhận phạm vi Trước tư lệnh gặp ta nói phải có lý thế là cũng sẽ không cương cầu nữa bất quá nhưng phải cầu ta nhiều cùng tạ cục phó hiệp thương cũng chính là làm một loại công an bộ môn cùng ta ở giữa liên hệ tỷ như đụng tới cái gì cụ thể án lệ hoặc là trên phương hướng vấn đề thời điểm liền để ta để điểm đề nghị cái gì nói một cách khác chính là dĩ tạ phó cục trưởng vì mối quan hệ tiến dựng lên một cái cố vấn cơ chế doanh trưởng kết quả ngày thứ hai tạ cục phó tìm được doanh bộ tới ta vừa mở hội nghị xong trở về nghe nói những cái kia ý kiến đều là ngươi nói ra lần trước ta nói với ngươi lên chuyện này thời điểm còn lớn hơn cảm giác nhất đầu lúc đó thấy ngươi một bộ thờ ơ dáng vẻ còn tưởng rằng ngươi chỉ quan tâm đánh trận không đem quốc nội những chuyện vụn vặt kia để trong lòng đâu không nghĩ tới ngươi là trong lòng có dự tính xấu nghe vậy ta không từ cười khổ ta đây chỗ nào là đã tính trước a tạ cục phó nhắc lên thời điểm đầu ta bên trong chỉ muốn nghiêm trị sắp đến chờ lấy chính là cho nên thật đúng là không quan tâm như thế nào gần nhất chính là vì việc này cơm nước không vào sao nhìn thấy tạ cục phó hai mắt đỏ bừng tinh thần hệ vải bộ dáng ta cũng không khỏi có chút kỳ quái việc này gấp cũng không gấp được a như thế nào tạ cục phó ngươi sáu ai khỏi phải đề sáu tạ cục phó thở dài một hơi chúng ta đụng phải một việc chuyện khiến cho toàn bộ công an bộ môn đều náo loạn a chuyện gì có nghiêm trọng như vậy doanh trưởng ngài là một mực tại trong bộ đội hơn nữa mới từ chiến trường trở về cho nên không nghe nói tạ cục phó cười khổ nói mấy tháng trước xảy ra chuyện lớn ngay từ đầu cũng không phải cái gì đại án chính là hai huynh đệ trộm đồ trong đó đệ đệ là binh sĩ tham gia quân ngũ đi ra ngoài trên thân cất giấu từ trong bộ đội trộm được thương bị phát hiện phía sau dưới tình thế cấp bách liền rút súng đánh chết mấy người ân ta gật đầu một cái giống như vậy bản án tại thời đại này có thể nói có nhiều lắm cho nên thật đúng là không tính là gì đại án nhưng này bản án cũng không có kết thúc như vậy tạ cục phó nói hai huynh đệ này lúc đó không có bị nắm lấy mang thương trốn tiếp lấy mấy tháng đang lẩn trốn quá trình bên trong một đường giết mấy chục người từ trầm dương đến hà bắc lại xuyên qua bắc kinh vượt qua nam xâm nhập an huy bây giờ lại lẹn vào giang tây sáu chúng ta tiếu trừ mấy lần cũng không có đem hai huynh đệ này bắt lấy, ngược lại tổn binh hao tướng, khiến cho toàn quốc công an bộ môn đều không được căn bình. Nô no. nghe vụ án này ta đã cảm thấy có chút quen thuộc, thế là lại hỏi, hai huynh đệ này có phải hay không họ Vương? Đối với ta cục phó gật đầu nói, nguyên lai doanh trưởng cũng nghe nói, ca ca gọi Vương Tông Tham, đệ đệ gọi Vương Tông Huy. Trong lòng ta thầm nghĩ đây chính là tại hiện đại cũng cực phụ nổi danh Đông Bắc nhị vương sự kiện. Bất quá để cho ta cảm thấy kỳ quái một điểm là, ta nhớ được cái này Đông Bắc nhị vương sự kiện là phát sinh ở tám năm cũng chính là sang năm. Chuyện này cũng đã thành nghiêm trị dây dẫn nổ thậm chí trực tiếp nhường cả nước bắt đầu phổ cập 110 điện thoại báo cảnh sát. Nhưng tại sao có bây giờ phát sinh đâu? Nghĩ nghĩ, ta đã cảm thấy cái này cũng có thể cùng ta xuất hiện có liên quan sáu. Phải biết bởi vì ta xuất hiện lao sơn chiến dịch đều sớm nhiều năm. Có lẽ đây chính là trên TV nói cái gì hiệu ứng hồ điệp à? Bởi vì cải biến chút gì, liền dẫn đến chuyện khác kiện cũng đi theo trước thời hạn. Ta cục phó có suy nghĩ hay không qua sáu? Lúc này ta cũng liền nhớ tới tại công viên dự định báo cảnh sát lúc lúng túng trắng cảnh, lại hỏi, hoặc có lẽ là công an bộ môn có suy nghĩ hay không qua? vì sao lại xuất hiện loại này nhường hai tên hung thủ lẻn lút nhiều nhưng lại không bắt được hiện tượng đương nhiên tạ cục phó hồi đáp chúng ta tổng kết phía dưới cho rằng cái này có hai cái phương diện nguyên nhân chủ yếu là hai huynh đệ này đủ giàu hoạt trong đó đệ đệ vẫn là binh sĩ xuất thân có tương đương phong phú phản trinh sát chống theo dõi kinh nghiệm cái này khiến bọn hắn rất khó ứng phó một cái khác cũng là bởi vì chúng ta tự thân cũng tồn tại tính cảnh giác không cao hành động chệ vấn đề cái này khiến hai huynh đệ này nhiều lần tại chúng ta dưới mí mắt chạy đi sáu không ta lắc đầu nói những thứ này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu đó là sáu tạ cục phó không khỏi hơi nghi hoặc một chút tại ta trả lời vấn đề này phía trước ta nói ta muốn biết một chút đó chính là bách tính tại phát hiện hai huynh đệ này dấu vết sau đó các ngươi bao lâu mới đến tin tức cái này sáu nghĩ nghĩ tạ cục phó liền trả lời đạo cái này không nhất định có khi mười mấy phút có khi cũng là nửa giờ sau đây chính là vấn đề ta nói sau mười mấy phút các ngươi mới đến tin tức lúc này công an nhân viên coi như khẩn cấp xuất động tại đến chuyện xảy ra điểm phía sau ít nhất cũng muốn nửa giờ nửa giờ hai huynh đệ đã sớm chạy không còn hình bóng đây chính là một vấn đề thế nhưng là sáu tạ cục phó hồi đáp Cái này cũng không biện pháp tránh không phải? Đương nhiên là có biện pháp tránh. Ta nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì bách tính sẽ ở sau mười mấy phút mới thông chi Cục Công an? Cái này 6. Tạ Cục Phó trả lời, dù sao cũng phải có một phản ứng thời gian A. Là muốn có một phản ứng thời gian. Ta nói, nhưng cái phản ứng này thời gian cũng quá dài. Nguyên nhân chính là, có tương đương một bộ phận bách tính không biết Cục Công an số điện thoại, thế là nghĩ báo cảnh sát cũng không cách nào báo cảnh sát, hoặc chính là nhớ Cục Công an điện thoại không phải phụ cận Cục Công an, thế là nhất thiết phải chuyển lên một đạo. Chương 233: cây trúc doanh trưởng. Tạ cục phó có chút hơi khó hồi đáp, ngươi nói những thứ này đều đối, có thể bách tính không nhớ được điện thoại này, dãy số chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn đem số điện thoại coi như nhiệm vụ phân phát xuống để bọn hắn học thuộc sao? Chúng ta nhiều như vậy cục công an, nhiều điện như vậy lời nói dãy số con cũng con không xuống tới A6. Ta cười lắc đầu, cái cũng khó trách Tạ cục phó, hắn là cái này thời đại nhân, chịu cái này thời đại tính hạn chế căn bản cũng không biết còn có cả nước thông dụng số điện thoại cái đồ chơi này, cái này ở chúng ta hiện đại đây chính là nhiều, tỷ như 110, 120, 119. còn có thất thất bát bát đủ loại ngân hàng đều có mình thông dụng dãy số cho là một cái dễ nhớ dãy số không được hay sao ta nói tỷ như 110 đem cái này dãy số biến thành cả nước thông dụng bất kể là ai đánh bất kể là ở nơi nào đánh cũng không để ý là cái nào bộ điện thoại chỉ cần theo cái này ba cái dãy số liên tiếp vào phụ cận cục công an 6 nô no. nghe vậy tạ cục phó không khỏi sững sở còn có sáu chuyện tốt như vậy có thể làm được không lúc này ta mới ý thức tới tạ cục phó không nghĩ tới điểm này không chỉ là bởi vì chịu thời đại hạn chế còn chịu đến kiến thức hạn chế đương nhiên có thể làm được ta nói, cái này cũng không phải là công nghệ cao gì đồ chơi, đạn đạo chúng ta đều có thể lấy ra thứ này còn có thể không làm được. Cái kia, vậy thì tốt. Tạ cục phó lúc này gật đầu đồng ý nói, doanh trưởng, ngươi đề nghị này quá tốt rồi, nếu quả thật có thể biến thành cái này cái gì 6110, cái kia cả nước các nơi bách tính chỉ cần nhớ kỹ một cái mã số liền thành, cái này không nghi ngờ chút nào sẽ ở tương đối lớn trên trình độ đề cao dân chúng báo cảnh sát hiệu suất cùng với tăng cường công an bộ môn năng lực phản ứng. Cái này cũng có thể tại một kiện, hai cái bản án lên biểu hiện còn không rõ ràng, nhưng nếu là cả nước phổ cập 6 Cái kia liên quan đến vấn đề nhưng lớn lắm. Tạ cục phó nói đương nhiên là có đạo lý, Trung Quốc rộng nhiều người, sáng phạm là dính đến toàn quốc. Đó chính là rút dây động rừng. Cũng tỷ như cái này điện thoại báo cảnh sát, đương nhiên chỉ là cho tăng cường công an bộ môn vài phút hoặc là mười mấy phút năng lực phản ứng, nếu là từ cả nước đến xem, đó chính là từ lượng biến đến chất biến, biến thành đối với phạm tội phần tử một cái đả kích lợi khí. Thế nhưng là doanh trưởng, tiếp lấy Tạ cục phó nói, ngươi nói đề nghị này mặc dù đăng lý, hiện tại nhớ tới trước mắt cái này nhị vương sự kiện nó cho nên có thể đủ lẹn lút nhiều hơn nữa tại bị chúng ta phát hiện dưới tình huống còn có thể đào thoát có tương đương một bộ nguyên nhân chính là báo cảnh sát không đủ kịp thời dẫn đến công an bộ môn tổng thể tốc độ phản ứng chậm thế nhưng là sáu cái này điện thoại báo cảnh sát muốn lộng đứng lên cũng không phải một ngày hai ngày chuyện chúng ta bây giờ nói cái này có phải hay không xa không hiểu không được gần khác. tạ cục phó nói đương nhiên không sai trên thực tế cái này thời đại bách tính bởi vì có tương đương một bộ phận là không để ý đến chuyện bên ngoài sáu đây là nông nghiệp hình quốc gia đặc thù lúc này kỳ nước ta công nghiệp còn cực kỳ yếu phía sau đang đứng ở từ nông nghiệp hình xã hội hướng về công nghiệp hình xã hội chuyển hình giai đoạn sơ cấp tương đương một bộ phận bách tính vẫn là trông coi nhà mình một mẫu ba phần đất cho nên liền xem như tại thông dụng một trăm mười tương đối dài một đoạn thời gian bách tính vẫn là không có dưỡng thành đánh một trăm mười báo cảnh sát quen thuộc thẳng đến tại trường châu triệu khai cả nước thành thị một trăm mười báo cảnh sát quay phục vụ xây dựng công tác hiện trường sẽ mở rộng trường châu một trăm mười phía sau mới dần dần vì bách tính biết rõ nói một cách khác cái này đích xác là dẫn đến nhị vương có thể lèn lút các nơi điên cuồng gây án lại có thể nhiều lần chạy ra công an đổi bắt nguyên nhân một trong nhưng muốn hoàn thiện cũng không phải một sớm một chiều chuyện mà trước mắt Nhị vương sự kiện lại tại trên xã hội kéo dài lên men, thậm chí còn lời đồn bay đầy trời sáu. Giống như phía trước nói tới, bởi vì này lúc nước ta tin tức không linh thông, tin tức bình thường là đi qua giữa người và người truyền miệng, mà mỗi người tại đem tin tức tỏa ra lúc lại kiểu gì cũng sẽ thêm mắm thêm mối cố ý tăng thêm một chút cá nhân màu sắc hoặc là mình tưởng tượng, thế là liền đem nhị vương truyền đi vô cùng kỳ diệu. Tỷ như hai người này cũng là tay súng thiện xạ, hơn nữa rất có hiệp sĩ chi phòng, chỉ đánh công an không giết bất tính, giết người con số cũng dùng hết huyết đại trí năng, một có ba, bốn có, thậm chí còn có nói lên ngàn người. Những thứ này lời đồn mặc dù chân đứng có vững, nhưng cùng lúc cũng sẽ cho xã hội và công an mang đến áp lực rất lớn. Bởi vì này lúc bất luận ai cũng tin tưởng một điểm, nếu như bắt lấy nhị Vương liền không cách nào ngăn cản lời đồn truyền bá, lời đồn nếu là tiếp tục như thế truyền bá ra, cũng rất có khả năng sẽ dẫn tới cái khác một chút phạm pháp phần tử hoặc là xuẩn xuẩn dục động kẻ đầu cơ nhau nhau bắt trước, đến lúc đó đó chính là thiên hạ đại loạn. Cũng khó trách toàn quốc công an đều sẽ bị vụ án này cho lộng đắc bất phải an bình sáu. Nhị Vương sự kiện lúc này đã không phải là đơn thuần một cái án giết người mà là trực tiếp quan hệ đến ổn định xã hội vấn đề. Nhị Vương bây giờ đã bị khốn trụ không phải ta hỏi là ta cục phó gật đầu một cái bọn hắn chạy trốn tới giang tây rộng xương hưu sông công việc trên lâm trường trên một ngọn núi chúng ta xuất động công an cảnh sát vũ trang cùng dân binh tổng cộng hơn 3 vạn người còn bao gồm một trận máy bay trực thăng đem ngọn núi này tứ phía vây quanh nghe vậy ta không từ cười khổ hơn ba vạn người lùng bắt hai người chiến trận này cũng quá lớn bất quá cái này cũng nói rõ một chút đó chính là cái này thời đại phá án và bắt giam thủ đoạn cũng quá rơi ở phía sau có lẽ là nhìn ra ta ý nghĩ ta cục phó liền giải thích nói chủ yếu là ngọn núi này địa hình hết sức phức tạp diện tích lại lớn chúng ta lục soát mấy ngày đều không lục soát cái gì trong đó còn có một đầu cảnh khuyển tươi sống mệnh chết sáu cụ thể nói một chút là dạng gì địa hình đại cảm khái sáu công việc không sai bịt lắm ta cục phó trả lời thảo rừng sâu bí mật khắp nơi đều là vũng bùn người trốn ở bên trong muốn tìm ra đó chính là mò kim đáy biển ân ta gật đầu một cái ở chính giữa vượt biên cảnh dạo qua ta đây đương nhiên cũng biết điểm này giống như chúng ta phía trước đánh trận lúc kéo lưới thanh trừ lúc còn muốn để trước dạ cả gì, đem cây a cỏ một mồi lửa rủi sau đó lại phân vùng một lần một lần siêu tiêu diện bây giờ muốn tìm ra cái này nhị vương sáu Tại chính chúng ta trên địa bàn cũng không thể phóng một mùi lửa trước tiên đem ngọn núi này đốt sạch sẽ a lúc này ta chỉ muốn đến rồi trần y y thì cùng trần xào xào hai người bọn họ am hiểu rừng rậm theo dõi thuật trên một điểm này cũng có thể giúp được một tay nhưng nghĩ lại lại cảm thấy sự tình không cần khiến cho phức tạp như vậy ta nhớ được trong lịch sử nhị vương cuối cùng sở dĩ không chạy nổi bị song song đánh chết là bởi vì trên núi vừa vặn có một mảnh vừa bị chặt phạt qua rừng trúc cái kia từng cây bị chém chéo dễ trúc giống như chiêu thiên lợi kiếm một dạng cắm ngược ở trên mặt đất đây nếu là đi chầm rãi mà nói cũng không cái gì chỉ cần cẩn thận để phòng tránh đi những thứ này giống thăm trúc trận một thứ là được rồi nhưng mà bị đuổi theo chạy một cái liền khó tránh khỏi xe đạp nghĩ tới đây ta liền hỏi tạ cục phó trên núi kia có cây trúc ca có lại nhiều lại bí mật cái này cũng là chúng ta rất khó tìm bọn hắn nguyên nhân một trong tiếp lấy tạ cục phó trên mặt lại dẫn nghi hoặc vấn đạo doanh trưởng hỏi cái này làm gì chặt cây trúc ta nói chặt cây trúc nghe vậy tạ cục phó không khỏi xương sở đối với chính là chặt cây trúc ta nói các ngươi không phải có ba vạn người sao phân cái một vạn người mang theo đao bổ tuổi đi vào chặt cây trúc bất quá phải chú ý muốn đem cây trúc từ gốc như chặt để nó giống như cắm ngược lấy kiếm một dạng hiểu chưa a nghe vậy tạ cục phó liền bừng tỉnh đại nộ, có đạo lý dạng này không chỉ có thể làm cho nhị vương mất đi chỗ ẩn thân bị chúng ta phát hiện bọn hắn còn chạy không nhanh sáu suy nghĩ tạ cục phó không khỏi hưng phấn đứng dậy nói ta lập tức liền đi truyền đạt thẳng tạ cục phó sau khi rời đi tốt dài một đoạn thời gian ta vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng sáu truy đỏ sức hai cái đào phạm lại muốn vận dụng hơn ba vạn người cái này nếu như là tại chiến trên sân coi như cuối cùng đổi tới đào phạm vậy cũng không thể nói là một loại thắng lợi Chuyện kế tiếp giống như ta đoán nghĩ như vậy phát triển, công an cảnh sát mang theo dân binh lên núi lấy chặt cây trúc thận trọng từng bước, chém ngã một mảnh tiến lên một điểm, lại chém đổ một mảnh lại hướng phía trước tiến lên một điểm. Phải biết cái này thời đại dân binh người người cũng là làm việc tiện đem thức, cho nên bao vây này vòng từ từ rút nhỏ, cuối cùng tại hơn 10 ngày phía sau, nhị vương bị cảnh khuyến truy tung bối dối chạy trốn lúc không cẩn thận bị đâm đả thương chân sáu. Lúc đó vẫn là không có bắt được người, căn cứ tạ cục phó phòng đoán bọn hắn có thể là dùng đi trở về pháp, cũng chính là đi về phía trước một đoạn đường sau lại trở về quay đầu trốn ở trong rừng, thế là liền tránh ra công an lùm bắt. nhưng liền như vậy tình tiết vụ án thì có đột phá tính tiến triển thứ nhất là bởi vì nhị vương vị trí bị thương là Trần cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho bọn hắn lực hành động chịu đến hạn chế rất lớn xấu phải biết nhị vương bị nhốt trốn là rừng sâu núi thảm ở đây một không có thuốc hai không có băng vải vết thương chẳng mấy chốc sẽ lây nhiễm nhiễm trùng về sau mới biết được nhị vương tình huống cũng không có chúng ta tưởng tượng kém như vậy bị thương chỉ là đệ đệ vương Tông huy hơn nữa bọn hắn còn chính mình hái thảo dược cho vết thương đắp lên một người khác chính là bởi vì sau khi bị thương vết máu cùng với vết thương mùi vị khác thường sẽ cho cảnh mang đến mãnh liệt hơn người nguyên điểm này là cực kỳ trọng yếu phía trước cảnh khuyển vẫn luôn tìm không thấy hai anh em họ là bởi vì tham gia quân ngũ xuất thân vương tông hủy biết như thế nào che giấu mùi của mình hoặc là quấy nhiêu cảnh khuyển truy tung nhưng mà tại sao khi bị thương những thứ này biện pháp cũng không linh quang thế là tại ngày thứ ba bọn hắn lại lần nữa bại lộ đội trinh sát trong tầm mắt lần này bọn hắn liền không có may mắn như thế bọn hắn tại chiều đội trinh sát nổ súng sau đó song song bị đánh chết nghe nói về sau tại kiểm tra thi thể lúc ở nơi này hai huynh đệ trong dạ dày chỉ tìm được một chút hạt cỏ rất rõ ràng những ngày này bọn hắn chính là lấy những vật này lót dạ Tại xác nhận nhị vương bị đánh chết thời điểm, tạ cục phó ngay đầu tiên chạy tới phòng làm việc của ta bên trong, hưng phấn nói, vừa mới tin tức chuyển đến, nhị vương bị đánh chết. Ai sáu? Chúng ta thế nhưng là dòng dã đuổi hơn 7 tháng à? Rất nhiều người trong khoảng thời gian này cũng là có nghị nát óc cũng không thể tin được mình, bây giờ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng. Ta nói, bây giờ công an bộ môn chỉ sợ là một mảnh vui mừng đi. Đó là đương nhiên. Tạ cục phó nói, đúng, cục trưởng còn để cho ta cảm tạ doanh trưởng, may mắn mà có ngài đề nghị chúng ta mới có thể thuận lợi hàng phục nhị vương. Ta không để ý lát đầu. này đối công an bộ môn tới nói có lẽ là cái thắng lợi lớn với ta mà nói lại quả thực không tính là chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 997 chương 234 nghiêm trị nhị vương sự kiện mặc dù chỉ là cá biệt hiện tượng hơn nữa hiện tại cái này vụ án mặc dù đã kết thúc nhưng ảnh hưởng cũng không có kết thúc ta cho tạ cục phó đưa lên một điếu thuốc nói vấn đề này kỳ thực trách nhiệm chủ yếu vẫn là tại ngành công an thử nghĩ 6. nếu như ngành công an tốc độ phản ứng rất nhanh hiệu suất đủ cao mà nói như vậy vụ án này nhiều nhất cũng liền ăn cấp án giết người kiện một cái tiểu an bài lại có thể phát triển thành kinh thế lại án cái này kỳ thực chính là đối với ngành công an một loại khảo nghiệm hắn để lộ ra kỳ thực là ngành công an yếu sau hình sự trinh sát thủ đoạn nếu như ngành công an không tiến hành cải cách lời nói lần tiếp theo lại phát sinh chuyện giống vậy lại sẽ như thế nào chẳng lẽ còn chiếu vào cái dạng này lại đến một lần sau nếu như còn có lần thứ ba lần thứ tư đâu doanh trưởng nói đúng tạ cục phó gật đầu nói ta sẽ đem trại trưởng ý tứ truyền đạt cho ngành công an tỷ như 110 điện thoại báo cảnh sát 6. điện thoại báo cảnh sát chỉ là một trong số đó ta nói ta cho rằng ít nhất còn có hai cái phương diện nhất định phải nhanh chóng hoàn thiện một cái là điện tử thiết bị theo dõi tỷ như nhị vương vậy mà có thể lẻn lút mấy cái tỉnh hơn nữa lẻn lút các tỉnh lúc còn có thể rất phương tiện cưỡi phương tiện giao thông sáu nếu có điện tử thiết bị theo dõi ít nhất là có thể giải quyết một bộ phận vấn đề đương nhiên nước ta bây giờ tài lực có hạn không có cách nào diện tích lớn ở thành thị lắp đặt thiết bị theo dõi nhưng ở địa điểm trọng yếu tỉ như nhà ga bến xe sân bay chờ hoặc là trọng yếu giao thông nữ khu vực trang mấy cái thiết bị theo dõi không phải vấn đề rất lớn à? ân ta cục phó gật đầu một cái Điểm này doanh trưởng cùng thượng cấp không như mà cùng, lần này đổi bắt nhị vương thời điểm, rất nhiều người liền đưa ra nếu như có chuyện trước tiên lắp đặt thiết bị theo dõi mà nói, như vậy đổi bắt công tác liền sẽ co thối tha, sẽ không giống cái này một dạng giống rồi không đầu một dạng khắp nơi tìm lung tung. Một cái khác chính là chứng minh thân phận vấn đề cần kịp thời giải quyết. Ta nói tiếp, thân phận bây giờ chứng minh phần lớn là thông qua thư giới thiệu. hơn nữa thường thường liền thư giới thiệu cũng không cần này liền khiến cho phạm tội phần tử thừa tọa phương tiện giao thông chúng ta cũng không biết tỉ như nhị vương đang lẩn trốn lúc liền có thể thuận lợi ngồi lên xe lửa nếu không phải là thừa vụ nhân viên đang kiểm tra hành lý lúc phát hiện súng lục của bọn hắn ngành công an thậm chí cũng không biết bọn hắn trải qua xe lửa ta sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì rất không quen cái này không có thẻ căn cước thời đại phải biết tại hiện đại lúc mặc kệ đi đâu thẻ căn cước đều phải mang bên mình mang mua vé máy bay ở quán trọ các loại nếu như thẻ căn cước quy định hoàn thiện vậy thì sẽ cho phạm tội phần tử tạo thành rất nhiều không tiện ít nhất bọn hắn không dám quang minh chính đại mua vé xe lửa là Tạ cục phó gật đầu một cái, nghiêm túc đem ta nói những thứ này từng cái tại trên quyển sổ ghi xuống. Ta nói Tạ cục phó a, chính trị viên ở một bên xen vào nói đạo, ta đối với xã hội trị an phương diện không có bao nhiêu nghiên cứu, cho nên sách không ra cái gì có tính kiến thiết ý kiến. Nhưng mà ta lấy một cái đi lên chiến trường binh thân phận đến nói một chút kinh nghiệm của mình. Chúng ta tại chiến trên sân kiên kỵ nhất chính là bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Giống như doanh trưởng mới vừa nói như thế. Lần này các người mặc dù là thành công đánh chết hai tên phạm pháp phân tử, nhưng trả ra đại giới nhưng là khá cao ngang, thậm chí nói là cả nước tổng động viên cũng không quá đáng. Dưới loại tình huống này. ta cho rằng bây giờ không phải là ngành công an khánh công thời điểm mà hẳn là nghĩ lại tổng kết thời điểm bởi vì cái gọi là ăn một giấm đạp khôn ngoan nhìn xa trông rộng đi quân đội chúng ta là thông qua diễn tập đến giải quyết các ngươi ngành công an cũng có thể làm mấy lần diễn tập đi giả thiết còn có một cái giống nhị vương một dạng phạm tội phật tử các ngươi lần tiếp theo có thể hay không cấp tốc đem hắn bắt quý án ta cho rằng đây chính là ngành công an trước mắt phải giải quyết vấn đề tạ cục phó không nói gì chỉ là mang theo nét hổ thẹn liên tục gật đầu dù sao chính trị viên nói cũng là sự thật nhị vương án kết thúc mặc dù nói là một hồi thắng lợi nhưng cùng lúc cũng là ngành công an vô cùng nhục nhã Doanh thưởng, lúc này thông tín viên cho ta đưa tới một phần văn kiện, nói, chương tư lệnh phát hạ tới, ân, ta tiện tay tiếp nhận xem xét, chỉ thấy trên đó viết, liên quan tới nghiêm khắc đã kích phạm tội hình sự hoạt động quyết định vì cấp tốc thay đổi trị an xã hội không bình thường tình trạng, quyết định lấy 3 năm trong vòng, tổ chức một lần, hai lần, ba lần chuyển đến dịch, dựa theo y pháp tử trọng từ nhanh, một mẹ hốt gọn tinh thần, đối với phạm tội hình sự phần tử giúp cho kiên quyết đả kích 6. ta không có xem xong, tiện tay đem phần văn kiện này đưa cho tạ cục phó, tạ cục phó nhìn xem không khỏi sưng sở lập tức liền như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, thân là ngành công an một thành viên. Hắn biết rõ phần văn kiện này mang ý nghĩa thượng cấp hạ quyết định muốn đối xã hội tiến hành một lần chỉnh đốn. đương nhiên, đang chỉnh đốn trị chỉ an xã hội đồng thời, đối với ngành công an cải cách cũng sẽ đồng bộ tiến hành. Hai tay cùng một chỗ chảo, từ trước đến nay cũng là nước ta cải cách phong cách, quân đội bên trên là như thế này, phương diện kinh tế là như thế này, trị an xã hội bên trên đồng dạng cũng là dạng này. Nói một cách khác, chính là nghiêm trị liền như vậy bắt đầu. Mặc dù so sánh lại ta dự đoán phải sớm một chút, nhưng kỳ thật cũng là trong dự liệu chuyện. Chưa xong còn tiếp. 998 chương 1, trinh sát đại đội giống như đã kích phạm tội kinh tế một dạng, nghiêm trị chi phong cũng không có phá tiến quân trong doanh trại. 23 cái này kỳ thực cũng không kỳ quái, chủ yếu là bởi vì quân doanh cùng xã hội đơn giản có thể nói chính là hai thế giới, nhất là tại chiến tranh niên đại 6. Đầu tiên là quân doanh tương đối phong bế cùng dân chúng tiếp xúc vốn là không nhiều, có tiếp xúc cũng chính là nghỉ định kỳ về nhà mấy ngày, mà chúng ta làm lính ngày nghỉ như vậy là ít đến tương cảm. Thứ yếu chính là quân nhân có mình quân quy, nếu như phạm vào chuyện gì phần lớn cũng là nội bộ quân đội xử lý. Cũng đã kích phạm tội kinh tế bất đồng chính là. liền xem như thân ở trại lính các chiến sĩ cũng cảm thấy đến từ nghiêm trị áp lực đương nhiên những thứ này áp lực chủ yếu là đến từ gia đình quân nhân sáu các chiến sĩ thu tin hoặc là cùng người nhà gọi điện thoại thời điểm liền sẽ nghe nói trong thôn người nào người nào nhường cục công an bắt lại lưu manh tội phán quyết tử hình tiếp đó lại có người nào người nào bởi vì trộm đồ phán quyết vô hạn lại nói khi nghe đến những chuyện này thời điểm vẫn là để người rất rung động bởi vì trước đó cũng không có nhiều người như vậy lại bởi vì những thứ này trước kia bị cho rằng là một chút không đủ nặng nhẹ sai lầm nhỏ mà phán nặng như vậy hình hơn nữa ở trong đó bị hình phạt còn không mệnh có các chiến sĩ một chút bằng hưu thân thích thế là tại trà dư tiểu hậu lúc như thế một trò chuyện liền xem như trong quân doanh bầu không khí cũng không giống nhau thấy vậy ta cũng không khỏi âm thầm gật đầu sáu nghiêm trị muốn chính là hiệu quả như vậy mặc dù ở trong đó không cách nào tránh khỏi sẽ có chút toàn án án sai hoặc là cân nhắc mức hình phạt quá nặng vấn đề nhưng muốn vanh lại cỗ này lệch ra do chấn nhiếp ở phạm tội phần tử hoặc có lẽ là ở trong lòng dục dịch có phạm tội khuyên hướng người làm như vậy vẫn là tương đối có cần thiết một phương diện khác chính là chỗ này đoạn thời gian bất kể là quảng bá Radio vẫn là trên TV, thả tất cả đều là trung ương liên quan tới nghiêm trị quyết định cùng án lệ. Đây cũng chính là ta phía trước hướng trương tư lệnh đề nghị tuyên truyền. Về sau ta mới biết được, kỳ thực thượng cấp chỗ tổ chức tuyên truyền còn xa xa không chỉ những thứ này sáu, tại bắt đến một chút trọng điểm đả kích đối tượng thời điểm. Tỷ như cướp gian, giết người, ăn cướp trộm trọng đại phạm tội hình sự phần tử lúc, ngành công an cách làm chính là lấy nhóm lớn súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang áp lấy phạm tội phần tử diêu phố thị chúng, sau đó tiến hành công thẩm, phán quyết hoặc là xử tử hình phía sau còn phát ra báo cáo. Cách làm này dụng ý cũng không cần nhiều lời. Dân chúng bình thường nơi nào có gặp qua loại chiến trận này, bưng súng tiểu liên đằng đằng sát khí cảnh sát vũ trang áp lấy mặt sám như cho phạm tội phần tử trên đường đi một vòng sáu. Những cái kia trong lòng đang bắt đầu sinh phạm tội manh mối người đều sẽ nhớ, lúc này danh tiếng đang nhanh, chính là muốn trộm đồ hoặc là làm cái gì, cũng vẫn là qua một hồi chờ danh tiếng qua rồi nói sau. Thế là rất tự nhiên. Trước đây loại kia phạm tội không cách nào khống chế xã hội hiện tượng liền tạm thời lấy được giải quyết. Mà Việt Nam bách tính ngay cả có một loại theo dõi theo số đông trong lòng, phía trước phạm tội thành rõ thời điểm tất cả mọi người nghĩ đục nước béo cò vớt chút chỗ tốt sáu. Mặc dù ăn cướp giết người chuyện làm không ra, nhưng trộm vặt móc túi thuận ít đổ được rồi đi nhưng bây giờ cho nghiêm trị như thế một lộng cỗ này lệch ra gió lập tức liền cho ngưng lại một phương diện khác ngành công an nội bộ cũng hăng hái triển khai đủ loại cải cách cụ thể nội bộ bọn họ như thế nào đổi ta liền bất tiện quan hệ nhiều lắm hơn nữa đối với phương diện này ta cũng không phải có rất lớn hứng thú mặc dù nói cái này quân cảnh vốn là một nhà nhưng ta sớm thành thói quen ở chiến trường lên loại này cao độ chấn động chiến tranh ngành công an những vật này thật sự là không cách nào đối với chúng ta tạo thành cũng đủ lớn kích thích nhưng từ tạ cục phó hồi báo đến xem bọn họ cải cách cũng là rất có hiệu quả đầu tiên là, là ở nhân sự phân công bên trên không còn là giống như trước đơn giản mặt hướng xã hội đơn vị thì một cái thử cái gì chiêu tiến ngành công an. Bọn hắn hiện tại chú trọng hơn nhân tài bồi dưỡng cùng phân công, đối với đã phân công liền tiến hành cần thiết huấn luyện cùng tái giáo dục. Lấy tăng cường bọn hắn cần có tố chất. Đương nhiên, ở trong quá trình này liền sẽ đào thải một nhóm lớn không thích hợp tiếp tục tại ngành công an công tác hoặc là không cần thiết nhân viên, lấy đạt đến tinh binh giản chính mục đích. Cái này kỳ thực liền có chút giống chúng ta quân đội giải trừ quân bị, chỉ bất quá có thể tưởng tượng là ngành công an loại này giảm biên chế biên độ lại so với quân đội chúng ta không lớn lắm. nguyên nhân không gì khác chúng ta quân đội đó là có chiến tranh cái này sống chết trước mắt bức cho lấy không cải cách liền mang ý nghĩa không có sức chiến đấu cái kia trên chiến trường liền mang ý nghĩa thương vong nhiều hơn mạng người quan trọng buộc chúng ta không đắc bất hạ quyết tâm đại lực cải cách nhưng mà ngành công an đâu sáu thật ở hòa bình xã hội bọn hắn đối với cải cách cũng không có dạng này đau điếng người hoặc là cấp bách thật muốn nói có cái gì đau điếng người à đó chính là trước đây hai vương sự kiện khiến cho ngành công an mất hết mặt mũi mà cảm nhận được đến từ thượng cấp cùng bách tính khắp các mọi mặt tác lực từ nơi này một phương diện tôi nói hai vương sự kiện vẫn có ngày mặt ý nghĩa hoặc cũng có thể nói hai vương sự kiện thoạt nhìn là kiện sự kiện ngẫu nhiên nhưng kỳ thật nhưng là tất nhiên sáu đây thật ra là cái này thời đại nước ta ngành công an tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt hình sự trinh sát thủ đoạn nghiêm trọng rất lại phía sau tất nhiên sẽ để lộ ra một cái điển hình án lệ thứ yếu chính là thủ đoạn lên cái cách điểm này liền căn bản là ta nhắc tới cái kia mấy điểm tất cả thành thị lục tục hoàn thiện 110 điện thoại báo cảnh sát cũng tiến hành cần thiết tuyên truyền tại một chút trọng yếu giao thông điểm trang bị thêm thiết bị theo dõi đương nhiên bởi vì quốc lực có hạn Lúc này còn giới hạn số ít người lưu lượng giác đại nhà ga hoặc là bến xe cùng lúc đó còn tăng cường hoàn thiện thẻ căn cước chế tác cùng với hệ thống thiết bị tốt đẹp tờ hoàn thiện chú, trong lịch sử đời thứ nhất thẻ căn cước quy định tại đại 84 năm bắt đầu thực hành. Chứ này ta cảm thấy chính mình đối với xã hội trị an phương diện cũng không có cái gì ý kiến tốt hơn xấu. Sự thực là ta đối với xã hội trị an phương diện căn bản chính là rốt đặc cắn mai, sở dĩ có thể đưa ra trở lên mấy điểm có tính kiến thiết hơn nữa tương đương thực dụng ý kiến, hoàn toàn là bởi vì này mấy điểm tại hiện đại đã là giống như chuyện thường ngày một dạng bình thường. đồng thời ta cũng biết ở phương diện này ta cũng là không có gì đáng lo lắng bởi vì là một người hiện đại ta đây rất rõ ràng biết tại không xa tương lai trung hoa trung quốc liền sẽ trở thành toàn cầu an toàn nhất một trong những quốc gia sáu rất nhiều tới trung hoa trung quốc du ngoạn du khách đều không tự chủ được cảm thán trung hoa trung quốc quá an toàn tại đêm khuya đi một mình ra đường đầu cơ bản không cần lo lắng vấn đề an toàn mà một điểm tại rất nhiều quốc gia cũng là không cách nào tưởng tượng thế là tại xã hội tại đang tiến hành oanh oanh liệt liệt tiến hành nghiêm trị đồng thời ta lại lần nữa đưa mắt nhìn sang đang tại hợp thành doanh huấn luyện trinh sát đại đội trinh sát đại đội huấn luyện thế nào ta hỏi Trần Y Dĩ thì huấn luyện tiến triển được rất thuận lợi. Trần Y Dĩ trả lời, ở trong đó chúng ta lại hấp thu một nhóm đội viên mới, bộ túc phía trước bị đào thải số người còn thiếu, sau đó lần nữa đào thải lần nữa bổ sung, dạng này nhiều lần ba lần, đến bây giờ cuối cùng có một chi 500 người binh sĩ, tiếp tục huấn luyện một đoạn thời gian, tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể trở thành việt quân giáng vẻ. chỉ là sáu, chỉ là cái gì? Doanh trưởng có hay không nghĩ tới? Trần Y Dĩ nói, muốn thực sự trở thành việt quân giáng vẻ chỉ là biết nói việt lời nói sẽ dùng việt quân chiến thuật vẫn là còn thiếu rất nhiều. Ân, ta gật đầu một cái. ta minh bạch trần ý ý ý tứ trong lời nói này phải biết việc quân nhưng là một cái cái đều tại chiến tranh niên đại lớn lên chiến thuật của bọn hắn cùng tố chất cũng đều là tại chiến tranh bên trong luyện ra được mà chúng ta trinh sát đại đội nhưng là tại hòa bình trong xã hội huấn luyện ra mặc dù ở trong đó có không ít người là đi lên chiến trường lao binh nhưng từ cả chi binh sĩ đến xem lại quyết thiếu một loại đi qua chiến hỏa túy luyện loại kia quân hồn loại này quân hồn là loại cảm giác không nói ra được giống như là có hay không đi lên chiến trường chiến sĩ một mắt liền có thể biện bạch được đi ra một chi quân đội có hay không đi lên chiến trường vừa động thủ cũng liền có thể nhìn ra được ý của ngươi là sáu để bọn hắn trên chiến trường trần y lưu ý, thì ý thì nói trong thực chiến huấn luyện nghe vậy ta không từ cười nói ngươi đây không chỉ là nghị huấn luyện chính sát đại đội a 6 trần y lưu ý, thì ý thì mắt trận trắng lên nhìn chung quanh một chút không có người sẽ không đầy đáp đã biết còn nói thời gian dài như vậy đều không để cho ta ra chiến trường ngươi biết rõ tỷ muội chúng ta hai một lòng nghị báo thù ta không cấm lắc đầu ta đương nhiên biết trần ra hai tỷ muội tâm tư nhưng là chính là bởi vì dạng này mới không yên lòng để các nàng trên chiến trường phải biết chiến trường là một cái cần tỉnh táo chỗ xúc động chỉ có thể chuyện xấu mà nóng lòng báo thù tâm lý lại để các nàng mất đi vốn có sức phán đoán ta rất muốn nói phục các nàng từ bỏ báo thù ý nghĩ dù sao trong mắt ta cá nhân cựu hận cùng giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh so ra đó thật là quá nhỏ bé nhưng ta không nói gì thêm bởi vì ta hiểu rõ trần gia thì muội nhất là trần ý ý thế năm ý nghĩ của nàng kỳ thực rất đơn giản thậm chí nói là không có nước cảm khái niệm cũng không đủ ở trong mắt nàng cũng chỉ có nhà mà cái nhà có thể vẹn vẹn chỉ hạn chế tại trần xào Sào cùng ta hai người nếu như còn có cái khác người nào lời nói đó chính là trong trí nhớ nàng đã chết đi và phải vì thế mà báo thù phụ mẫu cái này kỳ thực cũng không khó lý giải nàng hoàn cảnh sinh hoạt cùng ta không mở dạng từ nhỏ đã mất đi thân nhân, mất đi gia đình nàng trong tiềm thức khẩn cấp hy vọng có một nhà, thậm chí đối với nhà cùng thân nhân đều tiến vào cố chấp trạng thái, cái này cũng là vì cái gì trước đây nàng sẽ vì trần Sảo Sảo mà không đắc bất chọn rời đi ta nguyên nhân. cho nên chúng ta thường nói một câu nói là không có quốc nào có nhà, nhưng ở trần xảo Sảo trong lòng nhưng là không có nhà nào có quốc. ta biết ta nói phục không được ngươi, nghĩ nghĩ ta liền lập tức gật đầu nhận lời nói, nhưng hy vọng các ngươi tại chiến trên sân có thể tận lực giữ vững tỉnh táo, không nên vận động. giống như các ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì thủ hạ chính là những chiến sĩ này suy nghĩ. ý của ngươi là sao? chuẩn bị một chút mang theo bộ đội trinh sát đến chiến khu huấn luyện a ta nói thật sự a trần y duy không khỏi mở to hai mắt nhìn một bộ không thể tin được dáng vẻ thưa ta còn không có thay đổi chủ ý ta nói làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận lên đường đi là nghe vậy trần y duy liền vội vàng thu lại miệng ứng tiếng trước khi rời đi còn lén lén hướng ta làm một cái mặt quỷ ta cuối cùng vẫn quyết định để các nàng lần nữa đi lên việt chiến trường một là biết luôn như thế ngăn các nàng cũng vô dụng lòng của các nàng đã sớm bay đến đi lên chiến trường một phương diện khác trần y lý y nói hoàn toàn chính xác cũng có đạo lý trinh sát đại đội bây giờ cần chính là tại chiến tràng bầu không khí ở dưới huấn luyện đương nhiên đây cũng không có nghĩa là trinh sát đại đội lập tức phải vùi đầu vào chiến đấu cũng chính là xâm nhập địch cảnh thi hành nhiệm vụ chúng ta đây là muốn cho bọn hắn tương lai thi hành nhiệm vụ làm chuẩn bị sáu phải biết mị trang thành địch nhân xâm nhập địch cảnh cũng không phải đùa dỡn cái này cần rất cường đại tâm lý tố chất bằng không có như sẽ việt lời nói hơn nữa toàn thân cũng là việt quân ăn mặc thì phải làm thế nào đây bị can quỷ tử hỏi mấy câu liền hai chân run lên đây còn không phải là hai cái nữa liền lộ ra trật tướng đương nhiên. trinh sát đại đội khẽ động chúng ta hợp thành doanh cũng là muốn đi theo hành động đây là xuất phát từ trinh sát đại đội cùng hợp thành doanh ở giữa một trong một ngoài hiệp đồng nguyên nhân sáu giống như phía trước chúng ta dự đoán trinh sát đại đội là xâm nhập địch cảnh tiến hành đặc biệt chủng tác chiến hợp thành doanh nhưng là tương ứng tiến hành cảnh nội đặc biệt chủng tác chiến một trong một ngoài phối hợp với nhau đồng thời cũng bởi vì chúng ta hợp thành doanh muốn hoàn thiện trinh sát đại đội huấn luyện cho nên tự nhiên cũng liền muốn đi theo cùng nhau chạy tới tiền tuyến bất quá lần này nhiệm vụ của chúng ta nhìn tựa hồ rất nhẹ nhàng bởi vì lần này nói trắng ra là kỳ thực chính là huấn luyện không có cái khác thực chất nhiệm vụ tác chiến muốn thật nói có cái gì nhiệm vụ a đó cũng là trinh sát đại đội có thực chất nhiệm vụ 6. Bọn hắn muốn tại nhất tuyến áp dụng một chút tiểu quy mô thẩm thấu bắt bắt được nhiệm vụ. Dùng cái này đạt đến nung bọn hắn năng lực thực chiến cùng tâm lý tư chất mục đích. Đến nơi chúng ta hợp thành doanh a, đó chính là ở hậu phương đối với trinh sát đại đội tiến hành một chút cần thiết chỉ huy, hay là ở tại bọn hắn trở về thời điểm nhằm vào bọn họ không đủ tiến hành chiến hậu tổng kết cũng tiến hành châm đối tính huấn luyện. Cho nên lần này chúng ta chỉ dẫn theo đặc công liên cùng đánh út liền, chia ba cái máy bay liền trực tiếp bay hướng Vân Nam. Chỗ cần đến sở dĩ vẫn là Vân Nam, đó là bởi vì giai đoạn hiện tại Vân Nam một dãy biên cảnh không bình tĩnh 6. Dù sao ở đây vừa đánh xong Lão Sơn chiến dịch không lâu đi, mặc dù hiện tại Việt Quỷ từ 7.12 chiến dịch phía sau liền không ai có thể lực lại tổ chức đại phản công, nhưng ở bọn hắn tính cách không chịu thua phía dưới, tiểu nhân chiến đấu và đánh lén lại cơ bản không có từng đứt đoạn. Rất rõ ràng một điểm là càng là không bình tĩnh chỗ, đối với trinh sát đại đội huấn luyện thì càng hữu hiệu, cho nên Vân Nam Phương hướng nhất là Lão Sơn khu vực chính là của chúng ta chọn lựa đầu tiên chi điểm. Đến đây nên đón chúng ta vẫn là bạn nối Khố Ngụy tham mưu mặc dù lần này chúng ta không có mang lấy pháo ngắm dạ đã cùng tiến lên tới. nhưng là trinh sát đại đội chưa từng có quá trình, cho nên giữ bí mật cấp bậc đồng dạng cũng là khá cao. Ngoại trừ sông sư trưởng mấy cái cao tầng xì bở có mãn đời biết ngoại thậm chí cũng không có mấy người biết rõ chúng ta đã trở về chiến khu. Dương Doanh Trường, ta vừa xuống xe Ngụy Tham Lưu liền thật chặt cùng ta ôm nhau. Ta có thể lý giải cảm thụ của hắn, hắn là tại chiến trên sân cùng càng quỷ tử tác chiến binh, phải biết người bình thường tại hắn hương gặp bạn cố chi đều sẽ cảm động đến rơi lệ. Lại hướng chi chúng ta là đã từng chiến đấu với nhau qua chiến hữu, tình huống thế nào? Ta hỏi, hết thảy bình thường. Ngụy Tham Lưu trả lời, chỉ bất quá sáu. càng quỷ tử cũng biết chúng ta pháo ngắm dạ đã rút đi cho nên hỏa pháo lại bắt đầu đánh pháo binh các chiến sĩ đều ngóng trông các ngươi trở về đâu suốt ngày đều ở đây hỏi họ được lỗ thai ta đều trai bây giờ quân ta hỏa pháo hẳn là sẽ không lại ở hạ phong a ta nói đương nhiên ngụy tham mưu nhẹ nhõm đáp bảy cái kia một trận đem càng quỷ tử cho đánh thẳm rồi hiện tại việt quân hỏa lực rõ ràng yếu đến nhiều chỉ bất quá các chiến sĩ đều quen thuộc có pháo ngắm dạ đã thôi sáu có chút chiến sĩ còn nói nam mộng cũng muốn có thể giống như bảy ác như vậy ngoan đánh việt quân pháo binh một trận Nghe vậy ta không từ một trận cười khổ, chuyện này cũng không phải ta quyết định, hơn nữa các chiến sĩ nhanh như vậy liền đối với pháo ngắm giả đã tạo thành ỷ lại cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá cái này tựa hồ cũng không cái gì không đúng, một phương diện có pháo ngắm giả đã đối với cũng chỉ là đánh có đúng hay không, đối với pháo binh tới nói kỳ thực không có bao nhiêu khác nhau, đồng dạng là dựa theo thượng cấp báo tới tọa độ điều chỉnh trương nguyên tiếp đó nạp pháo. Một phương diện khác, cái này lui về phía sau chiến tranh thế nhưng là càng ngày càng hiện đại hóa, nói đơn giản, chính là mấy năm sau quân ta mình pháo ngắm xạ đại liền sẽ phòng chế ra, không lâu sau đó chính là đại lượng trang bị khi đó chiến tranh không có cái này pháo ngắm giả đã thật đúng là không được theo lý thuyết tương lai xu thế chính là muốn nhường các chiến sĩ quen thuộc có pháo ngắm giả đã chiến tranh chỉ bất quá trước mắt giai đoạn này à một là bởi vì ta quân pháo ngắm giả đạ số lượng quá ít hai là phòng chế cùng trang bị vẫn cần thời gian cho nên quá mức ủy lại pháo ngắm giả đã không thực tế như vậy đi ngồi trên sau xe ta liền hướng phía trước trong ô tô chính sát đại đội binh sĩ dương lên đầu nói lần này tới chúng ta mặc dù không có mang pháo ngắm giả đã nhưng kỳ thật cũng có thể nói là mang theo một loại khác pháo ngắm giả đã sáu ý của thượng cấp là càng quân đặc công sẽ đánh tới, chúng ta lính trinh sát cũng muốn đánh đi ra. chúng ta nhiệm vụ lần này chính là muốn để bọn hắn đánh đi ra. đương nhiên, cái này đánh đi ra là muốn từ từ sẽ đến, ta xem xạo. Liên từ pháo binh bộ đội phối hợp đã kích địch nhân nhất tuyến mục tiêu bắt đầu đi. Ngô ngụy tham lưu nhìn một chút phía trước khoảng ngồi ngay thẳng trinh sát đại đội chiến sĩ liền gật đầu một cái. cái này kỳ thực chính là đang luyện gan, kỳ thực nhiệm vụ cũng không phức tạp, chính là mấy người tiềm phục tại nhất tuyến bên trên quan sát đến việt quân tiền tuyến, phát hiện mục tiêu khả nghi lúc liền chỉ dẫn pháo binh khởi sướng ngoanh tạc. đương nhiên, cái này cũng không chỉ là đang luyện gan. bởi vì cùng pháo binh phối hợp đồng thời dẫn đạo hỏa lực tiến vào vị trí chỉ định này, đối chính sát đại đội tới nói cũng là tương đối quan trọng sáu. Bọn hắn tương lai nhiệm vụ là xâm nhập địch cảnh, xâm nhập địch cảnh phía sau nếu là phát hiện một ít mục tiêu trọng yếu, tỉ như nhóm lớn Việt quân tập kết, lại có lẽ là có cái gì trọng yếu thiết thi quân sự cần hỏa lực oanh tạc, lúc này nếu như bọn hắn không cách nào chính xác dẫn đạo hỏa lực oanh tạc vậy cũng chỉ có vượt thời cơ cơ hội tốt. Từ một điểm này tới nói, pháo ngắm giả đạ cũng không phải tại bất cứ lúc nào đều hữu dụng. Cũng chỉ như nói dưới loại tình huống này, chính xác đại đội tại địch hậu phát hiện mục tiêu trọng yếu cần hỏa lực oanh tạc sáu. Lúc này Việt quân phương hướng căn bản cũng không có đạn pháo đánh tới, pháo ngắm giả đạ cũng liền không cách nào trinh sát đến tọa độ, thế là chỉ có thể dựa vào trinh sát đại đội nhân công dẫn đạo. Nói một cách khác, cũng chính là cũng không phải bất cứ lúc nào công nghệ cao đều là hữu dụng. Đây đối với một chi quân đội tới nói rất là trọng yếu, liền xem như hiện đại chiến tranh cũng không ngoại lệ xấu. Nguyên nhân là chiến tranh hiện đại còn có số lớn điện tử quá nhiều thiết bị, nếu như hoàn toàn ỉ lại dụng cụ tân tiến tiến hành tác chiến, sẽ xuất hiện một loại trí mạng tình huống, đó chính là một khi thiết bị công nghệ cao xuất hiện trục chặt hoặc là bị địch nhân quấy nhiễu, vậy thì biến thành tay trói gà không chặt không biết nên làm sao đánh giặc. Đây đối với một chi quân đội tới nói hiển nhiên là không cho phép, bởi vì một khi xuất hiện loại tình huống này, rất có thể liền mang ý nghĩa toàn quân bị diệt. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 999. Chương 2, hiểu lầm trinh sát đại đội chiến khu huấn luyện rất nhanh liền triển khai. Đầu tiên phải làm đương nhiên chính là tiến hành thực địa trinh sát. Cái gọi là thực địa trinh sát cũng chính là nhường trinh sát đại đội các chiến sĩ tự mình đến nhất tuyến đi xem một chút địa hình, tự tay vẽ tranh địa đồ sau đó lại căn cứ vào những địa hình này quyết định ở đâu chút vị trí mai phục, những địa phương nào có thể tiến hành đối với việc quân phòng tiến thầm 6. Trước mắt quân ta nhiệm vụ mặc dù còn chưa tới thẩm thấu nhất cấp, nhưng chính sát đại đội mục đích cuối cùng nhất chính là muốn thẩm thấu, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền muốn kế hoạch, nếu có thể hoặc là có cơ hội sắp bắt được chiến cơ tiến hành thẩm thấu, thậm chí càng đối với việc quân áp dụng bắt bắt được hành động. Nhiệm vụ này đương nhiên không khó, chỉ cần cơ sở cán bộ mang theo mấy danh chiến sĩ đến nhất tuyến bên trên cầm tính viễn vọng thực địa xem cũng liền có thể. Nhưng thật làm nhưng là náo loạn mấy cái chê cởi sáu. Nay chủ yếu là bởi vì ta quân là bí mật tiến vào chiến khu, cho nên một đường chiến sĩ cũng chính là bốn sư binh căn bản cũng không biết hậu phương còn có một cái chính sát đại đội đi lên. Một phương diện khác, 40 sư binh nhìn xem trinh sát đại đội những thứ này binh sáu. Mặc dù mặc là giải phóng quân quân trang, nhưng hình thể, động tác thậm chí nói chuyện khẩu âm cũng là nhìn thế nào như thế nào giống người Việt Nam. Hình thể phương diện A, chúng ta Việt Nam binh thể chọn cùng thân hình phổ biến muốn so càng quỹ tử tới cao lớn, đây là bởi vì Việt quân trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân. Mà trinh sát đại đội binh, bọn hắn đang chọn tiến trinh sát đại đội lúc bản thân giáng người sẽ không cao lớn, đây là từ Việt quân giáng người quyết định một phương diện khác, tại Bắc Kinh căn cứ lúc huấn luyện, trinh sát đại đội cũng là theo viện quân sinh hoạt tới, cũng chính là mỗi cơm chỉ ăn một ít bát cơm, mà cường độ huấn luyện lại không có chút nào thấp, thế là mấy tháng xuống lập tức liền gầy đi trông thấy. tự nhiên nhìn xem liền cùng càng quỷ tử không sai biệt lắm. động tác bên trên, phải biết trinh sát đại đội khoảng thời gian này huấn luyện cũng là chân trần Việt giã. một cách tự nhiên liền sẽ có chút chiến sĩ vào lúc này quen thuộc tại chân trần mà đem giày treo ở trên eo, này liền rất giống càng quỷ tử lên núi không nỡ lòng bỏ mang giày giang vẻ. đến nỗi khẩu âm đi, đó cũng là bởi vì trinh sát đại đội binh phía trước vẫn luôn tại dùng việt ngữ giao lưu. bây giờ coi như nói lên tiếng Trung Quốc đến cũng sẽ có chút việc hang, lại thêm những thứ này binh còn tại nhất tuyến bên trên cầm kính viễn vọng tại nơi nhìn tới nhìn lui, kết quả là 40 sư binh một cách tự nhiên liền sẽ hoài nghi lên những này là không phải càng quỷ tử gian tế, bọn hắn tới đây chính là trinh sát quân ta trận địa tình huống. chuyện kế tiếp cũng không cần nhiều lời, 40 sư binh lúc này liền lặng lẽ vây lại, một cổ món nóc liền đem trinh sát đại đội những thứ này binh cho bắt được trận tướng, hơn nữa còn hào hứng mang người đi hướng thượng cấp tranh công sáu. cái này nếu không phải là chúng ta binh sĩ có một chảo một cái sống thường một bộ Tivi quy định, chỉ không cho phép liền sẽ xảy ra nhân mạng. bất quá liền xem như dạng này cũng làm cho trinh sát đại đội binh người người cũng là sương mặt xương núi hơn nữa những thứ này bình còn tất cả đều là trinh sát đại đội cán bộ 6. cán bộ đi lên quan sát địa hình thậm chí đội trưởng hứa lương bân đều ở đây trong đó cái này liền để trinh sát đại đội đó là mất hết mặt núi bị chúng ta phải trở về thời điểm người người cũng là ủ rũ cúi đầu các ngươi làm cho gì ta hướng về phía những cán bộ này chính là một chầu thoá mạn để các ngươi đi lên nhìn cái địa hình đều có thể làm thành dạng này còn trinh sát đại đội còn thẩm thấu địch cảnh sáu cái này còn không đi ra khỏi nhà liền cho người cho bắt đã trở về doanh Hứa Lương Bân có chút bực bội nói, bọn hắn sáu. là người một nhà, ai biết người một nhà sẽ ở sau lưng cho chúng ta đến như vậy một nước. Cái gì gọi là ai biết? Ta không chút khách khí mắng, chỉ bằng các ngươi là trinh sát đại đội, chỉ bằng các ngươi về sau muốn thâm nhập vào địch cảnh chiến đấu, các ngươi nên muốn đến. Doanh trưởng, cái này sáu. Hứa Lương Bân vẫn còn có chút không phục. Như thế nào? Đối với ta lời này có ý kiến. Ta nói, các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, có một ngày các ngươi hay là muốn chứa càng quỷ tử quân trang cầm càng quỷ tử thương, thậm chí càng nói càng quỷ tử lời nói. Các ngươi dạng này thật là có thể gạt được càng quỷ tử không sai, nhưng cùng lúc cũng sẽ để chúng ta người một nhà hiểu lầm. Hiện tại cũng như vậy, về sau các người mặc vào càng quỷ tử cái này trang thì còn đến đâu? Vậy không chết người mới là quái sự. Nghe xong ta đây lời nói hứa lương bân bọn người không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Loại tình huống này hứa lương bân bọn người là không có có đủ phải, chúng ta đặc công liên thế nhưng là trải qua 79 năm đối với càng tự vệ phản kích chiến thời điểm, cũng bởi vì chúng ta ngụy trang thành việt quân, cho nên suýt chút nữa bị người một nhà hiểu lầm. Doanh Hứa Lương Bân rất nhanh liền hồi đáp, chúng ta sai rồi, lần tiếp theo sẽ lại không xuất hiện đồng dạng tình hình. Lần tiếp theo, ta tức giận mắng, còn có lần tiếp theo, các ngươi có thể ném đến lên người này, chúng ta hợp thành doanh gánh không nổi người này. Nếu như còn có lần tiếp theo, các ngươi liền tất cả đều chạy trở về nguyên bản bình sĩ đi. Là, Hứa Lương Bân bọn người không hẹn mà cùng ứng tiếng, nhìn xem quay người rời đi Hứa Lương Bân bọn người ta không từ có loại dở khóc dở cười cảm giác, cái này chỉ sợ liền ứng câu nói kia, chưa xuất sư đã chết à? Cũng may việc này không phải phát sinh ở hợp thành doanh bằng không người này nhưng là ném đi được rồi. Bất quá một phương diện khác. cái này cũng nói rõ trong khoảng thời gian này trinh sát đại đội huấn luyện vẫn là rất có hiệu quả cái này không sáu cứ việc các chiến sĩ mặc giải phóng quân quân trang vẫn là để 40 quân binh cho coi như là cảng bị tử cái này ít nhất cũng nói đã là giống tiếp lấy hứa lương bân quả nhiên liền nhằm vào phương diện này lựa chọn một chút phương sách thì như hành động lúc tận lực không để cho mình người phát hiện sáu điểm này là tương đương cần thiết bởi vì tại nhất tuyến nơi này nếu như mình hành động để cho mình người phát hiện cũng rất có khả năng cũng sẽ để cho địch nhân phát hiện hai quân phòng tuyến cái giang lược gần nhất chỗ chỉ khoảng cách mười mấy mét nhưng mà làm như vậy trong lúc vô hình lại tăng lên hiệu lầm đấy phòng hiểm sáu nếu như là người một nhà lời nói, nào có tại chính mình trong phòng tuyến còn lén lén lút lút, cho nên một khi bị phát hiện cơ hồ an vị thực càng quân đặc công cái tội danh này, thế là hứa lương bân còn trước đó cùng một tuyến binh sĩ lấy được liên hệ. đương nhiên, mối liên hệ này giới hạn thế là cấp đại đội trở lên xì bở có mang đờ. hắn nguyên nhân là bộ đội trinh sát thẩm thấu nhiệm vụ đồng dạng cũng là phải giữ bí mật. bằng không, một khi việc quân trước đó nhận được quân ta muốn thẩm thấu tin tức, cũng rất có khả năng để cao cảnh giác thậm chí là bố trí song cạm bấy trở lấy quân ta nhảy xuống. như thế liên hệ sau đó. Trinh sát đại đội liền sẽ có được nhất tuyến bộ đội khẩu lệnh, mà lúc này nhất tuyến bộ đội sĩ bộ có mãn đờ liền sẽ hạ đạt một mệnh lệnh, chú ý, phát hiện tình huống khả nghi thời điểm không cần loạn nổ súng, đối với xong khẩu lệnh sau khi xác nhận lại nói, thế là liền giải quyết giữ bí mật, phân biệt cùng với có khả năng nộ thương vấn đề. Đối với Hứa Lương bân cái phương án này ta vẫn công nhận, dù sao bọn hắn phải làm là trực tiếp thẩm đấu, khi đó vô tuyến điện thậm chí đều phải bảo trì im lặng, cho nên không có cái khác phương pháp tốt hơn. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1000. Chương ba. bắt bắt được hành động đối với trinh sát đại đội huấn luyện chúng ta có thể nói là xe nhẹ được quen dù sao khoa mục huấn luyện cơ bản cùng đặc công liên không sai biệt lắm khác nhau chỉ là đem đặc công liên có liên quan máy bay trực thăng cùng đất chống hiệp đồng khoa mục cắt giảm lại thêm một chút cần thiết ngụy trang khoa mục cũng liền có thể nói đơn giản đặc công liên cơ bản không cần ngụy trang đương nhiên lúc cần thiết đặc công liên cũng có thể làm đến bọn hắn càng tăng mạnh hơn giọng là nhanh đánh mau bỏ đi sáu dùng máy bay trực thăng hoặc cái khác phương tiện giao thông nhanh chóng ném tiến đưa tại địch nhân còn chưa kịp phản ứng còn không có tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự phía trước liền hoàn thành nhiệm vụ đồng thời rút lui chiến trường rất rõ ràng dạng này một chi binh sĩ sẽ không cần tốn quá nhiều công phu tiến hành ngụy trang bọn hắn từ tiến vào chiến trường đến lui ra chiến trường thường thường chỉ có mười mấy mấy chục phút hơn nữa một đầu nhập chính là chiến đấu kịch liệt ngụy trang không chỉ có sẽ không mang đến bao nhiêu chỗ tốt ngược lại sẽ làm cho chính mình rơi vào địch ta khó cái trạng thái hỗn loạn nhưng trinh sát đại đội cũng không giống nhau bọn hắn bởi vì điều kiện hạn chế không đắc bất áp dụng mặt đất thẩm đấu. nói thật cái này đối với đặc công liên loại này đặc biệt chúng tác chiến tới nói càng khó khăn lại nguy hiểm hơn nguyên nhân là hắn mỗi một lần thành công đều phải xây dựng ở địch nhân sai lầm bên trên Tỷ như việt quân phòng tuyến có thiếu sót, tỷ như việt quân không thể nhìn ra đi qua ngụy trang trinh sát đại đội đội viên, lại tỷ như việt quân phòng thủ không đủ nghiêm mặt trở. Thậm chí trinh sát đại đội tại thẩm thấu phía trước còn nhất thiết phải nắm giữ nhất định tình báo, tỷ như nhất định phải biết đối diện việt quân phiên hiệu, còn muốn biết phụ cận việt quân phiên hiệu, sau đó mới có thể căn cứ vào những thứ này phiên hiệu tiến hành hợp lý ngụy trang. bằng 06. Chúng ta vừa đi lên liền nói cho càng quỷ tử mình là 316 a sư lúc này việt quân 316 a sư đã bởi vì 7.12 lao sơn chiến dịch thương vong quá nặng mà triệu hồi quốc nội chỉnh đốn, đây còn không phải là hai cái nửa liền lộ ra chân tướng. Hắn tính nguy hiểm cũng không cần nói, loại nguy hiểm này không chỉ có là chỉ bọn hắn tại thi hành nhiệm vụ lúc nguy hiểm. Nguy hiểm lớn hơn nữa còn tại thi hành nhiệm vụ sau đó sáu Thi hành xong nhiệm vụ cũng liền cơ bản mang ý nghĩa bại lộ thân phận của bọn hắn cùng vị trí. Như thế nào tại bại lộ thân phận cùng vị trí phía sau còn có thể địch nhân phòng tuyến bên trong toàn thân trở ra. Đây cũng là một đại đầu đề. Mà chút kỳ thực đều không phải là đặc công liên ám hiểu. Bất quá cũng may đội ngũ chúng ta bên trong còn có Trần xảo xảo nhân vật này đối với phía trước cảng quân đặc công liên tục giáng dấp nàng thế nhưng là biết rõ cảng quân đặc công là thế nào vận tác cho nên chúng ta thật đúng là có thể tính làm là sư di trưởng kỹ di chế gì ngay từ đầu huấn luyện công tác còn tính là đơn giản chính sát đại đội chuyện cần làm không sai biệt lắm thì tương đương với đề lô pháo binh cũng chính là mỗi ngày tiệm phục tại trận địa tuyến đầu quan sát cùng hậu phương pháo binh hiệp đồng hướng mục tiêu khả nghi nã pháo điểm này ngoại trừ ngay từ đầu bị quân bạn bắt lại cái này quạ đen sự kiện bên ngoài đối với chính sát đại đội cũng không có quá lớn khó khăn dù sao chính sát đại đội đều cũng có kinh nghiệm bình. Hơn nữa đi qua tại Bắc Kinh huấn luyện sau đó bọn hắn cũng đều học sổng quan chắc tọa tiêu. Thật muốn nói ở nơi này trong đó có khó khăn gì mà nói, Tiêu chính là ta quân sử dụng đồ hộp cùng ấm nước tại mai phục quá trình bên trong các loại bất tiện. Điểm này là từ Hứa Lương Bân nói ra. Chủ yếu là đồ hộp là làm bằng sắt sắt ngoài, ấm nước cũng là một cái lao đại thiết gia hỏa. Những vật này tại mai phục đặc biệt là phủ phục đi tới thời điểm nhẹ nhàng khẽ động sẽ phát ra khanh khanh cạch cạch âm thanh, nhất là ấm nước, nếu như đựng bên trong chỉ có nửa nước trong bầu hoặc là không có đổ đầy mà nói, nhẹ nhàng lay động sẽ phát ra tiếng nước kỳ thực những vấn đề này chúng ta trước đó cũng phát hiện chỉ bất quá bởi vì đặc công liên phía sau càng nhiều sử dụng máy bay trực thăng ném tiến đường cho nên những vấn đề này đã biến đắc bất là trọng yếu như vậy nhưng mà những vấn đề này rõ ràng đối với chính sát đại đội tới nói là chí mạng tỉ như tại bí mật thẩm thấu việt quân phòng tuyến thời điểm lại tỉ như tại bí mật tiếp cận địch trạm gác thời điểm 6. vấn đề này dễ giải quyết triệu kính bình không chút nghĩ ngợi liền trả lời để bọn hắn dùng vài đem các loại đồ vật bọc lại là được rồi đi đây là ta quân bộ đội thường xài phương pháp cũng tỉ như quân ta tại lao thu phục thời gian chiến tranh bí mật mai phục tiến trận địa tuyến đầu chính là chỗ này sao làm nhưng thì thật phương pháp kia cũng không hy vọng sáu ta lắc đầu nói trong thực chiến loại phương pháp này đã bộc lộ ra rất nhiều khuyết điểm Tỷ như một khi đụng tới trời mưa nước bùn dính vào những thứ này bố sau đó liền sẽ gấp bội tăng thêm trọng lượng phải biết các chiến sĩ phụ trọng vốn là gần tới cực hạn lại tăng thêm không cần thiết phụ trọng không thể nghi ngờ liền sẽ tăng thêm các chiến sĩ thể lực tiêu hao đây là tuyệt không tính toán một phương diện khác tại mở đồ hộp thời điểm cũng sẽ phát hiện một chút âm thanh những thứ này âm thanh cũng rất có thể sẽ dẫn tới phụ cận địch nhân chú ý tăng lên không cần thiết phong hiểm khuyết điểm là có triệu kính bình nói thế nhưng là cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn không phải biện pháp đương nhiên là có nghĩ nghĩ ta liền nói có thể cho các chiến sĩ mềm hơn bao trang thức ăn nước uống túi mềm đóng gói đối với ta gật đầu một cái hồi đáp nói đơn giản chính là giống lương khô một dạng dùng nhựa đỡ lạt tiếp loại đóng gói dạng này chẳng những sẽ không phát ra tiếng vang còn có thể giảm bớt trọng lượng giảm bất không gian thức ăn lúc còn 10 phần thuận tiện chỉ cần đem mở miệng sẽ mở là được rồi a đám người nghe vậy không khỏi nhao nhao gật đầu kỳ thực ta đây vẫn là từ hiện đại thường xài mềm đóng gói lấy được dẫn dắt thì như hiện đại trong siêu thị khắp nơi đều là mềm bao trang cải bẻ đương nhiên Ta nói tiếp, loại này đóng gói cũng không phải một chốc liền có thể làm được, phải hậu cần bộ môn đi định chế. Trước mắt ta, liền để trinh sát đại đội chiến sĩ dùng túi ngựa chứa đồ ăn thấu hòa lấy. Là, thế là vấn đề này cứ như vậy giải quyết, về sau liền thúc đẩy sinh trưởng ra lính trinh sát chuyên dụng tiếp tế. đương nhiên, loại này tiếp tế chúng ta hợp thành doanh cũng dùng tới, nguyên nhân chủ yếu là khả năng đủ ở một mức độ nào đó giảm bất trọng lượng, hơn nữa thức ăn đứng lên 10 phần thuận tiện. Giai đoạn thứ hai huấn luyện chính là bắt bắt được huấn luyện. Vì thực cái này đã không tính là huấn luyện mà hẳn là gọi là thực chiến, bởi vì chúng ta đây chính là tại nhất tuyến chân thật đối với việc quân phòng tuyến tiến hành thẩm thấu lao bắt bắt được sau đó lại rút về. Nhiệm vụ này đối với trinh sát đại đội tới nói vẫn là có tương đối lớn tính khiêu chiến, nguyên nhân một cái là bởi vì tính nguy hiểm tương đối lớn, sơ sót một cái chính là toàn quân bị diệt kết cục. Một người khác chính là bởi vì trinh sát đại đội phía trước cơ bản chưa từng làm chuyện như vậy xấu. Trinh sát đại đội chiến sĩ là lão binh không sai, nhưng bọn hắn những lão binh này phần lớn cũng là chiến sĩ thông thường xuất thân, cũng chính là trước đó đánh trận chiến cũng là thông thường chiến. Thông thường chiến mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng áp lực tâm lý nhưng so với thẩm thấu bắt bắt được thì nhỏ hơn nhiều sáu thẩm thấu bắt bắt được đây chính là tiến vào địch cảnh thi hành nhiệm vụ hơn nữa còn yêu cầu bắt được sống địch nhân cái này tuy đối với địch nhân có thể tạo thành thương vong cũng chỉ có như vậy một cái hai cái nhưng độ khó khăn nhưng so với thông thường chỉ lớn chuyện này ta chỉ là hạ xuống một mệnh lệnh tiếp đó chính là toàn quyền giao cho trần xảo xảo đi làm cái này không chỉ là bởi vì ta tin tưởng trần xảo xảo năng lực đồng thời cũng là hy vọng trinh sát đại đội có thể mau sớm từ hợp thành doanh độc lập ra ngoài sáu nay liền giống như là dạy hải tử nếu như muốn nhường hắn mau sớm lớn lên thành thục Cái kia tại bình thường cũng không cần giúp hắn làm quá nhiều chuyện, càng hẳn là nhường chính hắn động thủ hoàn thành. Về sau ta mới biết được Trần Sảo Sảo cũng chỉ là cho Hứa Lương Bân hạ xuống một mệnh lệnh, tiếp đó liền toàn quyền giao cho Hứa Lương Bân để hoàn thành, kỳ lý từ đương nhiên cũng cùng ta lý do một dạng. Chỉ bất quá Trần Sảo Sảo so với ta tưởng tượng còn muốn ác hơn một chút, nàng tại Hứa Lương Bân chế định kế hoạch lúc là toàn trình ở bên cạnh quan sát, thậm chí tại phát hiện kế hoạch này có một thiếu sót thời gian không nói lời nào xấu. Nay liền để cho ta cảm thấy hơi quá phần, ta tại biết chuyện này thời điểm liền hỏi nàng, muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu là không có sai, nhưng vạn nhất nếu là bởi vậy tạo thành thương vong đâu? biết động vật pháp tác sinh tồn là cái gì không? Trần Sảo Sảo trả lời, đó chính là các ngươi thường nói kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Vạn nhất nếu là tạo thành thương vong hoặc bởi vì mà cả chi binh sĩ toàn quân bị diệt, đó cũng là bởi vì bọn hắn chính mình vấn đề, hoặc có lẽ là bọn hắn không thích hợp ở nơi này chiến trường sinh tồn. Ta thừa nhận, khi nghe đến Trần Sảo Sảo những lời này lúc đều có chút giận cả tóc gáy. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy cái này cũng không ngoài ý muốn. Nàng là Càng Quân Đặc Công Đại đội trưởng đi, Càng Quân Đặc Công có thể chính là lấy tàn khốc như vậy tư duy vấn luyện ra, cũng chỉ có dạng này mới có thể huấn luyện được càng thích hợp chiến trường sinh tồn binh sĩ. cũng may đây hết thệ cũng không có phát sinh cái này cần quy công cho hứa lương bân năng lực ưng biến 6. toàn bộ bắt bắt được kế hoạch nhìn 10 phần hoa mỹ trước khi chiến đấu trinh sát đại đội liền thông qua hơn 10 ngày quan sát xác định tại địch 182 cao điểm ba cao điểm ở giữa cách mỗi ba cái buổi tối sẽ tại nửa đêm có một cảng quân quân quan vừa đi vừa về một lần lúc đó chúng ta cũng không biết cái này cảng quân quân quan tại sao sẽ như thế có quy luật đi tới đi lui bắt đầu còn tưởng rằng là hắn định kỳ hướng thượng cấp hồi báo về sau mới biết được là lao bà của hắn vừa vặn cũng bị phân phối đến đóng giữ ba cao điểm sáu việt lúc này có tương đương nhiều nữ nhân tham gia quân ngũ cho nên sẽ xuất hiện loại tình huống này không có gì lạ thế là hứa lương bân liền chế định một cái bắt bắt được kế hoạch đầu tiên là thừa đem thấm vào việt quân phòng tuyến tiếp lấy ngay tại ven đường trong ruộng chờ lấy cảng quân quân quan đi ngang qua bắt nhân chi sử dụng sau này tốc độ nhanh nhất rút về hết thảy tất cả nhìn đều không có vấn đề tay súng bắn tỉa phối hợp cùng nghiệm hộ đơn vị chợt đều tính được nhất thanh nghị sở thậm chí liền ruộng đồng vũng bùn trình độ đều bằng gần thời tiết cùng phụ cận tương cận ruộng đồng tiến hành dự đoàn sáu từ một điểm này cũng có thể nhìn ra hứa lương bân đối với nhiệm vụ này xem trọng trình độ. bất quá cái này cũng có thể là bởi vì hắn lần đầu thi hành nhiệm vụ như vậy hy vọng có thể trận đầu báo cáo thắng lợi. hắn duy nhất tính sai đúng là 6. tù binh bị bắt lúc không phối hợp cực kỳ gia tăng trọng lượng sẽ sinh ra một loạt vấn đề. cái này nhìn dường như là rất tiểu nhân vấn đề, không phối hợp đem hắn đánh mất sỉu cũng là phải đi, đến nỗi tăng thêm điểm trọng lượng 6. vậy cũng là thể lực lên chuyện, điểm này đối với trinh sát đại đội hoàn toàn không thành vấn đề, hứa chi còn có thể cân nhắc nhường các tù binh chiến sĩ đưa ra trang bị trọng lượng. Nhưng cái này không vẹn vẹn chỉ là thể lực vấn đề, cái này gia tăng trọng lượng vừa vặn làm cho sốt ruộng đồng không thể chịu đựng, cũng chính là sẽ ở ở mức độ rất lớn kéo dài chính sát đại đội mang theo tù binh rút về thời gian. Đây đối với một cái bắt bắt được hành động tới nói cơ hội chính là trí mạng. Chưa xong con tiếp. 1001 4, bắt bắt được hành động, hai tròn nên ta đích xác rất khó tưởng tượng trần xảo xảo vậy mà tại trước đó liền thấy chỗ sơ hở này khi thì không làm bất luận cái gì nhắc nhở, vẫn như cũng nhường hứa lương bân án lấy kế hoạch này đi lên chiến trường. Phải biết tham dự lần hành động này tổng cộng có một trung đội chiến sĩ sáu, cái này sắp xếp phân ba cái ban chia làm ba tổ. Theo thứ tự là bắt bắt được tổ, tiếp ứng tổ cùng với hỏa lực yểm hộ tổ. Theo lý thuyết, kế hoạch này thất bại rất có thể sẽ tạo thành một trung đội thương vong thảm trọng, nếu quả thật nếu là xảy ra chuyện như vậy, vậy ta còn thật không biết nên xử lý như thế nào Trần Sảo Sảo. Khi đó ta không thể nghi ngờ liền sẽ lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan, xử lý Trần Sảo Sảo a, nàng giống như cũng là đang làm nàng cho rằng chuyện đúng đắn, thậm chí còn có thể nói nàng chính là dựa theo mệnh lệnh của ta lấy vấn luyện càng quân đặc công phương pháp tới huấn luyện chính sát đại đội. Không xử lý nàng a, kia đối những cái kia chiến sĩ hy sinh lại không có cách nào giải thích, hơn nữa cũng không đủ bình dân phẫn. nhưng đối với này Trần Sảo Sảo cũng không để ý ngươi lo lắng cái này làm gì Trần Sảo Sảo vô cùng không để ý nói ngươi cho rằng ta sẽ đần như vậy tại tạo thành số lớn thương vong sau đó ta còn sẽ nói đi ra sao nghe vậy ta không từ một lúc nhẹ lời tưởng tượng còn thật đúng sáu đây nếu là thật tạo thành thương vong Trần Sảo Sảo liền một mực chắc chắn mình cũng không có phát hiện đó là một ngoại ý muốn cũng liền có thể sự tình quả nhiên giống như lo lắng như thế trinh sát đại đội bắt bắt được hành động ngay từ đầu tiến hành mười phần thuận lợi bắt bắt được tổ cùng tiếp ứng tổ thuận lợi thấm vào dài gió cờ ép ít Viện quân phòng tuyến sáu dù sao quân ta đối với việt quân thẩm thấu trinh sát hành động tương đối hơi ít lúc này việt quân đối với ta quân phòng bị cũng không nghiêm lại thêm việt quân binh lực không đủ hắn liền một đường binh lực đều lộ ra bật được cái này cũng khiến cho trinh sát đại đội thẩm thấu chỉ là cẩn thận đáp lấy bóng đêm một bên bỏ một bên gỡ mìn mà thôi ở trong đó bọn hắn duy nhất khó khăn chính là giải quyết đi hai cái lính gác sau đó lại nhường hai danh chiến sĩ giả dạng làm lính tuần phòng bộ dáng tiếp tục canh gác hỏa lực kiểm hộ tổ cũng cấp tốc tại phụ cận bày ra binh lực ở trong đó bao gồm hai đỉnh súng máy hạng nặng cùng hai tổ sợ nịp tờ, nhiệm vụ của bọn hắn là tại bắt bắt được tổ cùng tiếp ứng tổ rút về lúc vì đó cung cấp hỏa lực hiệp hộ một phương diện đánh lui việt quân truy binh một phương diện khác cũng là áp chế việt quân hỏa lực để tránh hắn đối với ta quân rút về binh sĩ cấu thành nguy hiếp bắt bắt được cũng tiến hành rất thuận lợi có lẽ là lần đầu cho nên hứa lương bân là tự mình dẫn đội ra trận bọn hắn sạch sẽ gọn gàng dùng im lặng súng ngắn tiêu diệt càng quân quân quan hai tên cảnh vệ viên đồng thời hứa lương bân tiến lên một cái báng súng liền tại việt quân quân, quân, quân rút súng phía trước đem sáu Dù sao cũng là có chuẩn bị đánh không sẵn sàng, mà có trinh sát đại đội còn đi qua nghiêm khắc huấn luyện, cho nên đây hết thảy đều ở đây vài phút bên trong hoàn thành, thậm chí cũng không có kinh động phụ cận việt quân. Thẳng đến hứa lương bân tại đem cảng quân quân quan trên lưng trở về chạy lúc vấn đề đã tới rồi sáu, nguyên bản cũng sẽ không hướng xuống vùi lấp ruộng đồng lúc này chính là một cước một cái hố, liền đừng nói chạy đi đều khá khó khăn. Hơn nữa còn không chỉ là tốc độ chậm vấn đề, chân lâm vào trên mặt đất sau đó lại rút ra lúc lại liền biết phát ra rất lớn âm thanh, cái này âm thanh tại yên tĩnh ban đêm rất nhanh liền đưa tới việt quân chú ý của, thế là lập tức liền có mấy đạo đèn tin hướng như thế chiếu tới. Chiến đấu vào thời khắc ấy đánh liền vang lên, nổ súng trước ngược lại là hứa lương bân một đoàn người, cái này cũng là ta bình thường trong huấn luyện nói cho bọn hắn, nếu như hành động bại lộ, như vậy phía sau nổ súng đừng cố quá nổ súng. Tốt nhất còn muốn cho cảng Quỷ tử không biết rõ quân ta ý đồ. Hứa lương bân chính là chỗ này sao làm, tại Việt quân soi đèn tin khi đi tới. Bọn hắn không chỉ không có rút lui, còn quay người dùng tốc độ nhanh nhất bày ra tiến công đội hình, tiếp lấy lớn tiếng hô hào giết hướng Việt quân đèn tin phương hướng phóng đi sáu. Việt quân vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền sử sốt, mẹ nó, lúc nào bên trong người này cũng giết đến tới bên này, hơn nữa còn khởi sướng tiến công. Việt quân phản ứng đầu tiên chính là quan đèn tin, tiếp đó tổ chức phòng ngự. Nay liền cho Hứa Lương bân tranh thủ được một chút thời gian, liền tại Việt quân quan đèn tin tổ chức phòng ngự lúc, bọn hắn không biết là Hứa Lương bân bọn người liền một bên hướng về sau tùy tiện nổ súng một bên rút lui. đương nhiên, lúc này vấn đề vẫn tồn tại như cũ, cũng chính là tù binh vẫn là rất khó khăn con trở về. Hoặc có lẽ là trinh sát đại đội căn bản là không có nhiều thời gian như vậy chậm như vậy chậm đem tù binh con trở về. Về sau theo Hứa Lương bân mà nói, chính là một khắc này hắn cũng có chút luống cuống, hắn có nghĩ qua rước khoát thừa nhận lần này bắt, bắt được thất bại tính toán. cũng chính là một thương đem tù binh cho sợ, tiếp đó mang theo đội viên toàn thân trở ra. Nhưng hắn vẫn là không cam lòng tâm, không cam tâm lần thứ nhất bắt bắt được hành động cứ như vậy thất bại, thế là còn tại dùng một chút thời gian cuối cùng tìm kiếm đem tù binh mang về có thể. Một giây sau hắn thật đúng là nghĩ ra được, dùng ba lô mang đem tù binh hai tay một buộc, tiếp đó giống như kéo thi thể một dạng kéo lấy tù binh chạy sáu. Rất rõ ràng, nay lại ở một mức độ rất lớn giảm bớt con tù binh lúc đối mặt đất áp lực, hơn nữa bởi vì ruộng đồng tương đối vương vực bóng loáng, cho nên kéo lấy tù binh đi cũng không cần phí quá lớn khí lực. Đương nhiên, Hứa Lương Bân lúc đó cũng không có nghĩ tới áp lực gì các loại đồ chơi Hắn lúc đó chỉ là đơn giản suy nghĩ, trước đó làm việc nhà nông thời điểm liền biết kéo lấy đồ vật muốn so đem đồ vật đi muốn dễ dàng nhiều, cho nên hắn liền quyết định làm như vậy. Cuối cùng Hứa Lương Bân một nhóm người liền mười phần thành công đem tù binh mang theo giải trở về, thậm chí tù binh đang bị bắt đến quân ta quân y trước mặt còn không có tỉnh, mà Hứa Lương Bân bọn người ngoại trừ một cái mền đánh trả phá ra đầu bên ngoài không một thương vong. Lần sau đụng phải nữa tình huống như vậy thời điểm, ta âm thầm đối với Trần Sảo sảo nói, có thể hay không nhắc nhở trước một chút. Dù sao quân ta không phải về quân, cho nên có chút thích hợp việc quân phương pháp huấn luyện đối với ta quân sẽ không nhất định sẽ áp dụng. Không có vấn đề. Trần Sảo Sảo trả lời, bất quá ta cũng không dám cam đoan chi bộ đội này nếu thật là thấm vào địch nhân phòng tuyến bên trong chiến đấu sẽ có như thế nào chiến quả. Ta không từ có chút im lặng, bất quá suy nghĩ một chút Trần Sảo Sảo có lẽ là đúng, bởi vì chiến trường chính là chỗ này sao tàn khốc, từ vừa mới bắt đầu chúng ta phải có loại này đối mặt nguy hiểm ý thức. Cuối cùng Hứa Lương bân một nhóm người liền mười phần thành công đem tù binh mang theo giải trở về, thậm chí tù binh đang bị bắt đến quân ta quân y trước mặt còn không có tỉnh, mà Hứa Lương bân bọn người ngoại trừ một cái mền đánh trả phá ra đầu bên ngoài không một thương vong, lần sau đụng phải nữa tình huống như vậy thời điểm.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 Ba trinh sát đại đội bắt bắt được hành động rất nhanh liền đã biến thành một loại trạng thái bình thường, dù sao trinh sát đại đội là một cái doanh biên chế, lấy sắp xếp làm đơn vị mỗi cái sắp xếp tham gia bắt bắt được một, hai lần cũng liền có mấy chục lần. Đương nhiên, những thứ này bắt bắt được hành động là không thể nào tất cả đều tập trung tại Lao vùng núi khu Việt quân 6. Mặc dù Lao Sơn một dãy phòng tuyến cũng không ngắn, nhưng ở quân ta đối nó mấy lần bảy ra bắt bắt được hành động sau đó, Việt quân liền đề cao cảnh giác cũng thêm mạnh cảnh giới. cái này còn để cho ta quân một lần bắt bắt được hành động ăn một lần thua thiệt có một lần việt quân là đặc biệt nhằm vào quân ta bắt bắt được bố trí cả ấy cũng chính là có ý định bố trí một cái nhìn rất dễ dàng bị bắt làm tù binh lính gác mà ở người lính gác này trung quanh thì âm thầm nhiều bố trí mấy cái chạm gác ngầm thậm chí ta còn tin tưởng việt quân trong khoảng thời gian này tại nhất tuyến tương tự với bấy dập như vậy còn có rất nhiều cái đây là bởi vì việt quân không xác định quân ta chọn cái nào mục tiêu ra tay thế là liền dứt khoát mang đến rộng tung lưới ngược lại cái này bố trí cũng không cần bao nhiêu người hơn nữa cũng chỉ là tốn thêm chút thời gian vấn đề nhìn từ điểm này Chiến trường kỳ thực chính là không ngừng diễn dịch đạo cao một thước, ma cao một trượng sự tình. Dù sao song phương trả đều là từ nhà tính mệnh, cho nên cuối cùng sẽ đem hết tất cả vốn liếng cùng đối phương gặp chiêu phá chiêu. Việt quân loại này bố trí đương nhiên là mười phần hữu hiệu, bởi vì này lúc quân ta trinh sát đại đội bắt bắt được tổ rất nhanh liền bị việt quân bày ra ở ngoài sáng lính gác hấp dẫn ánh mắt sáu. Kỳ thực cái này cũng là trinh sát đại đội liên tục mấy lần bắt bắt được thành công mà sinh ra một loại tự đại tâm lý, thế là liền không có phát hiện việt quân kỳ thực còn có an bài khác. Kết quả là không cần nói nhiều, đây là trinh sát đại đội lần thứ nhất bắt bắt được thất bại. cũng may tại thời khắc xuống còn việt quân đảm nhiệm mồi nhử lính gác biểu hiện khác thường sáu căn cứ chỉ huy lần này bắt bắt được năm sắp xếp cai vương vân hải hồi ức liền tại bọn hắn bí mật hướng việt quân lính gác tiếp cận lúc phát hiện việt quân lính tuần phòng ánh mắt lúc nào cũng vô tình hay cố ý hướng bọn hắn vị trí phiêu hơn nữa động tác đột nhiên liền trở nên đắc bất tự nhiên này liền đưa tới vương vân hải hoài nghi bởi vì rất rõ ràng cái này danh việt quân lính gác đã phát hiện có cái gì không thích ở chỗ dựa theo le thưởng làm một cái lính gác nếu như phát hiện có cái gì không thích ở chỗ vậy thì hẳn là xem xác nhận một phen mới đúng mà danh việt quân lính gác không chỉ không có làm như vậy ngược lại giả vờ không nhìn thấy sáu đây không phải đang cầm sinh mệnh của mình cùng bộ đội vận mệnh đùa dỡn hay sao thế là này liền chỉ có một giảng giải có thể thuyết phục được sáu đây là việc quân bày ra cả bẫy, cái này danh việt quân lính gác không phải đang cầm sinh mệnh của mình nói đùa mà là lấy chính mình sinh mệnh làm mũi dụ dẫn dụ trinh sát đại đội tiến lên từ một điểm này cũng có thể nhìn ra việt quân có bao nhiêu điên cuồng vậy mà lại lấy lính của mình làm mũi nhử chỉ bất quá rất đáng tiếc là cái này danh việt quân lính gác mặc dù can đảm lắm nhưng diễn kỹ cũng không thật tốt sáu. kỳ thực điều này cũng không có thể chắc hắn, bất cứ người nào tại biết trong bóng tối có địch nhân lặng lẽ hướng chính mình tới gần hơn nữa, tùy thời còn có thể đem chính mình giết chết lời nói, đều khó có khả năng sẽ giống bình thường một dạng bảo trì chấn định cùng tự nhiên. nghĩ tới đây Vương Vân Hải quyết định thật nhanh, lập tức phát ra hành động bãi bỏ toàn quân rút lui ám hiệu. Việt quân chạm gác ngầm cũng rất nhanh liền phát giác được điểm này. lúc này thì có hai cái xếp hàng Việt quân một bên bắn súng một bên hướng ta quân rút lui phương hướng đuổi theo, còn một người khác sắp xếp từ cánh xuyên thẳng quân ta bắt bắt được tổ đường lui ý đổ vây quanh quân ta. lúc này tiếp ứng tổ liền kịp thời làm ra phản ứng. Bọn hắn ngay đầu tiên vì bắt bắt được tổ rút lui cung cấp hỏa lực yểm hộ, tiếp lấy dùng tốc độ nhanh nhất tại quân ta hậu phương bố trí xuống số lớn địa lôi 6. Đương nhiên, cái này đặt mình liền không có đà hố, chỉ là đơn giản đem địa lôi kích hoạt tiếp đó đặt ở trong bụi cỏ. Đây đều là trần xảo xảo huấn luyện kết quả, hơn nữa còn đi qua một lần lại một lần diễn luyện. Cho nên các chiến sĩ đối với chuyện này là xe nhẹ đường quen, liền xem như trong bóng đêm cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Việc quân rõ ràng không nghĩ tới quân ta cũng sẽ sử dụng loại này vốn nên là càng quân đặc công khẩn cấp lúc tiêu số, sơ ý một chút liền liên tiếp hai lần sờ lôi, lúc này mới đem truy kích thời gian chậm lại. Việt quân tốc độ như thế một chậm, quân ta bắt bắt được tổ cùng tiếp ứng tổ rất nhanh liền cùng Việt quân tách ra đồng tiến vào hỏa lực tổ điểm hộ phạm vi 6. Điểm này là tương đối quan trọng, nếu như địch ta không có thoát ly, trong đêm tối này hỏa lực tổ căn bản là không cách nào biện bạch địch ta, cũng liền không cách nào vì ta quân cung cấp hỏa lực hiểm hộ. Thế là cuối cùng quân ta vẫn là thành công từ Việt quân trong cạm bẫy chạy về, chỉ bất quá ở trong quá trình này bỏ ra một chết hai thương đánh đổi. Một trận ta cũng không muốn phê bình bọn hắn những địa phương nào làm đắc bất đối với, dù sao một chết hai thương cái giá này đối bọn hắn tới nói đã quá thảm trọng, cho nên chỉ là đơn giản đối với hứa lương bân nói câu, chú ý tổng kết kinh nghiệm. Lần sau không tái phạm đồng dạng sai lầm. Đối với cái này Hứa Lương Bân cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó hắn đang nhớ lại lên chuyện này thời điểm, hắn liền cảm thắn nói, khi đó, hắn kỳ thực càng hy vọng ta mắng hắn một trận, thậm chí hung hăng xử lý hắn một chút, như thế liền sẽ để trong lòng của hắn tốt hơn một điểm. Nhưng ta chỉ là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một câu nói, ngược lại nhường trong lòng của hắn kìm nén đến hoảng. Hắn không biết là, ta kỳ thực muốn chính là cái này hiệu quả, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn nhớ kỹ càng chặt, mới có thể nghiêm túc tổng kết tại sao mình lại thất bại, thất bại ở nơi nào hoặc lần nên như thế nào tránh. Sự thật cũng chính là như thế. Hứa lương bân rút kinh nghiệm xương máu tổng kết lần này sẽ xuất hiện loại nguy cơ này nguyên nhân, trên thực tế rút kinh nghiệm xương máu chính là toàn bộ trinh sát đại đội chiến sĩ, dù sao đây là trinh sát đại đội từ tổ kiến đến nay lần đầu chịu đến lớn như vậy đả kích. Tổng kết kết quả là, bắt bắt được điểm quá đông đúc, cho nên địch nhân có chỗ phòng bị. Khi nghe đến đáp án này thời điểm, ta là cảm giác sâu sắc vui mừng, bởi vì này đại biểu trinh sát đại đội chiến sĩ về mặt tư tưởng là tương đối thành thục. Sở dĩ sẽ nói như vậy, đó là bởi vì tại dưới tình huống bình thường, quân ta cùng Việt quân về tâm lý vẫn là hết sức tương tự sáu. Đây có lẽ là bởi vì Việt cùng ta quốc cùng thuộc một loại quy định, lại có lẽ là bởi vì Việt quân là từ quân ta huấn luyện ra, cho nên đang làm chiến phong cách các phương diện đều hết sức tương tự. Trong lòng tương tự, liên biểu hiện tại cũng không chịu thua. ở nơi nào té ngã liền một cách tự nhiên sẽ hy vọng ở nơi nào đứng lên. Việt quân ở phương diện này điển hình nhất biểu hiện chính là 7.12 chuyển dịch. bọn hắn biết rõ quân ta có pháo ngắm ra đạn, dưới loại tình huống này mặc kệ bọn hắn chế định như thế nào kế hoạch cũng là mười phần nguy hiểm. nhưng bọn hắn còn chính là không phục, kết quả chính là lấy hàng ngàn hàng vạn thương vong làm đại giá. Quân ta chiến sĩ kỳ thực cũng có dạng này khuyết điểm sáu. xác thực nói cái này rất lâu dài cũng không thể xem như khuyết điểm bởi vì một chi binh sĩ muốn bảo trì một loại ngoan cường phong cách tác chiến thì nhất định phải có loại này không chịu thua của tình nhưng đang gọi là hang quá hóa dở mọi thứ cũng phải có cái độ đây cũng chính là người trung quốc chúng ta nói tới trung dung chi đạo không chịu thua cũng đồng dạng là như thế loại này quật tình nếu như là vừa đúng mà nói vậy thì có thể là không ngừng siêu việt không ngừng tiến bộ nhưng nếu như qua đó chính là chấp mê bất ngộ không hiểu được biển báo từ nơi này một phương diện tới nói trung hoa văn hóa thật đúng là bác đại tinh thầm bắt nguồn xa dòng chạy dài sáu nói đơn giản nếu như theo đồng dạng bộ đội ý nghĩ một trận tại lao sơn nhất đái đả bại cái kia chiến hậu tổng kết rất có thể thì sẽ là tổng kết ra đủ loại nguyên nhân tỉ như kế hoạch không đủ chu đáo chặt chẽ hiệp đồng không đủ chặt chẽ chuẩn bị không đủ đầy đủ chờ một đồng lớn kết quả sau cùng chính là còn muốn tại lao núi vùng này tiếp tục tìm càng ủy tử phiền phức không đem khối này xương cứng cho gặp mấy khối xuống không coi là hào hán kết quả của làm như vậy chính là rất rõ ràng lao sơn một dãy việt quân đã có phòng bị coi như tổ chức chúng ta nghiêm mật ngẫu nhiên có thể thành công mấy lần cũng không thể tránh khỏi phải bỏ ra khá cao đánh đội sáu Dù sao song phương cũng là người, càng quỷ tử không phải đông đốc chúng ta cũng không phải thần tiên. Nếu như đổi một loại tư duy cân nhắc, chiến lược của chúng ta mục đích là bắt bắt được, mà không phải cùng càng quỷ tử đấu khí, thế là cục diện liền sáng tỏ thông suốt. Giống như trinh sát đại đội cuối cùng cho ra kết luận một dạng, bắt bắt được điểm quá đông đúc. Hắn lời nói bên ngoài chi ý chính là muốn phân tán đến địa phương khác đi bày ra bắt bắt được hành động. Đây đương nhiên là chính xác, phải biết Việt Hoa biên cảnh thế nhưng là gần tới hơn 1500 km. Lao Sơn chẳng qua là trong này một cái cứ điểm. Tại như vậy dáng dấp phòng tuyến bên trên, Lão Sơn một dãy Việt quân có phòng bị. cũng không đại biểu những địa phương khác việt quân cũng có phòng bị coi như toàn bộ trong phòng tuyến việt quân đều được tin tức dài như vậy phòng tuyến cũng không khả năng sẽ mỗi một chỗ cũng không có thiếu sót thứ yếu nếu như chúng ta phân tán bắt bắt được điểm lời nói liền sẽ khiến cho toàn bộ phòng tuyến việt quân lòng người bằng hoàng phòng bên này phòng không được bên kia phòng bên kia lại ném đi bên này này liền sẽ cho việt quân trong lòng một loại áp lực đây cũng chính là chúng ta phía trước nói tới không có công không phá được phòng tuyến càng quân đặc công đối với chúng ta tiến hành đặc biệt chúng tác chiến cũng chính là sử dụng loại chiến thuật này tư tưởng cho nên chưa nói ta đối với cái này lúc này liền biểu thị đồng ý Đồng thời nhường Hứa Lương Bân ở nơi này chiến thuật tư tưởng phía dưới chế định ra tương ứng kế hoạch. Kế hoạch rất nhanh liền đi ra, kỳ thực không có chút nào phức tạp, chính là tùy cơ ứng biến thay đổi thay thế bắt bắt được điểm tận dụng mọi thứ, thậm chí Hứa Lương Bân còn đem trinh sát đại đội cho phân tán ra sử dụng. Cũng chính là dĩ vãng một cái doanh trinh sát đại đội tập trung tại Lao Sơn nhất mang, bây giờ tiểu lấy sắp xếp làm đơn vị chia mấy cái bộ phận phân tán đến toàn bộ trên chiến tuyến riêng phần mình tìm kiếm chiến cơ. Bởi như vậy thật đúng là giống ta phía trước nghĩ một dạng, khiến cho viện quân phòng tuyến lòng người bàng hoàng nghèo tại ứng đối. Càng thêm thú vị là, Hứa Lương Bân kỳ thực vẫn luôn không hề từ bỏ Lao Sơn khu vực này chiến trường sáu. giống như phía trước nói làm quân ta chiến sĩ một thành viên trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có loại kia từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên tư tưởng chỉ bất quá lý trí nhường hắn tạm thời đem loại tư tưởng này để trong lòng ép một chút nhưng hắn kỳ thực trong bóng tối lưu lại một tay cũng chính là an bài hai tên cảnh sát viên bí mật quan sát lưu ý lao sơn khu vực việt quân phòng bị giống như hy vọng của hắn như thế dần dần đồng thời cũng là phòng tuyến các nơi đều phát sinh bắt bắt được sự kiện khiến cho lão sơn một dãy việt quân cho là bên trong người đã đem bắt bắt được chuyển rời đến những phương hướng khác thế là liền vung lòng cảnh giác mà vừa vặn đúng lúc này Hứa Lương bân lại triệu tập trinh sát đại đội quay đầu hung hăng đả kích việt quân một lần sáu. Một đêm kia Hứa Lương bân vậy mà đồng thời phái ra năm chi bắt bắt được đội thành công bắt sống bốn danh việt quân tù binh, chỉ bắt được bốn tên là bởi vì còn có một tổ bởi vì ra tay quá nặng vậy mà đem tù binh đối tượng đánh chết. Cái này cũng có thể nói là trinh sát đại đội hung hăng xả được cơn giận, mà việt quân phương diện lại là đối trinh sát đại đội loại biến hóa này hữu gạ sách lược cảm thấy bất đắc dĩ. Đối với cái này Song sư trưởng đặc biệt đánh cho ta điện thoại, hắn ở trong điện thoại đầu cười ha ha nói, vậy thì các ngươi hợp thành doanh có bản lĩnh, chúng ta trước đó liền xem như đánh một trận đại trưởng cũng không nắm lấy mấy cái tù binh sáu. Các ngươi vừa tới chúng ta trại tù binh đều không đủ ở. Điểm này ta là tin tưởng, ta cũng là tại chiến trên sân cùng cảng Quỷ tử đã giao thủ người, biết tại chiến trên sân muốn bắt viện quân tù binh sáu. Trừ phi là trọng thương ngất đi hoặc bị chúng ta mấy người cưỡng ép án lấy không cách nào nhúc đích. Những tù binh này có cung cấp có giá trị gì tình báo sao? Ta hỏi. Cái này sáu. Ngược lại là không có. Song sư trưởng có chút bất đắc dĩ hồi đáp, ngươi cũng là biết đến, cảng Quỷ tử đều cứng đến nỗi rất, như thế nào cũng không chịu nói. Còn nhớ rõ tuần lễ trước các ngươi bắt đến một danh việt quân nữ lính truyền tin sao? Nhớ kỹ. Ta trả lời. cái này nữ linh truyền tin bị quân ta tù binh là một cái ngoài ý muốn lần tiên là hứa lương bân thử đánh vào việt quân chỗ sâu bày ra hành động dù sao bắt bắt được hành động tiến hành cũng có một đoạn thời gian cũng đến rồi giai đoạn thứ ba cũng chính là xâm nhập địch cảnh thi hành một chút tương đối nhiệm vụ đơn giản thời điểm nguyên bản lần này không yêu cầu hứa lương bân dẫn đầu một lớp làm cái gì chỉ là để bọn hắn giả dạ dạng làm càng quỷ tử bộ dáng xâm nhập vượt biên đi dạo bên trên một vòng xem có thể hay không lừa qua việt quân hoặc là càng nam bách họ đồng thời cũng là kiểm nghiệm một chút trong khoảng thời gian này chính xác đại đội ngụy trang huấn luyện thành quả kết quả ở trên đường trở về vậy mà phát hiện mấy cái lính truyền tin tại trong bụi cỏ phát địa báo hơn nữa mấy cái này lính truyền tin cũng đều là nữ về sau mới biết được mấy cái này lính truyền tin là tụt lại phía sau là đường giống như phía trước nói tới việt quân bởi vì binh lực không đủ đồng thời tại bảy trong chiến dịch tổn thất nặng nề cho nên bổ sung lại rất nhiều đối với lao sơn địa hình không quen việt quân thế là tựu ra hiện một màn như vậy sáu mấy cái việt quân nữ thông tín viên tại trong đùi có dùng điện đài liên hệ bộ đội các nàng vừa nhìn thấy hứa lương bân một nhóm người tới giống như đụng tới cứu tinh tựa như tiến lên đón hỏi đường nay liên nhường hứa lương bân bọn người mười phần làm khó đầu tiên là bởi vì hứa lương bân đám người cũng không muốn đối với nữ nhân hung ác hạ sát thủ sáu tại chiến phía trước hạ quyết tâm là một chuyện tại chính thức đối với nữ nhân lúc lại là một chuyện khác việt nam binh cùng việt binh cũng không đồng dạng chúng ta không giống bọn họ là tại mấy chục năm trong chiến tranh lớn lên cho nên đối mặt yếu thế quần thể lúc một cách tự nhiên liền sẽ mềm lòng thứ yếu chính là hứa lương bân lần này đi ra ngoài nhiệm vụ cũng không phải giết người hoặc là bắt bắt được cho nên hứa lương bân một đoàn người có đầy đủ lý do không động thủ coi như biết rõ lính truyền tin thường thường nắm giữ lấy rất nhiều cơ mật quân sự cũng đồng dạng là như thế nhưng gì nên mấy cái này nữ lính truyền tin xui xẻo trong các nàng lại có một người phát giác được không thích hợp sáu về sau mới biết được là bởi vì người việt nam lời nói cử chỉ sẽ không đối với nữ nhân như thế thân mật mà hứa lương bân bọn người lại cơ hồ liền đem mấy cái này việt nữ binh coi như là mình trong bộ đội đụng tới nữ binh như thế đối đãi cũng khó trách sẽ lộ ra chất ngựa phải biết tại việt nam nữ binh chính là ban ngày đánh trận buổi tối bồi sĩ quan ngủ mà trung quốc chúng ta sáu nữ binh kia chính là vạn lục trong bội rậm nhất điểm hồng người người cũng là bị nam binh cho nâng bảo hộ lấy cái này khác biệt có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất không lộ ra sơ hở đó mới là cái sự chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 1003. Chương 6, chính xác chiến đấu kỳ thực cái này cũng có thể nói là Việt quân nữ thông tín viên không đủ thông minh. 23 V nếu như các nàng đủ thông minh, liền hẳn là bất động thanh sắc qua loa chính sát đại đội các chiến sĩ mấy lần, tiếp đó chờ Hứa Lương Bân một đoàn người sau khi đi ra lại cảnh cáo những thứ khác Việt quân cũng không muộn. Nhưng mấy cái này nữ lính truyền tin nhưng là lựa chọn chất vấn Hứa Lương Bân một đoàn người 6. Tỷ như bọn họ phiên hiệu, thi hành nhiệm vụ gì các loại, bởi như vậy Hứa Lương Bân tự nhiên là biết mình lọ chất ngựa, ít nhất cái này cũng chứng minh các nàng là lên lòng nghi ngờ, thế là tại thân bất do kỳ phía dưới mới đối với các nàng thống hạ sát thủ. cân nhắc đến thông tín viên có tương đương tình báo quan trọng giá trị thế là liền đem cầm đầu cái kia một cái thông tin nữ binh cho bắt làm tù binh mang theo trở về ta đã thấy tên kia bị mang về nữ thông tín viên so sánh với những thứ khác việt quân nữ binh tới nói là rất mốt ăn mặc đầy đầu tóc quan tiếp đó còn chớ một cây tuyệt đẹp cái tóc sáu cái này đối ta quốc tới nói mặc dù không tính là cái gì nhưng đối với cái này thời đại việt tới nói có thể vốn tóc phát cái kia cơ bản cũng là không phú thì quý chỉ tiếc chúng ta cuối cùng đều không thể biết thân phận chân thật của nàng nàng đã chết sông sư trưởng có chút bất đắc dĩ nói tiếp nàng trên vai thương vốn là không có nguy hiểm tính mạng nhưng mà chúng ta chân chức cho nàng bên trên thương chân sau nàng liền sẽ mở vứt bỏ hơn nữa còn tận lực gần tàng vết thương nay lại là cái gì kết quả ngươi cũng là biết đến vết thương rất nhanh liền lây nhiễm nóng dần lên tiếp đó liền sáu nghe vậy ta không từ im lặng tiểu chết này cũng không thông khoái bởi vì nó phải kinh thụ dài đến mấy ngày thậm chí càng lâu ốm đau dày vỏ bất quá cái này tựa hồ cũng đã chứng minh nàng đối với thế giới này còn có lưu luyến cũng chính là chính nàng cũng không có dũng khí tự sát một phương diện khác nàng lại không muốn chính mình sinh tồn tiếp làm cho quân ta có chiếm được có giá trị tình báo có thể thế là thì có lựa chọn loại phương pháp này buộc chính mình chết ở trong đó nội tâm mâu thuẫn cùng giấy ruộng để cho người ta nhớ tới đều cảm thấy có chút không đành lòng nhưng chiến tranh chính là chỗ này sao tàn khốc bất kể là đối với địch nhân hay là đối với chúng ta bởi vậy ta cũng biết bắt bắt được cũng không có rất lớn giá trị sáu Việc quân tù binh không có nói cung cấp nhiều ít có dùng tình báo đi cho nên nhường trinh sát đại đội bốc lên nguy hiểm tính mạng thi hành nhiệm vụ này có chút đắc bất đến mất đương nhiên giai đoạn hiện tại chúng ta chỉ là lợi dụng bắt bắt được để đạt tới đối với trinh sát đại đội huấn luyện thực chiến mục đích một phương diện khác muốn nói một điểm giá trị cũng không có cái kia cũng không đúng ít nhất bắt bắt được có thể tại tương đương trên trình độ tăng cường việt quân nhất tuyến bộ đội áp lực sáu hôm nay không có đi một người ngày mai lại không đi một người đây đối với bộ đội sĩ khí là một loại khá là nghiêm trọng đặc kích gặp trinh sát đại đội thông qua bắt bắt được đã có thể thuần thục thấm vào việt quân phòng tuyến hơn nữa còn có thể tại việt quân phòng tuyến bên trong bày ra một chút hoạt động chúng ta đã cảm thấy là thời điểm bày ra giai đoạn tiếp theo huấn luyện hoặc giả thuyết là hành động lúc này chúng ta cũng không dám lại ôm giống như trước cảm thấy cũng không phải cái đại sự gì tâm thái dù sao chúng ta đều biết cái này thấm vào việt quân phòng tuyến bên trong thi hành nhiệm vụ đó cũng không phải là đùa giỡn. nhưng mà muốn thi hành dạng gì nhiệm vụ đâu nói thật tại đối mặt cái vấn đề này thời điểm chúng ta còn gặp khó khăn giống như phía trước nói tới một dạng càng quỷ tử cái này quỷ nghèo cơ hồ tất cả tiên tiến trang bị đều đến từ tô liên hơn nữa còn là không ràng buộc phải điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nổ nát việt quân trang bị cũng không có ý nghĩa chiến lược trừ phi chúng ta muốn dùng nổ nát trang bị phương thức kéo suy sụp tô liên nhưng đây cũng là không thể nào đến nỗi nổ cầu nổ lộ à loại thủ đoạn này bình thường là phải chờ tới chiến đấu đánh gây cân lúc mới có tác dụng như tại lao núi thu phục chiến thời điểm chúng ta thình lình đem việt quân cầu cùng lộ cho nổ gậy nhường việt quân tiếp tế gián đoạn đi mười mấy tiếng thậm chí càng lâu. đó chính là đối với chiến đấu một loại rất tốt trợ giúp. nhưng là bây giờ 6. chiến đấu lớn đã kết thúc, hiện tại lao núi chính diện chỉ có một điểm lẻ tẻ chiến đấu, hơn nữa rất rõ ràng việt quân đã bất lực tổ chức đại quy mô phản công, quân ta lại vô ý lại hướng phía trước tiến lên, thế là chiến tuyến có thể nói là cơ bản ổn định. dưới loại tình huống này, nổ cầu nổ lộ rõ ràng lại là không có ý nghĩa, vậy chỉ bất quá là áp tâm một phen việt quân công binh thôi. ta xem, vẫn là tìm kiếm càng quỷ tử trận địa pháo binh a. triệu kính bình nói. hiện tại lao núi ngay mặt việt quân bởi vì biết quân ta pháo ngắm giả đã đã lui ra chiến trường cho nên lại có ngẩng đầu chi thế chúng ta đúng vào lúc này ép một chút bọn họ kêu căng phách lối đây có lẽ là cái lựa chọn tốt một mặt là bởi vì này hoàn toàn chính xác có chiến quả cho dù là có thể nổ nát càng quỷ tử mấy môn đường tính nhỏ hòa pháo đó cũng là đối với việt quân tạo thành tổn thương đối với ta quân nhất tuyến bộ đội tiếp viện một phương diện khác lấy việt quân trận địa pháo binh làm mục tiêu thẩm thấu nhiệm vụ tương đối đơn giản nguyên nhân là tại thi hành nhiệm vụ này thời điểm Trinh sát đại đội đội viên không cần tới gần Việt quân trận địa pháo binh, bọn hắn chỉ cần thật xa hơn chút, tiếp đó dẫn dắt đến hỏa lực tiến vào vị trí chỉ định cũng liền có thể, thậm chí ngay cả thân phận cũng không đến mức bại lộ. Nhưng mà sáu, đây nếu là trước kia, lấy Việt quân trận địa pháo binh làm mục tiêu đích sắc là một lựa chọn tốt. Ta nói, nhưng là bây giờ, tại 7.12 chiến dịch sau đó, một phương diện Việt quân pháo binh đã bị chúng ta đánh cho chịu phục, coi như bây giờ có châu ngẩng đầu cái kia cũng cũng là thật trọng. Một phương diện khác, nếu muốn đánh kích Việt quân pháo binh hoặc là phá hủy hắn hỏa pháo, Đối với pháo ngắm giả đã tới nói chỉ là mấy dây chuyện, mà chúng ta vẫn còn muốn trinh sát đại đội bước lên nguy hiểm tính mạng đi thi hành nhiệm vụ như vậy sao? Đây có phải hay không là có chút không đáng? Cái này kỳ thực rất dễ dàng lý giải, ta nghĩ coi như là các chiến sĩ cũng sẽ có tâm lý như vậy, trước đó làm như vậy đó là bởi vì không có cách nào, bây giờ chỉ cần pháo ngắm giả đã mở máy một cái liền có thể toàn diện nhẹ nhõm áp chế việc quân pháo binh đi, cái kia tội gì còn muốn thẩm thấu trinh sát. Huống chi, ta nói tiếp, từ 7.12 chiến dịch sau đó, việc quân pháo binh đã bị trọng thương, hắn pháo binh chắc hẳn đã không thành quy mô 6. Nói đến đây ta liền đem ánh mắt ném hướng về Ngụy Tham Nưu. Ngụy Tham Nưu rất nhanh liền gật đầu khẳng định ta ý kiến, căn cứ tình báo của chúng ta đến xem, tại quân ta ngay mặt Việt quân pháo binh đại cảm khái chỉ có một đoàn, hơn nữa phần lớn là có thể di chuyển nhanh trong pháo cối. Cái này kỳ thực rất dễ dàng lý giải, Việt quân cũng sẽ lo lắng vạn nhất bên trong đội lúc nào lại đem pháo ngắm giả đạ len lén vận chuyển lên làm sao bây giờ. Cho nên Việt quân đại đường kính viễn trình hỏa pháo không có bao nhiêu năng lực sinh tồn, ngược lại là loại kia có thể dùng bên cạnh ba vành dẫn dắt đại đường kính pháo cối thực dụng nhiều lắm. Cho nên sáu, ta nói, dưới loại tình huống này, Việt quân pháo binh tương đối phân tán, phân tán quyết định chúng ta chiến quả sẽ không đại đồng thời hắn trận địa pháo binh là tùy thời linh hoạt cái quyết định này trinh sát đến bọn họ trận địa pháo binh có tương đương lớn độ khó nói ngắn gọn chính là độ khó lớn nguy hiểm cao chiến quả tiểu ý nghĩa chiến lược cũng không lớn đương nhiên sắc khâu bộ môn liên tiếp gật đầu ta liền nói tiếp chúng ta tổ kiến trinh sát đại đội mục đích cũng không hoàn toàn vì cho viện quân tạo thành bao nhiêu tổn thất mà là vì kiểm chế càng quân đặc công cho nên có chút đồng chí cho rằng chiến quả cũng không trọng yếu nhưng mà chúng ta nói nếu như trinh sát đại đội không có nhất định chiến quả hay là giết địch một ngàn tổn hại tám mà nói như vậy thì không cách nào cho Việt quân cấu thành nguy hiếp tự nhiên cũng liền không cách nào kiềm chế càng quân đặc công cho nên hai người này hẳn là thống nhất doanh trưởng nói đúng chính trị viên tan thành nói nếu như chỉ là gãi không đúng châu ngứa hoặc bởi vì nổ nát có hạn mấy môn hỏa pháo mà nhường trinh sát đại đội tự thân ở vào trong nguy hiểm còn có thể không chỉ có không thể đưa đến chân nhiếp tác dụng ngược lại còn có thể nhường càng quân đặc công chê cười điều này cũng đúng tình hình thực tế phải biết càng quân đặc công đánh lén mục tiêu là quân ta pháo ngắm ra đạ mà mục tiêu của chúng ta lại là đối chúng ta mà nói dễ như trở bàn tay việt quân hỏa pháo sáu cho nên cuối cùng ta xuống kết luận ta cho là chúng ta hẳn là lựa chọn việt quân bộ chỉ huy hoặc quân hỏa khố làm mục tiêu. hai người này giá trị rõ ràng muốn so việt quân hỏa pháo cao hơn. việt quân bộ chỉ huy cũng không cần nói, đây chính là pháo ngắm dạ đã không tìm được đồ vật. hơn nữa bất kể là thời gian chiến tranh vẫn là bình thường, đánh lén việt quân bộ chỉ huy đều có thể đối với việt quân sĩ khí thậm chí là nhân tài phương diện tạo thành đã kích nghiêm trọng sáu. một nhóm tốt xì bỡ có mạn đỡ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể huấn luyện ra, cũng không phải từ tô liên có thể muốn được tới. đến nỗi quân hỏa khố, này đối việt quân tới nói liền mang ý nghĩa hao người tốn của. mọi người đều biết là việt quân giao thông không phát đạt sáu. cái này kỳ thực cùng 79 năm đối với càng tự vệ phản kích chiến có liên quan quân ta từ Việt rút khỏi lúc đó là một đường rút lui một đường nổ cầu nổ lộ tại sau này trong vài năm mặc dù Việt quân bởi vì biên giới chiến sự cần không ngừng tại bên cạnh khu vực sửa cầu sửa đường nhưng vừa tới bởi vì Việt nghèo kinh phí không đủ thứ hai nhưng là bởi vì này một dãy khí hậu hạn mưa rõ ràng tại mùa khô sửa cầu cùng lộ mùa mưa thứ nhất không mấy tháng liền bị vỡ tung kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất hay là ta quân trước đây nổ quá nhi ngoan mấy chục km lộ bất kể là cầu vẫn là lộ bất kể là đường cái vẫn là đường sắt sáu một cảm khái tiến hành kiểu hủy diệt bạo phá liên lên đường, cầu cơ bản cũng không đung tha, cái này khiến càn quỷ tử muốn chữa trị cũng khó khăn. Cái này cũng là mấy năm này, một đường việt quân tiếp tế nghiêm trọng thiếu hụt nguyên nhân một trong. Giống như phía trước nói tới, việt quân lúc bình thường một bữa chỉ ăn một bát cơm trắng, liền thái cũng không có, quân ta đồ hộp hoặc là lương khô đối bọn hắn tới nói cũng là khó được đồ tiếp tế, những vật này bọn hắn đều phải dùng vào đạn chế tác lên thủ công phẩm cùng chúng ta trao đổi, tiếp đó đang làm thời gian chiến tranh mới mang theo người sử dụng. Kỳ thực việt quốc nội còn không đến mức khó khăn như vậy, chỉ bất quá bởi vì hậu cần áp lực quá nặng, vì có thể vận bên trên thật nhiều đạn, đạn tháo. cũng chỉ có thể áp suất khẩu phần lương thực. cho nên nổ nát quân hỏa khố không thể nghi ngờ sẽ cho nguyên bản là không chịu nổi gánh nặng hậu cần cho căn áo rách. đây cũng chính là ta nói tới, chỉ có để đùa càng vị tử mới có thể để cho càng quân đặc công không đắc bất gặp chiêu phá chiêu, thế là cũng đã đạt tới chúng ta kiểm chế càng quân đặc công mục đích. về sau ta mới biết được có một chút ta là nghĩ sai, việt quân pháo binh lúc này kỳ thực cũng có động tác, dù sao việt quân cũng biết quân ta có pháo ngắm giả đạ, trời sinh tính không chịu thua hơn nữa ý nghĩ tương đối trực tiếp việt quân vẫn luôn tại thử nghiệm dùng khối đất pháp ứng đối pháo ngắm giả đạn sáu. lại nói cái này cũng là việt quân truyền thống. ban đầu ở đối mặt quân mỹ đủ loại công nghệ cao lúc bọn hắn cũng là dùng khối đất pháp đem hắn đánh bại bây giờ đối mặt quân ta pháo ngắm dạ đã đầu tiên nghĩ tới tự nhiên vẫn là dùng khối đất pháp mục tiêu nhất định xuống chuyện kế tiếp trở nên đơn giản chúng ta bước đầu tiên đột nhiên là đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía việt quân cỡ lớn quân hòa khố cũng chính là tương tự với trạm trung chuyển dạng này quân hòa khố 6. tại chiến trên sân đánh trận chúng ta đây rất rõ ràng vì có thể thuận tiện đạn dược quản lý từ phía sau vận chuyển lên súng ống đạn được bình thường đều phải thống nhất vận tiến một cái cỡ lớn quân hòa khố sau đó mới căn cứ vào tiền tuyến khác biệt nhu cầu liên tục không ngừng hướng phương hướng khác nhau mỗi cái con đường vận chuyển về tiền tuyến sở dĩ vừa lên tới liền lựa chọn dạng này đại hình quân hỏa khố nguyên nhân là chúng ta biết đặc biệt chúng tác chiến cùng phổ thông chiến đấu không giống nhau khác nhau lớn nhất là loại này đặc biệt chúng tác chiến là càng tại bắt đầu càng tốt đánh chính như bắt bắt được mở dạng lúc bắt đầu việt quân căn bản cũng không có phòng bị thế là chúng ta đánh một cái chuẩn hậu kỳ việt quân vẫn có phòng bị sau đó liền sẽ thiết hạ cảm chờ chúng ta nhảy xuống đồng dạng nhằm vào quân hỏa khố cùng việt quân bộ chỉ huy đặc biệt chúng tác chiến cũng là như thế cho nên ngay từ đầu nên từ lớn ra tay càng về sau Việt quân tính cảnh giác lại càng cao chúng ta phải tay khả năng hoặc có lẽ là độ khó cũng liền càng lớn đương nhiên này đối trinh sát đại đội tới nói cũng là một loại khiêu chiến bởi vì trạm trung chuyển vị trí bình thường đều là giao thông tương đối phát đạt nhân khẩu tương đối dày đặc chỗ cũng tỷ như quân ta trạm trung chuyển là thiết lập tại có sân bay cùng nhà ga quân minh mà việc quân trạm trung chuyển từ trần xảo xảo trong miệng chúng ta liền biết là thiết lập tại lao đường phố 6. phố cũng là giao thông đầu mối then chốt đi có thông hướng các nơi đường cái cùng đường thủy còn có trực tiếp thông hướng việt thủ đô trong sông đường sắt đủ loại đạn dược cùng tiếp tế cũng có thể thông qua xe thuyền tụ tập tại lao đường phố Rất rõ ràng, này đối trinh sát đại đội tới nói liền mang ý nghĩa muốn lẫn vào phố cũ mà không bị phố cũ Việt quân dân nhìn thấu. Bất quá cái này đồng thời đối với trinh sát đại đội cũng là một cái cơ hội, bởi vì cái gọi là đục nước béo cò, chỉ có tại nhiều người tay tạp chỗ trinh sát đại đội mới tốt tới gần quân hỏa khố đồng thời đối nó khởi sướng đánh lén. Phải hoàn thành nhiệm vụ này cũng không dễ dàng. Trần xào sảo nói, mặc dù ta rất rõ ràng cái này quân hỏa khố tại lao đường phố vị trí cụ thể, nhưng mà Việt quân quân hỏa khố quản lý mười phần nghiêm ngặt, mỗi một đội đi tới quân hỏa khố nhận lấy đạn dược người đều phải đi qua mấy hạng thẩm tra, tỷ như khẩu lệnh, văn thư chờ. hơn nữa coi như thế vẫn là không cách nào trực tiếp tiếp xúc đến quân hỏa khố cái này ta ngược lại thật ra biết đến việc quân biện pháp chính là tại quân hỏa khố cùng nhận lấy đạn dược binh sĩ ở giữa còn có một đạo trạm trung chuyển giống như trước đây chúng ta thấm vào phố cũ dưới mặt đất trưởng thành lúc tiếp xúc đến quân hỏa khố một dạng sáu nhận lấy đạn dược cùng bổ cấp việt quân nhất thiết phải tại bên ngoài trở lấy quân hỏa khố nhân viên công tác sẽ đem bọn hắn cần có đạn dược dựa theo tờ đơn vận chuyển đến trạm trung chuyển theo lý thuyết nếu như chúng ta ngụy trang thành nhận lấy đạn dược việt quân mà nói như vậy có thể tiếp xúc được cũng chỉ có cái này trạm trung chuyển Cái này hiển nhiên chính là vì để phòng địch nhân lẫn vào binh sĩ đối nó quân hỏa khố tạo thành uy hiếp sáu. Việt quân dù sao cũng là đánh mấy chục năm đấu qua tới binh sĩ, đồng thời bọn hắn cũng am hiểu đặc biệt chủng tác chiến, am hiểu đặc biệt chủng tác chiến binh sĩ tự nhiên cũng biết như thế nào phòng ngừa địch nhân đặc biệt chủng tác chiến. Đương nhiên, cường công quân hỏa khố cũng là không thể nào, thứ nhất là Việt quân đối với quân hỏa khố phòng ngự hết sức nghiêm mật, thứ hai là ta quân trinh sát đại đội có thể thấm vào nhân số không có khả năng quá nhiều. Chưa xong con tiếp, bốn chương 7, trinh sát chiến đấu, hai này liền để cho ta nghĩ tới phía trước hai lần tương tự đánh lén nổ nát Việt quân quân hỏa khố kinh lịch. Một lần là ở phố cũ dưới mặt đất Trường Thành, lần kia nói thật là có rất lớn vận khí 6. Bởi vì đụng phải trần ý hề thế là đối với dưới mặt đất Trường Thành liền như lòng bàn tay, hơn nữa rất may mắn sẽ bị Việt quân gọi tiến quân hỏa khố bên trong làm công nhân búp vác. Hiện tại nhớ tới, lúc đó thật đúng là ngẽ con mới để không sợ hổ, tại tình báo gì cũng không có thậm chí là liền quân hỏa khố vị trí cũng không biết liền dám một đầu xuống tới. Lần thứ hai nhưng là tại các thi đấu, lần kia là ngụy Trang thành tiếp viện các thi đấu mà muốn đi kho đạn, bổ sung đạn dược. Lần này có thể nói càng nhiều hơn chính là dùng sức mạnh công, chúng ta dựa vào chính là từ viện quân cái kia tịch thu được hàng xô viết xe bọc thép, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tập kích kho đạn tiếp đó rút khỏi. Nhưng mà lần này 6. tình huống một lần này có thể nói cùng dĩ vãng cũng khác nhau, cũng không có thể giống lần thứ nhất như thế dây vào vật khí, lại không thể giống lần thứ hai như thế khởi xướng cường công. Thế là kế hoạch ở đây rất nhanh liền lâm vào thế bí. Nói thật, ta rất muốn đem chuyện này giống trước đây bắt bắt được hành động một dạng giao cho Hứa Lương Bân nhường hắn toàn quyền phụ trách, dù sao đây vốn chính là bọn hắn chính sát đại đội chuyện, nên để bọn hắn chính mình đi hao tổn tâm trí. nhưng ta biết ta không có thể làm như vậy nguyên nhân là trinh sát đại đội bây giờ trên thực tế còn ở vào huấn luyện giai đoạn vạn nhất hắn kế hoạch nếu là không nghiêm mật mà gặp trọng đại thương vong lời nói chứ tư lệnh nơi đó sẽ trách cứ không nói chúng ta thời gian dài như vậy huấn luyện chỉ sợ liền uống phí thậm chí còn có có thể muốn từ đầu huấn luyện nghĩ nghĩ ta liền hỏi trần xảo Sảo, nhận lấy đạn dược như thế nghiêm ngặt vậy nếu là đem đạn dược đi đến đầu tiễn đưa đâu nghe vậy trần xảo xảo không khỏi sức sở tiếp lấy liền gật đầu nói đi đến đầu tiên đưa có thể lại càng dễ chui vào dù sao vận chuyển đạn dược người quá tạp cũng quá là nhiều việt quân coi như kiểm tra cũng kiểm tra không quá tới Đây là có thể tưởng tượng, chạm trung chuyển đi, đây cũng là mang ý nghĩa hắn đạn dược là đến từ bốn phương tám hướng, theo lý thuyết vận chuyển đạn dược người cũng là đến từ bốn phương tám hướng. Nhưng mà sáu Trần Sảo Sảo nói tiếp, việc quân đồng dạng cũng là dùng trung chuyển phương thức, cũng chính là có thể trực tiếp tiếp xúc đến đạn dược vẫn chỉ có kho đạn nhân viên công tác. Theo lý thuyết, bọn hắn một vào một ra có hai cái trung chuyển điểm. Đối với, coi như tại bề bộn nhiều việc dưới tình huống cũng là dạng này, là, Trần Sảo Sảo gật đầu một cái. Có đôi khi bận rộn, bọn hắn thậm chí còn ở chính giữa chuyển trạm ở giữa tiến hành điều hành, theo lý thuyết đạn dược còn có thể không có đi qua quân hòa khố, mà là trực tiếp từ một trong đó chuyển điểm chuyển hướng một cái khác trung chuyển điểm. Ân, Ta không từ gật đầu một cái. Doanh trưởng. Chính trị viên nói, nếu không thì sáu. Chúng ta liền nổ một cái trung chuyển điểm cũng liền không sai biệt lắm A lấy phố cũ cái này giao thông đầu mối then chốt, ta xem đi vào trung chuyển điểm đạn dược cũng sẽ không thiếu. Không. Trần Sảo sao lắc đầu nói. trung chuyển điểm chất chứa đạn dược cũng không nhiều bởi vì một xe đạn dược vận tiến trung chuyển điểm thường thường chỉ là đối với xe chiếc tiến hành đơn giản một chút thông lệ kiểm tra tiếp đó đổi một người tài xế liền đem đạn dược vận tiến kho đạn cho nên nổ chúng chuyển điểm cũng không có bao nhiêu giá trị cái này thông lệ kiểm tra là thế nào kiểm tra ta hỏi kiểm tra văn kiện khẩu lệnh cùng với đạn dược chủng loại các loại bọn hắn sẽ không một dương một dương mở dương kiểm tra a ta nói đương nhiên chân xào xào cười nói nếu như mỗi một dương đều mở ra kiểm tra đây không phải là mỗi chiếc xe đạn dược muốn kéo đi ra vượt lên một lần Làm như vậy trung chuyển điểm lập tức phải xe đầy là mối hoạn. Vậy là tốt rồi. Ta gật đầu một cái. Đám người nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người, người người cũng không biết cái này tốt chỗ nào. Là như vậy. Nhìn xem chung quanh mặt mũi tràn đầy không hiểu các cán bộ, ta liền nói, nếu chúng ta có biện pháp ở trong đó một chiếc xe bên trong hồng đạn bên trong bên trên một cái bom sáu. a Nghe vậy đám người liền hiểu. Rất rõ ràng là. Những thứ đạn dược này chỗ cần đến là quân hỏa khố, mà Việt quân lại không cách nào từng dương mở ra kiểm tra. Theo lý thuyết chỉ cần chúng ta có thể chứa bên trên một cái bom hẹn giờ hoặc là điều khiển cho nổ bom như vậy việc quân liền sẽ giúp chúng ta đem quả tạc đạn này cho vận tiến quân hỏa khố bên trong đi cái này sáu đây cũng quá đơn giản a ngụy tham mưu có chút khó tin nói dạng này cũng có thể thành chúng ta cơ hồ liền có thể nói đúng không phí một binh một tốt ta biết ngụy tham mưu nói ý tứ tỉ như trang bom hẹn giờ chờ quân hỏa khố lúc nổ tung trinh sát đại đội binh thậm chí cũng đã đi xa cái này nhìn đơn giản kỳ thực cũng không đơn giản ta nói đầu tiên là chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay chặn được một chiếc vận chuyển quân hỏa đạn dược xe phải biết càng quỷ tử đạn dược xe bình thường đều là thành đội vận chuyển không nói trước chúng ta có thể hay không giới loại tình huống này không kinh động bọn hắn mà chặn được một chiếc đạn dược xe thiếu một chiếc đạn dược sau xe còn có thể gây nên đoàn xe hoài nghi sau đó bọn hắn cũng rất có khả năng sẽ đối với chiếc này đạn dược xe tiến hành trọng điểm loại bỏ lời của ta rất nhanh liền tại trần xào xào cái kia tìm được chứng minh thứ yếu ta nói coi như chúng ta có thể chặn được dạng này một chiếc đạn dược xe có thể hay không làm đến khẩu lệnh còn là một cái vấn đề lớn giống như phía trước nói tới một dạng việt quân cùng một lệnh thứ này đó là thủ khẩu như mình chúng ta rất khó từ bọn hắn trong miệng moi ra cái gì mà nếu như không có chính xác khẩu lệnh lời nói, đạn dược xe ở chính giữa chuyển điểm cũng sẽ bị chặn lại mà căn bản vào không được kho đạn. lạc đàn đạn dược xe dễ giải quyết, ngụy tham Nhu nói, trên đường chắc chắn sẽ có mấy chiếc gia trục chặt ô tô, chỉ cần trinh sát đại đội kiên nhẫn tại ven đường chờ lấy, chắc chắn sẽ có cơ hội. ta không cho rằng bị động trở Việt quân ô tô ra trục chặt là một cái biện pháp tốt. ta nói, chúng ta có thể cho bọn hắn chế tạo điểm trục chặt, tỉ như trên mặt đất lộng mấy cái cái đinh sáu. nô, no. nghe vậy ngụy tham Nhu không khỏi gật đầu một cái, đến nỗi khẩu lệnh phương diện vấn đề, ta đưa mắt nhìn sang hứa lương bân, vậy phải xem bản lãnh của các ngươi. trại trường ý là bức cung hứa lương bân có chút hơi khó hồi đáp doanh trường ngươi cũng biết càng quỷ tử miễn nhanh hơn nữa bọn hắn chỉ cần tùy tiện nói ra một cái giả khẩu lệnh chúng ta như thế nào phán đoán là thật là giả hứa lương bân nói đích thật là tình hình thực tế trận chiến đánh tới bây giờ hai phe địch ta đều sẽ biết sử dụng giả khẩu lệnh thậm chí vì có thể thông cung tại chiến phía trước liền chuẩn bị tốt thống nhất giả khẩu lệnh 6. đây là vì tránh địch nhân đối với hai người tiến hành tách ra bức cung nếu như lấy được khẩu lệnh không nhất trí liền đại biểu cái này lệnh là giả nhưng ta chỉ cũng không phải cái này không phải bức cung ta nói bức cung lấy được khẩu lệnh độ khó quá lớn. tính nguy hiểm cũng lớn, ý của ta là để các ngươi động điểm đầu óc, phải nghĩ thế nào từ cảng quỷ tử bộ kia đến cầu lệnh. mấy tháng này việt lời nói chẳng lẽ cũng là học quần công? doanh trưởng, hứa lương bân không khỏi khổ sở hồi đáp, coi như sẽ việt ngữ cũng không chắc chắn có thể làm cho đến a. không bằng tới các ngươi không động thủ sẽ không là được rồi. ta tức giận trả lời, a, ta đây sao nói chuyện hứa lương bân liền hiểu. nói đơn giản, cái này cũng có thể nói là một cái thử vận khí sống sáu. hứa lương bân bọn người cần phải làm là thời gian dài hoạt động tại việt quân đường cái phụ cận. hôm nay đâm thủng một chiếc xe hơi lốp xe đi biện pháp khẩu lệnh làm cho đến khẩu lệnh lời nói vậy thì áp dụng bước kế tiếp không khoảng tới khẩu lệnh lời nói coi như nghĩa vụ trợ giúp việt quân sửa xe cái gì cũng không làm chờ sau đó một cơ hội chính là có thể tưởng tượng ở trong đó vấn đề lớn nhất chính là trinh sát đại đội các chiến sĩ có thể hay không thời gian dài hôn tại việt quân bộ trong đội mà không bị việt quân nhìn đấu. đến nơi có thể hay không từ việt quân bộ kia đến khẩu lệnh ta tin tưởng sau một quãng thời gian kiểu gì cũng sẽ đụng tới mấy cái ngốc không rồi kỷ việt quân tài xế về sau ta mới biết được sự tình cũng không có ta muốn giống phức tạp như vậy. Hứa Lương bân một nhóm trinh sát đại đội đội viên nghĩ tới một cái cảng là thật hơn dùng biện pháp 6. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, phải biết ta và bên cạnh những cán bộ này một phương diện không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ ở vào bên trong chiến trường kia, cho nên rất khó nghĩ ra đơn giản hơn, thực dụng biện pháp. Một phương diện khác nhưng là trinh sát đại đội các chiến sĩ lúc nào cũng có thể bị việt quân nhìn thấu, mà một khi bị việt quân nhìn thấu cái kia cơ hồ có thể nói là không có sinh tồn có thể. Cũng chính bởi vì loại cường đại này áp lực, liên ép các chiến sĩ vắt hết suy nghĩ như thế nào mới có thể tốt hơn, mau hơn hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả thật đúng là để bọn hắn cho nghĩ tới. đương nhiên, lúc này trinh sát đại đội vẫn là dựa theo chúng ta chế định kế hoạch thẩm thấu qua việt quân phòng tuyến xâm nhập vượt biên, bọn hắn ngụy trang thành việt quân công binh giáng vệ tại thông hướng phố cũ trên đường cái cầm quốc cùng thuận sắt bảo dưỡng con đường 6. Giống như phía trước nói tới, việt nam đường cái đường xá rất kém cỏi, nhất thiết phải có số lớn công binh tùy thời bảo dưỡng con đường. Trên thực tế, không chỉ là việt quân là như thế này, quân ta đường cái cũng đồng dạng là dạng này. Nay chủ yếu là từ ba cái phương diện tạo thành, một là khí hậu ác liệt, mùa mưa vừa tới bất cứ lúc nào cũng sẽ có sụp đổ tình huống. Hai là cỗ xe lưu đại. hơn nữa còn cũng là tràn đầy đạn dược cùng bộ cấp ô tô ba là thời kỳ chiến tranh thỉnh thoảng liền sẽ có đạn pháo đối với đường cái tạo thành phá hư nghiêm trọng cho nên tại quân ta thông hướng tiền tuyến trên đường lớn cũng thường thường có thể nhìn thấy từng đội từng đội con quốc cùng thúng sắt vừa đi vừa sửa bảo dưỡng nhân viên khác nhau chỉ là ta quân bảo dưỡng nhân viên phần lớn là dân binh mà việt quân nhiều khi từ công binh tới làm sáu quốc gia chúng ta nhiều người lao lực đủ càng quỷ tử liền không có vận khí tốt như vậy rất rõ ràng là ngụy trang thành những thứ này bảo dưỡng nhân viên đối với chính sát đại đội các chiến sĩ tới nói có rất nhiều chỗ tốt tỉ như tùy thời có thể tùy chỗ quan sát đi qua việc quân cỗ xe lấy tìm kiếm thời cơ ra tay lại tỉ như còn có thể đem mình làm cho bẩn thiệu nhìn không ra bộ dáng lúc trước thế là cũng không cần suy nghĩ nhiều đêm đó hứa lương bân liền mang theo hai cái ban chiến sĩ nhận cần thiết trang bị cùng đồ ăn liền xuất phát nhẹ nhõm thấm vào viện quân phòng tuyến đến vị trí chỉ định phía sau bọn hắn đầu tiên làm chính là đem đồ ăn giấu đi sáu càng quỷ tử nhưng không có các chiến sĩ nhiều như vậy đồ ăn hơn nữa các chiến sĩ mang đồ ăn vẫn là lương khô cùng đồ hộp Những thứ này đối với cảng bị tử tới nói cũng là xa xỉ phẩm, bảo dưỡng quốc lộ nhân viên phải không hẳn là phối hữu những thứ này. Phải nói các chiến sĩ làm rất thành công, hai ngày trước bọn hắn rất thành công cùng Việt quân một chút bảo dưỡng nhân viên hòa mình, đồng thời đáp lấy đêm tối hai lần đối với ô tô ra tay. Nhưng rất tiếc là, Việt quân tài xế tính cảnh giác khá cao, hứa lương bân bọn người không chỉ không có bộ đến khẩu lệnh ngược lại còn kém chút bởi vì Việt quân tài xế hoài nghi mà bại lộ. Chưa xong còn tiếp. 1005-8 chính xác chiến đấu ba cuối cùng hứa lương bân bọn người thảo luận một chút cho rằng nếu như giữ nguyên kế hoạch bộ tài xế khẩu lệnh phong cách nói hiểm quá lớn một khi bại lộ chính là toàn quân bị diệt kết cục cho nên bọn họ liền nghĩ đến một cái biện pháp khác sáu đó là bọn họ thấm vào việc quân phòng tuyến ngày thứ ba phía trước mấy ngày liên tiếp mưa nhỏ làm cho đường cái mười phần vũ bùn hôm nay đang gặp mưa tạnh xảy ra chút thái dương thời tiết như vậy vừa vẫn thích hợp hứa lương bân một đoàn người kế hoạch cấp dụng như bình thường một dạng hứa lương bân đám người vẫn có ngụy trang thành việt quân dưỡng lộ công binh chỉ bất quá cùng nó việt quân dưỡng lộ công binh bất đồng chính là hôm nay bọn hắn cũng không phải tại sửa đường mà là tại làm phá hư cái gọi là làm phá hư chính là ở tại bọn hắn bảo dưỡng cái này đoạn đường bên trên đảo một cái hố đương nhiên cái hố này hơi dựa vào hướng ven đường trên toàn thể cũng không ảnh hưởng việt quân xe hơi thông qua đồng thời cái hố này cũng sẽ không làm cho việt quân hoài nghi dù sao giống như vậy một cái hố tại bùn xỉnh trên đường lớn qua thường gặp Hứa lương bân một đoàn người liền giả ý tại phụ cận tu sửa đường cái một bên cả không sai tiểu nói ba tu liền vừa quan sát lùi tới cố xe cũng không lâu lắm liền lên tới một chi đội xe Việt quân đoàn xe tài xế chắc là sớm đã thành thói quen tại loại này trên đường lớn chạy, cho nên đều có thể nhẹ nhõm tránh đi trên đường lớn hô hướng một chữ trường xà tựa như đi về phía trước chạy, thẳng đến một cái dưỡng lộ công binh trợt chân một cái sáu. Một chiếc xe hơi mắt mở liền muốn đụng vào lúc tay lái một xoay, ô tô liền lâm vào cái hố sâu này không cách nào chuyển động. Hứa Lương bân một đoàn người không nói hai lời liền lên phía trước hỗ trợ, mười mấy người trước xe sau xe lại là đẩy lại là kéo. Nhưng cái hố này kỳ thực chính là vì ô tô đo thân mà làm, hoặc cũng có thể nói là Hứa Lương bân bọn người có ý định không dùng sức, vẫn là bọn hắn như thế nào đẩy, vẫn là động cơ xe hơi như thế nào anh mình. Bánh xe chính là đang hố bên trong chạy không tại như thế nào cũng không cách nào giải thoát đi ra. Đồng chí, lúc này Hứa Lương Bân liền hướng về phía ô tô tài xế kêu lên, ô tô quá nặng đi, chúng ta hẳn là đem hàng tháo xuống một chút. Tài xế nhìn một chút tình huống, không có biện pháp tốt hơn cũng chính là đồng ý thế là tại Việt quân dưới sự giúp đỡ sáu. Đạn dược đều có mấy danh Việt quân cùng xe hộ tống, làm như vậy một mặt là đối với đạn dược giám thị cùng bảo hộ, một mặt khác là có thể thuận tiện dỡ hàng. Hồng Đạn rất nhanh liền tháo một bộ phận xuống, loại biện pháp này quả nhiên hữu hiệu, ô tô chợt một chút liền từ trong hố tránh ra một lần nữa đi lên đường cái. đám người không khỏi phát ra một mảnh tiếng hoan hô tiếp lấy dĩ nhiên chính là lại đem hòm đạn nạp lại trở về chỉ là việt quân không biết là những thứ đạn dược này trong dương gần bên trong bộ 2 dương 6 đã bị các chiến sĩ len lén lấp hai cái thiết lập tốt thừa hài gian bom hẹn giờ nói đơn giản chính là các chiến sĩ thậm chí ngay cả khẩu lệnh đều không cần chụp vào việt quân sẽ giúp bọn hắn đem bom hẹn giờ mang vào kho đạn đương nhiên ở trong đó còn có một cái có thể đó chính là nhóm này đạn dược không thông qua kho đạn mà trực tiếp đi vào một cái khác trung chuyển điểm hứa lương bân mấy người cũng cân nhắc đến loại này tình huống thế là lại như pháp bảo chế dùng phương pháp giống nhau tại khác hai chiếc xe hơi đạn dược gì hệ sẽ tiến vào bom hẹn giờ một chiếc xe không thông qua kho đạn lưu khả năng rất lớn ba chiếc xe đồng thời bị chuyển tiến trung chuyển điểm khả năng liền có thể nói là cực kỳ nhỏ nguyên bản hứa lương bân bọn người còn nghĩ nhiều hơn nữa lộng mấy chiếc nhưng tưởng tượng cảm thấy chỉ sợ hang quá hóa dở bom hẹn giờ làm cho quá nhiều cũng liền mang ý nghĩa bị việt quân cơ hội phát hiện cũng lớn như bây giờ không sai biệt lắm cũng liền có thể coi như nổ không được càng quỷ tử kho đạn đối với ta quân tới nói cũng không tổn thất gì phải nói trong này vẫn có vận khí thành phần, nhưng là không biết là bởi vì việc quân đạn dược quá nhiều vẫn là thời gian dài chưa từng đi quá vấn đề dẫn đến việc quân tính cảnh giác không cao nguyên nhân. Hứa Lương Bân bọn người thế mà thành công. Lúc trạng vào tối, chỉ nghe phố Cũ Phương hướng truyền đến một hồi kịch liệt nổ vang, trên bầu trời liền bốc lên một đoàn ngọn lửa ngất trời cùng sương mù. Thoáng chốc toàn bộ phố Cũ liền bận rộn, cứu hỏa, cứu người, phòng bị sáu. Loạn giống như một tổ kiến bò trên chảo nóng. Mà lúc này Hứa Lương Bân bọn người liền đã tại rút về quốc nội trên đường. Về sau từ tình báo của chúng ta bộ môn đó giải được, đây là Việt quân từ khai chiến đến nay đụng phải thảm trọng nhất đánh lén. cái này không chỉ là chỉ trên vật chất mặc dù vật này chất bên trên cũng không ít phố cũng làm việc quân tiền tuyến đạn dược bổ cấp trọng yếu trạm trung chuyện hắn kho đạn có thể nói là phụ cận cất giữ vật tư nhiều nhất một cái kho đạn cái này từ lúc nổ tung độ chấn động liền có thể nhìn ra được càng quan trọng hơn vẫn là lần này kho đạn đối với việt quân cùng bách tính trong lòng rung động 6. việt quân là thế nào cũng không hiểu bọn hắn đề phòng xâm nghiêm như thế kho đạn làm sao lại sẽ để cho địch nhân cho nổ thậm chí còn có tương đương một bộ phận việt quân cho rằng này lại không phải là người mình sai lầm thì như kho đạn nội bộ bảo tồn không tốt hoặc là vận chuyển lúc xảy ra vấn đề đưa đến người vì sự cố nhưng rất rõ ràng là người vì thai nạn khả năng không lớn thế là việt quân thậm chí là càng nam bách họ cũng sẽ ở nghĩ này lại sẽ không lại là người trung quốc công nghệ cao cái này kỳ thực không trách việt quân kể từ có pháo ngắm ra đa vật này hơn nữa còn tại chiến trên sân cho việt quân đả kích nặng nề sau đó việt quân cùng càng nam bách họ đều sẽ có chồng cỏ một giai binh cảm giác ở trong đó nhất là càng nam bách họ đem cái này pháo ngắm giả đã chuyển đi vô cùng kỳ diệu nói là cái này pháo ngắm giả đã giống như là một tiên nhãn sáu đây là ta quân cho pháo ngắm giả đa đặt ngoại hiệu không biết lúc nào chuyển đến càng nam bách họ trong hay nói là Cái này thiên nhãn có thể nhìn thấy bất luận người nào vị trí, tiếp đó chỉ huy hỏa pháo muốn đánh ai là đánh. Giống như phía trước nói tới, lời đồn thứ này tại thông tin không phát đặt thời đại là đặc biệt dễ dàng sinh sôi đồng thời giải. Cái này thời đại Trung Hoa Trung Quốc là như thế này, so Trung Hoa Trung Quốc càng thêm nghèo khó lạc hậu Việt cũng là dạng này. nay liền trực tiếp đưa đến càng Nam Bách họ thậm chí là Việt quân tại đụng tới sự tình lúc liền thích tin đồn thất thiệt hướng về những mầm mống kia hư hư hảo công nghệ cao phương diện suy nghĩ. đồng thời việt quân còn có thể nghĩ một cái vấn đề nghiêm trọng hơn nếu như bên trong người có thể dựa vào loại này công nghệ cao thần không biết quỷ không hay đem phố cũ kho đạn nổ nát vậy có phải hay không có thể dùng phương pháp giống nhau nổ nát cái khác kho đạn nếu là như vậy vậy cái này cuộc chiến tranh còn có tất yếu đánh xuống sao nói đơn giản chính là chỗ này một lần hành động từ một loại nào đó trình độ tới nói là từ trên tâm lý tan giã rất nhiều việt quân cùng càng nam bách họ đối với cuộc chiến tranh này lòng tin đây là việc phía trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có chuyện coi như gì vang đối mặt nước mỹ lao máy bay đại pháo cũng chưa từng xuất hiện qua loại này hiện tượng cái này trực tiếp đưa đến nhất tuyến việt quân sĩ khí mười phần tinh thần xa suốt thậm chí còn xuất hiện đảo binh hiện tượng này ngược lại là chúng ta không có nghĩ tới có thể nói là một cái thu hoạch ngoài ý liệu cho nên nói có khi chiến tranh cũng không có chút nào sợ đáng sợ thường thường là lời đồn chính như nước ta vừa mới phát sinh qua hai vương sự kiện một dạng bản thân cũng không có chút nào sợ gián tiếp mấy nơi sát hại mấy chục người xấu đây đối với chúng ta những thứ này làm lính tới nói liền một hồi quy mô nhỏ chiến đấu thương vong cũng không đội kịp nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn chính là sáu cả nước lời đồn bay lời trời Đem hai vương cho miêu tả trở thành cấp của người giàu giúp người nghèo khó hiệp sĩ cùng anh hùng, thậm chí còn có rất nhiều người nhao nhao bắt trước. Muốn phá bỏ thứ tin đồn nhảm này đồng thời đem hắn không chế được mạnh mẽ nhất cũng là biện pháp duy nhất, chính là đem hai vương chóc nạ quy án. Đồng thời, Việt quân đối với phố cũ kho đạn bị tạc trong chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là tra ra chất tướng. Việt quân cũng chính là làm như thế, nghe nói bọn hắn dòng dã phái năm cái tình báo tổ đi tra rõ chuyện này 6. Có một chút quân ta phái ra ba vạn người đi siêu tiêu diệt hai vương bộ giáng. Việt quân cái này năm cái tình báo tổ chia mấy phương diện điều tra, một phương diện điều tra kho đạn người sống sót, tra duyệt gần nhất xuất nhập kỷ luật. Một phương diện điều tra gần nhất tới lĩnh đạn dược binh sĩ. Một phương diện khác nhưng là điều tra hộ tống đạn dược tài xế cùng binh sĩ. Cuối cùng bọn họ là tại tài xế bên trên tìm được đột phá khẩu sáu. Sở dĩ sẽ để cho bọn hắn đối với ô tô sinh ra hoài nghi, là bởi vì tại kho đạn nổ tung cùng một thời gian, một chiếc đang lái hướng tiền tuyến xe cho quân đội cũng xảy ra nổ tung sáu. Hứa Lương phân bọn người hết thể tại ba chiếc trên quân xa lắp ráp bom hẹn giờ, rất rõ ràng chiếc quân san này là không có có đi qua kho đạn mà trực tiếp điều đi tiền tuyến. Việt quân tổ điều tra đem hai chuyện này liên hệ với nhau rất dễ dàng liền nghĩ đến có lẽ là tiến vào đạn dược bên trên xảy ra vấn đề thế là đem đông đảo tài xế tụ tập cùng một chỗ hỏi một chút sáu rất nhanh liền tìm được điểm đáng ngờ tại cùng một ngày, cư nhiên sẽ có ba chiếc ô tô trong cùng một lúc lâm vào cùng một cái trong hố hơn nữa lai hướng tiền tuyến nổ tung ô tô vẫn là trong đó một chiếc lúc này việt quân mới xác định đây không phải kho đạn phương diện quản lý sơ sẩy hoặc là người vì sự cố cũng không phải người trung quốc công nghệ cao mà là trung hoa trung quốc đặc công dợ cho quỷ việc quân đội cũng rất nhanh liền đem cái này kết quả điều tra công bố ra sáu cái này kỳ thực đối với chúng ta tới nói cũng không có quá lớn quan hệ thậm chí chúng ta còn có thể nói là hy vọng việt quân biết đây là ta quân đặc công làm dù sao mục đích của chúng ta chính là muốn nhường việt quân biết một chút càng quân đặc công có thể thẩm thấu đến nước ta cảnh nội chiến đấu đặc công của chúng ta cũng có thể thẩm thấu đến Việt cảnh nội chiến đấu từ việt quân phương diện tới nói trung hoa trung quốc đặc công ý hiếp có thể cũng không phải cái gì chuyện rất lớn mặc dù cái này đích xác là bọn hắn phải cân nhắc một cái vấn đề mới nhưng đặt tại trước mặt bọn hắn vấn đề nghiêm trọng hơn là cái này kết quả điều tra cũng không thể lắng lại lời đồn sở dĩ không thể lắng xuống nguyên nhân là bởi vì càng nam bách họ sẽ nhớ đương như nghĩ Đây có lẽ là việc chính phủ vì ổn định nhân tâm mà bệnh đi ra ngoài hoang ôn. Từ dân chúng góc độ tới nói, bọn hắn thường thường càng tin tưởng bọn hắn nguyện ý tư tưởng. Khi nghe đến tình huống này, lúc ta đều có loại dở khóc dở cười cảm giác, tưởng bất đến đặc biệt chúng tác chiến còn có thể đạt tới cái này dạng một loại hiệu quả cùng, Xem ra chúng ta con đường này vẫn là đi đúng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ nơi này sự kiện đến xem, kỳ thực càng nam bách họ trong lòng là không đồng ý cuộc chiến tranh này, chính vì bọn họ không tán đồng trận chiến tranh này, tại đối mặt Việt đương cục cường quyền lúc lại không dám nói ra, thế là cũng chỉ có thông qua loại này tận tình phóng thích lời đồn phương pháp để diễn tả mình trong lòng bất mãn. Đây có lẽ là càng nam bách họ chán ghét chiến tranh, lại có lẽ là bọn hắn không hy vọng cùng Trung Hoa Trung Quốc là địch. Nhưng mà ta mớn, đây càng còn nhiều bởi vì càng nam bách họ biết bây giờ tiến hành trận chiến tranh này cùng dĩ vãng kháng Nhật, kháng Pháp, kháng đẹp không giống nhau. Trận này đối với Việt Nam chiến tranh, đúng sai chính nghĩa mà lại là bọn hắn tự tìm. Chưa xong còn tiếp 6. 1.006 Chương 9, trinh sát chiến đấu, 4 S, tối hôm qua ngủ quên mất rồi, xin lỗi, chương này là bổ ngày hôm qua. gắn lại hệ thống đi sau bây giờ điểm xuất phát không có cách nào hồi phục độc giả nhấn lại. ở đây đối với lao thưởng cùng cho phiếu đề cử cùng phiếu hàng tháng thư hữu bày tỏ cảm tạ. phố cũ kho đạn một trận đánh liền ra quân ta lính trinh sát danh tiếng. này đối càng quân đặc công tới nói có thể cũng không thể nói là một lần đặc biệt kiệt tác đặc biệt chúng tác chiến. dù sao lần này mặc dù có thể thành công có chút mưu lợi ý thứ sáu. nó là xây dựng ở quân ta trinh sát chiến đấu phần lớn hạn chế tại tiền tuyến. dẫn đến hai tam tuyến việt quân tính cảnh giác hơi kém trên cơ sở. rất rõ ràng là loại phương pháp này có thể dùng một lần, hai lần, lại dùng lần thứ ba sẽ không linh quang. Việt quân chỉ cần nghiêm lệnh hậu cần bộ đội dưới bất kỳ tình huống nào nửa đường cũng không chuẩn tướng đạn dược chuyển xuống xe, dưới tình huống đặc thù muốn đem đạn dược chuyển xuống xe, toàn trình đều phải từ hộ vệ đội vận chuyển cũng liền có thể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trên chiến trường chuyện nhất là đặc biệt chúng tác chiến, kỳ thực chính là trăm vương ngàn kế tìm địch nhân chỗ trống chui, chỉ cần có thể cho địch nhân tạo thành thiệt hại đó chính là một lần thành công đặc biệt chúng tác chiến. Nhất là đây vẫn là quân ta xâm nhập vượt biên bày ra đặc biệt chúng tác chiến lần thứ nhất 6. Đây là một cái chưa từng có quá trình, hơn nữa vừa lên tới liền nổ Việt quân một cái trọng yếu kho có dụng, thế là một chút liền đem Việt quân quân đội gây kinh hãi. nghe nói phố cũ cái này kho quân dụng có thể đủ trèo chống Việt quân tiền tuyến một tháng đạn dược cùng tiếp tế, đây vẫn là tại chúng ta vừa mới đánh xong Lão Sơn thu phục chiến dịch sau đó không lâu tình huống xấu, Lão Sơn thu phục chiến dịch tiêu hao Việt quân rất nhiều đạn dược, nếu như là lúc trước phát khởi lần này đặc biệt trùng tác chiến, cái kia chiến quả nhất định sẽ lớn hơn nữa thậm chí còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Việt quân tại Lão Sơn một dây sức chiến đấu. Chỉ tiếp chính là, bây giờ Lão Sơn chiến dịch đã kết thúc, mà quân ta lại không có muốn lại đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy ý tứ, thế là lần này đặc biệt trùng tác chiến có thể đạt tới hiệu quả cũng chính là cho càng quỷ tử hậu cần tăng thêm áp lực nhường viện quân khó chịu một đoạn thời gian mà thôi. sông sư trưởng đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cơ hội khi biết quân ta thành công nổ hư việt quân ở vào phố cũ trọng yếu kho quân dụng phía sau sông sư trưởng lãnh đạo bộ binh lập tức liền triển khai tương ứng phối hợp đương nhiên loại này phối hợp cũng không phải tương chiến tuyến hướng phía trước đây nước ta từ vừa mới bắt đầu liền hướng toàn thế giới thanh minh sẽ không chiếm lĩnh việt nam một tất đất bây giờ sở di khởi xướng thu phục nào đó một cái cao địa chiến đấu đó là bởi vì công pháp quốc tế quy định biên cảnh mấy cây số phạm vi bên trong là không thể đóng quân việt quân cũng không xem quy định này công nhân cướp đoạt tuyến điểm trung hoa trung quốc ở trên quân sự từ trước đến nay cũng là hậu phát chế nhân tất nhiên Việt làm như vậy đây cũng là đường trách ta quân đánh lại nhưng mà đánh tới cơi tuyến điểm phía sau sẽ không thuận tiện lại đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy vào cái này cũng không chỉ là phương diện quân sự vấn đề rất nhiều ngoại quốc phóng viên đều đem tiêu điểm tập trung ở việt hoa trên biên cành đâu cho nên cái này rất có khả năng liền sẽ diễn biến thành vấn đề chính trị nhưng mà chiến tuyến không thể hướng phía trước tiến lên hù dọa một chút quỷ tử vẫn là có thể tại quân ta nổ hư phố cũ kho quân dụng phía sau sông sư trưởng ngay đầu tiên liền đánh cho ta điện thoại phố cũ thành tựu có phải hay không các ngươi làm là Ta trả lời, như thế nào không nói sớm. Sông sư trưởng nói có chút tức giận, lần kế tới còn có chuyện tốt như vậy muốn trước nói một tiếng hiểu chưa? Nghe vậy ta không từ một sức sở, phải biết đây chính là đặc biệt chúng tác chiến, một mặt là người biết càng ít càng tốt, một phương diện khác coi như bộ binh đã biết lại có thể làm gì đâu. Thượng cấp không có mệnh lệnh ai dám nhường binh sĩ vượt qua biên cảnh. Về sau mới biết được thật đúng là có có tác dụng. Sông sư trưởng cúp điện thoại phía sau lập tức liền vội và mở. Đầu tiên là hạ lệnh pháo binh hướng việt quân phương hướng đánh một trận pháo, sau đó chính là vô tuyến điện đủ loại khởi động máy, điện thoại một trận gọi vậy, điện báo thành đầu phát. Đồng thời binh sĩ cũng tiến hành thường xuyên điều hành sáu Cái này dĩ nhiên chỉ là làm dáng một chút, nhưng cử động này đối với ta quân tới nói là tương đương nhẹ nhõm. Bất quá chỉ là phát một đống không có ý nghĩa điện báo hoặc là nhường binh sĩ nhiều cố theo kịp lộ mà thôi. Nhưng những thứ này bị Việt quân nhìn ở trong mắt liền không phải như vậy suy nghĩ. Phải biết từ lúc quân ta 79 năm tự vệ đánh trả chiến sau đó, Việt quân vẫn luôn là chỉ chim sợ thành cong, chỉ sợ lúc nào bên trong đội lại là một lần dạng này đánh trả chiến. lại nói cái này kỳ thực thật đúng là một cái biện pháp tốt, giống như đệ nhị thế chiến có một trận điển hình, minh quân bởi vì xâm nhập đức quân sau phòng tuyến sẽ xuất hiện đối với địa hình chưa quen thuộc, chấm đất lý điều kiện ác liệt, trở bởi vì nửa bước khó đi, thế là liền nghĩ cái biện pháp tập trung hỏa lực tiến công đức quân một cái quân sự yếu điệu mà có ý định lại không đem cầm xuống, làm cho đức quân không ngừng triệu tập binh sĩ đến đây tiếp viện, cuối cùng dẫn đến đức quân sinh lực đại lượng bị diệt mà phòng ngự bạc nhược bị minh quân đột phá, đối phó việt quân kỳ thực cũng có thể dùng loại biện pháp này xấu, việt cảnh nội điều kiện địa lý ác liệt, không lợi dụng đại bộ đội bày ra, vậy chúng ta liền có thể tại trên biên cảnh đánh đi, giống như như bây giờ. việt quân sinh lực phần lớn tập trung ở biên cảnh nếu như trung hoa trung quốc thật có ý tứ đem việt diệt quốc mà nói tại trên biên cảnh như thế ra ra vào vào đánh cái mấy lần việt chỉ sợ ngay cả một cái người tuổi trẻ bao quát nữ nhân đều không tìm được khi đó việt còn không phải chúng ta vật trong bàn tay có thể việt quân cũng là cân nhắc đến điểm này cho nên tại sông sư đoàn trưởng 40 sư vừa làm xuất động làm thời điểm liền cực kỳ hoảng sợ hướng lên trên cấp hô to bên trong người muốn tiến công thỉnh cầu tiếp viện thỉnh cầu tiếp viện Kết quả là không cần nói nhiều, Việt quân giới tình thế cấp bách đều đem nguyên bản thủ vệ thủ đô trong sông đệ tam sư cũng chính là kim tinh sư cho điều đi lên. Đồng thời lần nữa một lần phát động cả nước tổng động viên thông qua đủ loại phương tiện giao thông hướng về phố cũ vận chuyển đạn dược. Đây cũng chính là sông sư trưởng mong muốn hiệu quả sáu. Mặc dù cái này nhìn bề ngoài giống như không có ý nghĩa gì, nhưng mà thực tế lại làm cho Việt quân rối loạn trận cước ảnh hưởng tới sĩ khí. Đồng thời cả nước cổ võ hướng về phố cũ cấp bách vận đạn dược cũng sẽ đối với Việt quốc nội dân sinh cùng trật tự tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng trái chiều. Bởi vậy ta cũng biết một điểm, đặc biệt chủ tắc chiến rất có thể sẽ rút dây động rừng. còn lại là giống nổ nát ở vào phố cũ trọng yếu kho quân dụng cho nên sau này nếu có hành động tương tự thật là có tất yếu thông tri bộ đội tiền tuyến để bọn hắn làm tốt cần thiết chuẩn bị tiếp lấy trinh sát đại đội liền bốn phía xuất kích từ mỗi cái phương hướng thấm vào việt quân phòng tuyến bảy ra đặc biệt chúng tắc chiến đặc biệt chúng tác chiến mục tiêu nhỏ đến việt quân trạm gác chú binh điểm lớn đến trận địa pháo binh bộ chỉ huy kho đạn chờ hơn nữa loại này trinh sát chiến đấu còn dần dần hướng về trường kỳ hóa phát triển cái gọi là trường kỳ hóa là chỉ cảnh sát viên tại việt nam cảnh nội sinh hoạt thời gian dần dần, dần dài hơn sáu bắt đầu là mấy ngày về sau nhưng là mười mấy thậm chí là hơn mười ngày sẽ có sự biến hóa này kỳ thực cũng là rất bình thường ngay từ đầu lúc lính trinh sát nhóm trong lòng đều không thực chất không biết mình có thể thành công hay không hôn đến người việt nam bên trong đồng thời cùng bọn hắn hòa mình cho nên cách mỗi mấy ngày hoàn thành một cái nhiệm vụ phía sau trở về chờ nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn lại đi ra nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện làm như vậy hiệu suất không cao hơn nữa nguy hiểm hơn giống như hứa lương bân nói từ hiệu suất tới nói chúng ta phần lớn thời gian cũng tốn đang qua lại địch ta trên bên cạnh có thể hoàn thành nhiệm vụ hết sức có hạn phần lớn là thiền tân vạn khổ thật vất vả thành công thấm vào việc quân phòng tuyến một lần chỉ hoàn thành một cái tiểu nhiệm vụ trở về từ mức độ nguy hiểm tới nói, việt quân tại đường biên giới lên tính cảnh giác là khá cao, càng là xâm nhập tính cảnh giác lại càng thấp, mà chúng ta như thế thường xuyên qua lại biên cảnh, không hề nghi ngờ sẽ nguy hiểm hơn. hứa lương bân phân tích đương nhiên là có đạo lý, bởi vì trong khoảng thời gian này thương vong hơn 20 người lính trinh sát bên trong, có hơn 9 phần mười lính trinh sát cũng là qua lại biên cảnh lúc bị việt quân phát hiện, bỏ lỡ chạm đất lôi mà bị thương, hy sinh. thế là rất tự nhiên, trinh sát chiến đấu rất nhanh liền hướng về trường kỳ hóa phát triển sáu, phân đội trinh sát làm hết khả năng mang lên tiếp tế yêu cầu thấm vào việt quân phòng tuyến liền muốn có thể kiên trì chiến đấu mười ngày đồng thời hoàn thành nhiều cái nhiệm vụ. Trên thực tế này 10 ngày thời hạn rất nhanh liền bị phân đội trinh sát phá vỡ. Bộ đội trinh sát sở dĩ sẽ lấy 10 ngày làm hạn định, là bởi vì đây cơ hội thì đến được phân đội trinh sát có khả năng mang theo bộ cấp hạn mức cao nhất, đây vẫn là tại phân đội trinh sát sử dụng lính trinh sát chuyên dụng thực phẩm cũng chính là mềm đóng gói thực phẩm kết quả. Nhưng làm cho người bất ngờ là, lính trinh sát nhóm cùng viện quân hoặc là Việt bách tính trung đụng được 10 phần hòa thuận, cái này khiến bọn hắn thường xuyên có thể từ bách tính cái kia nhận được đồ ăn, thậm chí còn phát sinh qua một chi phân đội trinh sát tại đạn dược dùng xong sau đó, thoải mái tiến vào viện quân binh sĩ yêu cầu cung cấp bộ cấp tình huống 6. cái này nói đến cũng có chút ngực cười dùng địch nhân tiếp tế đánh địch nhân này liền giống đội du kích ca bên trong hát tự có địch nhân đưa lên phía trước một dạng tại ta hỏi hứa lương bân bọn người vì sao lại có lá gan lớn như vậy thời điểm hứa lương bân gãi gãi đầu hồi đáp kỳ thực sáu cũng không phải chúng ta gan lớn cái này có lẽ hẳn là quy công cho doanh trưởng phía trước để chúng ta hoàn toàn dựa theo cảng quỷ tử tiêu chuẩn sinh hoạt đến mức chúng ta rất nhanh liền có thể dung nhập vào cảng quỷ tử trong sinh hoạt một số thời khắc sáu chúng ta đều sẽ sinh ra mình là người việt nam ảo giác ngay vậy ta không từ không biết nên khóc hay cười hứa lương bân nói rất đúng nếu như ngay cả chính bọn hắn đều tin tưởng mình là người việt nam cái kia hướng việt bách tính cùng quân nhân muốn tiếp tế đó chính là chuyện rất bình thường đi chỉ là sáu có một chút chúng ta không có cách nào thích ứng điểm nào nhất ta hỏi chính là sáu hứa lương bân đỏ mặt nói việt nữ nhân luôn lôi kéo chúng ta sáu a hứa lương bân lời mặc dù chưa nói xong nhưng ta là nghe rõ cái này tại việt nam là rất chuyện bình thường nam nhân đều ra chiến trường đánh giặc trong thôn còn giữ lại nam tính tất cả đều là già yếu tàn tật nữ nhân kia ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái việt binh vào thôn sáu không hai mắt tỏa sáng mới là lạ Nhưng mà cái này ở Trung Quốc chúng ta nhưng là tuyệt đối không được, nhất là bây giờ vẫn là nghiêm trị thời điểm, đây chính là lưu manh tội, muốn bắn chết. Thế là ta liền suy nghĩ, nếu là càng quỷ tử hiểu rõ điều này lời nói, vậy chỉ cần muốn tìm mấy người nữ nhân dụ hoặc một chút liền biết cái nào là Trung Hoa Trung Quốc đặc công. Nhưng sợ hai than là, một cái lính trinh sát vậy mà có thể tại Việt Nam cảnh nội liên tục sinh sống 46 thiên. Ở nơi này 46 thiên lý, hắn tuần tự hướng ta sở chỉ huy báo cáo địch tình 64 lần, dùng máy chụp ảnh chụp được địch nhân một cái chú binh điểm, hai cái đồn quan sát, một tòa kho đạn cùng ba chỗ trận địa pháo binh. vì ta pháo binh chỉ thị chính xác mục tiêu đạt kích tam cẩn lấy tấu trương hướng trinh sát anh hùng long trí dũng gửi lời chào long trí dũng cùng chiến hữu cùng một chỗ tuần tự một trăm hai mươi nhiều lần thi hành địch hậu trinh sát bắt tù binh phản kích Việt quân chờ nhiệm vụ trong đó một lần địch hậu nhiệm vụ trinh sát dài đến bốn mươi sáu thiên thượng cấp trước sau cho hắn vinh nhớ ba kém hơn một bậc công bốn lần tam đàn công 18 tám lần khen thưởng được bầu thành biên thủy hướng mới trường trình đột kích thủ trinh sát anh hùng các danh hiệu chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh